Từ lúc mấy năm trước một ít cổ vực ngoại thiên ma đi vào chúng ta Đông Phương Đại Lục, lúc chúng ta tiểu suy đoán đến ngày hôm nay không biết xa xôi, lượng cái thế giới thông đạo đã bị mở ra, chúng ta Hán Hải Đại Lục chắc chắn gặp phải mới đích hậu kiếp. Vì thế, rất nhiều thánh địa thánh giai cường giả không tiếc đem bọn ngươi 4 cái toàn bộ Hán Hải Đại Lục ưu tú nhất thiên tài đưa đến môn hạ của ta, tập toàn bộ Hán Hải Đại Lục cho nên tài nguyên, nếu toàn các ngươi có thể ở dưới dạy bảo của ta một ngày kia đánh vỡ thánh gia bất đột phá đến đánh nát hư không cảnh giới, chỉ có như vậy tài năng cùng những ma thần kia chống lại. Nhưng là thật không ngờ, Nhưng ma thần này đến tốc độ thật không ngờ tự nhanh. Tư không đại nhân, chẳng lẽ, chẳng lẽ tiểu không có bất kỳ biện pháp nào sao? Bốn người trẻ tuổi ở bên trong, một cái nhìn về phía trên có chút thanh thuần thiếu nữ trên mặt tràn đầy không cam lòng. Biện pháp? Nếu như Hàng lầm Chỉ có một vị ma thần, chúng ta còn có thể cho các ngươi tranh thủ thời gian. Nhưng là hiện tại. Áo xám lao giả vẻ mà tạm đạm túi đầu xuống, mặc dù các ngươi bốn người toàn bộ đột phá, đạt tới đánh nát hư không cảnh giới, cũng không có lực thay đổi cục diện bây giờ. Bốn người không đủ, vậy thì năm người không đủ tiểu sáu người, sáu người không đủ tiểu 10 người. 10 người không đủ, tiểu 20 người, 30 người, 40 người, 100 người. Chúng ta hán hải thế giới, tuyệt sẽ không đối với những vực ngoại thiên ma này khuất phục, dù là cuối cùng nhất chiến đến người cuối cùng, lưu đến cuối cùng một giọt huyết, chúng ta cũng đem tử chiến đến cùng. Khách quan tại người thiếu nữ kia không cam lòng, hoảng sợ, trong 4 người tuổi đứng đầu một người nam tử thì là vẻ mặt kiên quyết, ta cái này liền mang theo thuộc về của ta tài nguyên ly khai, ta sẽ tại rừng sâu núi thẳm chính giữa ở hận tu hành, cuối cùng có một ngày, ta sẽ tu có sở thành, ta sẽ đông sơn tái khởi. Đến lúc đó đều là những ngoại vực này mà thần đối với bọn họ sợ tác sở vi trả giá thật nhiều thời điểm. Cô Luân, ngươi. Áo xám lao giả nhìn vẻ mặt bất khuất cùng kiên quyết chi sắc nam tử, thần sắc hơi có chút động dung. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là chúng ta ngay cả mặt mũi đối với thất bại dũng khí đều không có. Lưu Côn Luân sư huynh nói không sai, hiện tại ta đây có lẽ không có tư cách nói cái gì, nhưng đương ta chân chính có thực lực một khắc này, ta niệm thanh tỳ, chắc chắn đang cùng nghịch ngoại thiên ma chiến tranh chính giữa lưu tận cuối cùng một giọt máu tươi. Cái khác thiếu nữ tiến lên, nắm thật chặt trong tay bộ kiếm. Chàm chằm vào phía trước cái kia phiến lâm vào hủy diện đại lục, trong thần sắc tràn ngập kiên nghị. Liệu côn luân sư hình, niệm thanh ti sư tỉ. Chứng kiến phản ứng của hai người, vị kia thanh thuần nữ tử cùng mặt khắc một vị nam tử tâm thần chấn động, phản phất nhận lấy hai người bọn họ ảnh hưởng, trong mắt vẻ sợ hãi dần dần tan đi, mà chuyển biến thành chính là một loại không thể dung chuyển tín niệm. lưu côn luân sư hình, niệm thanh ti sư tỉ, thải vân tất đương giúp đỡ bọn người giúp một tay. Còn có ta lâm Huyền Nhìn trước mắt mấy cái đại biểu cho toàn bộ Hán Hải thế giới ưu tú nhất thiên tài đệ tử nguyên một đám nhanh chóng tự địch nhân cái kia hít thở không thông giống như cường đại áp bách chính giữa phân chấn, áo xám lao giả trong lòng chấn động. Quy Hồng đại nhân, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Ngài là chúng ta Hán Hải thế giới đã qua vạn năm một vị duy nhất đánh nát hư không cấp cường giả chuyên nhân, chúng ta cần ngươi sở được đến truyền thừa, giúp bọn ta bước ra cái kia một bước cuối cùng." Lưu Côn luôn nhìn xem áo xám lao giả, có chút túi đầu xuống, từ đấy lòng thẩn cầu. "Ta, ta bôi nhỏ Quý Khư đại nhân uy danh." Quỳ Hồng trong mắt hiện lên thật sâu ấy náy cùng áo náo não. Quy Khư, Hán Hải thế giới đã qua vạn năm đệ nhất thiên tài, sinh hoạt tại ngoại vực ma thần thời đại hắn tận mắt nhìn thấy ngoại vực ma thần vô thượng thủ đoạn, cuối cùng nhất chấm dứt thế thiên tư, đẩy diễn ngoại vực ma thần thủ đoạn, do đó đánh vỡ thánh giai giới hạn, bước vào đánh nát hư không cảnh giới, vì toàn bộ Hán Hải thế giới vỡ đạo mở ra một mảnh hoàn toàn mới văn chương. Mà trước mắt cái này áo bào xám nam tử Quy Hồng tựu là vị này tuyệt thế yêu nghiệt người thừa kế. Chỉ là hắn tuy nhiên đã nhận được Quy Khư truyền thừa, có thể đến nay mới thôi đều mới tại thánh giai biên giới bồi hồi. Xương không có chính thức thánh giai cường giả, nếu như thiên phú của hắn còn có thể lại đỡ một ít, trả giá cố gắng lại nhiều một ít, có thể tại hôm nay đột phá đến năm đó quy khư đại nhân thành tựu, trở thành đánh nát hư không cấp cường giả, hắn hải thế giới tao ngộ vực ngoại thiên ma xâm lấn cũng không trở thành giống như bây giờ hào không có lực phản kháng. Quy Hồng đại nhân không nên tự trách, chúng ta bốn người nguyên một đám đều là đã nhận được tông môn trưởng bối truyền thừa, cho dù chưa thân thể thành thánh, nhưng chúng ta võ đạo cảnh giới cũng đã không kém hơn bất kỳ một cái nào thánh giai cường giả, nếu là Quy Hồng đại nhân nguyện ý cho chúng ta toàn bộ chỉ điểm, Ngày sau trong chúng ta có ai có thể đạt tới quy khư đại nhân thành tựu, trở thành đánh nát hư không cấp từng giả, cũng đại nhân công lao. Quy Hồng nhìn Lưu Cô Luân một mắt, nói, chuyện cho tới bây giờ chúng ta toàn bộ Hán Hải thế giới đều muốn gặp phải hủy diện chi nguy, và năm đại kiếp lại lần nữa hàng lâm, ta đoạt được chuyển thừa cũng không có cái gì tốt che đậy rồi, hiện tại ta liền đem đột phá đến đánh nát hư không cảnh giới kinh nghiệm truyền thụ cho các ngươi bốn người, hi vọng các ngươi cuối cùng nhất có thể đạp vào cái kia siêu nhiên cảnh giới, Hán Hải thế giới tương lai nắm giữ ở trong tay các ngươi. Quy Hồng nói vừa xong, Lưu Cô Luân, Niệm Lâm Huyền Kiệt Thải Vân bốn người đồng thời túi người hạ bái, đa tạ Quy Hồng Thế tôn ban thượng pháp. Ta quy hồng thẹn với Quy Khư đại nhân, cho dù ta được đến Quy Khư đại nhân truyền thừa đến nay đã có 230 dư tái, nhưng lại thủy chung chưa từng đem này cái truyền thừa hạt giống chính giữa có quan hệ với đánh nát hư không võ đạo cảnh giới nhiều loại huyền diệu linh ngộ, bởi vì trong lúc này tổn chứa tin tức lượng thực sự quá cực lớn. Ta đến nay chưa từng tấn thăng đến thánh giai cấp độ, trên thực tế tiểu là tụ cái này khỏa truyền thừa hạt giống chỗ mệt mỏi, hóa cái này khỏa truyền thừa hạt giống liên lụy ta quá nhiều tinh lực, hôm nay, ta chịu đưa bọn chúng truyền thừa cho các ngươi chưa từng luyện hóa. Nghe được quy hồng, Lưu Côn Luân lập tức trong lòng chấn động, 230 những năm qua ấy, Niên, sư tôn ngài vậy mà đều chưa từng đem hắn luyện hóa. Đánh nát hư không cảnh giới như thế nào chúng ta phàm phu tục tử có khả năng đơn giản lĩnh hội. Nếu không có đến nay mới thôi đều chưa từng đem hắn luyện hóa, ta lại làm sao hồn thê thảm như thế? Không chỉ là ta, trên thực tế mà ngay cả các ngươi cũng không có luyện hóa cái này khỏa truyền thừa hạt giống tự cách, trừ phi linh hồn của các ngươi cảnh giới nhảy lên tới hoàn toàn mới cấp độ, nguyên nhân chính là như thế, ta mới ý định đem này cái truyền thừa hạt giống chia ra làm muốn. Do các ngươi bốn người tất cả cầm một phần, đợi đến lúc các ngươi bốn người, người chậm rãi đem chính mình nắm giữ chi thức luyện hóa, lĩnh ngộ về sau, lại trao đổi lẫn nhau, hợp lại là một, đến lúc đó, các ngươi bốn người chắc chắn một đạo đột phá, bước vào đánh nát hư không chi cả. Nhờ. chia ra là 4. Do chúng ta bốn người cộng đồng tìm hiểu, phân thoái chân không cảnh giới truyền thừa hạt giống đúng là như thế về diệu. Nghiêm Thanh Ti, Lâm Huyền Tuyệt, Thải Vân ba người ngạc nhiên không thôi, mà Lưu Côn luôn lại phảng phất từ quy hồng ngự chính giữa nghe xảy ra điều gì, sư tôn Nếu là ngươi chưa từng đem này cái truyền thừa hạt giống luyện hóa, ngươi lại đem hắn truyền thừa cho chúng ta, cái kia chính ngươi." Lưu Côn Luân lời còn chưa dứt đã bị Quy Hồng đánh gãy, lộ vẻ sầu thảm cười cười, "Ta chính là cái phế vật, cưỡng chiếm lấy Quy Khư đại nhân truyền thừa hạt giống căn bản chính là phung phí của trời, hồi tưởng ta những năm gần đây này sợ tác sở vi, là bực nào bở cười, dưới mắt vực ngoại thiên ma lại đến, chúng ta toàn bộ thế giới đều muốn gặp phải tận thế hai kiếp, mà tương lai đường ra không có khả năng tại ta cái phế vật này trên người, ưu để cho ta cái này vì tư lợi phế nhân tại cuối cùng." Thời khắc cho chúng ta hãn hải thế giới lưu lại một tuyến hy vọng đi. Sư Tôn, Thải Vân lập tức bi thiết một tiếng. "Tốt rồi, đừng có lại nói nhảm." Quy Hồng lạnh lùng nói. "Phù phù." Lưu Côn Luân một bả quỷ giáp xuống đất, đối với Quy Hồng hung hăng dập đầu ba cái, thẳng đem cái trán dập đầu chảy máu đến, hắn cố nén trong lòng thống khổ, thảm âm thanh nói, "Sư Tôn, xin ngươi yên tâm, người hy sinh tuyệt đối sẽ không u phí. Ta Lưu Côn Luân thề với trời, dù là lưu tận trong cơ thể cuối cùng một giọt huyết, ta cũng tất nhiên muốn đem những vực này thần ma trục xuất hãn hải." Ha, ha, ha. Ta tin tưởng các ngươi tuyệt đối sẽ không để cho ta thất vọng. Hiện tại, cho ta ngưng thần. Chương 225, phục kích. Đến rồi. Thần nút. Tòa Long Sơn, trên tay cầm cầm một cái la bản giống như tinh khí lăng không nguyệt biến sắc, lập tức khẽ quát một tiếng. Theo nàng nói vừa xong, phân bố tại tất cả cái vị trí bên trên vương thành, truyền chi chân, hạng yến ba người khí tức trên thân hạ xuống cực hạ. Nhất là vương thành, Lăng Không Nguyệt cho dù chiến lược đương không có định phong cực hạ, có thể nàng thở nhỏ đạt được lăng phong vị này thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng dốc lòng dạy bảo, thuộc về toàn diện tính nhân tài, đối với Joseph Điều tra thủ pháp đồng dạng thuộc đầu, có thể toàn lực thu liễm khí tức sau đích vương thành tại trước mặt nàng lại phảng phất triệt để biến mất, dù là nàng biết rõ vương thành tiểu tại vị trí kia, không ngừng đi cảm ứng đến, lại thủy chung cảm ứng không đến. Nửa điểm dấu vết. Loại này ẩn nấp thủ đoạn, thẳng làm cho nàng kinh hãi không thôi. Trên thực tế cái này tất nhiên là thuộc về hợp tính lý. Vương thành tốt xấu là một vị luyện thành vạn pháp quy nhất cảnh cường giả, hơn nữa những năm gần đây này không ngừng phỏng đoán lấy thần khí hợp nhất cảnh giới, dần dần đã có như vậy một tia chạm đến luyện huyết thành phách vị, khí huyết cùng tinh thần tại hư thật gian chuyển hóa. Luyện hư hoàn chân đồng thời càng có thể luyện chân vi hư, trừ phi là tinh thần cường độ tại phía xa hắn phía trên cường giả cẩn thận dò xét chỗ hắn ở, nếu không tại loại này cùng loại với hư hào trạng thái. Súng, chín thành đã ngoài đại tinh luyện sư cũng khó khăn dùng phát giác được dấu vết của hắn, huống chi là chỉ có tinh luyện giả tu vi lăng không nguyệt. Không rõ điểm này lăng không nguyệt chỉ là càng thêm kiêng kỵ nhìn xem Vương Thành chỗ phương hướng một mắt, rồi sau đó đem một ít bột phấn cẩn thận từng ly từng tí rơi vãi tại trên người mình. Đây là hào thân phấn, một loại chuyên môn nhằm vào tinh luyện sư, đại tinh luyện sư cấp cường giả tinh thần dò xét đặc thù đạo cụ. Tại những bột phấn này che lắp xuống, cánh mạng của nàng khí tức càng phát ra mỏng, phản phất thật sự biến thành một khối ngân thạch, cùng cái này phiến hạp cốc dung làm một thể. Bốn người ta trợ lấy đủ loại đạo cụ ẩn núp lấy, không có tiết lộ nửa phần khí tức, mà lúc này đây, trong hư không một đạo nhân ảnh cũng lặng yên y mắng xuất hiện, trong tay càng là cầm một chương tạng bảo đồ giống như bảo vật. Vương Thành không biết là, vì để cho luyện nhật hư mắc lựa, Lăng Không Nguyệt có thể nói là hao tổn tất cả biện pháp, cái này chương giả tạng bảo đồ cuối cùng nhất rơi xuống luyện nhật hư trong tay quá trình khúc chết đến cực điểm, trong lúc càng là có ba vị tinh luyện giả bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn. Bởi vì tàng bảo đồ đến từ không dễ, luận Nhật Hư đối với cái này, trường tàng bảo đồ có thể nói cực kỳ tín nhiệm, bảo đồ đến tay về sau, đi thẳng tới Tọa Long Sơn, bước chân vào vương thành, Lăng Không Nguyệt, Hạ Uyển, Tiên Chi Chân bốn người thay hắn chuẩn bị cho tốt bây giờ. Bất quá với tư cách đại tinh luyện sư xứng đáng cẩn thận hay vẫn là tồn tại, cho dù tỏa Long Sơn trên thực tế vẫn đang thuộc về Hỏa Diễm Chi kiếm địa bàn, có thể đang nhìn đến địa thế có chút phức tạp, thậm chí ẩn ẩn có chút quái dị lúc, hắn hay vẫn là kích phát ra chính mình cường đại tinh hận, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng quan sát mà đi. Đại phải xác định tòa Long Sơn bên trên cũng không có gì nguy hiểm ẩn nút lúc, hắn mới trực tiếp xâm nhập tòa Long Sơn mà đi, căn cứ tạm. Bảo đồ chỉ thị, đi tới trong hạp gốc một cái tiểu nhân trong sân động. Chính là chỗ này. Luyện Nhật hư rơi vào trước sân động, trong thần sắc tràn đầy phân chấn, có phần này hoàng kim truyền thủy đổ vào, ta giới cơ duyên xảo hợp lấy được cái kia khóa sinh mệnh chi thụ hạt giống, có thể chính thức sinh trưởng nảy mầm, đến lúc đó đừng nói là đền bù ta đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới tàn lưu lại vốn sinh ra đã kém cỏi, dựa vào như thế nồng đậm sinh cơ lại để cho ta phản lão hoàn đồng. Có đủ không kém hơn người trẻ tuổi thân hình khí lực lại lần nữa trùng kích thiên vị cảnh giới, đều tuyệt không phải hy vọng sắp đời. Nghĩ thầm lấy, hắn không thể chờ đợi được nhấc chân muốn hướng Sơn Động chính giữa mà đi. Bất quá, ngay tại hắn sắp đạp vào Sơn Động, chính thức đi vào Vương Thành, Lăng Không Nguyệt bọn người thay hắn bố trí tốt bấy dập chính giữa lúc, thân hình của hắn đột nhiên ngừng lại. Mà thấy như vậy một màn Vương Thành nhưng lại trong nội tâm khẽ động. Đừng nói đại tinh luyện sư, coi như là những phá vỡ kia tinh thần bích chướng tinh luyện giả, tại có chút tao ngộ sinh tử nguy cơ thời khắc trước, đều ẩn sinh ra một tia tâm thần cảm ứng. Dưới mắt thắng lợi trong tầm mắt sắp đạt vào sơn động chính giữa luyện nhật hư rõ ràng dừng bước, 89 phần 10, là tâm huyết dâng trào, thần hồn cảnh báo. Động thủ. Không có nửa phần do dự, Vương Thành lập tức thông qua kỵ sĩ vân chương chính giữa công cộng kinh tinh thần trấn uống. Sau một khắc, cái kia cường đại đến không kém hơn sâu tư đại tinh luyện sư cường đại tinh thần đã quét ngang mà ra, câu thông sớm bị bọn hắn cải tạo tốt tự nhiên trận thế, đem cái này tự nhiên trận thế một lần hành động kích phát. Mặt khác ba phương hướng, Lang Không Nguyệt, Hạ Yến, chân ba người phản ứng tuy nhiên chậm đi một tí, có thể bọn hắn chủ yếu hiệu quả là phụ trợ Vương Thành. Đang nghe Vương Thành đưa tin sau mặc dù không biết hắn tại sao phải sớm phát động, có thể không khỏi thế cục có biến không thể không trước tiên phối hợp hắn, đem chọn cái tự nhiên trận thế triệt để kích phát. Trong lúc nhất thời, một cố nồng đậm uy áp trong chốc lát bao phủ mà xuống, đem Vương Viên trên trăm km hoàn toàn phong tỏa ở bên trong. Ân, là cái bẫy dập. Vốn là tâm thần cảnh báo luyện nhật hư tại cảm nhận được bốn phía trận thế biến hóa nháy mắt, đã bỗng nhiên bừng tỉnh, toàn thân thiên phù tinh thuật bộc phát ra, tại một cái hô hấp gian hắn dĩ nhiên tại trên người mình ra chỉ một cái tứ giai phòng ngự tinh thuật, một cái tứ giai phụ trợ tinh thuật Đồng thời một cái từ dai giọ xét tinh thuật bị hắn kích phát ra, quét ngang tòa Long Sơn. Cái này là đại tinh luyện sư. Tinh luyện sư mở tinh cung, mà tới được đại tinh luyện sư cảnh giới, có thể cô động tinh vân, tinh vân vận chuyển, giống như vòng xoáy, tinh lực sinh sinh bất tức, hắn tính chất tương đương với tinh luyện giả tháp cao tinh lực trì, đem tinh luyện giả hao tổn hàng đến thấp nhất, khiến cho bất kỳ một cái nào đại tinh luyện sư đồng đẳng với một tòa di động pháo đài, căn bản không cần lo lắng tinh lực bất lực hậu quả. Hơn nữa, tinh vân vòng xoáy hình thành về sau, tinh cung đem núc lại thành tinh quyển xoáy cánh tay, xoáy cánh tay đạt được tinh quyển tinh lực còn chú. Đem có thể khắc tinh thuật đem tại vốn có trên cơ sở để thăng một gốc tại tinh luyện sư giai đoạn mở tinh cung càng nhiều có thể thuấn phát tứ giai tinh thuật đồng dạng thì càng nhiều một ít tinh luyện sư giai đoạn có thể thuấn phát tinh thuật cường giả càng có thể đem vài tòa tinh cung tại lúc thành xoáy cánh tay một khắc này hợp lại làm một do đó nắm giữ thuấn phát ngũ giai tinh thuật đáng sợ uy năng thuấn phát ngũ giai tinh thuật hơn nữa còn không cần lo lắng tinh lực bất lực vấn đề đại tinh luyện sư hung Hán có thể thấy được luôn đốn một đám tinh luyện sư rõ ràng còn có tinh luyện giả lại dám đánh chủ ý của ta nhỏ vụ các người một chết Tứ giai giọ set tinh thuật dễ dàng giọ xét đến dấu ở tòa Long Sơn bên ngoài bốn đạo thân ảnh, Luyện Nhật Hư thần sắc lập tức hiện ra một tia khinh miệt chi sắc, một kiện cường đại tinh khí bị hắn tê lên, ngay sau đó một cái tứ giai tinh thuật trong nháy mắt phát ra, đầu nhập cái kia kiện tinh khí chính giữa, lập tức cái này tinh khí một hồi biến hóa, đúng là hóa thân thành một khủng bố hỏa diễm cự thú, gầm thét nhắm tại hắn xem ra thực lực tương đối mà nói so sánh mạnh tinh luyện sư hạng yến. Đánh tới, một hơi phát ra bốn cái tứ giai tinh thuật, có thể thấy được cái này Luyện Nhật Hư tại tấn chức đại tinh luyện sư cảnh giới trước Tất nhiên là một vị mở bốn tòa tinh cung cường giả. Vương Thành mắt thấy sóng lửa đánh rút lại, Hạ yến tinh thần tại kỵ sĩ vân chương bạo tán, đồng thời một cái chuẩn bị một lúc lâu tam giai phòng ngự tinh khí long lánh mà ra, hóa thành một hồi rét thấu xương dòng nước lạnh đưa hắn phương viên 30 mm toàn bộ đóng băng. Bất quá tam giai phòng ngự tinh khí cùng tứ giai công kích tinh thuật gian tồn tại lộ ra lấy tính chiến lệnh, dù là Hạ Uyên bọn người chuẩn bị đều là thủy thuộc tính phòng ngự tinh khí, nhưng trước mắt này cái tứ giai tinh thuật cùng thần bí tinh khí tổ hợp thật sự cường hãn. Đem 30 em mở phạm vi dòng nước lạnh triệt để đốt diệt cũng không quá đáng 1 2 giây chung sự tình. Nhưng, 1 2 giây, vậy là đủ rồi. Bạch Đế Huyền Quang. Theo trận thế bị kích phát, toàn bộ Tỏa Long Sơn bị trận pháp dẫn dắt mà đến tinh lực liên tục không ngừng hướng phía sơn động đỉnh mà đi. Tại đâu đó, lục giai tinh khí Bạch Đế Huyền Quang tán phát ra trận trận cho sắc quan mang, từng vòng hướng phía luyện nhật hư trên người gây mà đi, thẳng lại để cho luyện nhật hư thân hình có chút chầm xuống. Ân. Trọng lực tinh trận. Nhằm vào ta thể chất yếu kém lựa chọn tinh khí. Bất quá Bừng này trình độ trọng lực tinh trận tiểu muốn không biết làm sao ta. Nam mơ, Luyện Nhật Hư cười lạnh một tiếng, theo nồng đậm tinh lực từ hắn trên người phun vãi ra, một cái tứ dai phản trọng lực tinh thuật lại lần nữa tại hắn bên ngoài thân hình thành, cái kia có chút trầm xuống thân hình lập tức đứng nghiêm. Nắm giữ lấy cái này, tinh khí mục tiêu chính là ngươi rồi hả? Rất tốt, đi chết đi. Kháng trụ Bạch Đế viền quang trọng lực ú áp, Luyện Nhật Hư ánh mắt như điện, trực tiếp bắn tới vương thành trên người, tay phải trên không một trảo, một cỗ bạo tính chất tinh lực tại trên tay hắn hình thành, dương dương hỏa tại trên tay hắn không ngừng thiêu đốt, bạo tạc lại bị hắn điên cuồng áp xúc lấy. Thật giống như một quả đạn đạo bạo tạc mà ra hủy diệt tính lực lượng tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ nội, bị hắn ngưng đã luyện thành một cái kỳ điểm, áp xúc thành một cái trái bóng bàn lớn nhỏ hỏa cầu, rồi sau đó hắn tại hư tay bắn ra, toàn bộ hỏa cầu mang theo xuyên thùng vận tốc gâm thanh lực lượng hướng phía vương thành nổ bắn ra mà ra. Coi chừng, đây là tứ dai tinh thuật bạo liệt hỏa cầu. Tứ dai đơn thể tính công kích tinh thuật trong xếp hạng top 10 đáng sợ qua kỵ sĩ lại đến vương thành s Có thể một vị đại tinh luyện sư thi triển tứ giai tinh thuật tốc độ so tinh luyện sư thi triển tam giai tinh thuật nhanh hơn bên trên một phần, tại tinh thần của nàng truyền lại gian, cái này Bạo liệt hỏa cầu đã đánh vào Vương Thành trước người. Vương Thành trong mắt tinh quang lập lòe, Bạo liệt hỏa cầu bắn đến mấy mắt, một tầng lưu quang đã đem hư không vặn méo. Loạn không tinh trận. Tán. Tinh trận. Một cái đã sớm bố trí thỏa đáng tinh trận. Cho dù vì che giấu tinh trận chấn động, cái này tinh trận chỉ là miễn cưỡng đạt tới tứ giai tinh trận cấp độ có thể cuối cùng là cùng tứ giai tinh thuật một cái cấp bậc tồn tại, ngăn cản được một môn tứ giai tinh thuật lại còn không nói chơi. Ầm ầm. Tinh trận hỗn loạn hiệu quả cùng bạo liệt hỏa cầu cả hai lực lượng va chạm, trong chốc lát muốn nổ tung lên, lập tức một cỗ kinh khủng sóng nhiệt mang tất cả lấy phóng lên trời, khuyết tán tứ phương, có thể tại tới gần vương thành thân hình lúc, lại bị một cổ lực lượng thần bí vô nẻo đưa đến hơn 10 km có hơn, khiến cho tại hơn 10 km có hơn một mảnh hòn đá nhỏ lâm bị nổ thành phấn vụt, đại địa đều bị đốt thành màu đỏ lưu ly. Tứ giai tinh trận, một cái tứ giai tinh trận sư, Luyện Nhật Hư thần sắc đổi. Nếu như là một cái tứ giai tinh trận sư bố trí thành tứ giai trọng lực tinh trận, đối với hắn mà nói, vẫn có thể đủ sinh ra một ít uy hiếp, tuy nhiên không đến mức trọng thương hắn, nhưng lại dễ dàng lại để cho này là chết tiệt thân thể thương càng thêm thương. Nghiệm một đến này, càng thêm khủng bố ngôi sao lực lượng bắt đầu ở hắn trên đỉnh đầu thanh nén, một cái ngũ giai tinh thuật hình thức ban đầu đang tại bị chậm rãi ủ nhưỡng. Bất quá không đợi cái này, ngũ giai tinh thuật ủ nhưỡng đi ra, trôi nổi tại luyện nhật hư trên đỉnh đầu bạch đế huyền quang đã đến cực hạ, màu xám hào dần dần biến thành màu trắng. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Đại tinh luyện sư Huy phong của người rừng ở đây. Vương Thành cười lạnh một tiếng, rồi sau đó đột nhiên hư tay chối xuống, tẩn chứa gần nghìn lần trọng áp huyền quang lập tức cọ rửa mà xuống. chương 226, tinh thạch tiêu hao chiến. Bang. Bạch đế huyền quang cọ rửa pháng phất tẩn chứa lôi đình vạn quân hủy diện to lớn lực lượng, hung hăng đánh lên luyện nhật hư thân hình, trực tiếp nhường hắn cả người kịch chấn, thân hình trong chốc lát nửa quỷ trên mặt đất. Tốt. Quan sát đây một màn, lang không nguyện, hạ nghiến, tuyên tri chân cùng lúc kinh hỉ Trong đó Tuyên Chi chân vội vàng phối hợp Hạng Yến bắt tay vào làm đem luyện nhật hư dùng thần bí tinh khí hình thành hỏa diễm cự thú diệt sát. Lục giai tinh khí. Đây là lục giai trọng lực loại tinh khí. Ngươi một cái tinh luyện giả như thế nào khả năng nắm trong tay được nhất kiện lục giai trọng lực tinh khí? Luyện nhật hư hét lớn một tiếng, cả người trên giới tinh lực nổ bắn ra, như nhau phản trọng lực tinh trận tầng tầng lớp lớp chồng lên hơn nữa hắn thân hình, cùng Bạch Đế huyền quang kia quần quần không ngừng đột kích quét mà ra quang mang đối kháng được, một cái miệng máu tươi từ hắn trong miệng phun ra mà đến. Vô ích, ngươi nơi đối mặt không ngớt chính thị nhất kiện lục giai trọng lực tinh khí. Càng lại tung hoành hơn 1.000 km tỏa Long Sơn toàn bộ tỏa Long Sơn chính là một cái thiên nhiên trận thế cái này thiên nhiên trận thế bị ta bố trí tinh trận kéo dắt mà đến cùng ta cái này lục dai tinh khí hợp lại làm nhất trừ phi ngươi có hủy diện tỏa Long Sơn lực lượng nếu không mặc dù đại tinh luyện sư trong cơ thể tinh lực quần quẩn không dước đều nâng lên không được tỏa Long Sơn cùng lục dai tinh khí phối hợp trọng lực é Vương Thành trậm rãi vừa nói có thể hắn thân hình vẫn cứ dấu ở loạn không tinh trận trong đó không muốn bước ra được bước tinh luyện sư cấp Cườngấn phát tam gia tinh thuậtánư thánh Lâm tinhă Băng Sương hộ Giáp còn có thể ngăn cản 12 Có thể trước mắt luyện nhật hư chính là đại tinh luyện sư, có thể thuấn phát tứ giai tinh thuật tồn tại, vạn nhất đối phương vẫn còn để lại một tay, tại hắn bước ra loạn không tinh trận kia một khắc đột nhiên một phát, hắn ngay cả phản kháng đường sống đều không có. Bao quát cổ kim, tự cho là năm chắc thắng lợi nắm mà nhất thời khinh thường bị người thay đổi cảnh khôn cục diện vẫn còn thiếu sao? Nhìn bộ dáng các ngươi mưu đồ đã không phải một chút rồi, nói như thế tới, hoàng kim truyền thủy khẳng định cũng có vấn đề. Đáng chết, ta đối với hoàng kim truyền thủy nhu cầu quá mức cấp bách, lại trúng rồi các ngươi quỷ kế bất quá các ngươi tưởng rằng bằng vào các ngươi nhóm người này đám hỗ hợp lại phụ dùng một cái tinh trận là có thể làm gì được được ta, như vậy đại sai đặc biệt sai lầm rồi. Luyện Nhật Hư gầm nhẹ được, chậm rãi chì tay, lại theo không tinh thạch bên trong xuất ra một cái bình xứ tới. Cứ việc bình xứ tại thoát ly không tinh thạch thời điểm lập tức nát bấy, có thể bên trong lẫn chứa nồng nặc sinh cơ chất lỏng lại bị hắn dùng tinh lực bóp lấy, trực tiếp nuốt vào trong cơ thể. Kia là tự nhiên tụ nhu cây. Bất hảo. Hai vị tu bá. Quan sát Luyện Nhật Hư lấy ra nửa gì đó, Lăng Không Nguyệt nhất thời biến sắc, liền tranh thủ ánh mắt chuyển hướng Hạng Yến, tuyên chỉ chân hai người. Muốn cận tỉnh, cầu bọn họ hai người xuất thủ dùng tứ giai tinh thuật tiêu hao luyện nhật hư. Bất quá luyện nhật hư cái này dùng tứ giai tinh thuật ngưng luyện xuất ra hỏa diễm sinh vật cũng không phải là bình thường hạng người, Hạ Yến, Tiên Chi Chân hai người giờ phút này cứ việc chiếm cứ được tự phòng, có thể như muốn triệt để diện sát hiện nhiên còn cần một chút thời gian. Đáng chết, ta đem đây đầu hỏa diễm sinh vật dẫn ra đi, chậm rãi mai tử, Tiên Chi Chân, ngươi lập tức chuẩn bị tứ giai tinh thuật, tuyệt không có thể nhường nhật hư có bất cái gì thở dốc cơ hội, nếu không chúng ta bốn người ngày hôm nay đều muốn khó thoát cái chết. Hạng Yến cũng là rõ ràng rồi trước mắt cục diện nguy cơ, lập tức gầm nhẹ một tiếng, mang theo kia đầu hỏa diễm cự thú nhắm thẳng tỏa lòng sơn bên ngoài đi. Tứ giai tinh thuật, Cực Đông Hàn Quang. Quan sát Hạng Yến đem hỏa diễm cự thú dẫn dắt đi, Tiên Chi Chân cũng không lãng phí thời gian, theo hai tòa tình cung từ hắn trên đỉnh đầu lóng lánh, băng hàn thấu xương tinh lực bị quần quần không ngừng kéo dắt mà đến, một cái đủ để thay đổi tiền tượng khổng lồ tứ giai tinh thuật thai nghén sắp tới. Quá chậm rồi. Vương Thành nhìn thoáng qua chuẩn bị được tứ giai tinh thuật Tiên Chi Chân, lại nhìn thoáng qua dựa vào tự nhiên thụ nhờ cây miễn cưỡng khôi phục lại luyện Đối với Lăng Không Nguyệt nói rồi một tiếng, "Diệt sát luyện nhật hư, hắn trên người tất cả chiến lợi phẩm đều được quy ta tất cả. Ta chỉ muốn tiêu diệt sát luyện nhật hư công tích, hắn trên người hết thảy đều quy người tất cả." Lăng Không Nguyệt không chút do dự đồng ý. Vương Thành gật đầu, hư vung tay lên, nhất kiện tinh khí lại xuất hiện tại trong hư không. Ngay sau đó, hắn một hơi thở đem 5000 tinh thạch tất cả đầu nhập mặt đất một cái đã sớm chuẩn bị thỏa đáng tinh trận trong đó, một lúc nhất thời, một cái cùng loại tại tinh lực chỉ một loại tinh lực chuyển hóa trận pháp nhất thời hoàn thành, cuồn cuộn không ngừng tinh lực thông qua trận pháp truyền qua. Dũng mãnh vào rồi hắn tế ra kia cái tinh khí trong đó. Đây là Hủy Diệt Tinh Châu, Cương Thiết Thành Bảo nắm tay sản vật Hủy Diệt Tinh Châu. Lăng Không nguyện quan sát Vương Thành tế đi ra cái này tinh khí, không khỏi lộ ra vẻ kinh hỉ. Hủy Diệt Tinh Châu, đây là Cương Thiết Thành Bảo xuất sắc nhất tứ giai sản lượng tinh khí, cái này tinh khí có thể bắn ra nhất đạo Hủy Diệt Tinh Quang, thuộc về uy lực rất mạnh đơn thể tinh thuật càng thêm khó được chính là, cái này tinh khí thuộc về bổ sung năng lượng loại hình tinh khí, chỉ cần có cũng đủ tinh lực quan chú, tinh luyện giả có thể dễ dàng sử dụng. Còn như tinh lực Vương thành mới vừa rồi cái kia chuyển hóa tinh trận, trên thực tế tiểu mô phòng rồi một cái tinh lực trì, tinh lực có thể nói quần quần không rึก, duy nhất không cùng chính là cái này mô phòng tinh lực chỉ đối, đúng, tinh thạch lợi dụng tỷ suất không cao, hội tạo thành nghiêm trọng tản mạng, 5000 tinh thạch phòng trừng cũng phóng ra không ra vài đạo hủy diệt tinh quang. Hưu. Đạt được tinh thạch trong đó chuyển hóa năng lượng quán trú sau, hủy diệt tinh châu trực tiếp nổ bắn ra ra nhất đạo hủy diệt tinh quang, hung hãn sát nhập luyện nhật hư trước người, khiến cho luyện nhật hư không thể không điều động ra cũng đủ tinh lực tế ra phòng ngự tinh thuần, ngăn cản được cái này tứ giai tinh thuật hủy tinh quang oanh sát. Bởi vì điều động rồi không ít tinh lực hình thành phòng ngự tinh thuật, phản trọng lực tinh thuật phương diện lực lượng tự nhiên yếu đi một ít, tại Bạch Đế huyền quang đột kích quét xuống, Luyện Nhật Hư thân hình đột nhiên chấn động, nguyên lạc có chút lên thần sát thương thế lại tăng thêm, trên mặt một trận chấn bậy. Đáng chết. Tiểu tử, đừng cho ta có thở dốc cơ hội, nếu không, chân trời góc biển, ta Luyện Nhật Hư cũng muốn cho ngươi chết không có chỗ trô chôn. Luyện Nhật Hư trong miệng bộc phát ra phẫn nộ gầm rú. Đã như vậy, ta sẽ không nhượng ta ngươi thở dốc cơ hội. Vương Thành lãnh đạm vừa nói, bất quá nhìn thoáng qua đã lởmở non nửa chuyển hóa tinh trận, nhưng cũng là khẽ miệng có quát. 2000 tinh thạch. Tiểu như vậy nhất đạo hủy diện tinh quang quanh đi ra ngoài, 2000 tinh thạch sẽ không có. Phải biết rằng, mặc dù một vị tinh luyện sư toàn bộ thân gia cũng tiểu một vạn tinh thạch trên dưới, đây vẫn còn tính tiến lên rồi bọn họ trên người tinh khí, không tinh thạch đồng giá giá trị duyên cớ, nói đại khái, một vị bình thường tinh luyện sư có thể tùy thời lấy cho ra tới tinh thạch cũng tiểu 3000 trên dưới, hắn mới vừa rồi sử dụng một lần hủy diện tinh châu, xem như là tại khu ổ bống rất một vị bình thường tinh luyện sư toàn bộ tài sản 1 5. Loại này tiêu hao, không vương thành, tiểu ngay cả Lăng Không thấy vậy cũng có chút trong lòng run sợ. Khó trách, Khó trách Vương Thành nói muốn độc chiếm luyện nhật hư sở dĩ chiến lợi phẩm. Ta 2000 tinh thạch. Vương Thành bất đồng lớn với Lăng Không Nguyệt đáng người, hắn tương đương với dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, năm đó vì mấy chục tinh thạch dược tề phí tổn không tiếc bán mình vung ra, khắc sâu rõ ràng tinh thạch quý trọng tính, lúc này hủy diệt tinh quang nhất pháo lãng phí rồi hắn tròn 2000 tinh thạch, mà đây hết thể đầu sỏ chính là luyện nhật hư, hắn sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng tối tăm. Một lúc nhất thời, hắn ánh mắt hung hăng nhìn thẳng hư, "Hôm nay, ngươi như bất tử, sao không làm thất vọng ta nơi trả giá như biển tinh thạch?" Tiếp theo giây Chuyển hóa tinh trận chuyển vận, hủy diệt tinh châu lại phát sáng lên, tân một vòng hủy diệt tinh quang nổ bắn ra mà đến. Bang. Tứ dai tinh thuật lại tại luyện nhật hư trên người hiện lên, lúc này hắn đừng nói là lại rút ra thời gian chuẩn bị ngũ giai tinh thuật đem vương thành diệt giết đi, ngay cả ngăn cản Bạch Đế huyền quang đột kích quét tinh lực đều có một ít không đủ. Tốn. Muốn như vậy đem ta tổn tử. Cái này lục dai tinh khí trọng lực tuy nhiên đáng sợ, nhưng không có biện pháp trong nháy mắt đem ta phản trọng lực tinh thuật ép suy sụp, trừ phi ta tinh lực tiêu hao đến điểm tới hạn, ngươi dùng tứ giai tinh thuật tới tiêu hao ta tinh lực. Bản thân ta muốn nhìn Ngươi một cái nho nhỏ tinh luyện giả trên người đến cùng có bao nhiêu tinh thạch? Hơn nữa, ta đã đem cầu viện tin tức phát ra, nhanh thì nửa giờ, chậm thì gần một tiếng, ta hỏa diễm chi kiếm lập tức sẽ coi nhân lại đây xem xét, đến lúc đó chính là các ngươi tử kỳ. Luyện Nhật Hư lúc này cũng là nệ sinh ác độc rồi, lại không hề thi triển ngũ giai tinh thuật, tập trung lực lượng đối kháng được Bạch Đế viền quang trong đó gấp 700 lần, gần ngàn lần trọng lực đột kích quét, cùng lúc chuẩn bị được tứ giai phòng ngự tinh thuật, ngăn cản được hủy diệt tinh quang sát Nhanh thì nửa giờ, thì gần một tiếng. Nghe thế người thời điểm hạ, Lăng Không Nguyệt nhất thời thay đổi sắc mặt. Nửa giờ, vậy là đủ rồi. Vương Thành xem qua Luyện Nhật Hư, không chút do dự đem tròn một vạn tinh thạch ném vào tinh trận trong đó, hủy diệt tinh châu lại long lanh. Cùng lúc đó, Thiên Chi chân cực đông hàn quang cũng thai ngần xong, gào thét hủy bỏ ra, đáng tiếc lại cùng hụy diệt tinh châu bắn ra hủy diệt tinh quang giống nhau, tới tập bị Luyện Nhật Hư đỡ. Đỡ đây hai cái tứ giai tinh thuật sau, Luyện Nhật Hư thương thế hiển nhiên lại tăng thêm, trên mặt tràn ngập rồi lạnh lẽo sát khí. Lần này hắn mặc dù có thể từ Vương Thành đám người vây sát xuống bảo trụ mạng, trên người thương thế cũng tất nhiên lại chuyển biến xấu. Hắn muốn lần nữa khôi phục lại thời gian đem trở nên càng thêm dài dằng dặc. Hưu, hưu, hưu. Kế tiếp chiến đấu hoàn toàn biến thành rồi buồn tẻ tiêu hao chiến, thủy diệt tinh quang từng đạo nổ bắn ra mà đến, bình quân một phút đồng hồ bắn ra 3 lần, mỗi một lần chính là 6000 hơn tinh thạch, dù là sau lại Vương Thành tại phụ cận lần nữa bảy một cái đơn giản tụ tinh trận, thu thập tản mạn tinh lực, vẫn cứ chỉ có thể đem tiêu hao dáng đến 5000 tinh hạch. 1 phút đồng hồ 5000 tinh hạch tiêu hao, trong chớp mắt đã qua đi rồi thập phần trung. Thập phần trung chính là tròn ngũ vạn tinh thạch. Bực này kinh khủng tiêu hao Không lướt lang không nguyệt, Tuyên Chi Chân nhìn khiếp sợ không thôi, tựu ngay cả Luyện Nhật Hư cũng trận mắt há hốc mồm, một cái tinh luyện giả trên người tài phú rõ ràng nhiều đến bực này trình độ. Nhưng lại chính thị có thể cho rằng lưu động tài chính tinh thạch. Lưu động tài chính đều có ngũ vạn tinh thạch, kia hắn chân chính thân gia này đạt tới như thế nào trình độ? 10 vạn, 20 vạn. Nhưng đây cũng không phải trọng dữ. Theo thập phần chung mai sau, ngũ vạn tinh thạch triệt để thua bổng không còn sau, Vương Thành lại cắn răng một cái, không chút do dự lại theo không tinh thạch bên trong xuất ra rồi một đống núi nhỏ một loại tinh thạch. Xem qua đây một đống số lượng ra không thua kém 3 vạn tinh thạch, đã bị tiêu hao tới rồi sơn cùng thủy tận luyện nhật hư nhất thời mở to hai mắt nhìn. Như thế nào? Như thế nào khả năng? Ngươi chỉ là một cái tinh luyện giả. Tâm thần chấn động xuống, hắn trong cơ thể tinh lực chuyển vận nhất thời xuất hiện một chút muộn trì hoãn, Bạch Đế huyền quang nhất thời điên cuồng đột kích quét mà ra, vốn là đã vô cùng mỏi mệt lực lượng toàn bộ luyện nhật hư nhất thời kêu thảm thiết một tiếng, ngũ tạng lục phủ triệt để nát bấy, trong chốc lát bị ngàn lần trọng lực miễn cưỡng tử. Không, không thể nói bị tử, đây hoàn toàn là bị Vương Thành dùng phong phú đến cực điểm tinh thạch đập tử. Hắn cũng vừa vận được vương thành thứ nhất cái triệt để dùng tiền đập từ đối thủ. Chương 227, nhiều cái tâm tư. Này, ta tưởng rằng hắn còn có thể kiên trì 10 phút đồng hồ, không muốn như vậy tựu chết rồi. Xem qua bị Bạch Đế Huyền Quang dùng gấp 700 lần trọng lực miễn cưỡng nghiền thành phấn vỡ luyện nhật hư, vương thành có chút ngoài ý muốn. Tốt lắm, cho ta tiết kiệm rồi tròn 56 vạn tinh thạch. Hư vung tay lên, hắn trực tiếp đem để vào chuyển hóa tinh trận coi như tinh thạch toàn bộ thu vào trong tay, cùng lúc thân hình chợt lóe, trong phút chốc xuất hiện tại nhật hư trước người, đưa hắn trên người tinh khí. Không tinh thạch tất cả thu vào trong lòng. Làm xong đây hết thảy, hắn vẫn cứ chưa từng thu mất tỏa long sơn thiên nhiên trận thế, mà là đem ánh mắt chuyển hướng phương xa. Rốt cục chết rồi. Một cái đại tinh luyện sư tính bền rõ ràng đáng sợ đến bực này trình độ. Luyện Nhật Hư bị đáng sợ trọng lực nghiền thành phấn vữa ở giữa, Lăng Không Nguyệt, Tuyên Chi Trần hai người như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nhất là Tuyên tri chân, không ngừng phóng thích tứ dai tinh thuần, đã đưa hắn tinh lực hoàn toàn hao hết, hắn cả cái nhân nhìn qua trắng đến tự điểm. Quả nhiên không hổ là công chúa điện hạ ban cho lục giai tinh khí. Nếu như thật sự nhường vương thành các hạ có hoàn mỹ phát huy ra cái này, lục dai tinh khí hoàn cảnh, tầm thường đại tinh luyện sư căn bản không phải đối thủ của ngươi." Lăng không mệt mỏi tỉnh lại một chút tinh thần, xem qua trôi nổi tại tỏa Long Sơn bầu trời kia một tầng màu trắng huyền quang, trong mắt tràn ngập rồi hâm mộ cùng vẻ tính sợ. Lục giai tinh khí, thường thường chính thị đại tinh luyện sư cấp cường giả mới vừa rồi có trí bảo, thậm chí cùng loại tại luyện nhật hư bực này vừa mới đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới không lâu cứng, giả, cũng không từng có mang lục giai tinh khí, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đối mặt bạch đế huyền quang thời điểm mới có thể như thế bị động kia cũng phải đem cái này tinh khí uy lực hoàn toàn phát huy đi ra mới được, ta cuối cùng chỉ là một cái tinh luyện giả, mặc dù có trận pháp phụ trợ, đem bạch đế huyền quang uy lực phát huy đến mới vừa rồi cấp độ đã cực hạn rồi, mà luyện nhật hư bản thân thân thể suy yếu, lại căn cơ không đủ, lúc này mới sẽ bị chúng ta miễn cưỡng tố tử, nếu là thay mà khác một cái đại tinh luyện sư, dù là bình thường đại tinh luyện sư, trước mắt cục diện cũng tuyệt đối hội trong nháy mắt bị chuyển. Ha ha, vô luận như thế nào, chúng ta cuối cùng chính thị trảm sát rồi một vị đại tinh luyện sư. Vương Thành nhìn Lăng Không mắt một cái, nói, "Đạo ta biết ngươi muốn nói cái gì?" ta sẽ tự mình đem theo chuyện này trong đó ngắt ra ngoài, chẩm sát này đại tinh luyện sư là người một người công lao, có đây phần công tích tại, mặc dù bởi ảnh, Nam Thu nhã hai người biểu hiện lại ưu tú cũng không có cách cùng ngươi chống đỡ bằng. Vương Thành kỵ sĩ, lúc này đây thật sự là cảm tạ ngươi trợ giúp, ngày sau nếu là có điều nhu cầu, ta Lăng Không Nguyệt tất nhiên kiệt lực tương trợ. Lăng Không Nguyệt vẻ mặt thành cần nói, "Đạo. Không cần, giao dịch mà thôi, nếu như ta thật sự có thể dựa vào ngươi nơi cho kia một viên truyền thừa mầm móng lĩnh ngộ võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng, ta còn cần phải cảm tạ ngươi." Vương Thành vừa nói Trừ hồ cảm ứng được cái gì, thư tay nắm chặt, nhất thời Bạch Đế viền quang lại bắn ra ra ánh sáng rực rỡ qua mang, trực tiếp cọ rửa tới rồi 10 km phía trên một vùng hỏa diễm trong đó. Đúng là luyện nhật hư dùng tứ giai tinh thuật phối hợp nhất kiện tinh khí hình thành hỏa diễm cự thú. Trọng lực, trên thực tế chính là tạo thành vũ trụ pháp tắc tứ đại cơ bản lực lượng bên trong lực vạn vật hấp dẫn, tại như thế đáng sợ trọng lực áp chế xuống, đừng nói là nhân loại bản thân hội nhận được ảnh hưởng, dù là tinh lực cũng không ngoại lệ, xem như kia trong truyền thuyết đáng sợ thiên thể hấp động, chính là trọng lực cường đại đến có thể cắn nuốt quang mang mà hình thành, tại hấp động trước mặt Rất nhiều pháp tắc đều đã bị bắt bỏ, dù là tinh lực đều không thể từ hắc động cán luốt. Xuống mà chạy, huống chi từ tinh lực hình thành tinh thuật. Tại Bạch Đế huyền quang cọ rửa xuống, hỏa diễm cự thú trong cơ thể hỏa diễm rõ ràng trở nên ngưng tụ trệ, mà Hạ Uyên chính là bắt lấy cơ hội này, đối với đây đầu hỏa diễm cự thú phát động lôi đình một loại phản kích, rốt cục đem đây đầu hỏa diễm cự thú chém sát, chính thị của hắn lộ ra nguyên bản diện mục, hóa thành nhất kiện tinh khí. Đây là hỏa diễm chi kiếm đặc thù tinh khí thú hồn tinh khí có thể tướng tinh thuật chuyển hóa thành đặc thú thú hồn diện sát đối thủ, tinh khí cấp bậc căn cứ tinh khí bản thân có khả năng dung nạp tinh thuật hạn mức cao nhất mà quyết định, trước mắt cái này thú hồn tinh phách ta cảm giác tứ dai tinh thuật cũng không phải là hắn dung nạp hạn mức cao nhất, 89/10, hắn có thể chịu tải được ngũ giai tinh thuật, vì thế hiện hóa ra có thể đối, đúng, tinh luyện sư tạo thành trí mạng uy hiếp hỏa diễm cự thú. Hỏa diễm cự thú cái chết, Hạng Yến một tay lấy cái này ngũ giai tinh khí nhặt lên, vẻ mặt hưng phấn hướng phía Không Nguyệt đám người phương hướng mà đến. Ta biết, Vương Thành trước tiên Lăng Không Nguyệt, Tuyên chân hai người một bước, đi tới Hạng Yến trước người. Như vậy, xin mời đem vật ấy giao cho ta đi. Này. Hạng Yến xem qua trực tiếp hướng tự mình lấy muốn ngũ giai tinh khí thú hồn tinh phách vương thành không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Ngũ giai tinh khí, đây chính là ngũ giai tinh khí. Cựu Thành đã ngoài tinh luyện sư sử dụng đều là tứ dai tinh khí, có thể có ngũ giai tinh khí người, chỉ có đứng ở cao nhất phòng đám kia khai mở rồi năm sáu tòa tinh cung một nhóm nhỏ người, mà như vậy nhất kiện trí bảo, thủ giá cả càng lại đạt tới rồi kinh người 10 vạn tinh thạch, lúc này như vậy nhất kiện bảo vật ngay tại trên tay hắn, lại bị nhân lấy muốn, hắn tất nhiên là trong lòng bất mãn. Hạng bà bá Chúng ta lúc trước đã cùng Vương Thành kỵ sĩ từng có lập định, chẳng sát luyện nhật hư tất cả chiến lợi phẩm đều quy Vương Thành kỵ sĩ tất cả, vẫn còn tỉnh cầu đem vật tới giao cho hắn. Lăng Không Miệt khó tránh hạ Yến không biết tình hình mà cùng Vương Thành phát sinh xung đột, vội vàng nói: "Chiến lợi phẩm toàn bộ quy hắn tất cả. Lúc trước không phải nói tốt bình quân phân phối sao?" Một cái đại tinh luyện sư thân gia ít nhất mấy chục vạn tinh hạch, dù là luyện nhật hư vừa mới tân chức đến đại tinh luyện sư cảnh giới không lâu, thậm chí đại bộ phận tinh đều hoa tại đền bù tự thân căn cơ không đủ ra. Vân cứ có thể có không giới 20 vạn tinh thạch gia sản, ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ, đáp ứng loại này điều kiện. Lăng Không Nguyệt, nhìn bộ dáng ngươi này trưởng bối hình như không muốn thực hiện chúng ta lúc đầu ước định rồi, như vậy, tiểu tử ngươi hơi tí khuyên bảo hắn một phen đi." Vương Thành lãnh đạm vừa nói, cùng lúc đó, kia liên tục chưa từng bị hắn thu vào trong cơ thể lục giai tinh khí bạch đế huyền quang hơi hơi xoay tròn được, tản mát ra ưu ám quá mang. Đây một màn ngường một bên lặng lặng vây xem tuyên tri chân biến sắc, vội vàng tiến lên nói, "Đại hạ đại ca, Việc này chúng ta xác thực cùng Vương Thành Kỵ Sĩ sớm có quyết định, luyện nhật hư trên người tất cả chiến lợi phẩm đều này quy Vương Thành Kỵ Sĩ tất cả, vẫn còn tình cầu đem kia cái thú hồn tinh phách giao nộp cho Vương Thành Kỵ Sĩ. Đang khi nói chuyện hắn càng lại không ngừng cho Hạ Yến làm mở to mắt thần sắc. Tại tuyên tri chân gia hiệu xuống, Hạ Yến cũng thấy được trong hư không bạch đế huy quang, đối với cái này ngay cả đại tinh luyện sư có thể áp chế, kích sát lục giai tinh khí, hắn tất nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tình thế như nhân cường, cuối cùng hắn đành phải không cam lòng đem cái này ngũ giai tinh khí đưa đến rồi Vương Thành trên tay. Tốt lắm. Đây là một lần thập phần vui vẻ hợp tác." Vương Thành nói rồi một tiếng, "Sau này nếu như lại nữa loại chuyện tốt này không ngại lại tìm ta, đương nhiên, điều kiện kiên quyết là ngươi có thể lấy cho gia nhượng ta hài lòng gì đó." Đương nhiên, ta từ đáy lòng hy vọng ngày sau tại kỵ sĩ liên minh trong đó có thể cùng Vương Thành kỵ sĩ cộng đồng tiến thối. Lăng Không Nguyệt lập tức nói, "Đạo." Vương Thành gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, mà là cầm trong tay dịch thú hoàn lắc lắc. Không đến dây lát, chân trời bờ bến nhất đạo màu vàng lưu quang gào thét mà ra, vững vàng rơi xuống rồi Vương Thành trước người, đúng là kia đầu vương giả xích bằng. Cáo từ rồi. Đối với mấy người chắp tay sau, Vương Thành cưới trên xích bằng bay lên trời, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Mà theo hắn cười trên xích bằng sông lên hư không thời điểm, Bạch Đế Huyền Quang cũng hóa thành nhất đạo quan mang, trực tiếp truy hắn đi. Quan sát Bạch Đế Huyền Quang bị Vương Thành thu đi, bao phủ tại toàn bộ tòa Long Sơn ra trận thế dần dần tan đi, Lăng Không Nguyệt, Tiên Chi Chân hai người mới hơi hơi thở dài một hơi. Cái này Vương Thành để phòng chi tâm thật đúng là không phải một loại một lần nữa. Tiên tri Chân có chút tiếc nói, "Đạo, một vị đại tinh luyện sư thân ra ít nói 20 vạn tinh hạch." Càn huống chi còn có kia khóa danh xưng được vật bảo vô giá truyền thừa mầm móng, đối mặt 20 vạn tinh thạch tích lợi cùng một viên truyền thừa mầm móng, hắn lại như thế nào rất cẩn thận cũng không lạ quá. Lăng Không Nguyệt vừa nói, hơi hơi lắc đầu, rồi sau đó nhìn thoáng qua lòng có không cam lòng Hạ Yến liếc mắt một cái, nói: đạo hạ bá, đem ngươi trên người kia khóa cửu tiêu trấn tiên thần lôi thu hồi tới đi, miễn cho không cẩn thận sinh ra cái gì ngoài ý muốn." Hạ Yến thật sâu nhìn đã ly khai Vương Thành liếc mắt một cái, không nói được một lời đem nhất kiện tạn gia kinh khủng năng lượng ba động tinh khí thu vào rồi không tinh thạch bên trong. Lăng Không Nguyệt tuy nhiên dám can đảm đến sát luyện Nhật Hư, tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị bất luận cái gì thủ đoạn, nàng lúc trước biểu hiện như thế gian nan, cuối cùng là muốn bức bách Vương Thành đưa hắn sở dĩ bài tẩy đều bại lộ đi ra. Còn như đáp ứng Vương Thành đem luyện Nhật Hư trên người chiến lợi phẩm toàn bộ giao cho Vương Thành, luyện Nhật Hư nhưng là một cái ngay cả hoàng kim truyền Thủy đều mua không dậy nổi đại tinh luyện sư, trên người tinh thạch mặc dù lại nhiều, có thể nhiều ra đi đâu. Tại bọn họ tính ra, 10 vạn tinh thạch chính là đỉnh linh linh rồi, còn như kia cái ngũ giai tinh khí, hoàn toàn chính thị ngoài ý liệu thu hoạch, cũng đang chính thị như thế. Hạ Nguyên tại phát hiện cái này, tinh khí sau mới có thể có vẻ như thế hư phẫn. Được này ta sơ xuất ra cái này lệnh, tốt lắm, chúng ta lập tức rời đi tỏa Long Sơn, Hỏa Diễm Chi Kiếm người này dùng không được bao lâu sẽ tới, nơi này tuy nhiên chính thị Hỏa Diễm Chi Kiếm bên cảnh, có thể cuối cùng thuộc về Hỏa Diễm Chi Kiếm, chốc lát lâm vào Hỏa Diễm Chi Kiếm cường giả vây quanh trong đó, chúng ta còn muốn giết ra trùng vây tiểu khó khăn. Lăng Không Nguyệt vừa nói, không dám lại lãng phí thời gian, lập tức từng đầu một vương giả phi cầm động dạng bị bọn họ gọi về mà đến, rơi xuống rồi đây mảnh khe hẹp trong đó, lập tức ba người đáp lên phi cầm. Phá không bật lên, trong chấp mắt biến mất vô tung. Dùng tinh luyện giả tu vi kích sát đại tinh luyện sư, thư bình xét, truyền kỳ quốc chiến, thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 1. Vương Thành nhìn lướt qua nhân vật mẫu. Cái này chiến đấu đánh giá nhưng thật ra hợp tính lý. Bất quá, đại tinh luyện sư cường đại vẫn còn nhường hắn có trực quan cảm xúc, sát một vị căn cơ không đủ đại tinh luyện sư đều được tốn hao như thế đại khí lực, càng đừng nói này toàn thịnh thời kỳ đại tinh luyện sư rồi, quét thuộc tính điểm, quả nhiên được theo thai họa cấp hung thú trên người số tay. Nhìn giây lát, Vương Thành thu hồi rồi ánh mắt, không khỏi liên tưởng đến mới vừa rồi phát sinh một màn Lăng Không Nguyệt, nhưng thật ra có chút thủ đoạn cùng tầm cơ. Hắn mới vừa rồi tại Diệt Diệt đi luyện Nhật Hư sau sở dĩ liên tục không chịu thu hồi Bạch Đế Huyền Quang, chủ yếu là cảm giác được rồi đến từ hạng yến trên người mơ hồ tồn tại nguy cơ. Có nguy cơ, lại liên tưởng đến Lăng Không Nguyệt tại diện Sát luyện Nhật Hư thời điểm triển lộ đi ra rất ít không có mấy thủ đoạn, hắn nhất thời đoán Lăng Không Nguyệt đoàn người bài tẩy cần phải không nứt tại đây. Đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại người khác trên người. Loại này nói đi ra, chính hắn cũng không hội tin tưởng. Bất quá hắn cũng lại có chú ý, thuộc về hắn gì đó, hắn cũng không nguyện ý thiếu khuyết, mà không thuộc về hắn gì đó. Hắn cũng chẳng muốn đi xúc động đầu góc Tuy nhiên hắn muốn theo trạm sát luyện nhật hư sự việc cái bên trong lộ thân đi ra, sở dĩ vinh quang, danh vọng đều quy lăng không nguyệt tất cả, nhưng so với tại phong phú thu hoạch, chính là hư danh được xem là cái gì? Chỉ cần thực lực của hắn lên rồi, thân phận địa vị danh khí cách hắn còn có thể xa sao? Chương 228: Thu hoạch ngoài ý muốn. Kỵ sĩ liên minh thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng khảo hạch còn có nửa tháng sau, thời gian ra còn đầy đủ, trong lúc này, ta nên tập trung tinh lực tìm hiểu đây miếng đến từ cổ man tinh thánh giai cường giả truyền thừa mầm mống. Nếu có thể sớm lĩnh ngộ đến võ đạo cảnh đệ nhị trọng thần khí hợp nhất cảnh giới, đối, đúng, thực lực của ta đem có cực kỳ biểu hiện rõ rệt biên độ tăng trưởng. Vương Thành châm ngâm được, có lòng tu hành xuống, hắn nhưng thật ra không đổi mà phản hồi kỵ sĩ liên minh rồi. Còn như Thái Viêm Thập Lục Thành, tại tự mình cung cấp rồi 160 vạn tinh thạch sau, Thái Viêm Thập Lục Thành tương lai hội hướng đi phương nào, đã không phải Vương Thành nơi cần cân nhắc sự việc rồi. Duy nhất có chút tiếc mới chính là Thái Viêm Kỵ Sĩ si đoàn rồi Bất quá Thái Viêm kỵ sĩ đoàn cơ sở quá mỏng, mặc dù hợp thành kỵ sĩ đoàn đối hắn lực lượng biên độ tăng trưởng cũng không như thế nào biểu hiện rõ rệt, hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối đem cái này kỵ sĩ đoàn phóng tới một bên rồi. Như vậy, lại phản hồi Nhật Hy chủ thành, ta tại Nhật Hy chủ thành trong đó có một phòng người, là ở chỗ này tìm hiểu truyền thừa mầm móng, tập trung tinh thần lĩnh ngộ thần khí hợp nhất chi cảnh, đợi được hai cái tháng sau đi, lại nữa tịch dương thương hội đua tranh được hai cái tiêu chuẩn phân lượng hoàng kim tiền thủy, chiết để đem cổ thần kim thân luân hành, chốc lát cổ thần kim thân đại thành, lại phụ dùng thần khí hợp nhất cảnh. Dựa vào ta cá nhân lực lượng, có thể cùng thái hòa. Cấp hung thú đối kháng. Vương Thành hơi tí tổng cộng kết, đối với kế tiếp phát triển kế hoạch lập tức có rõ ràng chủ tính. Tân trước đến tinh luyện giả cảnh giới, trước kỳ hạn mặc dù có một ít gian nan, cũng may tại dạy vợ rồi đến gần 10 năm sau, hắn cũng rốt cục muốn hết khổ rồi. Đợi thuận lợi lĩnh ngộ thần khí hợp nhất cảnh giới sau, ta tuyệt đối không thể nóng lòng mượn thuộc tính đạt tới vương giả cấp hung thú cấp độ. Cảnh giới này ra, ta tạm thời được lại ép cái 10 8 năm, giữ chữ tốt nhất ngàn cái thuộc tính điểm, triệt để chặt đứt thuộc tính điểm nỗi lo về sau. Vương Thành trong lòng âm thầm này sinh quyết tâm. Quang minh tương lai chính ở trước mặt hắn chờ, Vương Thành tâm tình không khỏi thoải mái lên, cười tại vương giả sích bằng ra quan vọng được bên cạnh thân mịt mở Vân Hải băng ác, nhất thời sinh ra một loại thiên điệu rộng lớn, tùy ta ngao du hào tỉnh. Cũng may hắn nhưng thật ra hãy còn có tự biết mình, tu luyện cổ thần kim thân, lĩnh ngộ vạn pháp quý nhất đều còn cần thời gian, tại không có chân chính tích lũy đến mấy trăm, hơn 1000 người thuộc tính điểm trước, hắn không có kiêu ngạo tư cách. Hơi tí thu liễm rồi một phen mới vừa rồi mạc sức thả bay suy nghĩ sau, Vương Thành lần nữa tối đầu, trên tay xuất hiện rồi một khối không tinh thạch đúng là trạm sát luyện nhật hư đoạt được chiến lợi phẩm. Nhất kiện ngũ giai tinh khí, hai kiện tứ giai tinh khí, một ít luyện chế tinh khí, dược tề tài liệu, còn có 6000 tinh thạch. Vương Thành tinh thần thăm dò, từng cái đảo qua đi, rất nhanh đem bên trong gì đó thấy vậy thành thành sở sở. Khi hắn quan sát cái kia xóa xỉnh trong đó tinh thạch số lượng chỉ có rất ít 6000 thời điểm, không khỏi có chút không nói gì. 6000 tinh thạch. Cái này con số đối với bất luận cái gì một cái tinh luyện giả, thậm chí tinh luyện sư mà nói, đều là nhất bút to lớn khoản, nhưng là tương đương với đại tinh luyện sư cấp cường giả luyện nhật hư tới kém đến không nớt nhất đinh nửa điểm. Đây luyện nhật hư, còn nói chính thị hỏa diễm chi kiếm đại tinh luyện sư cấp cường giả, thật sự là vô cùng có thể, nhìn bộ dáng, tại trùng kích đại tinh luyện sư kia một bước, hắn đem tất cả tích xúc tất cả tiêu hao được sạch sẽ, thế cho nên bỏ qua một bên cái này ngũ dai tinh khí bên ngoài, trên người cái khác béo bở thậm chí so với tại có chút thế lực lớn trong đó thiên tài tinh luyện sư tới đều có nơi không bằng. Vương Thành mơ hồ có chút thất vọng. Cũng may, cái này ngũ giai cấp bậc chính là thú hồn tinh phách giá trị xa xỉ, bằng vào vậy, hắn chạm sát luyện nhật hư đầu nhập tiêu hao cũng đã có thể tất cả thu hồi. Mà khác luận Nhật hư không tinh thạch đồng dạng không giống bình thường hắn đây một khối không tinh thạch bên trong không gian như thương nhâm kia một khối không tinh thạch muốn lớn hơn 6 lần cho dù là để vào nhất đầu hai họa cấp hung thú thi thể đều không thành vấn đề Tuy nhiên chỉ lớn 6 lần nhưng này tiểu này một khối không tinh thạch phóng tới trên thị trường giá cả tuyệt đối sẽ không thấp hơn 8 vạn tinh thạch nếu là gặp phải nhu cầu cấp bác người khai ra 10 vạn tinh thạch cái này không kém hơn ngũ dai tinh khí giá cả đều cũng không phải là không có khả năng tốt lắm Vương Thành xem qua không tinh thạch lại còn đem không tinh thạch bên trong rất nhiều bảo vật từng cái đã qua hai lòng đất đầu. Ngay tại hắn dự định đem tinh thần rời, toàn lực chạy đi thời điểm, Luyện Nhật hư không tinh thạch bên trong một vòng khả quan ý tích cực xuất hiện tại hắn trước mắt, cảm ứng được đây cô ý tích cực săn na, Vương Thành thậm chí cho rằng tự mình tinh thần đều hơi tí tích cực rồi một chút. Đây là cái gì? Vương Thành nhất chia tay, một quả tràn ngập màu xanh biết phảng phất mầm mống một loại vật phẩm xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Lúc đây quả mầm móng chân chính bị hắn bắt được trước mắt thời điểm, đừng nói là tinh thần rồi, tựu ngay cả hắn bản thân thân thể hoạt tính đều hiện ra tiểu phạm vi đề thăng, dựa vào cường đại tinh thần nhất tính toán, hắn ngạc nhiên phát hiện Nếu là hắn có thể tùy thân đeo mình vật ấy chính là lời nói, toàn bộ thân hình sinh mệnh hoạt tính sẽ chậm dài hướng phía tuổi còn trẻ thời điểm bắt đầu sửa chữa, chuyển biến, nếu là nhường một con người đeo mình vật ấy, đủ để cho hắn kéo dài thỏ hơn 10 năm. Rõ ràng là từ sinh mệnh hoạt tính tăng lên bảo vật. Cứ việc không biết là loại nào loại, nhưng ta nếu là có thể đem bên trong sinh cơ toàn bộ hấp thu. Thọ nguyên cần phải hội tăng trưởng 10 năm. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính thị đây khỏa mầm móng tựa hồ tại quần quần không ngừng sinh ra cái loại này có thể tăng trưởng thọ nguyên đặc thù vật chất, cứ việc tốc độ cực kỳ chậm chạp. Đeo mình 10 năm, phòng trừng mới 1 năm biên độ tăng trưởng hiệu quả, mà một vị tinh luyện sư sống lâu đạt tới 4, 500 năm. Nếu như hắn có thể thời khắc đeo mình ở trên người, kia chẳng phải là xem như là tại gián tiếp tăng trưởng rồi 450 năm sống lâu. Tăng trưởng thọ nguyên bảo vật luôn luôn cực kỳ trân quý, trên thị trường lưu thông này tăng trưởng 10 năm thọ nguyên bảo vật thụ giá cả thường thường tựu đạt tới mười mấy vạn tinh thạch, thậm chí càng thêm san quý, lúc này đây miếng mầm móng, đeo mình ở trên người 3 400 năm sau lại có thể tăng trưởng 3 40 năm phòng nguyên, chốc bán, thụ giá cả sợ là khả năng phá tan trăm vạn. Ngụy Không ra luyện Nhật hư trên người lại có bực này bảo vật. Vương Thành thật sâu hấp thu rồi một hơi thở. Thú hồn tinh phách cái này ngũ dai tinh khí đối hắn mà nói, đã chính thị thu hoạch ngoài ý muốn, nghĩ Không ra tại luyện Nhật hư không tinh thạch bên trong, hắn cuối cùng lại tìm được rồi như vậy một quả vật phẩm bộ dạng bất phàm mầm mống, loại này thu hoạch hoàn toàn chính thị ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Luyện Nhật hư, quả nhiên không hổ là đại tinh luyện sư cấp cử giả, người cái này bảo vật ta sẽ không khách khí vui lòng nhận cho rồi. Vương Thành không chút do dự dùng một cái cái túi nhỏ đem đầy quả mầm mống sắp xếp lên, sắp người cất giữ. Đây quả mầm mống trực tiếp dùng chỉ có thể gia tăng 10 năm sống lâu, tiền lợi xa xa không cách nào cùng lâu dài sánh vai, hắn tự nhiên sẽ không phí của trời trực tiếp sử dụng. Hiệu quả như thế bất phàm bảo vật, tất nhiên lai lịch không nhỏ, đợi phản hồi kỵ sĩ liên minh lúc rảnh rỗi nhàn rỗi đi hơi tí là xem một chút tư liệu. Vương Thành lầm bầm lâu bầu được, rất nhanh thu liễm rồi tâm tư, tập trung tinh thần cưỡi trên xích bằng hướng Nhật Hy chủ thành đi. Hai ngày sau, Vương Thành phận lợi phản hồi Nhật Hy chủ thành. Hắn cũng không có kinh động người nào, trực tiếp khống chế được xích bằng đáp xuống tới rồi tự mình giữa sân. Xích bằng chính là vương giả cấp hung thú Dù là tại Vương Thành thuần phục xuống không dám tận lực tàn mát ra tự mình hung uy, có thể vẫn cứ gây lên toàn bộ sân nhỏ trong đó một ít cái khác sinh linh kinh hoàng, thuộc về giữa sân quản ra, người hầu cùng lúc theo sân nhỏ trong đó chạy đi ra. Khi bọn hắn quan sát giữa sân Vương Thành thời điểm, vị kia người hầu hơi hơi mẩn ra, có chút không có phân biệt đi ra, nhưng thật ra quản gia dịch liền sơn, vội vàng mang theo cung kính đón lên trên, lào ra, ngài đã trở về." "Này." Vương Thành gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua hai vị tu vi chỉ có võ giả tam trọng người hầu, để cho bọn họ này giữ Vương gia xích bằng hiển nhiên cũng được. Lập tức hắn vô vô đây đầu xích bằng, tùy ý của hắn bay lên trời, bay lượn rời đi, từ nó tự mình kiếm ăn. Lao ra, ngài có nửa năm không có trở về qua, lần này tới, là ở ngắn vẫn còn dài ở. Ở nửa tháng sau đi, đi giúp ta đem phòng thu thập. Vương Thành vừa nói, nhìn lướt qua hoa cảnh có chút hôn độn sân, kỳ quái nói, đạo sân đều không có viên đinh phụ trách thu thập sao. Ách. Vương Thành chính là lời nói nhường dịch liền sơn hơi hơi dừng lại, dây lát mới đáp, phu nhân cho rằng sân không hề thường ở, khó tránh cam kết viên đinh Chủ nương đi trở về, xuất hiện ở trong sân cũng chỉ có ta cùng một vị người hầu. Để cho bọn họ đi trở về. Vương Thành nhất thời rõ ràng, đây là vương tuyển cơ, vì thay thế hắn tiết kiệm không tất yếu chi tiền. Tuy nhiên chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng theo điểm này, nhưng thật ra đó có thể thấy được của nàng chăm lo việc nhà. Bất quá, bốn cái người hầu, một người quản gia, một năm tiền lương bất quá một khối tinh thạch mà thôi. Ta hoàn toàn tiền trả lên, ngươi đi đem chủ nương, thị nữ, Viên Ninh Thỉnh, cầu trở về, lại Thỉnh, cầu hai người, ta cho các ngươi tất cả hai khối tinh thạch một năm lãi nộ. Hai khối tinh thạch Nghe được Vương Thành chính là lời nói, quản gia dịch Liên Sơn kia tờ có chút giãn mùa khuôn mặt nhất thời trở nên linh hoạt rồi một đoạn lớn, cảm tạ lao ra khẳng khái, ta cũng nên đi chưa mộ, ngài đây phần tiền lương hoàn toàn có thể cam kết có cao cấp nghề nghiệp kỹ năng viên đinh, đầu bếp, mã phu rồi. Nói đến mã phu hai chữ, hắn không khỏi liên tưởng đến rồi Vương Thành tới ngựa Vương giả xích bằng, trước mắt nhất thời sáng nhất đoạn. Cứ việc hắn không biết kia đầu xích bằng cụ thể cấp bậc, có thể vọn vẹn theo kia đầu Vương giả xích bằng trên người phát ra uy thế là có thể phán đoán ra, đây ít nhất chính thị nhất đầu lĩnh chủ cấp sinh vật. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, nhà mình lao ra có thể hàng phục lĩnh chủ cấp phi cẩm bọn họ này đó người hầu, hạ nhân, tự nhiên cũng đi theo thâm lây. Đi thôi, ta sớm dự chi ngươi 5 năm tiền lương, sau này tiền lương chi tiền thì không cần đi phu nhân chỗ ấy hỏi. Vương Thành vừa nói, trực tiếp đem 10 khối tinh thạch giao cho rồi dịch liên sơn. Hiện tại hắn người mang 160 mấy vạn tinh thạch, chính là 10 khối tinh thạch dĩ nhiên không thể nào để ở trong lòng rồi. Bất quá đây 10 khối tinh thạch rơi xuống quản gia dịch liên sơn trên tay, nhưng là nhường hắn hai tay hơi hơi du lên Vạ người hầu kia có chút bất chấp ánh sáng dưới ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí đem 10 khối tinh thạch thu lên. Thỉnh cầu lao ra yên tâm, lão hủ tất nhiên dốc hết toàn lực thay thế lao ra đem sân chỉnh lý gọn gàng ngăn nắp. Dịch Liên Sơn dùng một loại có chút thần thánh ngữ khi nói. Vương Thành gật đầu, vẫn chưa nhiều lời nữa, trực tiếp đi tới phòng của chính mình trong đó. Cái này sân nhỏ trên thực tế kết hợp hắn hiện tại thân phận đã có chút không xứng với rồi, bất quá hắn cũng không có thay đổi ý tứ, hắn đại bộ phận thời gian đều đã đợi tại kỵ sĩ liên minh, Nhật Hi chủ thành trong đó có người đặt chân địa phương là được, yêu cầu không có tất yếu cao như vậy. Kế tiếp tiếp chính là bắt đầu chậm rãi luyện hóa đây khởi truyền thừa mầm mống rồi. Vương Thành ngồi vào chỗ của mình, trên tay xuất hiện rồi lăng không nguyệt giao cho hắn kia miếng truyền thừa mầm mống. Không có bất luận cái gì do dự, hắn kia cường đại tinh thần trực tiếp thẩm thấu tới rồi đây miếng truyền thừa mầm mống trong đó, bắt đầu giống như đói khát một loại tìm hiểu võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng thần khí hợp nhất nguyên nào. Chương 229, Tinh Hà phủ. Một vùng xanh tốt tươi tốt, sinh trưởng được đại lượng cổ thụ núi non. Tại Tam trạch trong đó, loại này đốn liên miên núi non không có khả năng tồn tại, càng đừng nói mặt trên vẫn còn sinh trưởng được đại lượng cây cối. Có hoàn cảnh này địa phương chọn khóa tinh thần đều chỉ biết có một chủng loại địa phương. Năm đó tinh hạch bộ phát chưa lan đến thế giới bên bờ. Cũng chính là này cao cao tại thượng tinh luyện sư những người này liên tục chưa từng để vào mắt phạm nhân thế giới. Ở này tòa cao vút nhập vân núi non bầu trời, một tòa căn bản không phải phạm nhân lực lượng có khả năng kiến tạo mà thành to lớn cung điện đứng vững trong đó. Đây này cung điện tung hoành chừng hơn 10 dặm, bên trong kim bích huy hoàng hoa lệ đến cực điểm, mà làm nên được toàn bộ cung điện sàn nhà bạch long ngọc, càng lại một loại giá trị cơ hồ có thể cùng tinh thạch sánh vai chí bảo. Ngoài ra, cung điện của đá, pho tượng Hoa viên, Giả Sơn, không một không gia lộ ra xa hoa tôn quý khí tức, một ít trôi nổi tại hư không chiếu sáng vật chất, càng lại thụ giá cả hàng ngàn hàng vạn liệt dương bảo thạch. Như thế một tòa nguy nga lộng lấy cung điện lại sừng sững tại phàm nhân thế giới, thật sự là cổ quái đến cực điểm. Giờ phút này, ở này tòa cung điện sân rộng ra, một vị mặc viền vàng trường bào, tựa đầu phát ra trải vướt cẩn thận tỉ mỉ lão già chính mang theo một cái thị nữ, hai cái thị vệ thần sắc nghiêm nghị chờ đợi tại một cái đường tính trăm mét tinh trước. Cái này tinh trận ra phát ra tinh lực không hề tương đại, có thể tạo thành tinh trận tinh văn nhưng là huyền ảo đến cực điểm. Trong đó một ít tinh lực lưu truyền mạch kín, đừng nói vương thành, tự ngay cả kỵ sĩ liên minh vị kia lục giai tinh trận sư công chúa điện hạ tự mình tới, phòng trường cũng nhìn không ra cái nguyên do, bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ tinh trận cấp bậc ít nhất đạt tới rồi thất dai. Theo lão giả lặng lặng chờ, phía trước tinh trận tinh lực ba động dần dần mạnh lên, lên, một vòng tròn rung động từ tinh trận trong đó phát ra mà đến, quần quần không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán được, theo tinh trận rung động khuyết tán phạm vi càng lúc càng nhanh, từ tinh trận trong đó phát ra tinh lực cũng càng ngày càng mạnh, đợi đến sở dĩ tinh lực ngưng tụ đến một cái cực hạ sau, Tinh trận trong đó đột nhiên buộc phát ra một trận trước nay chưa từng có kinh khủng tinh quăng trong chốc lát phóng lên cao trực tiếp xuyên thấu trời cao tinh lộ cái này tinh trận mở ra lại một cái tinh lộ có thể tựa hồ bởi vì trận pháp duyên cớ này tinh lộ mở ra không hề xem như nhan Ngy Quốc như vậy tinh lực lồng lộng, lan đến mấy ngàn ra ngànặ đây nói đạo tinh Quang nhảy vào tận trời Tuy nhiên trong dặm có thể thấy được có thể bởi vì tinh lực ba động là không rõ ràng duyên cớ căn bản khó có thể hấp dẫn cường đại tinh luyện sư chú ý Cang Đừng nói vị trí này vừa nhìn cũng biết chính thị rời xa phồn hoa phàm nhân thế giới. Phóng lên cao tinh quang rằng có không đến 3 giây, đột nhiên tiêu tán, trực tiếp xuyên thấu trời cao tinh quang hóa thành hư vô. Mà theo tinh quang tiêu tán, ở này người mở ra rồi tinh lộ tinh trận ra, dĩ nhiên nhiều ra nhất đạo mỹ lệ thân ảnh. Đây là một cái nhìn qua 20 trên giới, đã có được tuyệt thế dung nhan nữ tử, nhất đầu lẫnh đạm tóc dài màu lam áo choàng mà ra, chạy suốt bên hông, trắng nõn khuôn mặt ra hay còn mang theo một chút ngây thơ cùng hồn nhiên, màu trắng váy liền áo mặc ở nàng ta tinh tế nổi bật thân hình ra đem nằng cả cái nhân thanh xuân mỹ lệ bày ra tới rồi cực hạn. Cung nên Nguyệt doanh tiểu thư đến nơi. Nữ tử này đến nơi Sa Na, chờ đợi tại tinh trận trước lao giả thị nữ, hai gã thị vệ cùng lúc ổn con xuống thắt lưng đi, tính cẩn lễ phép hành lễ, trong thần sắc tràn ngập được phát ra từ nội tâm Tô Tính. Hòa bá. Tên là Nguyệt doanh nữ tử đối với lao giả hơi hơi nhất vút cảm, rồi sau đó, của nàng ánh mắt hướng lao giả phía sau vụp lại. Đợi nhìn lao giả phía sau cũng không có xuất hiện nàng muốn nhìn đến người này sau, nàng ta bảo thạch một loại đôi mắt trong đó hiện lên một chút thất vọng, Tinh Hà ca. Hắn chưa có tới sao? Đây, thiếu ra trên người tình huống ngươi cũng có thể biết. Trên thực tế tại Hắn tại bị Sắt Phong Thành nơi này lĩnh chủ sau, đã không có gặp lại quá gia tộc trong đó bất luận cái gì một người, lúc trước này bằng Hữu Đồng dạng không ngoại lệ. Sắt Phong Thành nơi này lĩnh chủ, tên là Nguyệt Doanh nữ tử sinh sắn hai mắt hướng phía bốn phía vọng lại, thanh thú lông mày rất nhanh kết đến cùng nhau, ta nghe nói qua đây khỏa tinh cầu, đại hắc cám viễn chinh thời kỳ chiến trường chi nhất, năm đó tinh thú đế quốc toát ra tiệt tuyến, chúng nó thuộc về nhóm đầu tiên cùng tinh thú đế quốc tiếp xúc tinh thần. Cuối cùng đây tinh thần ra rất nhiều truyền kỳ liên hợp lại dẫn bảo Liêu chọn Khả Tinh Thần tinh hạch, mới đưa Tinh thú Đế quốc Tiên Phong bộ đội đánh tan, có thể từ đó về sau đây Khả Tinh Thần cũng hướng đi tử vong, 1 năm không bằng một năm. Chỉ là không nghĩ tới, đây Khả Tinh Thần hoàn cảnh rõ ràng ác liệt tới rồi bực này trình độ. Lao giả trong thần sắc tràn ngập được tiếng uối, đây Khả Tinh Thần ý chí đã tử vong, dù là hiện tại chưa bằng diệt, cũng không quá chính là kéo dài hơi tàn mà thôi. Như vậy một viên tinh thần hoàn cảnh có thể tốt đến đi đâu? Thiếu ra đi tới đây Khả Tinh Thần đến nay đã có nhiều năm, nhưng lại ngay cả kinh doanh, chỉnh hợp đây Tinh Thần tâm tư đều không có tự ý hắn tự sinh tự diệt, tinh hà ca ca người nhà, rõ ràng đưa hắn sắc phong đến như vậy một viên tinh thần. Vẫn là thiên tài mặc dù có lại huy hoàng đi qua, cũng không quá chính thị thoảng qua như mây khói. Lão giả xem qua trước mắt nữ tử, trên mặt hiện ra một chút tự ái, năm đó thiếu ra hăng hái thời điểm, có thể nói chính thị quần tinh vây quanh, đến đây linh hot, giao tiếp hắn thiên tài, thế lực hàng hà sa số, lữ gia tộc trưởng càng lại hưu ý muốn đem hắn lập là tiếp theo đảm nhiệm tộc trưởng, nhưng là hiện tại. Tuy nhiên hoa kết thúc, ngàn năm lắng động, Cho đến nay đế quốc trong đó lại còn còn có ai nhớ ký cái kia kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài Lữ Tinh Hà? Lão giả chính là lời nói, cũng nhường cô gái xinh sắn trên mặt mang theo một chút buồn bã. Sau một lúc, nàng mới lần nữa mở miệng, bản thân ủng hộ một loại nói, ta tin tưởng, Tinh Hà ca ca cuối cùng có một ngày hội lại đứng lên, mang theo hắn kia trước nay chưa từng có vinh quang rực sáng, lần nữa trở lại đế quốc, đem đế quốc trong đó này xem thường người của hắn, tất cả giẫm nát dưới chân. Hy vọng, không có hy vọng rồi. Lão giả lắc đầu, buồn mạng tinh thần nát, có thể sống sót, đạt thiên đại may mắn còn như muốn lần nữa khôi phục. Đến đây, lão giả Lữ Hoa đã không có nói thêm gì đi nữa rồi, bởi vì hắn biết, đây căn bản là chính thị cái không có khả năng chuyện. Tinh hà ca ca hắn, hắn thật sự từ bỏ rồi sao? Hắn hiện tại đi nơi nào? Thiếu gia Lai Lịch xin mời Nguyệt danh tiểu thư không nên truy hỏi, thiếu gia không muốn gặp gỡ bất luận cái gì một cái cố nhân. Còn như bông tha cho. Có lẽ, lão giả Bạch Hoa lời còn chưa dứt, đi theo tại hắn phía sau cái kia thị nữ, nhưng là không cam lòng nói, đạo thiếu gia vẫn chưa buông tha cho, có lẽ hắn bản thân muốn lần nữa đăng lâm điên phong đã thành hy vọng xa vời. Nhưng hắn lại chưa từng có buông tha cho Quá Mang theo năm đó vinh quang quay về đế quốc, hắn khai mở Tinh Hà phủ, không ngừng đối ngoại phát cho Tinh Hà lệnh, triệu tập thiên hạ tinh uyệ, của hắn mục không chính là vì chọn lựa thích hợp người thừa kế tiến hành giáo dục. Dù là hắn bản thân không đầy đủ đăng lâm điên phong năng lực, nhưng hắn ý chí, hắn tinh thần, chắc chắn tại hắn người thừa kế trên người, mang theo hắn vô thượng vinh quang, một lần nữa phát qua mang. Tiểu Tình, câm mồm. Tiểu thư trước mặt nào có nói chuyện với người tư cách. Bạch Hoa đối với bên cạnh thân thị nữ quát chói hai một tiếng, rồi sau đó vội vàng hướng trước mắt cô gái nguyệt doanh ngồi tội. Tiểu thư, thật sự xin lỗi, tiểu tình hắn là ta một cái cố nhân cháu gái, đều do ta bình thường bên trong đối, đúng, nàng quá mức dung túng, mới đưa đến nàng hôm nay không lớn không nhỏ, hôm nay mai sau ta tất nhiên nghiêm trị không tha, giáo hội nàng trên dưới tôn thi. Không sao." Nguyệt Doanh phất phất tay, nàng nghe ra rồi bạch hoa đối, đúng, cái này thị nữ ý bảo vệ, cứ việc bạch hoa chỉ là một người quản gia, có thể cân nhắc đến hắn một cái khác thân phận cùng với bản thân thực lực, nàng tự nhiên hội đại độ cho đối phương, cái này mật muối, huống chi. Thị nữ chính là lời nói, nhưng thật ra nhường nàng có chút hứng thú. Tình Hà phủ Tinh Hà Lệ. Tinh Hà ca Ka nghĩ thông suốt quá chọn lựa ra một vị thiên tài nhân vật, tiến hành giáo dục, dùng tân hỏa tương truyền phương pháp nhường tự mình binh quang tại tự mình trên người có thể bày ra sao? Hiện tại như thế nào rồi, không biết có hay không lựa chọn chúng hài lòng nhân tuyển. Nguyệt Doanh chính là lời nói nhường bạch hoa trên mặt hiện ra một chút cay đắng, tiểu thư ngươi cần phải biết, đây là một viên đã vẫn lạc tinh thần, một viên vẫn lạc tinh thần, không có tinh thần ý chí ẩn nấp lặng lẽ thay đổi thay đổi, tinh thần ra dân bạn sứ thiên phú chỉ biết càng ngày càng kém, mà thiếu gia nhãn giới biết bao cao. Như vậy một đám không chịu nổi giáo hóa chi lưu thì có sao vào tới rồi hắn pháp nhãn. Tinh Hà phủ sự tình hắn tại lúc ban đầu 300 năm, ngược lại vẫn còn đầu nhập vào một ít tinh lực, có thể theo trở mong 300 năm, thất vọng 300 năm, hắn nhiệt tình tất nhiên là đại không bằng trước, lúc này cái gọi là Tinh Hà phủ, Tinh Hà lệnh, bất quá tồn tại trên danh nghĩa. Vẫn lạc tinh thần. Bành Hoa chính là lời nói, nhưng thật ra Nhượng nguyện Doanh hơi hơi có chút trầm mặc. Một viên tinh thần đã vẫn lạc, xem như là tại dần dần bước hướng tử vong, cái này quá trình trong đó không nớt tinh cầu tinh lực hội suy kiệt, hoàn cảnh hội chuyển biến xấu. Sinh ra ở này, Khỏa Tinh Thần ra sinh linh tiên phú, đồng dạng hội càng ngày càng kém. Nhất là năm đó đây Khỏa Tinh Thần tao ngộ Tinh thú đế quốc tiên phong bộ đội xâm lấn, toàn bộ tinh thần gặp phải sinh tử thai họa, tinh thần ý chí cảm ứng được tận thế hạ xuống thì sẽ nhường khí vận sôi trào, đàn sinh ra như nhau khí vận chi tử, loạn thế anh kiệt, mà đối kháng bên ngoài địch xâm lấn, chỉ tiếc, cuối cùng này cái gọi là khí vận chi tử, loạn thế anh kiệt hiển nhiên bị Tinh thú đế quốc từng cái hủy diện, thế cho nên đây Tinh Thần gia cường giả không thể không dẫn bạo tinh hạch. Khí vận hao hết, tinh thần ý chí tử vong, không cách nào lại thu liễm khí vận Sinh ra không ra ngưỡng lư tinh hà hài lòng thiên tài nhân vật tất nhiên là tại hợp tình lý. Trên thực tế đây khỏa tinh thần ra tương đối xuất sắc chính là nhân vật vẫn còn có như vậy vài cái, như Hoàng Kim Bình Nguyên một người tên là Hoàng Kim Chi Tử Vân Bối, Lục Nhân Thần Điện Thánh Nữ, Cự Long Sơn Cốc Long Thần Chi Tử, Hung Lưng, Cổ Quốc Hung Lưng Vương, Thương Bạch Hà Vực Thương Tiên. À, tiểu ngay cả chúng ta cách đó không xa cái này gọi Tam Thiên Thủy Trạch địa phương, đều có người trưởng phong Băng Nhan. Nói đến đây, Bạch Hoa đột nhiên ngừng lại, xem qua thần sắc mờ mịt nhất thời rõ ràng, trước mắt vị tiểu thư này đối, đúng. Đời khoản tinh thần căn bản là chính thị hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nhiên tương đối xuất sắc thiên tài cũng có như vậy vài cái, vì sao Tinh Hà ca ca chưa từng đưa bọn họ thu làm đệ tử? Những người này bị chúng ta chú ý đến sau, đều đã có thiên cấp tinh luyện sư tu vi, nếu như nói đại tinh luyện sư còn có như vậy một chút đáng làm tính chính là lời nói, thiên cấp đã triệt để định hình rồi. Tinh Hà ca ca không phải khai mở rồi một tòa Tinh Hà phủ, chọn lựa thiên tài nhân vật sao? Vì sao rõ ràng không có sớm đưa bọn họ đảo móc đi ra? Nguyệt Doanh Ngạc nhìn nói, "Đây Bạch Hoa Thần Sắc có chút lẩm đạm, thiếu gia bị sắp phong đến đây khỏa tinh thần, lại còn không muốn kinh doanh lãnh địa, mất đi rồi thu nhập nguồn gốc, tài nguyên không nhiều lắm. Tinh Hà phủ ảnh hưởng lực không đủ nhân ý, chỉ là cực hạn tại nhất mảnh nhỏ khu vực. Nguyệt Doanh nghe xong, như nghĩ tới cái gì gật đầu, Tinh Hà phủ trong đó tài nguyên, lực hấp dẫn không đủ sao? Chính thị, ta rõ ràng rồi. Nguyệt Doanh sau khi nghe xong, trong lòng tựa hồ có quyết định, bạch tóc chi trùng tử nhi bất cương, đây tinh thần cuối cùng thuộc về cao đẳng tinh thần, muốn xuống dốc cũng không có nhanh như vậy. Tuy nhiên đây khỏa tinh thần ra còn có thể có một chút không sai thiên tài. Tiếp theo giới tinh hà phủ mở ra nơi cần tài nguyên, ta tới tài trợ. Thiếu ra không có khả năng đáp ứng. Lữ Hoa lắc đầu nói, "Đạo." Nguyệt doanh thản nhiên cười, không nói cho tinh hà ca ca không phải tốt lắm, tinh hà phủ mở ra hết thể như trước, chúng ta chỉ cần nhiều đầu nhập một ít tài nguyên này, một lần tinh hà phủ mở ra tạo thế chính là có thể. "Đây." Lữ Hoa do dự một lúc lâu, liên tưởng đến nhà mình thiếu ra ý chi tinh thần sa sút, mấy trăm năm qua vô tri vô giác, cuối cùng gật đầu một cái. Đến lúc đó ta đem tự mình chủ trì lúc này đây tinh hà phủ mở ra. Chương 230, gần trong căn cấp. Nhật Hy chủ thành. Suốt nửa tháng, Vương Thành tinh thần hoàn toàn đắm chìm đến cái này khỏa truyền thừa hạt giống chính giữa, đem hắn luyện hóa. Cái này khỏa truyền thừa hạt giống chủ nhân tên Xích Mai tử, thậm chí Đông Phương đại lục Vân Viêm Thánh Địa bên trong đích một thánh giai cường giả, bên trong ẩn chứa vị này thánh giai cường giả cả đời chính giữa cô động mà thành cường giả tín niệm. Bởi vì Vương Thành đoạt được truyền thừa cùng Vân Viêm Thánh Địa tu hành công pháp không phù hợp, không tính là cái này khỏa truyền thừa hạt giống phù hợp người thừa kế. Hắn đã bị trùng kích càng tại cái khác người phía trên, dù là tinh thần của hắn thuộc tính đạt tới 25, đem chọn quả truyền thừa hạt giống luyện hóa, cũng hao tốn suốt nửa tháng thời gian. Truyền thừa hạt giống đã bị luyện hóa, kế tiếp hắn cần làm là tốn hao thời gian, thông qua xích ngai tự thần khí hợp nhất cảnh giới đẩy diễn ra hắn đột phá võ đạo đệ nhị trọng cơ hội. Luyện huyết thành phách, thần khí hợp nhất. Vương Thành trong óc chính giữa không ngừng tìm hiểu lấy hai chữ này sau lưng hàm ý, về phần mặt chữ bên trên ý tứ. Thông qua luyện hóa xích ngai tự truyền thừa hạt giống, hắn đã hiểu rõ tại tâm. Luyện huyết thành phách thần khí hợp nhất. Tinh thần hòa khí huyết tương dung, khiến cho khí huyết có được hồn phách của mình. Mỗi một giọt huyết có thể chịu tải người tu hành tinh thần ý chí, luyện đến đỉnh phong cực hạ, thậm chí có thể làm được tích huyết trọng sinh, có thể nói bất tử chi thân thể. Vương Thành trong đầu hồi tưởng đến thần khí hợp nhất cảnh giới huyền bí, không khỏi tâm trí hướng về. Bất quá, khí huyết cùng tinh thần thuộc về hai chủng hoàn toàn bất đồng vật chất, trong đó khí huyết thuộc về chân thật, mà tinh thần sống ở hư ảo, muốn đem cái này hai chủng vật chất dung làm một thể, khiến cho khí huyết có đủ hồn dùng tinh thần thúc dục khí huyết, tuyệt không phải chuyện dễ. Tinh thần đối với vật chất can thiệp từ xưa tồn tại, một ít nguyên bản tay chói gà không chặt phạm nhân dựa vào lực lượng tinh thần bộ phát, có thể nhắc tới vạn cân vật nặng, thời cổ hậu càng có đại tướng thông qua chuyển di tinh thần, cạo xương chữa thương, bởi vậy có thể đoán được thân thể, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Hai cái thân thể tố chất tương đương chiến sĩ, trong đó một cái chiến y sông lên trời, tên còn lại thì là tinh thần không phân chấn, đồng thời đem hết toàn lực một quyền đánh ra, tạo thành phá hư hoàn toàn bất động. Vương thành đại náo cấp tốc vận chuyển lấy, thân khí hợp nhất, dựa vào là cũng không phải đơn thuần khổ luyện tiểu tử có thể làm được mà là cần một loại tối tăm bên trong đích linh cảm, một loại huyền diệu khó giải thích độ vật. Căn tứ xích ngay tự trí nhớ, có ít người khổ luyện cả đời, thủy chung không cách nào đụng chạm lấy thần khí hợp nhất thánh giai cánh cửa, mà có ít người khả năng lại đang dùng cơn uống nước tận tình giữa rừng núi, trong lúc đó linh ngộ đã đến thần khí hợp nhất huyền bí, một lần hành động bước vào võ đạo chí cao cung điện đệ nhị trọng thiên địa. Đem tinh thần dung luyện đến khí huyết chính giữa, dùng tinh thần thúc khí huyết. Vương Thành chậm rãi nhắm mắt lại, cảm ứng đến tinh thần tự trong thân thể chạy xuôi khí huyết lẫn nhau cộng minh. Tại cái nào đó nháy mắt, Hắn đột nhiên mảnh liệt vừa ra tay. Bành! Trong hư không phát ra một hồi khí bạo, đó là vật chất đối với không khí hình thành nát bấy tính áp chế. Bất quá không đợi cái này cổ khí bạo tản mát ra đi, Vương Thành đã lại lần nữa phất tay, đem cái này cổ đánh bại không khí chính là lực lượng nắm ở trong tay, một lần hành động nát bấy, lập tức một cố kình phong dùng hắn làm trung tâm tùy ý lan tràn, thổi chỉnh cái gian phòng chính giữa đồ trang sức kịch liệt lay động. Cũng may, gian phòng này bị hắn coi như phòng tu luyện một mình cách ly đi ra, bên trong đồ trang sức ngược lại là giải giáp không có mấy, ngẫu nhiên như vậy một hai kiện cũng chắc chắn phi thường. Nếu là lại trong thư phòng như vậy đến thử. thử,ưu đợi đến đổi lại thư phòng a. Không phải thần khí hợp nhất cảm giác. Vương Thành lắc đầu. Vừa rồi hắn đánh ra một quyền kia sát thực vận dụng tinh lực lượng của thần, nhưng loại này vận dụng lại tương đương với dùng tinh thần ngự kiếm một loại, thúc dục cánh tay của mình dùng càng tốc độ nhanh đánh đi ra ngoài, loại này đối với tinh thần lợi dụng hiệu suất cùng võ đạo đệ nhị trọng cảnh giới thần khí hợp nhất đối với tinh thần lợi dụng hiệu suất hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Thật giống như một người phụ giúp một cỗ xe thể thao tiến lên cùng khai xe thể thao tiến lên khác nhau. Ta lần thứ nhất đụng chạm lấy thần khí hợp nhất cảnh giới cánh cửa lúc, là ở quyết đấu đầu kia thai nạn cấp hung thú thời gian. Lúc kia ta đây tinh thần ý chí bắn ra đã đến cực hạn, trong cơ thể khí huyết cũng giống như bắn ra tinh thần một loại, xôi trào, thiêu đốt, tại cái đó thiêu đốt trong quá trình, tinh thần hòa khí huyết phạng phất đã đặt thành nào đó cực minh, khiến cho giữa hai người sử dụng tần suất trở nên nhất trí, cuối cùng nhất buộc phát ra vượt xa quá cái kia một cái tinh hà khuynh thiên bản thân lực lượng. Vương Thành trong góc chính giữa cẩn thận nhớ lại lấy ngay lúc đó từng màn. Hắn bản thân đã đụng chạm tới thần khí hợp nhất cánh cửa. Khắc lại đã luyện hóa được cái kia một quả truyền thừa hạt giống, đối với thần khí hợp nhất cảnh giới đã có càng thêm khắc sâu lý giải, lại căn cứ bản thân mình tình huống tổng cộng kết, thời gian dần trôi qua đã minh bạch thần khí hợp nhất cảnh giới trong tinh thần hòa khí huyết dung hợp nhất thể mấu chốt điểm. Tinh thần, khí huyết đồng thời sôi trào. Tinh thần khí huyết dung luyện. Nếu như ta đem tinh thần, khí huyết giữa hai người trở thành hai khối hoàn toàn bất đồng bách luyện kim cương, như vậy ta lúc ấy nhảy lên tới đỉnh phong cực hạn chiến ý tắc thì đồng đẳng với hỏa diễm, chiến ý càng cường, hỏa diễm nhiệt độ càng cao, đương loại này thiêu đốt, sôi trào đạt đến mức tận cùng về sau, tinh thần, khí huyết hai khối sắt thép sẽ dần dần bắt đầu hòa tan, hai khối căn bản không cách nào hợp đến cùng một chỗ sắt thép thông qua hòa tan, đúc lại, cuối cùng nhất chuyển biến thành một cái chỉnh thể. Vương Thành không dám cam đoan suy đoán của mình phải trăng chân thật, nhưng đây ít nhất là một cái có thể nếm thử phương hướng. Chiến ý, tình huống như thế nào xuống, có thể cho của ta chiến ý, có thể cho tinh thần của ta, khí huyết sôi trào đến mức tận cùng. Vương Thành có chút trầm âm. Cái lúc này, hắn thậm chí có chút ít hoài niệm khởi cái kia bị hắn một chém giết bạch đạo sinh đến liên tưởng đến chính mình đi vào 3000 năm đầm tại Mạc Huyền Thánh địa lần thứ nhất cùng Bạch đạo sinh chạm mặt lúc cái loại này phát ra từ sâu trong linh hồn, phát ra từ toàn thân mỗi một tế bào, mỗi một khối xương cốt sát ý, Vương Thành Cửu không khỏi cảm giác sâu sắc tiếc hận, cứu hận, phẫn nộ. Lúc kia hắn, chỉ cần cùng Bạch đạo sinh đối mặt, cứu hận cùng phẫn nộ lực lượng đã đủ để cho tinh thần của hắn, khí huyết độ cao tiêu đốt, nếu như giờ phút này Bạch đạo sinh còn còn sống, hơn nữa cường đại trở lại một ít, cùng hắn thế lực ngang nhau, hắn có chín thành nắm chắc, tất nhiên có thể ở đẳng kia cuộc chiến đấu chính giữa một lần hành động đột phá chứ để đem tinh thần khí huyết hóa thành nhất thể, luyện huyết thành phách, thần khí hợp nhất. Đáng tiếc, ý chí, tinh thần. Đương cái này hai chủng thuộc tính đạt tiêu chuẩn về sau, lại thêm vào mảnh liệt cảm xúc, loại này cảm xúc có thể là cửu hận, có thể là tình yêu, có thể là phân nộ. Loại này cảm xúc có thể làm cho tinh thần thiêu đốt tràn đầy. Thật giống như một cái vì truy cầu võ đạo chí cao cảnh giới nguyện ý hy sinh hết thể cơ giả, tại rốt cục đạt được ước muốn tao ngộ một cái thế lực ngang nhau đối thủ lúc, rất dễ dàng tại sinh tử chém giết một khắc này đột phá đến rất cao cảnh giới. Cái loại này đem hết toàn lực Uy giá hết thảy có ta vô địch thoải mái đâm địa, cái loại này thiêu đốt hết thảy. Vì cầu thực cầu đạo thành tâm thành ý đến tín. Nghĩ vậy, Vương Thành trong óc chính giữa đột nhiên sinh ra một cỗ hiểu ra. Đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh giới, đơn thuần có được chiến ý, hoặc là có được có thể làm cho tinh thần, khí huyết thiêu đốt tinh thần, ý chí còn chưa đủ. Cảm xúc. Mãnh liệt cảm xúc giống như tinh thần giữ khí huyết chất xúc tác, lại để cho người liều lĩnh, do đó lại càng dễ luyện huyết thành phách, thần khí hợp nhất, vẫn đỉnh võ đạo đệ nhị trọng cảnh giới. Đủ để thiêu đốt tinh thần hòa khí huyết chiến ý có thể làm cho ta tại thiêu đốt đến đỉnh phong một khắc này, đột chạm đến thần khí hợp nhất chi cảnh cánh cửa, nhưng cái này còn chưa đủ, ta đối với điểm thuộc tính yêu cầu xa vời còn không cách nào làm được để cho ta bỏ qua hết thảy, được ăn cả ngã về không, bước ra cái kia rất quan trọng yếu một bước, chính thức bước vào thần khí hợp nhất cảnh giới. Ngĩ vậy, vương thành trước mắt lập tức phát sáng lên. Võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng thần khí hợp nhất đại môn đã vì hắn mở ra càng phát ra rộng rã Đến cùng có chuyện gì, mới có thể để cho ta cảm xúc kình liệt, sôi do đó không để ý sinh tử. Đừng ăn cả ngã về không, bỏ sinh đánh cửa một lần. Vương Thành lại lần nữa lâm vào trong trầm tư. Không có. Hắn căn bản không nghĩ ra được. Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Hắn làm hết thảy, từ trước đến nay cực kỳ tỉnh táo, ổn trọng, tại không, có năm chắc trước, căn bản sẽ không đi dùng thân phạm hiểm, chớ nói chi là lại để cho hắn bị cảm xúc tà hữu, được ăn cả ngã về không đi sinh tử chém giết rồi. Một cái cực kỳ lý trí người, ngươi không có khả năng lại để cho hắn đem tương lai của mình giao cho tâm tình của mình, dùng cái cái bỏ sinh quên tâm tình của ta hóa đi chúa tể tương lai vận mệnh. Lúc trước Ta có được lấy minh sắc hận ý, nhập 3000 đầm lấy, giết Bạch đạo sinh. Cái này là khích lệ lực lượng của ta. Lúc kia, treo chống lấy ta, thả chết chứ không chịu khuất phục tín niệm là cửu hận, tương đương với bảng môn tà đạo, vì thế ta thậm chí không tiếp cữu tử nhất sinh hành độ hoang vu chi địa. Như vậy hiện tại đâu rồi, phải chăng còn có chuyện gì có thể làm cho ta ném lại lý trí? Diệp Vũ Hạ, Diệp Tố Yiye, ta trong lòng có tuyệt đối lý trí nói cho ta biết, các nàng hai cái căn bản không đáng ta đi bước lên nguy hiểm tính mạng, ta chỉ cần tỉnh táo chờ đợi xung dưới, giống như thợ săn chờ đợi con mồi cuối cùng có một ngày có thể đem các nàng giết sát. Vương Thành cau mày, thật lâu, hắn không phải không thừa nhận một sự thật. Như hắn loại này tuyệt đối tỉnh táo hoặc là nói vì tư lợi người, không có khả năng vì việc của người nào đó sự tình, người nào đó đi không để ý sinh tử, đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Mà ngay cả năm đó ở Mạc Huyền Thánh địa tao nộ Bạch đạo sinh, hắn cho dù cảm xúc sôi trào, hận ý thiếu đốt, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn vẫn đang tồn tại lý trí, bởi vì hắn một kiếm nuôi 10 năm, 10 năm một kiếm, hắn có cái này át chủ bài tại, hắn tự nhận là dựa vào cái này át chủ bài hắn có một đường sinh cơ. Nghĩ vậy, Vương Thành không khỏi nhắm mắt lại. Không có. Căn bản không có. Vương Thành bất đắc dĩ thì thảo tự nói. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa đem con mắt mở ra, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, giống ta loại này chỉ biết vì chính mình cân nhắc đáng thương cái mạng, chính thức có thể làm cho ta cảm xúc hóa kịch liệt đến mức tận cùng tình huống chỉ có một loại. Cái kia chính là gặp phải chính thức tử vong. Càng là vì tư lợi người, lại càng là rất sợ chết, càng là tỉnh táo người, tại lâm vào tuyệt vọng sau lại càng là điên cuồng. Nói đến đây, Vương Thành đồng tử chính giữa đã có chút hiện hồng. Một loại khủng bố khí tức tại trên người hắn dần dần hữu nhượng. Đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh giới, chỉ có hai cái biện pháp, một cái biện pháp, thời gian dần qua mài, thời gian dần qua linh lỗ, cùng với xích nhai tử trong trí nhớ như vậy khả năng tại tuế nguyệt lãng đọc xuống, một ngày kia đột nhiên tựu bắt đã đến thần khí hợp nhất cảnh giới cơ hội, do đó thành tiểu thánh giai cường giả, một cái biện pháp khác. Tuyệt vọng, chính thức tuyệt vọng. Tìm đường sống trong có chết. Vương Thành nắm thật chặt nắm đấm, trên mu bàn tay gân xanh hiện ra dữ dội, trên mặt càng là dần dần trở nên dữ tợn. Tuyệt vọng, chính thức tuyệt vọng. Tại tử vong chính giữa tìm kiếm sinh cơ. Ý nghĩ này tại Vương Thành trong óc chính giữa không ngừng hiện lên, gặm thức ăn lấy tinh thần của hắn, cắn xé lấy linh hồn của hắn, cùng hắn, cái gọi là tỉnh táo, lý trí không ngừng tranh đấu, thế cho nên lại để cho trên mặt hắn biểu lộ càng phát ra văn mẹo, khủng bố. Hô, hô, hô. Một hồi lâu, Vương Thành mới kịch liệt thở hào hẹn, cả người còn xuống dưới đi, một bả ngồi ở trên mặt ghế, ngực không ngừng phập phòng, trên trán càng là bật ra trận trận mạch cả người phảng phất vừa trong nước mới vớt ra một loại, mỏi mệt đến cực điểm. Thời gian sinh tử có đại khủng bố. Ta làm không được. Cuối cùng nhất, hắn gắng chắc nhắm mắt lại. Chương 231, Thành tích. Gian phòng chính giữa hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu không có chuyển đến bất kỳ thanh âm gì. Thời gian tại loại này quỷ dị yên tĩnh trong chậm rãi trôi qua, màn đêm bất tri bất giác bao phủ chỉnh cái gian phòng. Thật lâu, suốt trong một ngày không có bất cứ động tĩnh gì, cửa phòng mới một lần nữa mở ra, Vương Thành thần sắc bình tĩnh từ bên trong đi ra. Ta làm không được, nhưng là ta tin tưởng có người có thể để cho ta làm được. Hắn chậm rãi nói xong, ở đằng kia bình tĩnh đồng tử chính giữa, nhưng lại phảng phất cất giấu một cỗ hỏa diễm. Một cỗ chỉ cần bạo phát đi ra, đủ để đem trọn phiến thiên địa triệt để đốt thành cho tàn diệt thế lại hỏa. Ta muốn tìm chết. Kỵ sĩ liên minh. Nay tòa kim sáng long lánh tháp cao chính giữa, lúc này hội tụ tại đây tòa tháp cao bên ngoài nửa kéo dài trên quảng trường, không chỉ có lấy non nửa cái thánh kiếm kỵ sĩ, còn có toàn bộ kỵ sĩ liên minh bốn thành đã ngoài thực quyền nhân vật, chỉ cần đại tinh luyện sư cấp cường giả đã tới rồi sáu cái, thần thánh kỵ sĩ càng là đã đến suốt 10 cái, còn lại những tại kia kỵ sĩ liên minh trong có lấy hết sức quan trọng địa vị thế lực có lẽ không có đại tinh luyện sư cấp cường giả tự mình dự họp. Nhưng lại đều không ngoại lệ toàn bộ phái tinh luyện sư cấp cường giả chỉ diện. Một mắt nhìn đi, toàn bộ trên sân thượng lẻ loi tổng tổng tinh luyện sư cấp cao thủ không dưới 300 người. Những tinh luyện sư này, đại tinh luyện sư cấp cường giả ở bên trong, Chu gia lão tổ Chu Thiên Trụ, Chu, Chu Tĩnh Tâm, Kim gia Kim Hy, Kim Diệu Dương, Kim Vân Ảnh, Kim Linh, Huy Hoàng quân đoàn phó quân đoàn trưởng Nguyễn Phong, Lăng gia lão tổ Lăng Bạch Thắng, tộc trưởng Lăng Vô Ân, cùng với Bạch gia Bạch Hóa Thần đều ở trong đó. Ngoại trừ những người này bên ngoài, một bộ áo trắng, nhìn về phía trên dịu dàng tại chí nam như ni nhẹ nhàng mà đứng, nàng tuy nhiên là một vị tinh luyện sư Có thể lại giống như trong toàn trường, ánh mắt mọi người không tự giác hướng phía phương hướng của nàng đang trông xem thế nào. Tại nàng bên cạnh, mặc một bộ tựa hồ do bí ngân chế tạo áo giáp bạch lan, tuy nhiên phong cách cùng nam Như Nhi hoàn toàn bất đồng, nhưng lại là tư thế yên ngang, thân là công chúa điện hạ thị vệ trưởng, hơn nữa tại công chúa điện hạ không tại ẩn ẩn thay thế công chúa điện hạ ra lệnh, vi kỵ sĩ liên minh đại quản gia nàng, đồng dạng không có bất kỳ người dám can đảm bỏ qua, cho dù là ở đây mấy vị đại tinh luyện sư cấp lao tổ đều không ngoại lệ. Đã đến Theo một hồi thanh phong phật động, nguyên bản tựa hồ có chút ung dung suất thần nam Như Nhi đột nhiên nói một tiếng, "Ân." Loại này rất nhỏ phản ứng lại để cho Bạch Lan nào nao, trong mắt có chút khó tin. Nàng cũng còn không có có cảm giác đến nhận trước có gì khác nhau đâu dạng, Nam Như Nhi lại trước có chỗ cảm giác, chẳng lẽ lại nàng cảm ứng so với chính mình còn muốn mẹ cảm. Cần biết, nàng thế nhưng mà một vị đột phá đã lâu, tiếp cận đỉnh phong đại tinh luyện sư, thậm chí liền trước mắt ở đây Chu ra lão tổ Chu Thiên Trù, Lăng gia lão tổ Lăng Vô Ân, cùng với bọn hắn bạch gia mặt khác một vị đại tinh luyện sư Bạch Hoa thần tại tu vi bên trên đều không thể cùng nàng sánh vai. Mà Nam Như Nhi chỉ là một cái tinh luyện sư. Bất quá rất nhanh, không gian chính giữa chuyển đến một tia rất nhỏ chấn động đã lại để cho hắn chậm dai thay đổi sắc mặt. Theo ánh mắt của nàng chuyển gì, phía chân trời hôm nay xác thực rất nhanh xuất hiện lưỡng đạo lưu quang. Cái này lưỡng đạo lưu quang một trước một sau, giống như lưu tinh truy nguyện xẹt qua thương cung, không đến một lát đã triệt để xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt trước mặt, đúng là nguyên thánh kiếm, kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Ảnh, cùng với Nam Như Nhi mọi nam tu nhã. Luận ngữ đạt được chứng minh là đúng, Bạch Lan không khỏi nhìn thật sâu Nam Như Nhi một mắt. Thập đại thiên kiêu, quả nhiên bất phàm. Một lát, nàng tựa hầu nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói: "Nam Như Nhi tiểu thư, tại hai năm trước ngươi đã từng mượn nhờ công chúa điện hạ phòng tu luyện bế quan qua suốt nửa năm, không biết có thể đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới." Nam Như Nhi ưu nhã cười cười, toàn thân tràn đầy một loại phong cách cổ xưa như vẽ khí tức, Bạch Lan thị vệ trưởng có lẽ cũng sẽ tiến về trước cổ Man Ting a, đến lúc đó thị vệ trưởng đại nhân sẽ biết. Loại này không để lại dấu vết nhưng là giống như Lặng Yên nhận trả lời lại để cho Bạch Lan hung hăng động, trong mắt càng là hiện ra một tia hoảng sợ, một hồi lâu mới chúc mừng, ta đây sớm hướng Nam Như Nhi tiểu thư chúc mừng rồi. Thần đại thiên, kiêu chính giữa, luyện tình không đã có thể xác nhận đột phá đại tinh luyện sư, Lý Đạo hơn khoảng cách đại tinh luyện sư cảnh giới đồng dạng chỉ có nửa bước chi chênh lệnh, ngoài ra tự do chi thành phần thiên cương tuy nhiên chưa từng đại nguyên thiên. Hạ, nhưng căn cứ tin cậy tin tức hắn đồng dạng bước ra một bước kia, bất quá bọn hắn những người này mặc dù không tệ, nhưng lại nhiều nhất mở 6, bảy tòa tinh cung, xa xa không cách nào cùng Nam Như Nhi tiểu thư ngươi sánh bay, một khi ngươi chính thức bước chân vào đại tinh sư cảnh giới, chắc chắn thành cho chúng ta 3000 đầm lầy hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tiêu. Đệ nhất thiên tiêu. Nam Như Nhi miệng mỉm cười từ chối cho ý kiến, loại này phản ứng, ngược lại là âm thầm lại để cho Bạch Lan cảm thấy nàng thâm bất khả trắc, thậm chí đều ẩn ẩn có chút hối hận, không có lẽ ủng hộ Bạch Ảnh cùng Nam Như Nhi chính diện đối kháng. Dùng Nam Như Nhi thiên phú, tương lai vô cùng có khả năng kế thừa kỵ sĩ liên minh, đến lúc đó. Tại Bạch Lan trong nội tâm lắc lư không định giờ, trong hư lư không lượng đạo lưu quang rốt cục phá không tới, vững vàng đáp xuống trên sân thượng. Bạch Ảnh cùng Nam Thu nha âm thầm liếc nhau một cái, hai người đối với chính mình đều cực có lòng tin, đi nhanh đi vào Bạch Lan một đám người trước người. Thị vệ trưởng đại nhân, may mắn không làm mục mệnh. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của ta, dẫn đầu kỵ sĩ đoàn nhiễu loạn hỏa diễm chi kiếm phong tuyến. 3 tháng qua, hỏa diễm chi kiếm gián tiếp, trực tiếp vẫn lạc tại trên tay của ta tinh luyện sư vượt qua 20, tinh luyện giả vô số kể, trong đó, tại dưới mưu đồ của ta, hỏa diễm chi kiếm một tòa liễu vọng người thành lũy trực tiếp bị hung thú đánh tan, dự tính tổn thất tinh thạch vượt qua 300 vạn. Bạch ảnh chắp tay, lớn tiếng nói ra thành tích của mình, trong thần sắc tràn đầy kiêu ngạo. 20 tinh luyện sư, tinh luyện giả vô số kể, hỏa diễm chi kiếm rõ ràng bị công phá một tòa tiền tuyến thành lũy. Mỗi một tòa thành lũy có thể cơ hội đều tương đương với một tòa nhật rượu tháp cao, như vậy một tòa tháp cao bởi vì Bạch Ảnh Phó Đoàn trưởng nguyên nhân mà bị hung thú phá hủy, tổn thất tuyệt đối không tại 300 vạn tinh giới đá, Bạch Ảnh Phó Đoàn trưởng con số vẫn tương đối bảo thủ rồi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, một cái tinh luyện giả rõ ràng có thể hoàn thành loại này hành động vĩ đại, Hỏa Diễm Chi Kiếm thành lũy mặc dù một vị đại tinh luyện sư cấp cường giả tự mình ra tay đều không thể công phá, nhưng bây giờ, lại bởi vì Bạch Ảnh Phó Đoàn trưởng nguyên nhân bị sinh sinh phá hủy rồi. Bạch Ảnh hồi báo cho thành tích của mình về sau, Lập tức đưa tới một mảnh sợ hãi thán phục, dù là Chu Thiên Chu vị này, Chu gia lão tổ cũng không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. "Lão tổ xin yên tâm, ta tin tưởng Vương Thành tất nhiên hội cho chúng ta một cái thỏa mãn đáp án. Không phải ta không tin hắn, mà là nhiệm vụ của hắn tính chất." Chu Thiên Chu nói đến đây, âm thầm nhìn Bạch Lan một mắt, lập tức lắc đầu. "Vương Thành." Lúc này đây Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chi tranh sao lại có phần của hắn? Hắn bất quá đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, Chu Thiên Chu đại nhân một phen tâm huyết chỉ sợ muốn trôi theo nước chảy rồi. Kim Diệu ngày nhàn nhạt nói, hiển nhiên đã nghe được hai người đối thoại. Đã án chưa công bố trước, hết thảy đều là không biết số lượng." Chủ Tĩnh Tâm nói. "Ha ha, ai cũng biết, hắn cùng Lăng Không Nguyệt chỉ là cùng thái tử đọc sách mà thôi, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chi tranh chính thức người chọn lựa, chỉ có Bạch Ảnh cùng Nam Thu Nhã hai người." Chu Tĩnh Tâm cũng không lại cùng Kim Diệu này làm miệng lưỡi chi tranh, mà là không ngừng hướng phía trong hư không đang trông xem thế nào lấy, cùng đợi Vương Thành đã đến. Mà lúc này đây Nam Thu Nhã cũng hồi báo cho chính mình 3 tháng qua huy hoàn thành quả chiến đấu. Trực tiếp vẫn lạc trên tay nàng thai nạn cấp hung thú đạt tới 3 đầu, cho dù những trong quá trình này đều có mặt khắc cường giả viện trợ. Nhưng là không có ai đi yêu cầu xa, vậy một cái tinh luyện giả có thể chính thức chính diện đánh chết hai nạn cấp hung thú. Ngoài ra, gián tiếp chết trên tay nàng, hoặc là bởi vì nàng mà chết hai nạn cấp hung thú càng là đạt đến khủng bố 12 đầu, hơn nữa lại lo tổng tổng bị nàng tại trong nửa tháng này diệt sát mấy trăm vương giả cấp hung thú, Nam Thu Nhã không chỉ là thành quả chiến đấu huy hoàng, cả người cũng tại loại này ma luyện đương ở bên trong lấy được tầng sâu lần đích lộ xác, toàn thân tinh lực bừng bừng phân chấn, nghiêm nhiên bày biện ra một cỗ sắp đột phá dấu hiệu, tự hồ chỉ cần lại bế con cái. Nửa năm, lập tức có thể chính thức cô động tinh cùng xông lên tinh luyện sư cảnh giới. 15 đầu hai nạn cấp hung thú, chậc chậc. Tinh luyện giả giai đoạn có thể chém giết 15 đầu hai nạn cấp hung thú rồi, đợi nàng đã đến tinh luyện sư cảnh giới, cái kia còn chịu nổi sao? Xem ra lúc này đây Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng không phải nàng không còn ai. Ta xem cũng thế, Nam Thu Nhã không chỉ chiến tích rất cao minh, bản thân càng là sắp đột phá đến tinh luyện sư, cường giả loại này đảm nhiệm thanh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tài năng phục chúng. Nam Thu Nhã biểu hiện rất nhanh lớn át bạch ảnh danh tiếng, lại lần nữa đưa tới khen ngợi thành nguồn mạnh. Mà ở một mảnh tiếng khen ngợi bên trong, Vương Thành không vội không chậm cưới lấy sích bằng, đi tới bình đài. Chỉ là lại để cho người có chút ngoài ý muốn chính là, hắn đến đây phương hướng rõ ràng không phải Thái Viêm thập lục thành, mà là Nhật Hy chủ thành. Vương Thành rõ ràng đi một chuyến Nhật Hy chủ thành. Chu Thiên Chu như mày, 3 tháng thời gian, có thể nói tranh thủ thời gian, hắn còn có thời gian đi Nhật Hy chủ thành. Hắc, đây chính là ta nói Vương Thành bất quá đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, hắn từ lúc hơn nửa tháng trước đã đến Nhật Hy chủ thành, căn bản không có lại để ý tới Thái Viêm thập lục thành sự tình rồi, ta xem Hắn hiển nhiên là đã minh bạch chính mình cùng mặt khác hai vị người cạnh tranh chiến lệnh, lựa chọn buông tha cho. Kim Diệu ngày cười lạnh nói: "Vương Thành, hắn như thế nào?" Mà ngay cả Chu tĩnh Tâm cùng âm thầm thay đổi sắc mặt. Mà Chu ra lão tổ trong mắt tất thì là có thêm rõ ràng thất vọng. Cạnh tranh không được Thái Viêm thập lục thành không sao, chỉ cần cố gắng, mặc dù đã thất bại lại có thể thế nào. Dù là đứng tại 3000 đầm lầy đỉnh phong thiên giai cường giả năm đó cũng từng thất bại qua, thất bại không đáng sợ, đáng sợ đúng là mới gặp được một chút ngăn trở tiểu đám mình, không tư tiến tới. Người như vậy tương lai có thể có cái gì tiền Dù là hắn tuổi còn trẻ sông lên tứ giai tinh trận sư cấp độ, chỉ khi nào trong thời gian ngắn đột phá không được ngũ giai, bị đả kích, lập tức sẽ một ngã không phân chấn, đến lúc đó. Trung thân vô vọng ngũ giai tình trận sư chi cảnh. Vương Thành kỵ sĩ, nghe nói bởi vì người dùng người không lo, làm cho ta kỵ sĩ Liên Minh Thương hội tổn thất mấy chục vạn tinh thạch, còn có việc này. Vương Thành rơi xuống bình đài, còn không kịp báo cáo thành tích của mình, Bạch Lan đã mặt không biểu tình trực tiếp làm khó dễ. Làm cho ta kỵ sĩ Liên Minh Thương hội tổn thất mấy chục vạn tinh hạch. Bạch Lan mới mở miệng, lập tức đưa tới trong đám người một mảnh lộn xộn thanh âm nhất là những tinh luyện sư kia, nghe được mấy chục vạn cái số này về sau, con mắt đều có một chút đỏ lên. Mà ngay cả Chu Tĩnh Tâm, Kim Linh, Huyết Phòng, Kim Hy trở nguyên bản đối với Vương Thành còn ôm lấy một tia hy vọng người cái lúc này cũng là một hồi há hứng mồm. Mấy chục vạn tinh thạch. Đó cũng không phải là mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, mà là một cái đủ để cho đại tinh luyện sư cấp cường giả táng ra bại sản đáng sợ con số. Thật có việc này. Vương Thành nhíu mày, hắn đã nghiêm lệnh kỵ sĩ liên minh tổng hội phong tỏa tin tức này không thể tưởng được vẫn đang truyền đến kỵ sĩ liên minh. Tuy nhiên ta vì kỵ sĩ liên minh đã tạo thành nhất định tổn thất, bất quá ta tại kế tiếp Thái Viêm thập lục thành hành động chính giữa đồng dạng vi liên minh cướp lấy đại lượng lợi ích. Vương Thành lời còn chưa nói hết, đã bị Bạch Lan mặt không biểu tình trực tiếp đánh gãy, "Đó là ngươi cho ta kỵ sĩ liên minh đạt được lợi ích? Đó là bản thân tiểu thuộc tại chúng ta kỵ sĩ liên minh lợi ích, chỉ là ngươi may mắn gặp dịp thu hồi lại mà thôi, nếu là ta tiến về trước, đồng dạng có thể đem những lợi ích này thu về liên minh. Nhưng, ngươi lại để cho liên minh bị mấy chục vạn tinh thạch tổn thất, nhưng lại không thể truy hồi sự thật." Chương 232: Thất vọng Bạch Lan chính là lời nói nhường vương thành thần sắc nhất thời lạnh xuống tới, theo người nói như vậy, ta là kỵ sĩ liên minh lập công nên là như vậy, nhưng là phạm vào sai lầm phải nhận được trừng phạt. Này, Vương Thành nói chuyện ngữ khí nhường Bạch Lan thần sắc đột nhiên nghiêm khắc, nhìn bộ dáng ngươi đối với ta phán quyết rất không hài lòng. Không hài lòng? Tự nhiên không hài lòng. Ta kỵ sĩ liên minh luôn luôn tỏ phụng thượng phạt phân minh, ta dụng nhân bất minh, làm cho kỵ sĩ liên minh tại vụ lửa gạt bị tổn thất, đây là ta sai lầm, nhưng là ta tại Thái Viêm thập lục thành đồng dạng là kỵ sĩ liên minh mang đến rồi tròn 36 vạn tinh thạch tiền lời. Cái này con số vượt qua rồi những năm qua Thái Viêm thập lục thành nộp lên trên gấp 2, dì vãng nộp lên trên thẳng tuất chỉ có 15 vạn trên dưới. Vương Thành nói thẳng không che đậy, đối chọi gay gắt. Hắn cái này phản ứng, chính là nhường tất cả biến sắc, dù là Chu Thiên Chu này Chu ra lão tổ cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, Vương Thành chỉ là một cái nho nhỏ tinh lệ giả, ngay cả nào đó người kỵ sĩ đoàn đội trưởng, đội trưởng cũng không chính thị, mà một cái tinh lệ giả cũng dám chống đối kỵ sĩ liên minh đại quản gia Bạch Lan, chỉ bằng vào điểm này, chính là đại bất đạo cử chỉ cũng nền tương đương tại phàm nhân quốc gia trong đó một cái tiểu khoa trưởng chính diện chống đối quốc gia tổng lý, bất luận kẻ nào nhìn đều đã trong lòng run sợ. Vương Thành, không được đối, đúng, Bạch Lan đại nhân vô lễ. Bên cạnh chờ Kim Linh bất chấp tôn ti này thứ, vội vàng tiến lên đối với Vương Thành nói, "Đạo, cùng lúc không ngừng đưa mắt ra hiệu. Trở về cho ta." Quan sát Kim Linh dám xem miệng, Kim Diệu nhấp thấp giọng quát trói thai, cùng lúc đối, "Đúng, Kim Viễn Ảnh nói, đạo đây là nhà các ngươi chủ nhất mạch văn gối, dĩ nhiên như thế chăng biết nặng nhẹ." Kim Viễn Ảnh cũng nhíu nhíu mày đầu. Bất quá vương thành lại chỉ là đối với Kim Linh ở đầu, vẫn chưa có nửa phần phái nhượng ý tứ. Bạch Lan nếu là thật sự dám can đảm hết thể coi nhẹ xuất thủ trấn áp hắn, hắn hữu có dung khí chân chính phản kháng. Chống lại một vị đại tinh luyện sư. Đây tuyệt đối chính thị sinh tự áp bách. À, ngươi cùng ta nói kỵ sĩ liên minh luôn luôn thở phụng thưởng phạt phân minh, ta đây sẽ tới ý ngươi nói, thưởng phạt phân minh. Thái Viêm thập lục thành mỗi một năm thương hội tiền lợi đại khái chính là 15 vạn, lúc này đây ngươi đi Thái Viêm thập lục thành khai phá thương đạo, khiến cho Thái Viêm lục thành thương hội trong đó tiền lợi trên diện rộng bao dung đề thằng có 36 vạn, khấu trừ nguyên bản chúng ta kỵ sĩ liên minh cần phải đạt được tinh thạch ngươi trên thực tế cho chúng ta kỵ sĩ liên minh tranh thủ ích lợi chỉ có 21 vạn, có thể bởi vì ngươi dụng nhân bất minh, làm cho ta kỵ sĩ liên minh tổng cộng tổn thất rồi hơn 10 vạn tinh thạch. Ta không tính cái khác cần phải phát cho Thái Viêm thập lục thành địa phương thương hội rất nhiều. Bọn kỵ sĩ tinh thạch, chỉ cần kể đến cống cho chúng ta kỵ sĩ liên minh tinh thạch, cái này số lượng tiểu đạt tới rồi 46 vạn, giảm đi ngươi cho chúng ta kỵ sĩ liên minh tranh thủ 21 vạn, còn có 25 vạn, nói cách khác Ngươi cuối cùng làm cho chúng ta 25 vạn tinh thạch thiệt thòi tổn hại, điểm này, ngươi thừa nhận sao? 25 vạn. Nói như vậy, ta đã thông thái viêm thập lục thành, hủy diệt nhiều nhà thương hội, diệt sát hơn 10 tinh luyện sư, triệt để thanh trừ thái viêm thập lục thành hỗn và hàng người, đây phần công lao căn bản rẻ mặt rồi. Đừng quên rồi, có này thương đạo tại, kỵ sĩ liên minh hướng sau có thể quần quật không ngừng đạt được gấp 2 tại lúc trước tiền lời, căn tứ kỵ sĩ liên minh thường thức phạt chế độ, ta nhiều nhất chính thị ưu khuyết điểm hỗ tương bổ trừ mà thôi. Thái viêm thập lục thành tương lai tiền lợi. Bạch Lan cười lạnh một tiếng. Thái Viêm Thập Lục Thành đã không có tương lai rồi, nói thật cho ngươi biết, công chúa điện hạ năm đó từng hứa hẹn, chỉ cần Lý Đạo Hân đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới, đã đem hắn thu làm đệ tử, mà Thái Viêm Thập Lục Thành thì cho rằng bọn họ lý ra phong địa, căn cứ ta phải đến tin tức, Lý Đạo Hân đã vượt qua rồi trùng kích đại tinh luyện sư cảnh giới nhất gian nan một cửa, tiến vào cuối cùng, cùng củng cố kỳ hạn rồi, nói cách khác, không ra nửa năm, Thái Viêm Thập Lục Thành đã đem quy lý ra tất cả, kể từ đó, Thái Viêm Thập Lục Thành đâu còn có thể cho chúng ta mang đến nửa phần lợi nhuận. Nói như vậy, sai chính là ta mà không phải các ngươi này đó nhiệm vụ người phát cho, cuối cùng người quyết sách rồi. Ta biết như vậy xử phạt ngươi ngươi khẳng định lòng có không tam lòng, nhưng là ngươi chấp hành chỉnh hợp thương hội nhiệm vụ, cuối cùng một tất công chưa lập đây là sự thật. Điểm này ngươi là không thừa nhận. Vương Thành trong góc trong đó không kèm nổi liên tưởng đến Chu Tĩnh tâm đám người đã sớm cùng hắn nói qua cái tiêu đoán. Nay thị vệ trưởng Bạch Lan các hạ, căn bản là không có nửa phần nhường hắn trở thành thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng ý tứ, đừng nói tự mình bản thân đã đối, Đúng, kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị cũng có hứng thú rồi. Mặc dù hắn thật sự có lòng tranh đoạt thanh kiếm, kỵ sĩ đoàn đội trưởng, đồng thời tại Thái Viêm thập lục thành chưa từng phạm xuống bất luận cái gì sai lầm, phòng trừng Bạch Lan cũng sẽ tìm ra các loại các dạng lý do cớ đoạt hắn tư cách. Bối cảnh. Vương Thành ánh mắt nhìn lướt qua ở đây tất cả. Có lẽ Chu Tĩnh Tâm cùng hắn có một chút quan hệ, có lẽ Kim Linh đội trưởng cũng nguyện ý vì hắn nói hai câu nói, nhưng là, bọn họ đều chỉ là một ít tại kỵ sĩ liên minh trong đó không quan hệ nặng nhẹ và mối, lời nói không có bất luận cái gì phất lượng, mà này chân chính tại kỵ sĩ liên minh trong đó có ảnh hưởng lớn người này chính là căn bản không có khả năng bởi vì hắn một cái không hề quen thuộc kỵ sĩ cùng thị vệ trưởng Bạch Lan đối trọi gay gắt, làm đối thủ trò chơi. Bất quá hắn trong lòng cũng không có gì không cam lòng cùng oán hận, trước mắt này đó đại tinh luyện sư những người này cũng xác thực không có thay thế hắn nói chuyện lý do, ngươi không có khả năng nhường một cái cùng người không chút nào liên quan người này, vì không quan trọng tính công chính mà đắc tội kỵ sĩ liên minh một vị có thể nói nhất nhân chi hạ vạn nhân chi thượng đại nhân vật. Tuy nhiên, không có không cam lòng, không có oán hận, nhưng là Bạch Lan cách làm, xác thực nhường Vương Thành có chút thất vọng. Ta thừa nhận, nghĩ được Vương Thành đơn giản đáp ứng xuống tới. Tốt lắm, như vậy, ta cướp đoạt ngươi cạnh tranh thanh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị tư cách, ngươi có gì gì nghĩ không? Bạch Lan âm thanh lạnh lùng nói. Không có. Bạch Lan gật đầu, ngay tại tất cả tại tâm không đành lòng, cho rằng Bạch Lan thị vệ trưởng tựa hồ sát thực có như vậy một chút có nhỡ bất công thời điểm. Nàng lại bao dung mở miệng nói, đạo cứ việc ngươi cho chúng ta kỵ sĩ liên minh mang đến hơn 10 vạn tinh thạch tốn thất. Nhưng là chỉnh hợp rồi Thái Viêm Thập Lục thành đây là không tranh chấp là sự thực, dù là ngươi chỉnh hợp mà đến Thái Viêm Thập Lục thành đối với chúng ta kỵ sĩ liên minh không có nửa phần ý nghĩa, nhưng, tiểu như ngươi. Nói, thưởng phạt phân minh luôn luôn là chúng ta kỵ sĩ liên minh chủ trương chế độ, chúng ta cũng không có thể đối với ngươi thành tích hoàn toàn coi như không nhìn thấy. Này, loại này quanh có biến hóa Vương thành hơi hơi mà ra. Không nút là hắn, tiểu ngay cả một ít tự cho là nhìn ra tới Bạch Lan tại nhằm vào Vương thành tinh luyện sư, đại tinh luyện sư những người này đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Ta kỵ sĩ liên minh cùng Bảo Hào Chi nội mỗi ngăn cách 10 năm có 3 cái giao lưu danh ngạch, riêng phần mình có thể giao hàng 3 người đi trước riêng phần mình thế lực trong đó, lẫn nhau giao lưu tu hành, thượng thụ lẫn nhau ở giữa chân truyền đệ tử gánh ngộ, này đó danh nghịch thập phần chân quý, có lẽ không bằng Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng ngày trước, có thể so với ngươi lúc trước phó đoàn trưởng thân phận tới thật là muốn đi không xa, ngươi tại Thái Viêm thập lục thành trung quy có điều. Thành tích, này đó công tích ta tự nhiên không thể xóa bỏ, bởi vậy, liền đem cái này danh nghịch làm cho ngươi, nửa năm sau, ngươi có thể trực tiếp đi Bảo Hào Chi nội chuyên sâu tu hành, từ đây suy ra mà biết. Bạch Lan Thị vệ trưởng nói vừa xong nhất thời tại đám người trong đó chào dân một trận nhỏ ba đảo dù là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị có lợi người cạnh tranh bạch ảnh đều muốn ánh mắt dừng lại ở hắn trên người Bạch Lan thị vệ trưởng đại nhân Dĩ nhiên đem đi trước bảo hao chi nộ giao lưu danh ngạch tặng cho rồi hắn nghĩ không ra Bạch Lan thị vệ trưởng đại nhân đối đúng Vương Thành Dĩ nhiên như thế coi trọng nhìn bộ dáng là ta mới vừa rồi mất dịp thị vệ trưởng đại nhân ta còn tưởng rằng đại nhân không quan tâm đại cục không quan tâm thân phận nhằm vào một cáivang gối nhưng là ta dùng tiểu nhân chi t độ quân tử chi Phúc Vương Thành mặcc dù có một ít công lao có thể sai lầm lớn hơn nữa, tại dưới loại tình huống này, Bạch Lan thị vệ trưởng dĩ nhiên có thể mở lưới một mặt, vẫn còn đối hắn ủy dùng trách nhiệm, quả nhiên là trạch tâm nhân hậu. Hàng trận thương thảo thanh âm không ngừng theo đám người trong đó chuyển rồi đi ra, đại tinh luyện sư cấp cường giả còn không tính gì đó, có thể này tinh luyện sư, tinh luyện giả những người này, như nhau ánh mắt trong đó lại tràn ngập rồi vẻ hâm mộ. Bảo hao Chi nộ tuy nhiên không phải lục đại tinh luyện giả tổ chức chí nhất, nhưng là tuyệt đối danh xưng giả cao nhất cấp khủng lồ thế lực, nếu như Vương Thành thật sự có thể dùng kỵ sĩ liên minh giao lưu kỵ sĩ danh nghĩa đi trước Bảo Hạo Chi thậm chí có khả năng đạt được Tinh Võ Hoàng, Tinh Vũ tôn loại này cấp bậc cường giả tự mình chỉ điểm. Nhũ ta đi bảo hao Chi nội chuyên sâu. Vương Thành thật sâu nhìn thị vệ trưởng Bạch Lan liếc mắt một cái, hắn đại não rõ ràng minh bạch, giờ khác này đem tất cả sự tình toàn bộ sửa sang lại tới rồi cùng nhau. Trong nháy mắt rõ ràng rồi Bạch Lan chân chính ý nghĩ. Tinh Võ giả. Đến bây giờ cho đến, Bạch Lan rõ ràng còn không có bông tha cho nhường hắn trở thành một vị Tinh Võ giả, vì thế, thậm chí không tiếp sử dụng một ít không muốn thấy ánh sáng thủ đoạn âm thầm y loại này hành vi không khỏi làm hắn nói, đúng. Kỵ sĩ liên minh này đại quản gia càng thêm thất vọng, kỵ sĩ liên minh công chúa điện hạ trưởng Phong Băng Nhan hùng tài đại lược, có thể toàn bộ kỵ sĩ liên minh trừ nàng ngoài ra, thật sự không bất luận cái gì một cái có thể lấy cho ra tay chính là. Nhân vật rồi. Bạch Lan thị vệ trưởng đại nhân, ngươi xác thực chính thị dụng tâm lương khổ, nhưng là ta chỉ có thể cho ngươi lại một lần nữa thất vọng rồi, bảo hao chi nộ, ta sẽ không đi. Bạch Lan rõ ràng Vương Thành phải biết rồi tự mình ý tứ, có thể tại giới loại tình huống này hắn vẫn cứ cự tuyệt, nhất thời nhường nàng có chút tức giận, Vương Thành, dùng ngươi phú Có thể thành tiểu tinh luyện sư chính là người cực hạng, mà tinh luyện sư, tại tiểu loại hình tinh luyện giả tổ chức trong đó có lẽ được xem là ra nhất đẳng nhân vật, nhưng là ta kỵ sĩ liên minh trong đó không hề thiếu khuyết, người rõ ràng có tốt đẹp tiền đồ, cần gì phải không biết tốt xấu như thế? Châm mê, không tỉnh. Vương Thành lắc đầu, vẫn chưa nói cái gì nữa, Bạch Lan đại nhân một phen hảo ý lòng ta dẫn rồi, tuy nhiên ta yêu khuyết điểm hỗ tương bù trừ, như vậy, nơi này cũng không có ta chuyện gì rồi, từ đó cáo từ. Tiểu tử này, rõ ràng cự tuyệt rồi. Quan sát Vương Thành xoay người tự đi, ở đây không ít tinh sư tuy luyện giả những người này như nhau kinh ngạc không thôi. Từ ngay cả Nam Thu nhã cũng có chút kinh ngạc. Bạch Lan thị vệ trưởng muốn tài bồi ngươi kia là ngươi thiên đại vinh hạnh, thật sự là không tán thượng, hay ngươi còn tưởng rằng ngươi có hy vọng trở thành nào đó người cường đại kỵ sĩ đoàn đội trưởng khả năng. Bạch ảnh xem qua xoay người rời đi Vương thành, thần sắc lệnh tố xương. Đã đi ra một đoạn cự ly Vương thành thân hình hơi hơi dừng lại, ánh mắt nhìn lướt qua Bạch ảnh, ta có thể hay không trở thành nào đó người cường đại kỵ sĩ đoàn đội trưởng tính khả năng có hay không ta không biết, nhưng là ta biết nói, đạo chính là thanh kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị ngươi là không cần suy nghĩ rồi, bởi rằng, ngươi không có nửa điểm hy vọng. Nói năng bậy bạn. có phải hay không nói bậy, đợi được Lăng Không Nguyệt tới ngươi sẽ biết." Vương Thành dứt lời, một khắc Đồng Hồ cũng không nguyện ý lại này bình thai trên chờ nữa, tại tất cả khinh thường, tra phúng, thương xót dưới ánh mắt rời đi hiện trường. Chương 233, tối trung đại chủ. Lăng Không Nguyệt tốc độ rất nhanh. Bạch Ảnh, Nam Thu, Vương Thành đã đến sau bất quá nửa giờ, nàng đã cấy lấy tọa kỵ hàng rơi xuống trên sân thượng. Bái thị vệ trưởng đại nhân, chư vị đại nhân. Hạ xuống tới về sau, Lăng Không Nguyệt rất có lễ phép hướng về ở đây tất cả mọi người cùng kính thi lễ một cái. Bất quá trong thi lễ này, chỉ có cùng hắn quan hệ người tốt cùng với Lăng gia lao tổ Lăng Vô Ngân bọn người mỉm cười gật đầu đáp lại, những người khác đều là một bộ mặt không biểu tình bộ dáng, trong đó Kim Diệu Dương bọn người càng là mặt lộ vẻ cười lạnh. Hiển nhiên khi bọn hắn xem ra, trận này Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cạnh tranh cho khôi hài đến bây giờ mới thôi đã chấm dứt, cuối cùng nhất thắng được người không phải Bạch Ảnh tiểu là nam thu nhã, ưu giống như vừa rồi náo cái chê cười vương thành đồng dạng, Lăng Không đến đây cũng không quá đáng tự đòi mất mặt. Lăng Không nguyệt. Ngươi chiến tích ta đã biết được, 3 tháng qua, ngươi cho dù tại Long Giác Bình Nguyên bên trên đánh đông dẹp bắc, chém giết trộm cướp vô số, nhưng căn cứ chúng ta tổng kết, ngươi cuối cùng nhất phá hủy trộm cướp đoàn chỉ có 6 cái, trong đó có được tinh luyện sư tọa trấn căn cứ lớn trộm cướp đoàn 2 cái, có được 10 cái đã ngoài tinh luyện giả tọa trấn căn cứ trung trộm cướp đoàn 3 cái, còn có một thuộc về tiểu nhân trộm cướp đoàn, số liệu thế nhưng mà như thế. Bạch Lan nhìn xem Lăng Không Nguyệt, thần sắc đạm mặt nói, Lăng Không Nguyệt cười, thị vệ trưởng đại nhân theo như lời những số liệu này cũng không phải giả, bất quá, những số liệu này là nửa tháng trước số liệu. A Nửa tháng trước, hẳn là trong nửa tháng này, ngươi lại tiêu diệt một cái trộm cấp đoàn. Bất quá, mặc dù ngươi trong nửa tháng này tiêu diệt chính là một cái cỡ lớn trộm cấp đoàn, nhiều nhất lại chém giết một hai vị tinh luyện sư cấp đạo phỉ mà thôi, tổng hợp lại thành tích, liền Nam Thu Nhã, Bạch Ảnh hai người một nửa cũng chưa tới, ngươi cảm thấy Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vị ngươi còn có tư cách cạnh tranh xuống dưới sao? Ta trong nửa tháng này mặc dù không có chính thức tiêu diệt qua bất kỳ một cái nào trộm đoàn, nhưng toàn bộ Long Giác Bình Nguyên giờ phút này đã không còn nữa bất kỳ một cái nào đạo phỉ đoàn. Sở hữu trộm cấp đoàn cũng đã bị ta triệt để khu trục ra Long Giác Bình Nguyên, điểm này Bạch Lan thị vệ trưởng đại nhân nếu là không tin, cùng nhân viên tình báo một liên hệ tiểu có thể biết. Lăng Không Nguyện Phảng phất không có cảm nhận được Bạch Lan thị vệ trưởng luôn ngữ chính giữa hồ hững, vẫn là vẻ mặt hơi cười nói. "Ân." Long Giác Bình Nguyên bên trên không hề có bất kỳ một cái nào trộm cấp đoàn. Thuyết pháp thật ra khiến Bạch Lan có chút ngoài ý muốn, rất nhanh, nàng đã đem một cái khắc có đưa tin tình trận huân chương đem ra, hỏi tới, "3 phút về sau, trên mặt của nàng không khỏi mang lên một tia kinh ngạc." Long Giác Bình Nguyên trong mấy ngày này xác thực không có bất kỳ một chỉ đạo phỉ chạy trốn, người đem những đạo phỉ kia hoàn toàn đuổi. Ta tin tưởng ít nhất trong vòng 1 2 năm, những đạo phỉ kia tuyệt đối không dám lại bước vào chúng ta Long Giác Bình Nguyên một bước." Lăng Không Nguyệt vẻ mặt tự tin nói. Một màn này rơi xuống trong mắt mọi người, tất nhiên là khiến cái này người kinh ngạc không thôi. Long Giác Bình Nguyên đạo phỉ nguyên một đám người rảo hoạt không thôi. Chúng ta kỵ sĩ liên minh từng có đại tinh luyện sư cấp cường giả tự mình tiến về trước, đều chưa từng đem cái này một đám đạo phỉ tiêu diệt. Lang không Nguyệt rõ ràng có thể đưa bọn chúng toàn bộ khu trục ra Long Giác Bình Nguyên. Long giấc bình nguyên chính là chúng ta kỵ sĩ liên minh phồn hoa khu vực, 1 2 năm không cần gặp đạo phỉ quá nhiễu, kinh tế đạt được trên phạm vi lớn cải thiện, khắp khu cũng sẽ ở trình độ nhất định bên trên đạt được phồn hoa, cuối cùng nhất cho chúng ta kỵ sĩ liên minh mang tới tốt lắm chỗ tại phía xa vương thành Đả Thông Thái Viêm thập lục thành thương trên đường. Khó trách vừa rồi vương thành nói lăng không duyệt cái tiểu nha đầu này mới là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vị chính thức người cạnh tranh, không thể tưởng được nàng rõ ràng đuổi toàn bộ Long giấc bình nguyên phỉ. Chợt chợt tràn đầy kinh ngạc tiếng nghị luận tự giữa đám người vang lên. Tất cả mọi người phảng phất dùng một loại lần đầu nhận thức lăng không nguyệt một loại ánh mắt tại trên người nàng đánh giá. Dù là lăng lăng bạch thắng, lăng vô ngân những lăng gian này cự đầu đối với nàng giờ phút này biểu hiện cũng lau mắt mà nhìn. Về phần nguyên bản căn bản không đem nàng trở thành người cạnh tranh nam thu nhã, bạch ảnh hai người thì là những mày, trong đó bạch ảnh trong mắt càng là có một tia linh ý. Rất không tồi. Bạch Lăng thị vệ trưởng nhìn thật sâu lăng không nguyệt một mắt, ngành tình báo không xuất ra một ngày, lập tức sẽ đem Long Giác Bình Nguyên kỹ càng tình huống đưa đến trước mặt của ta, ta tin tưởng loại sự tình này ngươi sẽ không nói dối, bất quá Ngươi cuối cùng chỉ là khu trục Long Giác Bình Nguyên Đạo Phỉ, thực sự không phải là đem những đạo phỉ này hoàn toàn xem giết, tính chất bên trên cùng tiêu diệt đại hữu bất đồng, bởi vậy, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vị cạnh tranh cuối cùng. Nhất như thế nào, còn phải do mọi người chúng ta một đạo đánh giá. Thị vệ trưởng đại nhân tiểu không muốn biết, ta chỉ dùng để biện pháp gì tại ngắn ngủ nửa tháng trong thời gian đem Long Giác Bình Nguyên những đạo phỉ kia. Bộ khu trục sao? Lăng Không Nguyệt mỉm cười, nàng cũng không biết là chỉ dựa vào lấy khu trục Long Giác Bình Nguyên đạo phỉ công tích có thể ngồi vững vàng thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bảo tọa. A Bạch Lan nào nao, ta ngược lại là có chút hứng thú. Mà ngay cả Kim Diệu Dương, Kim Viễn Ảnh, Kim Hi, Chu Thiên Trù, Lăng Mạch Thắng, Lăng Vô Ngân những nhân vật này nguyên một đám cũng hơi hơi tập trung một tia tinh lực, ánh mắt ném đã đến trên người nàng. Rất đơn giản. Lăng không mệt mỉm cười, từ phía sau một cái kỵ sĩ người hầu trên tay đem một cái dương nhỏ nhặt lấy, đưa tới Bạch Lan trước mặt, bởi vì, ta chém giết Long Giác Bình Nguyên đám kia trộm cấp sau lưng kẻ chủ mưu, theo căn bản bên trên tan dã toàn bộ Long Bình Nguyên làm loạn căn nguyên. Chém giết Long Bình Nguyên trộm sau lưng kẻ chủ mưu. Bạch Lan nao nao Ngay sau đó sắc mặt nghiêm nghị. Không chỉ là hắn, Chu Thiên Chu, Kim Hi, Lăng Bạch thắng những biết rõ này, Long giác bình nguyên nội tính đại nhân vật nguyên một đám cũng là thần sắc có chút nghiêm trọng, dù là từ trước đến nay một bộ lạnh nhạt dịu dàng chi sắc nam như nhi cũng đem ánh mắt dừng lại ở Lăng Không Nguyệt đình đi lên cái dương kia chính giữa. Theo Bạch Lan tự tay đem cái dương kia mở ra, một mảnh miễn cưỡng chỉ có thể được xương tụng hình người huyết nhục xuất hiện ở trước mặt mọi người, bất quá đây không phải mấu chốt, mấu chốt là cái kia đoàn huyết chính giữa ẩn ẩn tràn ra đến vẻ này lại để cho bọn hắn vô cùng quen thuộc khí tước. Toàn bộ 3000 đầm lầy đại tinh luyện sư tửu nhiều như vậy, mỗi người khí tức bọn hắn tự nhiên đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Đây là cảm nhận được cái này cổ tàn lưu lại sinh mệnh khí tức, Chu Thiên Chu vị này đại tinh luyện sư cái thứ nhất thay đổi sắc mặt, Luyện Nhật Hư. Hỏa Diễm Chi Kiếm Tân tấn không lâu đại tinh luyện sư cấp cường giả, Luyện Nhật Hư. Ta đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần, còn nhớ rõ tánh mạng của hắn khí tức. Long Giác Bình Nguyên sau lưng một mực có Hỏa Diễm Chi Kiếm luyện ra người ủng hộ, mà những năm gần đây này theo Nhật Hư đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới, Long Giác Bình sự tình càng là hoàn toàn rõ Luyện Nhật Hư phụ trách dưới mắt, Luyện Nhật Hư rõ ràng chết rồi. Không Nguyệt, người rõ ràng chém giết hỏa diễm chi kiếm một vị đại tinh luyện sư. Lăng Bách thăng trong mắt tràn đầy ngoại ý muốn cùng kinh hỷ, nhìn về phía Lăng Không Nguyệt ánh mắt rõ ràng trở nên bất động. Mà Nam Như Nhi đang nhìn đến Luyện Nhật Hư thi thể về sau, nhưng lại nhìn thật sâu Lăng Không Nguyệt một mắt, tựa hồ muốn cái này lúc trước căn bản không có bị nàng để ở trong lòng vinh quang kỵ sĩ ghi ở trong lòng, rồi sau đó cũng không hề trên sân thượng dừng lại, xoay người rời đi. Nàng biết rõ, theo Lăng Không xuất ra Nhật Hư thi thể lúc, kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cạnh tranh cũng đã đã xong chém giết đối phương một vị đại tinh luyện sư. Vô Luận Bạch Ảnh hay vẫn là Nam thu Nhã, không có ai có thể so với mà vượt phần này công tích. Đại tinh luyện sư. Đại tinh luyện sư. Lại là đại tinh luyện sư. Người rõ ràng chém giết một vị đại tinh luyện sư, tại sao có thể như vậy? Nguyên bản chỉ cao khí ngang, tự cho là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vị không phải hắn không ai có thể hơn Bạch Ảnh thân hình hung hăng chấn động, sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệnh. Đại tinh sư. Nam Tu Nhã cũng là có chút đắng chát nhắm mắt lại. Đại tinh luyện sư bốn chữ này phảng phất có được vô cùng trầm trọng sức nặng. Xinh xinh đem nàng lúc trước cạnh tranh Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ý chí chiến đấu hết thảy đệ sập, đúng vậy nàng toàn thân lạnh như băng cùng nhuệ khí đều bị áp chế đã diệt một đoạn. Nàng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng nhất thất bại đối thủ không phải tỷ tỷ dặn dò qua Vương Thành, cũng không là có thêm Bạch Lan thị vệ trưởng với tư cách hậu trường bề ảnh, lại là Lăng Không Nguyệt như vậy một cái căn bản chưa từng bị nàng nhìn ở trong mắt tiểu nhân vật, một cái tại tất cả mọi người xem ra, căn bản chính là vì an ủi tiền nhiệm Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn Phong đi ngang qua sân khấu thức nhân vật. Một hồi lâu, nàng mới một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Không một mắt. Theo sau Nam Như Nhi, quay người rời đi. Đáng chết. Luyện Nhật Hư, Luyện Nhật Hư thế nhưng mà đại tinh luyện sư cấp cường giả a, nàng làm sao làm được? Kim Diệu Nhật nhìn xem Lăng Không Nguyệt, liên tưởng đến hóa thành một đoàn huyết dục Luyện Nhật Hư, trong nội tâm phẫn hận ngoài chẳng biết tại sao, đúng là đối với Lăng Không Nguyệt như vậy một cái nho nhỏ vinh quang kỵ sĩ sinh ra một tia sợ hãi. Một cái có thể chém giết đại tinh luyện sư cấp cường giả. Dù là nàng nhất định là mượn nhờ đủ loại bảo vật, thiên thời, địa lợi, khả năng gài bẫy một vị đại tinh luyện sư, cái này là đủ để cho người sợ hãi đích thủ đoạn. Đại tinh luyện sư cấp cường giả đều bị nàng dùng không biết tên đích thủ đoạn cho lừa bịp chết rồi, huống chi bọn hắn những tinh luyện sư này. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Chu Thiên Chu thật dài nhà thở một hơi. Có lăng không nguyện phần này chiến tích tại, mặc dù Vương Thành không bị đến Bạch Lan thị vệ trưởng nhắm vào, cũng tuyệt đối không có nửa phần cạnh được Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng khả năng. Chém giết thế lực đối địch một vị đại tinh luyện sư, phần này công lao quá lớn. Không thật sự, không thật sự. Đây không phải là thật. Ngươi một cái nho nhỏ vinh quang kỵ sĩ, liền tinh cung cũng không mở. Làm sao có thể chạm giết được luyện nhật hư lớn như vậy tinh luyện sư? Dạ. Đây tuyệt đối là dạ. Cái lúc này, phản Phất chịu không được lúc trước căn bản không bị hắn để vào mắt một cái nho nhỏ kỵ sĩ đội trưởng muốn leo đến trên đỉnh đầu của mình Bạch Ảnh đột nhiên hô to lên, ai biết cái này có phải là thật hay không chính luyện nhật hư? Ai biết cái này có phải là thật hay không chính đại tinh luyện sư? Nói không chừng cái này là một đầu thai nạn cấp hung thú huyết nục bị người gây luyện nhật hư khí tức dùng để giấu kín mọi người chúng ta. Bạch Ảnh lần này nói vừa xong, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống trên người hắn, cái loại này ánh mắt Vũ Phảng Vật đang nhìn một cái cái ngu. Trong đó, Kim Hi, Chu Thiên Chu, Lăng Bạch Thắng chờ cự đấu cấp nhân vật càng là âm thầm nhìn Bạch Lan một mắt, trong thần sắc mang theo một tia bất mãn, tựa hồ đang trách nàng rõ ràng ủng hộ loại người này đi cạnh tranh thánh kiếm, kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Vẫn lạc một vị đại tinh luyện sư loại sự tình này, căn bản là dấu diếm không được, người có ý chí chỉ cần sau khi nghe ngóng có thể hỏi tham gia đến, Lăng Không Nguyệt trừ phi là đến rồi, nếu không tuyệt không dám ở điểm này bên trên lựa gạt. Đã đủ rồi. Phát giác được Kim Hi, Chu Thiên Chu, Thắng chờ ánh mắt của người, Bạch Lan trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi, Kim Hy quân đoàn trưởng, Chu Thiên Trù, Lăng Bạch thẳng chờ ánh mắt của người tiểu phàm phất kim nhọn đồng dạng đau đớn lấy khuôn mặt của nàng, lại để cho trên mặt nàng một mảnh nóng rát đau đớn, lập tức nàng một tiếng quát lớn, đem Bạch Ảnh dẫn đi. Tình trạng của hắn đã không thích hợp lại tại Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng chức vị bên trên ở lại. Cách trước. Bạch Ảnh vị này Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng bị nàng khác thường cách trước. Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn lướt qua ở đây tất cả mọi người, cuối cùng nhất tập trung vào Lăng Không Nguyệt trên người, lang Không Nguyệt có thể chém chi kiếm đại tinh luyện sư, đây là thiên đại công tích. Ta quyết định do nàng đại lý Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vụ. Chương 234, Quan diệu kỵ sĩ đoàn. Bởi vì có lời trước kia, cạnh tranh Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng thất bại người ngay cả Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng đều làm bất hẳn, Vương Thành không thể không lần nữa trở lại 34 đoàn. Đi tới 34 đoàn bên trong, đạt được tin tức Kim Hồng, ngân hương, từ Lâm sợ Vương Thành bởi rằng việc này ngã cái không phân chấn, tới tập hắn ủi, không có bất luận cái gì một người bởi vì hắn tại Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng cạnh tranh thất bại bên trong mà có điều khác thường, ai đều rõ ràng. Trảm sát một vị đại tinh luyện sư là như thế nào kinh người chiến tích, thua ở như vậy một phần công tích trước mặt, không oán. Bất quá bọn họ không an ủi cũng được, nhất an ủi ngược lại nhường vương thành thẹn trong lòng. Dù sao, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị có thể nói là hắn tự mình chủ động vương tha cho, luyện nhật hư đến chết chủ yếu cũng là hắn công lao, nếu là bọn họ rõ ràng điểm này, không biết có thể hay không vẫn còn loại này ý nghĩ rồi. Một phen tán dốc, đồng thời lại hướng mọi người chứng minh tự mình cũng không có nhận được chuyện này ảnh hưởng sau, hắn lần nữa về tới phòng của chính mình trong đó. Cứ việc hắn tại tam tại phong so đấu ra đoạt được ba giáp, Cái kia lúc đã tính thánh kiếm kỵ sĩ đoàn nhất thành viên rồi, có thể hắn phòng thẳng tuất bị kim linh đội trưởng giữ lại được, thời khắc có người quét dọn, cho đến nay nhìn qua như mới giống nhau. Vương Thành nhìn lướt qua cái này tự mình sinh sống đã nhiều năm phòng, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. So với tại địa phương khác, hắn ngược lại cho rằng tự mình tại 34 đoàn trong đó đợi đến càng tự tại một ít. Quá ra một đoạn thời gian, ta sẽ đi trước Bách La đại thành tham gia tịch Dương Thương hội đấu giá thịnh hội cạnh tranh hoàng kim tiền thủy, sau đó tiểu phải nghĩ biện pháp quét thuộc tính điểm, đồng thời trùng kích võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng thần khí hợp nhất cảnh. Nhưng thật ra không có quá nhiều thời giờ, nếu không, tại 34 đoàn lắng động một đoạn thời gian dài, thay thế tất cả kỵ sĩ đoàn thành viên khắc họa tinh văn, chưa chắc không thể đem 34 đoàn mang theo vào. Trước 100 phong hảo kỵ sĩ đoàn hàng ngũ đi, Vương Thành vừa nói, đối với 34 đoàn có chút tiếng ối. Hán tại phòng trong đó có chút than thở thời điểm, một trận tiếng đập cửa ở bên ngoài chuyển tới. Mời vào. Vương Thành nói rồi một tiếng, đại môn rất nhanh bị đẩy ra, vào nếu không phải 34 đoàn thành viên, mà là một thân hưu nhàn trang phục lục lâm kỵ sĩ đoàn đội đội trưởng Lâm Kiếm thông. Lâm thông trưởng Sao ngươi lại tới đây? Quan sát Lâm Kiếm Thông, Vương Thành có chút ngoài ý muốn, vội vàng cùng hắn chào hỏi, bất quá rất nhanh, hắn giống như đã nhận ra gì đó, ánh mắt nhất thời dừng lại tại hắn trên người, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc, "Lâm Kiếm Thông đội trưởng, ngươi đây là? Muốn khai mở tình cung rồi. Nếu như ta nghĩ chính là lời nói, lập tức là có thể đủ đi vào bế quan trùng kích đây một tầng cảnh giới rồi, bất quá, chốc lát ta trùng kích tinh luyện sư cảnh giới, trở thành tứ giai kỵ sĩ, sẽ không biện pháp lại tại Lục Lâm kỵ sĩ đoàn lưu lại rồi." Lâm Kiếm Thông nói đến đây, cũng không bành co lòng vòng. Nói thẳng không che đậy nói, Đạo Vương Thành, ta lúc này đây tới chủ yếu mục chính là muốn yêu cầu người đi trước Lục Lâm, Kỵ sĩ đoàn, trở thành Lục Lâm, Kỵ sĩ đoàn đội trưởng. Ngươi ta trở thành Lục Lâm Kỵ sĩ đoàn đội trưởng. Vương Thành có chút ngoài ý muốn. Lục Lâm Kỵ sĩ đoàn nhưng là bài danh trước 100 phong hảo kỵ sĩ đoàn, hơn nữa của hắn bài danh không lâu trước vẫn còn sát nhập rồi trước 70, thuộc về có chút cường thế kỵ sĩ đoàn chi nhất, như vậy một cái kỵ sĩ đoàn đội trưởng trước vị chỉ cần ghế trống đi ra, không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, mà lúc này, thân là Lục Lâm Kỵ sĩ đoàn đội trưởng Lâm Kiếm Thông rõ ràng chủ động tới yêu cầu tự mình. Chính thị, Vương Thành, ngươi tại Thái Viêm thập lục thành biểu hiện rõ như ban ngày, cái gọi là Thái Viêm kỵ sĩ đoàn bản thân chỉ là hai cái bình thường kỵ sĩ đoàn tạo thành, có thể miễn cưỡng bị ngươi mang theo vào Phong hào kỵ sĩ đoàn hoàn cảnh, ta tin tưởng ngươi năng lực tuyệt đối có thể đảm nhiệm Lục Lâm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị, hơn nữa ngươi bản thân có đáng sợ thực lực, cùng với từng đối với ta những người này Lục Lâm kỵ sĩ đoàn cứu viện này ân, đảm đương Lục Lâm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vụ, tuyệt đối dễ dàng." Lâm Kiếm Thông chính là lời nói Vương Thành thần sắc có chút hoảng hốt. Năm đó hắn chỉ mới vừa gia nhập kỵ sĩ liên minh thời điểm, Xin thỉnh cầu trở thành Lục Lâm kỵ sĩ đoàn trong đó một cái tự trả tiền dự bị kỵ sĩ đều bị Lục Lâm kỵ sĩ đoàn cao tầng cự tuyệt, mà hiện tại, Lục Lâm kỵ sĩ đoàn đội trưởng Lâm Kiếm Thông dĩ nhiên tự mình đến đây yêu cầu hắn trở thành Lục Lâm kỵ sĩ đoàn đội trưởng. Không đến 10 năm thời gian bên trong, thân phận của hắn biến hóa đã như thế to lớn. Có lẽ tại thị vệ trưởng Bạch Lan vực này, đại tinh luyện sư cấp cường giả trong mắt, hắn vẫn cứ chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng tương đối tại Lâm Kiếm Thông, ngân thường, Kim Hồng, từ Lâm đây một cấp bậc kỵ sĩ cấp nhân vật mà nói, hắn đã giống như một viên phụ xuống minh tinh, bay lên phát ra mà đến quang mang đã mãnh liệt đến để cho bọn họ không cách nào nhìn thẳng. Ngay tại Vương Thành Hoàng Hốt, một trận tiếng đập cửa lại truyền rồi tiến vào, Vương Thành kỵ sĩ có thể tại. Chính thị Kim Bất Muội phó quân đoàn trưởng. Vương Thành lập tức nghe ra rồi cái này thanh âm chủ nhân, lập tức cho Lâm Kiếm Thông một cái xin lỗi biểu lộ tình cảm, tiến lên mở cửa, đem Kim Bất Muội đón tiến vào, cùng Kim Bất Muội cùng đi người, còn có tại Bạch Khôi đại nhân cho ấy cùng Vương Thành từng có không sai giao tình quang rượu kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Chu Đại Nguyên. Kim Bất Muội quan sát đang ở phòng trong đó Lâm Kiếm Thông, nhất thời hơi hơi ngẩn ra, ngay sau đó Phảng Phật nghĩ tới gì đó, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lâm Kiếm Thông đội trưởng cũng vậy à Gặp qua Kim Bất Ngội đại nhân. Lâm Kiếm Thông đối với Kim Bất Ngội hơi hơi được rồi thi lễ, rồi sau đó cười nói, Kim Bất Ngội đại nhân ngày tới, này sẽ không cũng là vì Vương Thành kỵ sĩ kế tiếp đi theo chuyện đi. Vương Thành kỵ sĩ tuy nhiên chưa từng đua tranh được Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị, nhưng năng lực của hắn rõ như ban ngày, ta không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay sẽ lui xuống, đến lúc đó không chỉ phó quân đoàn trưởng chức vụ sẽ làm đi ra, quan rượu kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vụ cũng không ngoại lệ, ở này trước Tự nhiên muốn thay ta những người này quang diệu kỵ sĩ đoàn các huynh đệ tìm tốt người nối nghiệp, chỉ huy quang diệu kỵ sĩ đoàn hướng đi càng huy hoàng tương lai. Kim bất muội nói vừa xong, Vương Thành lập tức rõ ràng rồi ý tứ của hắn. Rõ ràng, cũng là tới yêu cầu hắn đảm nhiệm kỵ sĩ đoàn đội trưởng. Hơn nữa, quang diệu kỵ sĩ đoàn bất đồng lớn với Lục Lâm kỵ sĩ đoàn, quang diệu kỵ sĩ đoàn chính là toàn bộ kỵ sĩ liên minh bên trong bài danh đệ nhị thập cường đại kỵ sĩ đoàn, tại toàn bộ huy hoàng quân đoàn bên trong bài danh chỉ thấp hơn đội trưởng Kim Hi chỉ huy huy hoàng kỵ sĩ đoàn, nếu như hắn có thể chỉ huy như vậy một cái kỵ sĩ đoàn, Hơn nữa hắn giờ phút này chiến lực, quyết đấu hai họa cấp hung thú tuyệt đối không thành vấn đề. Quang Diệu kỵ sĩ đoàn có trụ cột, tài nguyên, xa xa không phải chúng ta Lục Lâm kỵ sĩ đoàn có khả năng so sánh với, nghĩ không ra Kim Bất Muội đội trưởng rõ ràng có loại này quyết đoán, bất quá, loại sự tình này Kim Bất Muội đội trưởng không cùng các ngươi Kim ra người này thương nghị một phen sao? Lâm Kiếm Thông có chút tiếc hận, hắn biết Lục Lâm kỵ sĩ đoàn cạnh tranh bất quá Quang Diệu kỵ sĩ đoàn, nhưng vẫn còn muốn cố gắng một phen. Kim Gia, ta cùng Kim Hi, Kim Linh hai người bắt động, ta chỉ chính thị Kim Gia chi thứ trong đó chi thứ. Có thể đi tới ngày hôm nay, có thể nói cựu thành đã ngoài đều là chính ta cố gắng, dù là mất đi rồi Kim Hy quân đoàn trưởng chiếu cố, ta muốn tại Huy Hoàng quân đoàn phó quân đoàn trưởng chức vị ngồi lên xuống, vẫn cứ có cái này năng lực, bởi vậy, ta không cần để ý Kim ra thái độ. Kim bất muội nói xong, ánh mắt chuyển hướng Vương Thành, "Vương Thành kỵ sĩ, ý tứ của ta chính thị hy vọng ngươi có thể trở thành Quang Diệu kỵ sĩ đoàn đội trưởng, không biết ý của ngươi như?" Vương Thành không có đáp lời, mà là đem ánh mắt rơi xuống Chu Đại Vân trên người, hắn nhớ kỹ Chu Đại Vân một mực là trở thành Quang kỵ sĩ đoàn đội trưởng mục mà hành động hắn cùng Chu Đại Vân giao tình không sai, nếu như hắn thật sự thành rồi Quang Diệu kỵ sĩ đoàn đội trưởng. Chu Đại Vân nhận biết Vương Thành ánh mắt nhất thời nở nụ cười, "Vương Thành, ta lúc này đây sở dĩ chủ động đi theo đội trưởng đại nhân lại đây, chủ yếu mục chính là vì cùng hắn nhất đạo tới quên thuyết phục ngươi, ta năng lực như thế nào ta rõ ràng, nếu như ta trở thành Quang Diệu kỵ sĩ đoàn đội trưởng, có thể duy trì Quang Diệu kỵ sĩ đoàn hiện tại bài danh sẽ không sai lầm rồi, nhưng như Quang Diệu kỵ sĩ đoàn đội trưởng là ngươi, ta tin tưởng bằng vào ngươi năng lực, đừng nói là bảo trụ." Quang Diệu kỵ sĩ đoàn hiện tại vị trí Dù là chỉ huy toàn bộ quang diệu kỵ sĩ đoàn sát nhập trước 10, thậm chí trước 3 giáp, đều rất nhiều hy vọng, mà một cái trước 3 giáp kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, thân phận địa vị ra như trước 20 kỵ sĩ đoàn đội trường. NG chỉ có hơn chớ không kém. Quang diệu kỵ sĩ đoàn đội trưởng Vương Thành xác thực rất là ý động. Không cách nào trở thành thanh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng trở thành quang diệu kỵ sĩ đoàn đội trưởng đồng dạng chính thị một cái không sai lựa chọn. Dù sao trở thành quan rượu kỵ sĩ đoàn đội trưởng đồng dạng đủ để cho hắn có đủ trang sát hai họa cấp hung thú thực lực, nhiều nhất chính thị hiệu xuất phương diện không cách nào cùng thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng đem so sánh mà thôi. Nghĩ vậy, hắn nhất thời không hề do dự, trực tiếp gật đầu nói, "Ta nguyện ý tiếp nhận kim bất muội đội trưởng ngươi yêu cầu, đảm nhiệm quan rượu kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vụ." Haha, ha, tốt. Nghe Vương Thành đáp ứng xuống tới, Kim Bất Muội trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ, cứ như vậy ta là có thể đủ chân chính yên tâm lui xuống, quan rượu kỵ sĩ đoàn tại ngươi xuất lĩnh tuyệt đối có thể so với ta cái này không xứng chức đội trưởng, có càng thêm uy hoàng tiền đồ. Lâm Kiếm Thông lúc này cũng tiến lên, đối với Vương Thành cười chắp tay nói, "Đạo Vương Thành kỵ sĩ, chúc mừng rồi, cái ông mất ngựa, hỏa phúc khôn lường, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng mặc dù tốt, có thể toàn bộ thánh kiếm kỵ sĩ đoàn sở dĩ kỵ sĩ đều là kiệt ngạo bất tuân hạng người, hơn nữa hắn đại biểu cho kỵ sĩ liên minh thể diện, xuất hiện bất luận cái gì vấn đề đều đã bị người chỉ chỉ trò trò, những quang diệu kỵ sĩ đoàn nhưng không có vấn đề này, trở thành quang diệu kỵ sĩ đoàn đội chưởng ngươi hoàn toàn có thể đại triển quên quốc, mặc sức đem chế tạo thành một cái bách chiến hùng binh. Vương Thành có thể cảm giác ra Lâm Kiếm Thông chính thị từ đáy lòng hướng tự mình nói lời cảm ơn, lập tức gật đầu, đa tạ Lâm Kiếm Thông đội trưởng rồi, đáng tiếc, đối với Lâm Kiếm Thông đội trưởng yêu cầu ta chỉ có thể tiếp nối cự tuyệt rồi. Không sao, nhân hướng chỗ cao đi, ngươi có thể trở thành quang diệu kỵ sĩ đoàn đội trưởng tiền đồ tuyệt đối so với ta cái này Lục Lâm kỵ sĩ đoàn đội trưởng càng thêm rộng lớn. Vương Thành đầu. Cải lương không bằng bạo lực, tình cơ không bằng hôm nay, Vương Thành kỵ sĩ, chúng ta cũng nên đi trước quang diệu kỵ sĩ đoàn nơi đóng quân cũng tốt cho người nhận thức một chút chúng ta Quang Diệu Kỵ Sĩ Đoàn rất nhiều thành viên, hơn nữa ta tin tưởng, chúng ta Quang Diệu Kỵ Sĩ Đoàn Kỵ Sĩ các thành viên đối với người này Tam Tại Phong Đệ nhất cực giả, truyền kỳ kỵ sĩ, hai họa kỵ sĩ, đồng dạng chính thị trở mong đã lâu. Vương Thành trên tay vừa lúc không có việc gì, lập tức cũng không tiểu tình hình, gật đầu nói, như thế rất tốt, ta cũng muốn nhìn chúng ta kỵ sĩ liên minh trong đó bài danh trước 20 Quang Diệu Kỵ Sĩ Đoàn đến cùng có như thế nào tư thế oai hùng. 8. Cuối cùng nhậm chức. Quang Diệu Kỵ Sĩ Đoàn đội trưởng, như vậy Vương Thành có thể hay không đủ chỉ huy Quang Diệu Kỵ Sĩ Đoàn Đem Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn Siêu Việt. Chương 235, Bách La Đại Thành. Đến rồi. Vương Thành kỵ sĩ đã tới, hắn đã đáp ứng. Chuyện kỳ kỵ sĩ Vương Thành các hạ. Hai nạn kỵ sĩ danh hảo ta Chu bác vọng như sấm bên tai, Haha, dưới mắt hai nạn kỵ sĩ các hạ thành cho chúng ta Quang Diệu Kỵ Sĩ Đoàn đoàn trưởng, chẳng biết lúc nào lại dẫn đầu chúng ta kiếm trảm thai nạn hung thú, lại để cho Quang Diệu Kỵ Sĩ Đoàn trở thành rất nhiều hai nạn cấp hung thú nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Vương Thành tại Kim Bất Ngụ dưới sự dẫn dắt mới vừa tới đến Quang Diệu Kỵ Sĩ Đoàn. Quan Diệu kỵ sĩ đoàn rất nhiều kỵ sĩ lập tức hưng phấn vây đi qua, nguyên một đám nhiệt tình không thôi. Trong đó một cái cùng Chu Đại Vân đồng dạng vị quan Diệu kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng trung niên nam tử tiến lên, nói: "Vương Thành kỵ sĩ, ngươi không có thể trở thành Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng sự tình chúng ta đều cảm thấy tiếc nuối, chúng ta Huy Hoàng quân đoàn khách quan tại Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn tuy nhiên chỗ thua kém một đoạn, nhưng ta tin tưởng, tuyệt đối cũng đủ làm cho Vương Thành kỵ sĩ đại chiến quyền cước." Điểm này ta đồng dạng tin tưởng vững chắc không rồi. Quan Diệu kỵ sĩ đoàn nhiệt tình lại để cho Vương Thành thần sắc cũng dần dần thận trọng, hắn nói một tiếng về sau, lại lần nữa chuyển hướng nói chuyện một vị khác phó đoàn trưởng, về phần chém giết thai nạn cấp hung thú. Sẽ có, hơn nữa, loại cơ hội này tuyệt đối không chỉ một lần, ta cam đoan, đến lúc đó chết ở mọi người trên tay thai nạn cấp hung thú tuyệt đối số lượng cũng không ít. Tốt. Vương Thành kỵ sĩ, ta có thể tiểu đợi đến ngươi thực hiện lời hứa rồi." Chu Bác vọng nói. "Chúng ta quang diệu kỵ sĩ đoàn xếp hạng 20, có thể gần đây xếp hạng 21, 22, 23 hoàng nguyệt kỵ sĩ đoàn, băng hồ kỵ sĩ đoàn, tinh hà kỵ sĩ đoàn tựa Hổ đối với chúng ta bài dành có chút bất mãn." đang không ngừng đối với chúng ta quang rượu kỵ sĩ đoàn vị trí khởi xướng công kích, nếu là cái lúc này chúng ta thật có thể đủ chém giết một hai đầu hai nạn cấp hung thú, đối với đặt chúng ta quang rượu kỵ sĩ đoàn địa vị có chỗ tốt rất lớn. Lúc trước mở miệng trung niên nam tử nói, mà một bên Chu Đại Vân cũng giới thiệu nói, đây là chúng ta quang rượu kỵ sĩ đoàn vị thứ ba phó đoàn trưởng Diệp Thiếu Khanh, đồng thời hắn còn là chúng ta quang rượu kỵ sĩ đoàn trong một người duy nhất hoàn toàn lĩnh hội tứ giai tinh trận học tinh trận sư, chỉ là hắn đối với tinh trận học lý giải khác quan tại vương kỵ sĩ ngươi mà nói, còn chỗ thua kém nửa phần. Không cách nào tại tinh luyện giả giai đoạn tiểu tự nhiên bố trí tứ giai tinh trận. Ta tin tưởng Diệp Đoàn trưởng ngày hôm nay sẽ không quá lâu. Vương Thành nói, kế tiếp một tháng, ta đem cùng mọi người lẫn nhau ma hợp, đồng thời điều chỉnh mọi người bên trên tinh văn, nhằm vào tinh văn bố trí chiến thuật, để đem chúng ta giữa lẫn nhau chiến lực phát huy đến lớn nhất, Hai tháng sau, ta sẽ bế quan tu hành một môn huyền công, thời gian bên trên khả năng cần 3-4 tháng, đợi đến ta đem cái môn này huyền công tu thành về sau, chính là chúng ta quang diệu kỵ sĩ đoàn tiến quân luyện ngục chi bản, chu sát hai nạn cấp thú thời điểm. Tốt, bọn chúng ta đợi lấy ngày nào đó Diệp Thiếu Khanh, chú Bác vọng hai người liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu. Đồng dạng kỵ sĩ đoàn, Quan Diệu kỵ sĩ đoàn trụ cột khách quan tại đệ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn trụ cột tốt rồi một đoạn không chỉ, đệ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn, kỵ sĩ cộng lại, tinh lực cường độ đạt tới cấp 6 cũng không nhiều, mà Quan Diệu kỵ sĩ đoàn, cấp 6 tinh lực cường độ người chiếm được chín thành, Vinh Diệu kỵ sĩ cấp cao thủ càng là đạt đến kinh người 32 hai cái, ngoài ra, cũng không có thiếu kỵ sĩ trên tay nắm giữ lấy chiến lệnh tinh thuần, tại thời khắc mấu chốt thường thường có. Thế lập kỳ công, kinh người nội tình. Hơn nữa Vương Thành tận hết sức lực thay những kỵ sĩ này tiến hành cải tạo, ngắn ngủn hơn 2 tháng trong thời gian, toàn bộ quang giệu kỵ sĩ đoàn thực lực đã có lộ ra lấy tính tăng lên, dù là vẫn đang có kim bất ngộ giữa đội, bảo trì trước 20 bài danh đều dư xài, thậm chí còn có hy vọng về phía trước tăng lên một hai cái thứ tự. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Bách La đại thành trong tịch Dương Thương hội đấu giá thịnh thế gần, Vương Thành không thể không tạm thời đình chỉ cùng quang giệu kỵ sĩ đoàn ma hợp, chuẩn bị tiến về trước tịch Dương Thương hội. Ta tại tịch Dương Thương hội chính giữa muốn cạnh tranh mua chính là hoàng kim Tuyển thủy, hơn nữa được hai cái tiêu chuẩn số định mức ít nhất được hoa ra 40 vạn tinh thạch, nếu như dùng tướng mạo săn có xuất hiện, cơ hội sẽ cùng tại nói cho kỵ sĩ liên minh tất cả mọi người, kỵ sĩ liên minh tổng hội tinh thạch cũng không có bị quỷ vụ mang đi biến mất, mà là bị ta tham ô rồi. Bởi vậy, phải đổi lại thân phận làm việc. Vương Thành một phen cân nhắc, rất nhanh đối ngoại tuyên bố hắn muốn bế quan tu hành, trùng kích bắt đẳng tinh lực, mà bản thân tắc thì lặng yên y mắng rời đi kỵ sĩ liên minh, cưới lấy xích bằng, nhắm Bách La đại thành mà đi. Không khỏi có người chứng kiến cái này, đầu Vương giả sích bằng sinh ra hoài nghi, tại đi vào Bách La đại thành lúc Hắn gọi ý sớm ở Bách La đại thành bên ngoài một cái chấn nhỏ bên ngoài rơi xuống. Vương huynh, lại để cho xích bằng bay đi về sau, Vương Thành còn chưa có tiến vào thị trấn nhỏ, sớm chờ đợi tại đâu đó, Vu Thái Hỏa đã chạy ra đón chào. Thái Hỏa huynh, không biết ta cho ngươi chuẩn bị cái chủng loại kia đặc thù tinh khí ngươi tìm đã tới chưa? Haha, ha, tự nhiên, Vương huynh yêu cầu của ngươi lại không cao. Vu Thái Hòa trực tiếp đem một đoàn phượng phất trong suốt sữa giống như đồ vật lần lượt giao cho Vương Thành trên tay, cái này tinh khí tên là Dịch Hình Ngọc, ngươi đem hắn văn vê tán tại trên mặt, dùng tinh thần khống chế là được biến hóa tướng mạo, ngoài ra Cái này tinh khí còn có nhất định ngăn cách tinh thần dò xét hiệu quả. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, bất quá, tinh luyện giả gian lẫn nhau cảm ứng cũng không phải là đơn thuần thông qua một người tướng mạo để phán đoán, còn kể cả trên người hắn tinh lực chấn động, sinh mệnh khí tức, một ít đỉnh tiêm cường giả càng là có thể theo một người tinh thần khí tức phân biệt ra được giữa hai người bất đồng. Vương huynh thật sự muốn dùng vật ấy che giấu hai mắt người, chỉ sợ không thể gạt được những đại tinh luyện sư kia cấp đích nhân vật. Vậy cũng chưa hẳn. Vương Thành mỉm cười. Hắn cho dù chưa đột phá đến võ đạo cảnh đại nhị trọng thần khí hợp nhất tình trạng, có thể trong khoảng thời gian này không ngừng nghiên cứu, dĩ nhiên đã có như vậy một tia thần khí hợp nhất đích thủ đoạn, ít nhất đem bản thân tinh thần, khí huyết khí tức hoàn toàn thu liễm không nói chơi. Về phần tinh lực chấn động, tinh luyện giả trên người tinh lực chấn động thời khắc đều tại biến hóa, trừ phi cố ý lưu ý hắn đại tinh luyện sư cấp cường giả, nếu không, dù ai cũng không cách nào đơn giản phân biệt rõ đi ra. Vương Thành có thể không tin dùng thân phận của hắn đáng giá một vị đại tinh luyện sư cấp cường giả mật thiết chú ý. Theo Vương Thành thoắt tay đem dịch hình ngọc văn về tại trên mặt, rất nhanh hình dạng của hắn đã, đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Cả người nhìn về phía trên tựa hồ càng thêm tuấn lãng, tuổi trẻ đi một tí, hai đầu lông mày cũng mang lên một tia khinh vũ phi dương chi sắc. Rất không tệ thứ đồ vật, làm phiền Thái Hỏa huynh rồi. Một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi. Vũ Thái Hỏa tự nhiên minh bạch Vương Thành muốn sửa đầu đổi mặt nguyên nhân, mỉm cười hào không nói ra. Vương Thành lập tức khống chế được bản thân khí tức, tinh thần không đến một lát, từ trong ra ngoài phát ra khí tức cùng lúc trước đã hoàn toàn bất đồng. dù là Vu Thái Hỏa đối với Vương Thành lúc trước khí tức có chút quen thuộc, giờ phút này cẩn thận dưới sự cám ứng cũng tìm không thấy bất luận cái gì phụ họa chỗ. Vương huynh hảo thủ đoạn. Vũ Thái Hỏa lập tức ngón cái ngậy lên nói: "Chút tài mọn mà thôi, đã Vương huynh thay hình đổi dạng rồi, xương hô phải chăng cũng muốn đổi thoáng một phát." Vương Thành nhẹ gật đầu, một lát sau nói: "Đều là Thái Hỏa huynh gọi ta Huyền Thiên Trạm là được." Huyền Thiên Trạm, Huyền huynh. Tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước Bách La Đại Thành a, để tránh bỏ lỡ thứ tốt. Cái này cũng không phải gấp, Tịch Dương Thương hội đấu giá thịnh hội đem cử hành ba ngày, ngày đầu tiên đại đa số là một ít nhắm vào tinh luyện giả chí bảo. Thái Hỏa huynh cũng đừng quên, ta cũng là một vị tinh luyện giả. Ta hiện tại chính cần đủ loại đối với tinh luyện giả có lợi trí bảo, nhanh chóng đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới." Vũ Thái Hoàng nghe xong, nào nao, lập tức nhẹ gật đầu, "Là ta sơ sót, Vương huynh." Huyền huynh chém giết tinh luyện sư như lấy đồ trong túi dễ dàng, ta bất chi bất giác liền đem Huyền huynh trở thành tinh luyện sư đối lại rồi, "Đi, Huyền huynh có tìm đối với tu hành có lợi bảo vật cái kia có thể không thể bỏ qua ngày đầu tiên đấu giá, căn cứ ta được đến tin tức, ngày đầu tiên đấu giá thịnh hội bên trên còn có một tổ đại dược tề sư truyền nguyệt mình tự tay luyện chế ánh trang dược tề. đây chính là trợ giúp tinh luyện giả nhanh hơn rèn luyện tinh lực chí bảo." Triển Nguyệt Minh. Vương Thành nghe được Vu Thái Hòa đề cập cái này, danh hảo không khỏi có chút ngoài ý muốn, lục giai đại dược tể sư Triển Nguyệt Minh. Tự nhiên chi hồ thiên giai nguyên lão. Như thế nhân vật lại có thể biết luyện chế tinh luyện giả sử dụng dược tể. Triển Nguyệt Minh đại nhân lý niệm tiểu là đem dược tể học biến thành thủ tục quen thuộc, phổ biến hóa, nhân sinh của nàng mục tiêu thậm chí hy vọng một ngày kia trong thiên hạ tất cả mọi người có đủ luyện chế dược tể năng lực, dù là phàm nhân cũng không ngoại lệ, bởi vậy, một mực đang theo đuổi đơn giản hóa luyện dược thời gian, đơn giản hóa luyện dược độ khó, tại loại này lý niệm thúc đẩy xuống. Nàng luyện chế ra một ít tinh luyện giả sử dụng dược tề tự nhiên đã ở hợp tình lý, lại để cho trong thiên hạ mỗi người đều có đủ luyện chế dược tề năng lực. Vương Thành nghe xong, ngược lại là đối với vị này đại dược tề sư khát vọng có chút kính trọng. Dược tề học học tập độ khó tuy nhiên không bằng tinh chân học, nhưng là cần có nhất kiên nhẫn cùng cẩn thận một cái chức nghiệp, nhất là tại đối với tinh lực lợi dụng quá trình bên trên, càng là ra không được bất luận cái gì sai lầm, thật muốn đạt tới lại để cho trong thiên hạ mỗi người có đủ chế dược tề năng lực một bước kia, không thể không nói, gánh nặng đường xa. Bạch La đại thành chỉ là một tòa thành thị to lớn, Theo lý thuyết có thể có một hai cái đại tinh luyện sư tiểu là cực hạn rồi bất quá theo tịch Dương thương hội lúc này đây tại Bách la đại thành tổ chức đấu giá tinh hội toàn bộ Bách la đại thành người lưu lượng kịch liệt bay lên trong ngày thường Bách la đại thành các cư dân căn bản rất khó gặp bên trên tinh luyện sư trở nên tùy ý có thể thấy được thỉnh thoảng tinh hồng vừa hiện đại tinh luyện sư cấp Cường giả càng là khiến cho tất cả mọi người kinh hô tại loại hoàn cảnh này mới tinh luyện sư cảnh giới Vũ Thái Tháiòa cũng chỉ có tinh luyện giả cảnh giới Vương thành bước vào tòa thành thị này chính giữa tự nhiên không chút nào thu hút xem ra lúc này đây đến không ít người a chỉ là không biết có hay không thiên giai cường giả đã đến. Vương Thành nhìn xem trong hư không thỉnh thoảng xẹt qua lưu quang, cùng với khẽ quét mà qua tinh lực uy áp, như có điều suy nghĩ nói. Tịch Dương Thương hội mặc dù là một nhà thế lực trải rộng sở hữu tinh lực hội tụ điểm cỡ lớn thương hội, có thể có thể làm cho thiên giai cường giả động tâm bảo vật còn là rất khó lấy ra, huống hồ mặc dù có, cũng không phải chỉ là để đơn thuần châm đối với chúng ta toàn bộ 3000 đầm lầy, dù sao chúng ta 3000 đầm lầy thiên giai cường giả tiểu như vậy một ít, Tịch Dương Thương hội mặc dù tại chúng ta 3000 đầm lầy đấu giá, cũng bán không xuất ra cái giá vừa ý đến. Vương Thành nghe xong, Ngược lại là nghe ra giới nói của hắn chi ý, Tịch Dương Thương hội tại cái khác tinh lực hội tụ điểm cũng sẽ cử hành đấu giá thịnh hội. Nghe lão tổ nói xác thực như thế, bất quá ta chưa từng có đã tham gia. Vũ Thái Hòa nói đến đây, cười cười nói, loại sự tình này cách chúng ta quá xa rồi, chúng ta bây giờ hay vẫn là tập trung tinh lực chuẩn bị lúc này đây cạnh tranh a, hy vọng cuối cùng nhất hai người chúng ta đều có thể mua được thỏa mãn bảo vật. Chương 236, Tinh Hà lệnh bí ẩn. Vũ ra chính là có đại tinh luyện sư tọa trấn gia tộc, địa vị tôn sủng, có lẽ chính diện giao phong không bằng Vương thành, có thể hắn tầm mắt kiến thức nhưng lại xa xa áp đảo hắn phía trên. Tại dưới dẫn đầu của hắn, hai người rất nhẹ nhàng đã đặt xong gian phòng, làm sơ nghỉ ngơi, thẳng đến Bách La đại thành tịch Dương Thương hội mà đi. "Huyền huynh, tịch Dương Thương hội đấu giá thịnh hội ngày mai sẽ đem chính thức bắt đầu, bất quá hôm nay đồng dạng tồn tại một lần thêm nhiệt thức hoạt động, trong lúc tịch Dương Thương hội hội xuất ra không ít bảo vật đến, những bảo vật này tại chân quy trình độ bên trên không cách nào cùng kế tiếp 3 ngày đấu giá hội sánh vai, nhưng đồng dạng có thể hấp dẫn không ít người mua sắm, chúng ta đi trước dạo chơi." Vũ Thái Hòa nói xong, dẫn theo Vương Thành, đi thẳng tới tịch Dương Thương hội tinh luyện giả tháp cao. Cái này tòa tháp cao cấp bậc chỉ có Lãng Nguyệt Tháp cấp độ, cao 460m, bên trong bị phân chia thành 80 tầng, trong đó đệ nhất đến 20 tầng trên cơ bản giống nhau. Mọi người đứng tại 20 tầng thông qua đi ra xuống đang trông xem thế nào? Có thể thấy rõ ràng một tầng chính giữa đi tới đi lui người bán hàng rong, khách nhân. Tịch Dương Thương hội thứ nhất, thứ hai, tầng thứ ba thuộc về đại hội trưởng, đối ứng tinh luyện giả cấp bậc, cái gọi là đại hội trưởng, tức là bên trong đủ loại đồ vật cái gì cũng có, như cái kia một kiện bảo vật, tên Huyền Quang Thạch, có thể làm cho người đang thi triển quang đồng thuật lúc đạt được uy lực tăng phúc. Không phải tinh khí có thể có chút thời điểm so tinh khí rất tốt dùng, còn có cái kia một khối hỏa diễm bảo thạch, có thể làm cho tinh luyện giả thi triển nóng bỏng lực trường. Tốc độ tăng lên một màn lớn, cái kia một khối băng xương chi tâm càng là chỉ có gia tăng băng xương tinh lực thân hòa một cái hiệu quả, một cái tu hành hỏa diễm loại tinh thuật tinh luyện giả đeo có hại không lợi. Vũ thái hỏa kiến thức rộng rãi, đủ loại trên lệch bảo vật biết sơ lược, một bên mang theo Vương Thành đang trông xem thế nào một bên cho giới thiệu. Cùng loại với bọn hắn loại này, top 5 top 3 tổ hợp tại toàn bộ tịch Dương thương hội rất nhiều, ít nhất chỉ cần trong tầng thứ nhất Vương Thành chứng kiến tinh luyện giả đã không dưới ngàn người, những tinh luyện giả này riêng phần mình tụ tại việc của người nào đó tinh khí trước bình phẩm từ đầu đến chân, dù là cuối cùng nhất không mua cũng có thể tăng quảng kiến thức. Ân. Vương Thành đi theo Vu Thái Hòa đi dạo chỉ chốc lát, một kiện đặc thù đạo cụ lập tức đưa tới sự chú ý của hắn, đây là Tinh Hà Lệnh. Đúng, Tinh Hà Lệnh, Huyền huynh đối với vật này cảm thấy hứng thú. Vu Thái Hòa cùng Vương Thành một đạo ngừng chân tại một cái chiếc quẩy, mà cái kia quẩy hàng chính giữa chính đoan đệ đó ba miếng Tinh Hà Lệnh, Tinh Hà Lệnh chính là tiến vào Tinh Hà phủ vé vào cửa tại mấy trăm năm trước thế nhưng mà cực kỳ trân quý, lúc kia tinh hà phủ trong bảo vật vô số, cho dù có thể làm cho đại tinh luyện sư cấp cường giả đánh đập tàn nhẫn bảo vật ít, có thể làm cho tinh luyện sư đỏ mắt trí bảo lại nhiều vô số kể, mỗi một lần tinh hà phủ mở ra, chúng ta 3000 đồng lấy. Chính giữa đều có ngàn vạn tinh luyện sư dũng mãnh vào tinh hà phủ trong tìm kiếm cơ duyên, thậm chí mà ngay cả một ít ngoại vực tinh luyện sư đều mộ danh mà đến. Lúc kia tinh hà lệnh vừa hiện thế, thường thường có thể dẫn phát đại lượng tinh luyện sư sinh tử chiến quyết, mà tinh hà, lệnh giá bán càng là đạt tới mấy vạn tinh hạt, cao không dưới mấy vạn tinh thạch. Vương Thành trong nội tâm cả kinh, ánh mắt hướng này cái tinh hà lệnh giá bán nhìn lại. 1200 tinh thạch. Lúc này không giống ngày xưa, tinh hà phủ bên trong đích rất nhiều bảo vật tại nhiều đời cường giả càng quét hạ đã không lớn bằng lúc trước, nhất là hơn mấy giới, tinh luyện giả, tinh luyện sư cấp cường giả tốn hao hơn 1000 tinh thạch mua hàng một khối tinh hà lệnh bước vào tinh hà phủ trong cuối cùng nhất thậm chí khả năng không thu hoạch được gì, liền tiền vốn đều thu không trở lại, dưới loại tình huống này, tinh hà lệnh giá bán tự nhiên càng ngày càng thấp. Vũ Thái Hoa giải thích, đồng thời cũng nhìn lướt qua tinh hà lệnh bán ra giá cả. Ta nhớ được 10 năm trước cái đồ chơi này còn có thể bán ra 14 đâu rồi, lúc này mới 10 năm lại giảm 200. Vũ Thái Hòa, không khỏi làm Vương Thành liên tưởng đến năm đó hắn tại phàm nhân giờ quốc tế vì một quả tinh hà lệnh mà liều liều chết sống. Mà trước mắt, một quả tinh hà lệnh cũng thủ hơn 1000 tinh thạch mà thôi. Cái này 3 miếng tinh hà lệnh, ta đã muốn. Trầm ngâm một lát, Vương Thành đối với cách đó không xa một vị tịch Dương Thương hội nhân viên công tác nói: "3 miếng? Huynh huynh, ngươi nếu là muốn tiến về trước tinh hà phủ, một quả tinh hà lệnh là đủ rồi, làm gì mua 3 miếng?" Tinh hà lệnh hiện tại tuy nhiên không thế nào đánh giá, có thể rầu gì cũng là hơn 1000 tinh hạt a, hơn nữa, dùng hiện tại tinh hà phủ còn thừa lại tài nguyên, cái này 3600 tinh thạch tốn hao xuống dưới, người cuối cùng nhất có thể thu hồi lại 2000 tinh thạch tiểu coi là không tệ. Không sao, ta cảm thấy được vận khí của ta gần đây không tệ. Vũ Thái Hòa thấy thế, cũng không khuyên nữa ngăn, hắn biết rõ Vương Thành đeo trên người tinh thạch đạt tới hơn 10 vạn, dưới mắt tốn hao 3600 tinh thạch, vẫn chưa tới 1%, căn bản không biết đối với ngày mai cạnh tranh tạo thành ảnh hưởng gì. Kế tiếp Vương Thành thu độ tại 3 tầng chức đi dạng một phen. Mặc dù không có lại mua xuống cái gì đó, nhưng là tầm mắt mở rộng ra. Thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, tinh luyện giả thế giới muôn màu muôn vẻ vượt xa tưởng tượng của hắn. Trên đường đi hắn đã từng gặp các loại kỳ vật nhiều vô số kể, không ít kỳ vật đối với tinh thuật tăng phúc hiệu quả càng là lộ ra lấy, thậm chí việc mà hắn sau hơi chút kế tính toán một cái, nếu là hắn có thể đem vài kiện có đặc thù hiệu quả kỳ vật mua mua lại, tiến hành lợi dụng, thậm chí có thể đạt tới tiếp cận tinh luyện sư cấp cường giả thuần phát tinh thuật hiệu quả. Đương nhiên, những loại kỳ vật có khả năng tăng phúc tinh thuật đẳng cấp càng cao, giá cả lại càng quý. Trong đó một kiện có thể làm cho tinh luyện giả tại trong một giây thi triển ra tinh quang chi kiếm kỳ vật chúng tinh chi môn, giá bán đạt tới kinh người một vạn tinh thạch, dĩ nhiên tương đương với một vị bình thường tinh luyện sư toàn bộ thân ra, mà tinh quang chi kiếm mới là một môn nhị dai tinh thuật. Trở lại chỗ ở, Vương Thành Thu Liễm tâm tư, đem hôm nay mua sắm 3 miếng tinh hà lệnh đồng thời đem ra. Hắn sở dĩ hội tâm huyết dâng chào đồng thời mua sắm 3 miếng tinh hà lệnh, chủ yếu là nghĩ tới Diệp Tiên huyền chức khi chết để lại cho hắn đến những vật kia. Tinh hà lệnh. Có đánh số. Tính toán thời gian, tinh hà chi tranh đã qua một lần rồi, căn cứ quy luật Một lần kia, chỉ có 6 miếng tinh hà lệnh, không biết sẽ ở hạ vũ quốc những người phạm tục này quốc gia chính giữa nhất lên cái dạng gì gió tanh mưa máu. Vương Thành lầm bầm lỗ bầu. Trên thực tế không chỉ đã qua một lần, không có gì bất ngờ xảy ra, mới đích một lần tinh hà chi tranh đồng dạng sắp bắt đầu. Nhiều nhất ngay tại mấy tháng này rồi. Mà lần này có lẽ chỉ còn lại có 3 miếng tinh hà lệnh. Ta đối với những tinh hà lệnh này là như thế nào bay đi phàm nhân quốc gia ngược lại là có chút tò mò, nếu có thời gian, ngược lại là có thể đi ngân hà chủ thành tới gần 3000 đầm lầy biên giới nhìn xem. Xem những tinh hà lệnh này đến cùng phải hay không từ cái này tòa tinh hà phủ trong bay ra. Suy nghĩ lung tung một lát, Vương Thành không khỏi thu liễm tâm thần. Phân biệt rõ tinh hà lệnh đánh số phương pháp, cần đem tinh hà lệnh chính giữa tinh vân dẫn động, rồi sau đó nhắm ngay Bắc Đế tinh phương hướng, mượn nhờ Bắc Đế tinh tinh quang tiến hành so với. Trong óc chính giữa nhớ lại một phen, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía thương không nhìn lên đi. Tối nay tinh, trang sáng, cái kia gần với minh nguyệt Bắc Đế tinh tản mát ra trắng muốt quang huy, dù là ánh trăng đều không thể che lại nó tinh quang nửa phần. Cái này Bắc Đế Tinh nghe nói chính là phương Bắc tinh vực chính giữa nhất cực lớn một quả ngôi sao, cách cách bọn họ dưới chân cái này thiên đại địa không biết mấy nghìn vạn dặm, bởi vì cái kia quả ngôi sao có cực kỳ khổng lồ tinh lực thanh nén, ở đằng kia quả ngôi sao bên trên văn minh phổn hoa sáng chói, dù là hắn dưới chân cái này quả ngôi sao toàn thịnh thời kỳ đều không thể cùng Bắc Đế Tinh so sánh với. Bác Đế Tinh, Vương Thành tập trung tinh thần, ánh mắt rơi xuống tinh hà lệnh tinh vân bên trên, tinh thần dẫn đạo hạ cái này khối tinh hà lệnh bên trong đích tinh vân rất nhanh vận chuyển lại, tản mát ra lốm đa lốm đốn quang huy, giống như được trao cho mạng. Đem ba miếng tinh hà lệnh từng cái dẫn sống, Vương Thành đem tinh hà lệnh nâng lên, đối với Bắc Đế tinh, xuyên thấu qua tinh hà lệnh bên trên tinh vân hướng Bắc Đế tinh phương hướng đang trông xem thế nào. Theo cái này đánh giá như qua, tinh hà lệnh chính giữa tinh vân quả nhiên xuất hiện một ít rất nhỏ khác biệt, cho dù vẫn là từng đạo tinh quang lẫn nhau đan xen, có thể mỗi một quả tinh hà lệnh bên trên phát ra đạo đạo tinh quang số lượng hiển nhiên có chút rất nhỏ khác biệt. 3660 đạo tinh quang. Cái này một khối, 3106 đạo tinh quang. Thứ ba khối tinh hà lệnh tinh quang đạt tới 4254. Rất nhanh. Vương Thành đã đem những ánh sao yếu ớt kia phân biệt rõ tính tưởng. Những tinh quang này mỗi một đạo đều thập phần rất nhỏ, hơn nữa có tinh hà lệnh bản thân tinh vân chính giữa phát ra hào quang bao phủ, dù là có người trong lúc vô tình cầm tinh hà lệnh cùng Bắc Đế tinh gian đối mặt, cũng sẽ không để ý đến như vậy một cái chi tiết nhỏ. Mỗi một khối tinh hà lệnh bên trong đích tinh quang số lượng đều không giống nhau, cái này ý vị như thế nào? Vương Thành nhíu mày. Hắn đối với tinh hà lệnh, tinh hà phủ rất hiểu rõ cuối cùng có ít. Được rồi, cho dù hiểu rõ tinh hà lệnh gian bất động, Nhưng Vương Thành cũng không muốn tại này kiện sự tình bên trên lại lãng phí tâm tư đi xuống. Tinh Hà phủ đã không còn là lúc trước tinh Hà phủ, hiện tại tinh Hà phủ trong đủ loại bảo vật đã sớm bị đào móc hầu như không còn, còn lại những vật kia, hấp dẫn tinh luyện sư còn ngại khó khăn, huống chi thân ra không kém hơn đại tinh luyện sư hắn. An tâm chuẩn bị ngày mai cạnh tranh. Tiện tay đem những năm đó này hắn tại phạm nhân quốc gia chính giữa đánh chết đánh sinh vừa rồi cạnh được tinh Hà lệnh ném đến một bên về sau, Vương Thành ngẩng đầu, đem cùng nhau thưởng thưởng không có gì lạ thanh phong kiếm đem ra. Giương kiếm thuật. Tôi kiếm. Tuy nhiên còn không tìm được rất tốt dưỡng kiếm thuật rèn luyện, nhưng toàn bộ dưỡng kiếm trình tự những năm gần đây này, nhưng hắn là chưa từng một ngày đình chỉ qua. Rèn luyện 3 giờ? Đợi đến cảm giác tinh thần cùng thanh phong kiếm phù hợp xuất hiện vẻ lệ bại về sau, hắn mới đem tinh thần thu hồi, lại lần nữa bắt đầu tìm hiểu khởi võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng thần khí hợp thứ nhất. Bất quá, theo hắn tập trung tinh thần tìm hiểu thần khí hợp nhất chi cảnh, chẳng biết tại sao, trong góc chính giữa nhưng lại hiện ra mượn Bắc Đế tinh quan sát đến tinh hà lệnh bên trong đích đạo đạo tinh quang. Những tinh quang này số lượng ngàn vạn, nhìn về phía trên lộn xộn, mà khi hắn cẩn thận một hồi vị lúc, lại nhạy cảm phát giác những tinh quang kia gian tựa hồ tồn tại đặc thù nào đó liên hệ, có thể rốt cuộc là cái gì, hắn lại nhìn không ra cái như thế về sau. Xem ra, có thời gian xác thực được đi xem đi ngân hà chủ thành rồi, cái đó sợ không phải vi tinh hà phủ bên trong đích bảo vật, chỉ cần là cởi bỏ tinh hà lệnh trong ấn chứa bí mật. Vương Thành hơi chút suy tư về chỉ chốc lát, rồi sau đó khống chế được tinh thần của mình đem những lộn xộn kia hình ảnh khu trục đi ra ngoài. Vô luận là kế tiếp ba ngày cạnh tranh hoàng kim truyền thủy hay vẫn là kế tiếp nghĩ biện pháp tìm đường sống trong có chết, trùng kích thần khí hợp nhất cảnh giới đều là phải bức thiết hoàn thành trọng yếu nhất, mặc dù thật sự muốn đi trước Tinh Hà phủ, cũng phải chờ cái này lưỡng chuyện cáo tại đoạn nói sau. Chương 237, Tịch Dương Thương hội. Sáng sớm hôm sau, Vũ Thái Hòa đã mang theo Vương Thành nhắm Tịch Dương Thương hội mà đi, tại đưa ra một trường Tịch Dương Thương hội thiệp mời về sau, hai người đi thẳng tới Tịch Dương Thương hội thứ 60 tầng. Tầng này lúc này tụ hồ trải qua chuyên môn chuyên tu, cùng 61, 62, thứ 63 tầng hợp thành nhất thể, tại đây mấy tầng khách nhân có thể thấy rõ ràng 60 tầng bên trên hết thảy thứ phẩm, mà ở 60 tầng bên trên cũng xuất hiện bốn cái đại chiến đài. Từng cái dương đại chính giữa đều có 10 kiện bảo vật. Những bảo vật này cho dù chỉ là nhằm vào tinh luyện giả cấp bậc, có thể đều không ngoại lệ, đều có thể đối với tinh luyện giả cấp tu sĩ tu vi tăng trưởng sinh ra lộ ra lấy tính tác dụng. Bây giờ là còn chưa tới 10 hát sáng, 10 điểm sau cạnh tranh sẽ chính thức bắt đầu. Vu Thái Hòa nói, mà Vương Thành thì là nhìn thoáng qua hơi có chút vắng vẻ đại sảnh, cùng với cái kia bốn triển lãm cá nhân này, do hỏi, bọn họ là thông qua loại phương thức nào cạnh tranh. Tịch Dương Thương hội đấu giá thịnh hội từ trước đến nay đều phân thành 3 bộ phận, 10h sáng đến 12h tiến hành ngắm trụ, 1 giờ một vòng. Tịch Dương Thương hội xuất ra bảo vật, triển lãmở giờ, người đấu giá viết xuống giá cả đầu nhập bảo vật trước trong Dương, một giờ sau người trả giá cao cạnh được bảo vật, buổi chiều 2 đến 4h mới là minh trụ, mà buổi tối 8 đến 10 điểm thì là cạnh tranh. Vũ Thái Hòa giới thiệu, ánh mắt từng cái đảo qua Tịch Dương Thương hội lấy ra cái này 40 kiện bảo vật, không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ, cái này tụ tinh hoàn vậy mà có thể dung nạp một cái tinh luyện giá tinh lực, tại bản thân tinh lực hao hết lúc, có thể tự tụ tinh hoàn trung tướng nguyên bản quản chú đến tinh lực thu hút trong cơ thể, bảo xuất đạt tới bảy thành tương đương với có thể lập tức khôi phục một cái tinh luyện giả tiêu hao bảy thành tinh lực, thật đúng bất phạm, một và 6. Ngàn giá bán tuyệt đối vật vượt qua cho giá trị, còn có cái kia một kiện tinh khí, lại có thể chế tạo ra một mảnh đặc thù hỏa diễm trang dược, tăng cường tinh luyện giả bản thân hỏa diễm lực tương tác, khiến cho tinh luyện giả tu hành hỏa hệ tinh thuật tốc độ trên phạm vi lớn tăng lên. Vũ Thái Hỏa theo những bảo vật này từng cái nhìn sang lúc, Vương Thành cũng đang không ngừng đánh giá, không đến một lát, ánh mắt của hắn đã rơi xuống ánh trang dược tệ bên trên. Một tổ 10 bình. Chứng kiến cái này một tổ ánh trang dược tệ, Vương Thành trong mắt tinh quang lên. Thái Hòa huynh, thường ngày thời điểm ánh trăng dược tề một loại có thể bán ra giá bao nhiêu cách? Ánh trăng dược tề chính là tinh luyện giả gen luyện tinh lực thánh dược, do đại dược tề sư Triển Nguyệt Minh đại nhân tự tay luyện chế, hiệu quả thập phần lộ ra lấy, nghe nói một tổ ánh trăng dược tề có thể làm cho một cái tinh nguyên thiên phú 6 cao dài tinh luyện giả tại một tuần thời gian ở bên trong tăng lên nhất đẳng tinh lực cường độ. Loại này dược tề ra bán, thường thường đạt tới 2 vạn, thậm chí 3 vạn tinh thạch. 3 vạn tinh thạch. Vương Thành mày. Một cái tinh luyện sư thân giả cũng chưa tới 3 vạn. Quý. Kỳ thật bằng không thì Ngươi muốn thoáng một phát, cao giai tinh luyện giả muốn tướng tinh lực tăng lên nhất đẳng. Cho dù là thất đẳng tinh lực tăng lên bên trên bắt đẳng tinh lực, ít nhất cũng phải 2, 30 năm, mà một cái 30 tuổi tinh luyện giả cùng một cái 60 tuổi tinh luyện giả, tại những cỡ lớn kia tinh luyện giả tổ chức chính giữa đã bị đại nộ có thể nói hoàn toàn bất đồng, bởi vậy ánh trăng dược tể cái này loại bảo vật một khi xuất hiện, dù là laiết giá 2, 3 vạn tinh thạch, đều rất nhanh tiêu thụ không còn. Vu Thái Hòa nói, "Ta hiểu được." Vương Thành nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua chính mình khách quý đánh số trực tiếp viết xuống 4 vạn tinh thạch giá cả đầu nhập ánh trăng dược tể trước Dương Dương chính giữa. Có phế lực. Vu Thái Hòa nhìn lướt qua Vương Thành viết xuống giá cả, lập tức thán phục nói: "Ta đối với cái kia tụ tinh hoàn đồng dạng có hứng thú, Thái Hòa huynh cảm thấy, muốn bao nhiêu tinh thạch tài năng cầm xuống? Tụ tinh hoàn sao? Cái này tinh khí mặc dù có chứa đựng tinh lực hiệu quả, có thể dấu hiệu giá quy định không phải bất luận kẻ nào đều có thể thừa nhận được, Huyền huynh cần, ta cảm thấy được ghi cái 2 vạn tinh thạch giá cả cũng đủ để không sợ hở tí nào rồi, thậm chí 1 vạn 9 cũng chưa hẳn không thể cân nhắc thoáng một phát." Không cần. Vương Thành trực tiếp viết xuống 2 vạn tinh thạch giá cả, đầu nhập cạnh tranh trong dương. Ma Vu Thái Hòa nhìn thật lâu, cũng nhìn chúng một cái tam giai tinh khí, cái này tam giai tinh khí có thể tự chủ hấp thu tinh quang, cô đọng thành nhị giai chiêu bài tinh thuật tinh quang chi kiếm, nói cách khác căn bản không cần tìm người bổ sung năng lượng, hơn nữa hấp thu hiệu suất có chút không kém, cơ hội đạt tới 1 giờ phong thích một cái tinh quang chi kiếm trình độ. Mua chút ít đồ chơi trở về, đưa cho ta một người bạn đương lễ vật. Vu Thái Hòa viết xuống giá cả sau vừa cười vừa nói, tốn hao 8000 tinh thạch coi như quà Thái Hòa huynh ngược lại là tài đại khí thổ. Cái kia người bằng hữu khẳng định không phải bình thường bằng hữu a. Haha, ha, trên thực tế lại nói tiếp không sợ viện huynh chế giễu, ta bị bằng hữu kia tên Ngô Viên, trên thực tế chính là ta từ nhỏ dẫn dắt Thanh Mai chút mã, đáng tiếc nàng tính nguyên thiên phú không cao, chỉ có 4, đến bây giờ mới thôi nàng mới tứ đẳng tính lực, trong ta gia tộc người đối với tại hai người chúng ta kết giao rất có chỉ trích, ta mua xuống cái này tinh khí, là vì cho nàng phòng thân chi dụng. Thì ra là thế, thái hòa huynh ngược lại là tính tình người trong. Vương Thành nhẹ gật đầu. Mà lúc này đây, nhóm đầu tiên ám trụ vật phẩm đấu giá đã cạnh tranh chấm dứt rất nhanh đổi thành nhóm thứ hai, Vương Thành cùng Vũ Thái Hỏa từng cái tìm đi qua, ngược lại là thấy được một kiện thập phần không tệ phụ trợ tu hành tinh khí. Cái này tinh khí đẳng cấp đạt tới tứ dai, hiệu quả cùng loại với cao cấp tụ tinh tinh trận, có thể lộ ra lấy tính tăng lên tinh luyện giả tu hành tốc độ, đáng tiếc Vương Thành bản thân có đủ bố trí tụ tinh tinh trận năng lực, hơn nữa cái này tinh khí giá sau cùng cách dự tính sẽ đạt tới 4 vạn trở lên, Vương Thành không thể không đè xuống đem hắn cạnh tranh tới tâm tư. Rất nhanh, buổi sáng cạnh tranh chấm dứt, tụ tinh hoàn, ánh chăng rực tề thuận lợi bị Vương Thành cạnh được. Buổi chiều Buổi tối Vương Thành cùng Vu Thái Hòa đồng dạng tự mình trình diện, cái này hai lần đồng dạng có ánh trang dược tể bắn ra, cuối cùng nhất cái này hai tổ ánh trang dược tể đồng dạng bị Vương Thành dùng 3 vạn 6000 tinh thạch cùng 3 vạn 8000 tinh thạch giá cả cầm xuống. Chứng kiến Vương Thành một hơi mua xuống nhiều như vậy ánh trang dược tể, Vu Thái Hòa không khỏi hâm mộ nói, nếu là ta năm đó có thể có nhiều như vậy tinh thạch cung ứng tiêu xài, chỉ sợ ta đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới thời gian ít nhất được sớm 40 năm, giờ phút này không nói mở 4 tòa tình cung, cô động ra thứ 3 tòa tình cung tuyệt đối không nói chơi. Vương Thành cười cười cũng không nói cái gì. Cái này ba tổ ánh trăng dược tề lại để cho một cái tinh nguyên thiên phú 6 tinh luyện giả phục dụng, tuyệt đối có thể làm cho hắn tại ngắn ngủn trong một tháng sông lên mở tinh cung điểm tới hạ, nhưng là hắn vương thành. Hắn chỉ hy vọng có thể lại để cho chính mình tinh lực đạt tới đệ cửu đẳng tiểu đủ hài lòng. Hôm nay đấu giá đều là nhằm vào tinh luyện giả bảo vật, chỉ có thể coi là là tập thể dục, ngày mai mới thật sự là trọng đầu hí, Huyền huynh, ngươi cần có hoàng kim truyền thủy tiểu vào ngày mai cạnh tranh. Ta minh bạch, hy vọng đến lúc đó không muốn sinh ra cái gì chuyện xấu đến. Ha, ha điểm này Huyền yên tâm. Tịch Dương Thương hội tụ trấn tại 3000 đầm đầy thế lực cho dù không cách nào cùng lục đại tinh luyện giả tổ chức sánh vai, nhưng đồng dạng là có thiên giai cường giả thế lực, hơn nữa nếu là tính cả mạt khắc tinh lực hội tụ điểm thiên giai cường giả, lục đại tinh luyện giả tổ chức đều có vẻ không bằng, dưới loại tình huống này không có người dám can đảm tại Tịch Dương Thương hội quấy rối. Vương Thành nhẹ gật đầu. Một buổi tối thời gian qua rất nhanh đi. Ngày hôm sau Vương Thành, Vu Thái Hỏa hai người đồng dạng đến vô cùng sớm. Bất quá khách quan tại ngày hôm qua, hôm nay chẳng diện quy mô nhưng lại lớn hơn một bậc không chỉ, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là trong mắt tinh quang nhấp nháy, trong cơ thể tinh lực phun ra nuốt vào tinh luyện sư cấp cường giả, thỉnh thoảng càng là có đại tinh luyện sư cấp nhân vật dẫn theo gia tộc Vãn Bối kinh hồng vừa hiện. Không chỉ như vậy, Tịch Dương Thương hội hội trường tại một buổi tối trong thời gian cũng trải qua một lần nữa bố trí, nhìn về phía trên càng thêm cao quý xa hoa, nguyên bản 40 dương đài trực tiếp cắt giảm đã đến 10 cái, ở vào 60 tầng đại sảnh trung ương nhất, bốn phía càng là có đủ loại ngọn đèn chiếu rọi, đem chọn triển lãm cá nhân đại chiếu rọi mảy may xuất hiện, bất luận kẻ nào tại bước vào 60 tầng trước tiên đều bị Dương trên ngài 10 kiện chí bảo hấp dẫn. Huyền huynh, đó chính là người cần thiết cạnh tranh Hoàng Kim truyền thủy rồi. Vương Thành, Vũ Thái hòa hai người một bước vào trong đó, ánh mắt trước tiên rơi xuống 10 kiện vật phẩm đầu giá bên trong đích Hoàng Kim truyền thủy bên trên. Tịch Dương Thương hội lúc này, đây tổng cộng đã lấy được 3 cái tiêu chuẩn số định mức Hoàng Kim truyền thủy, sẽ tại buổi sáng, buổi chiều, buổi tối ba chàng cạnh tranh trong phân biệt bán ra một phần. Vương Thành nhẹ gật đầu, Hoàng Kim truyền thủy ta tình thế bắt buộc, không nói cạnh được trong đó 3 phần, 2 phần phải có. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp viết xuống 30 vạn tinh thạch giá trên trời đấu nhập trong đó. Cái này, Huyền huynh Ngươi cái giá tiền này phải chăng quá cao một ít? Ta xem 25 vạn tinh thạch tựu không sai biệt lắm." Vương Thành lắc đầu, cũng không giải thích. Dùng hắn hiện tại năng lực dẫn theo quang diệu kỵ sĩ đoàn đi đối kháng khai nạn cấp hung thú, mặc dù có thể chiến thắng, có thể không chỉ hiệu suất thấp, hơn nữa mỗi một trận đánh nhau đều muốn hung hiểm đến cực điểm, căn bản khó có thể đạt tới an tâm soát điểm thuộc tính hiệu quả, chỉ có cạnh được cái này hai phần hoàng kim tiền thủy, đem cổ thần kim thân tu hành đại thành, hắn mới có tuyệt đối nắm chắc lưu lạc luyện mục chi bản. Khách quan tại lập tức có thể thống khoé soát điểm thuộc tính. Đem vất vả tích lũy tinh thạch tiêu hao hết được coi là cái gì? Hắn cần tinh thạch tăng cường thực lực cuối cùng nhất nguyên nhân còn không phải là vì điểm thuộc tính sao? Ngay tại Vương Thành viết xuống hoàng kim truyền thủy giá cả về sau, một hồi rất nhỏ bạo động đột nhiên từ 60 tầng bên ngoài kéo dài tầng chuyển tới, không ít tinh luyện giả, tinh luyện sư cấp cường giả nhau nhau ghé mắt hướng kéo dài tầng nhìn lại, dù là một ít đại tinh luyện sư cấp cường giả cũng đem ánh mắt theo chính mình chú ý tinh khí bên trên rồi, chuyển hướng kéo dài tầng bên ngoài. Xem ra đã đến một vị đại nhân vật, không biết là đại tinh luyện sư hay vẫn là thiên giai cường giả. Vương Thành nói: Vậy ngươi có thể nói sai rồi, Tịch Dương Thương hội đấu giá thịnh hội hấp dẫn được đại tinh luyện sư, nhưng còn chưa đủ để dùng lại để cho thiên giai cường giả tự mình đi một chuyến, mà đại tinh luyện sư thân phận địa vị có lẽ không kém, cần phải khiến cho loại này quy mô bạo động lại không phải kiện chuyện dễ dàng. Ta xem, sợ là thập đại thiên kiêu chính giữa một vị thiên mới tới. Vũ Thái Hòa nói xong, đồng dạng hướng kéo dài tầng nhìn lại. Theo kéo dài tầng phương hướng đầu người bắt đầu khởi động, rất nhanh phân thành hai bên, tại mấy trăm ánh mắt nhìn soi mói, một cái nhìn về phía trên 30 cao thấp, mặt không biểu tình nam tử bị chúng tinh cùng nguyệt giống như quay trùng quanh mà đến. Tại hắn bên cạnh thân hơn 10 vị nam nữ trẻ tuổi đều không ngoại lệ hết thảy xuyên lấy hỏa diễm chi kiếm trang phục. Đây là Mục Chi Phần, Thập Đại Thiên Kiêu chính giữa xếp hạng đệ 9 Mục Chi Phần. Cái kia có được đại diễn cấp lực lĩnh ngộ tuyệt thế thiên tài. Nhìn rõ ràng cái này, thần sắc hờ hững nam tử về sau, Vũ Thái Hòa lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt, Mục Chi Phần tuy nhiên bây giờ đang ở Thập Đại Thiên Kiêu chính giữa xếp hạng đệ 9, có thể cái kia đại diễn cấp lĩnh ngộ năng lực lại khiến cho hắn bị 3000 đầm lầy sở hữu tiền bối coi được, thậm chí có người ngắt lời Mộc Chi Phần tương lai hội siêu việt luyện tình không trở thành hỏa diễm chi kiếm tương lai cầm lái người. Mục Chi Phần. Nghe được cái tên này, Vương Thành trong nội tâm khẽ động, đột nhiên liên tưởng đến năm đó Lục lầm kỵ sĩ đoàn tao ngộ nguy hiểm lúc chính là cái kêu cứu viện nhiệm vụ. Năm đó cũng là bởi vì Mục Chi Phần trùng kích kỵ sĩ liên minh biên phòng, mới có thể làm cho đại lượng hung thú xâm nhập kỵ sĩ liên minh phòng tuyến, do đó làm cho Lục lầm kỵ sĩ đoàn thân hãm hiện cảnh. Chương 238, Cửu nhân gặp mặt. Vu Thái Hòa nhìn xem chúng tinh cùng Nguyệt giống như bước vào tịch dương thương hội thế thì thân ảnh, trong mắt mang theo thật sâu hơn mộ mà mục chi phần đến không chỉ kinh động đến tịch dương thương hội tất cả mọi người mà ngay cả tịch Dương thương hội một bộ chú 3.000 đầm lầ phó hội trưởng tập thông thiên cũng tự mình từ trên lầu đui xuống dưới đem mục chi phần nên đón tiếp lấy phải biết rằng lúc trước coi như là đại tinh luyện sư cấp cường giả đích thân đến đều chưa từng hưởng thụ qua loại này đánh ngộ nói cách khác tại tịch Dương thương hội trong mắt mục chi phần thân phận địa vị vẫn còn một vị đại tinh luyện sư phía trên mục chi phần ta nghe nói qua xác thực là vị khó lường thiên tài Vương Thành nói há lại chỉ có từng đó là khó lường huynh ngươi chưa từng tận mắt thấy qua đại diễn cấp lực lĩnh ngộ đáng sợ cho nên muốn giống như không xuất ra mục chi phần tiềm năng của ta lực lĩnh ngộ Tuy nhiên không đạt được động chân khớp nhưng ở người bình thường chính giữa cũng được xương tụng nổi tiếng có thể muốn tìm hiểu một môn tứ gia tinh thuật vẫn đang cần 2-3 năm mà hắn nghe nói hắn từng tại ngắn ngủ một tháng trong thời gian nắm giữ 10 môn tứ dai tinh thuật bình thường tam gia tinh thuật liếc mắt nhìn có thể học hội theo điểm này ngươi cũng có thể thấy được giữa chúng ta chênh lệch lớn đến hạng gì trình độ một tháng thời gian nắm giữ 10 môn tứ dai tinh thuật tứ dai tinh thuật độ khó không bằng tứ dai tinh trận có thể nắm giữ không giống với nhập môn, nắm giữ một môn tinh thuật ít nhất là chỉ tiểu thành cấp bậc, căn cư vương thành suy tính, nếu để cho hắn tại tinh luyện sư cấp bậc đi tìm hiểu một môn tứ giai tinh thuật đem hắn luyện đến tiểu thành, ít nhất được 6 năm, chậm một chút thậm chí cần 10 năm. Mười môn tinh thuật, dự là 100 năm. Nói cách khác, đối phương chỉ cần 1 tháng, có thể triệt tiêu hắn 100 năm khổ tu. Dù là đổi thành vũ thái hòa loại này, bình thường tinh luyện giả trong mắt thế tài, người khác 1 tháng đều tương đương hắn 2, 30 năm. Loại này chiến lệnh, quả thực lại để cho người hít thở không thông. Vương Thành trầm mặc. Trong lúc nhất thời đúng là không biết như thế nào đáp lại. Hắn mặc dù có điểm kỹ năng, chỉ cần đem những cái kia tinh thuật, tinh trận nhập môn rồi, lập tức có thể thông qua điểm kỹ năng đem hắn thực hành đỉnh phong, có thể hắn đem những này tinh thuật, tinh trận tu đến nhập môn cũng cần phải thời gian, tại hắn tương đương với tứ giai đỉnh phong tinh trận sư dưới tình huống, một cái tứ dai tinh trận ít nhất được tốn hao hắn 2 3 năm thời gian, mà nếu như mục chi phần như vậy một vị đem toàn bộ tinh lực đầu nhập một môn tinh trận chính giữa nhân vật. Thiên tài, ở đẳng kia môn tinh trận bên trên tốn hao 2 năm thời gian, đem hắn tu đến đỉnh phong cấp bậc, dễ dàng Đây là một cái mặc dù hắn Vương Thành có điểm kỹ năng tương trợ đều không thể siêu việt đáng sợ tồn tại. Nghĩ vậy, Vương Thành hít sâu một hơi. Không chỉ là Vu Thái Hỏa cảm thấy chính mình cùng Mục Chi phần bực này thiên kiêu nhân vật khác biệt, hắn Vương Thành cũng giống như thế. Thái Hòa huynh, thập đại thiên kiêu chính giữa mỗi một người đều có bực này kinh người lực lĩnh mộ sao? Vương Thành hỏi. Đương nhiên không phải, nếu như thập đại thiên kiêu đều có được bực này lực lĩnh ngộ, 3000 đầm lầy tương lai hạ còn có thể có chúng ta một chỗ cắm rủi. Vu Thái Hỏa lại để cho Vương Thành có chút thở dài một hơi. Chỉ là Không đợi hắn triệt để trầm tính lại, Vũ Thái Hòa đã lại lần nữa nói ra, "Thập đại thiên tiêu lực lĩnh ngộ mặc dù không có đạt tới mục chi phần biến thái như vậy, nhưng hắn nguyên một đám người đều là động chân cấp lực lĩnh ngộ, chúng ta 3000 đầm lầy chính giữa, tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều vô số kể, một ít so với bọn hắn tuổi trẻ, mở tinh cung so với bọn hắn nhiều, thậm chí so với bọn hắn sớm một bước bước vào đại tinh luyện sư cảnh giới đích nhân vật vì sao không thể nổi tiếng thập đại?" Thiên kiêu bên trong, hắn nguyên nhân chủ yếu, tuy là lực lĩnh ngộ kém hơn bọn hắn một bậc, không có đạt tới động chân cấp cấp độ, tuy không cách nào cam đoan có thể trăm phần đặt chân tiến giai, Vậy vậy bọn hắn cho dù các phương diện biểu hiện so thập. Đại Thiên Kiêu đều muốn ưu dị, lại thủy chung không cách nào đứng hàng thập đại thiên kiêu hàng ngũ chính giữa. Không có đạt tới động chân cấp lực lĩnh ngộ tiểu không cách nào trăm phần trăm đặt chân thiên giai. Đúng. Vũ Thái Hòa nhẹ gật đầu, đại tinh luyện sư cùng thiên giai gian, tồn tại một đạo cơ hồ khó có thể vượt qua danh trời, đại tinh luyện sư mặc dù tu vi dù thế nào cao minh, thực lực lại như thế nào được, nhiều nhất chỉ có thể ở chỗ sinh ra đời ngôi sao nội quách thảo, mà thiên giai, cái kia là có thể đi ra chúng ta dưới chân đại địa ngôi sao. Tiến về trước Thâm Thủy Tinh không chinh phục Mên Ngông vũ trụ tồn tại, đây là hai chủng hoàn toàn bất đồng khác biệt, mà muốn đặt chân trên dài, ngoại trừ Thiên phú, nghị lực, tu vi, căn cơ bên ngoài, còn cần nhìn lên Mên mông tinh không, lĩnh ngộ tinh không huyền bí, lại vừa mượn vũ trụ tinh không chi lực cho mình dùng, cái này một đạo tạp, đối với lĩnh ngộ năng lực không đủ tinh luyện giả mà nói, rất khó khăn. Rất khó khăn. Lực lĩnh ngộ. Vương Thành im lặng. Nếu như hắn suy đoán không tệ, hắn lực lĩnh ngộ chỉ sợ khách quan tại vũ thái hòa đến đều có vẻ không bằng. Lực lĩnh ngộ bất nhập động chân người. Vĩnh viễn không cách nào vấn đỉnh thiên giai sao? Thế thì không đến mức, chỉ là rất khó, phi thường khó. Thật giống như tinh nguyên thiên phú thấp hơn 6 người muốn thành tựu tinh luyện sư một loại, thậm chí so điểm này còn muốn phá trường. dù sao tinh luyện giả đột phá tinh luyện sư cảnh giới tài nguyên dễ tìm, thiên phú không đủ dùng tài nguyên chống chết, nhưng đại tinh luyện sư đột phá đến thiên giai tài nguyên kỳ chân quý trình độ, thường thường có thể tại 3000 đầm lầy dẫn phát gió tanh mưa máu, độ khó không chỉ một đinh nửa điểm. Vương Thành nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa. Đợi đại cạnh tranh phần thứ 2 hoàng kim tiền thủy a. Vu Thái Hỏa cũng nhẹ đầu. Tần mắt nhìn thấy mục chi phần bực này đã kích người thiên tiêu cấp nhân vật về sau, bọn hắn cạnh tranh tinh chất đều thấp xuống không ít. Tài nguyên dù chờ, như thế nào địch nổi thiên phú? Không đợi phần thứ hai hoàng kim truyền thụy cạnh tranh bắt đầu, một hồi bạo động lại lần nữa tự kéo dài bình đại phương hướng chuyển tới. Cái này một hồi bạo động tuy nhiên không cách nào đạt tới mục chi phần đã đến lúc tiêu chuẩn, khả đồng dạng là dẫn tới mọi người nhao nhao ghé mắt. Lại là xích Tiêu. Chứng kiến dẫn phát bạo động đạo thân cảnh kia, Vũ Thái Hòa nhỏ giọng nói, Sích Tiêu chính là ta lúc trước cùng nói những chưa từng kia đứng hàng thập đại tiên kiêu một trong, nhưng tu vị Thiên phú không khỏi là vạn trong không một nhân vật thiên tài, cái này xích tiêu đến từ tự do chi thành, tu hành đến nay không đến 80 năm, có thể dĩ nhiên là một vị đại tinh luyện sư cấp đích nhân vật, nghe đồn hắn năm đó đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới trước, mở xuất năm tòa tinh cung. Phóng nhãn đại tinh luyện sư cảnh giới trong đều được sưng tụng háo thủ, do năm tòa tinh cung tấn trước đại tinh luyện sư cấp cường ra sao? Vương Thành hướng phía đám người nhìn lại. Xích tiêu duy trì lấy một chương 23, 24 tuổi trẻ khuôn mặt, nhìn về phía trên tuấn lãng đến từ điểm, một đầu tóc dài màu vàng kim giống như mặt trời quang huy, nhấp nháy long lảnh. Hắn tại bước vào đại sảnh nấy mắt, Tiêu Phàm phất một khỏa chính thức Tiêu Dương hàng Lâm, trừng mắt quang uy cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Khách quan tại mục chi phần vị kia tướng mạo thường thường thiên kiêu cấp nhân vật mà nói, Sích Tiêu hiển nhiên càng có thập đại thiên kiêu phong phạm. Tịch Dương Thương hội một vị khác phó hội trưởng cũng đã bị kinh động, vốn là một cái xích Tiêu, lại là một cái mục chi phần, xem ra Tịch Dương Thương hội lúc này đầy cạnh tranh khẳng định có thứ tốt. Vu Thái Hòa nhìn xem đồng dạng bị một vị Tịch Dương Thương hội phó hội trưởng nên đi vào Sích Tiêu, trong thần sắc mang theo một tia tính quang, Tiêu có thiên kiêu có tư thế lại chưa từng xếp vào Thập Đại Thiên Kiêu Hàn Ngũ, không biết hắn lần này cùng mục Chi phần vị này chính thức thiên yêu chạm mặt đến cùng hội sát ra cái dạng gì hoa hoa. Vương Thành nhìn xem hai người cái kia chúng tinh cùng nguyện, thậm chí có tịch Dương Thương hội hội trưởng tự mình đón chào thân ảnh, ánh mắt có chút thăm trầm, nhưng cũng không nói cái gì. Khách quan tại xít tiêu, mục Chi phần cái này hai cái đi đến bất kỳ địa phương nào đều bị vạn chúng chú mục chính là tuyệt thế thiên tài, hiện tại Vương Thành không thể nghi ngờ là một tiểu nhân vật, dù là tại kỵ sĩ liên minh chính giữa, cũng chỉ là tại tinh luyện giả một tầng trong, có chút ít danh khí mà thôi. Vương Thành Ta cái này hỏi thăm một chút, xem đã tịch Dương Thương hội lần này đến tụt cùng hội xuất ra vật gì tốt đến cạnh tranh. Vũ Thái Hỏa đối với Vương Thành nói một tiếng, rất nhanh hướng phía người phía trước Lưu Ly đi. Mà Vương Thành cũng không nói cái gì, lẳng lặng ở Dương đài bên ngoài một ít công khai bán ra tinh phẩm khu đánh giá. Ừm. Ngay tại hắn lặng lặng đi dạo trong lúc, trước Phương Nhất Đạo có chút thân ảnh quen thuộc sôi nổi ở trước mắt, chứng kiến đạo này thân ảnh náy mắt, Vương Thành đồng từ đột nhiên co rụt lại. Đáp đặng. Không có chút gì do dự, Vương Thành bước nhanh đến phía trước, trực tiếp đối kịp đạo thân ảnh kia. Một nữ tử một cái một thân áo trắng, nhìn về phía trên mềm mại hiền thuộc nữ tử. Nàng có một cái tên, một cái vương thành tuyệt đối sẽ không quên danh tự. Diệp Tố Y. Giờ phút này, tại vương thành ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Tố Y đang cùng một cái 30 cao thấp nam tử tại tinh phẩm khu triển lãm chính giữa đi dạo lấy, thỉnh thoảng xuất ra một kiện bảo vật đến, dùng một loại làm nũng ngự khí cùng nam tử kia nói cái gì đó, mà nam tử kia cũng nhìn nàng không chớp mắt, trong mắt tràn đầy cưng chiều cùng ôn nhu, một bộ vợ chồng ân ái hạnh phúc sự hòa thuận cảnh tượng. Diệp Tố ý ý ý. Nhìn xem nữ tử này, Vương thành vốn cho là tâm tình của mình đã không biết lại đơn giản thay đổi nhưng là trong óc chính giữa nhưng lại không tự chủ được liên tưởng đến 18 năm trước một màn chính là một ngày vì vậy nữ tử ngôn ngữ đầu độc chỉ nửa bước đã bước chân vào 3.000 đầm lấy hắn trực tiếp bị bạch đạo sinh một bàn tay trụ bị trọng thương tiểu tử nhất sinh cuối cùng nhất càng là trầm luân suốt 6 năm Nếu như không có nàng hắn Hữu cũng không lãng phí suốt 9 năm thời gian không có nàng hắn tu hành sẽ thuận bồn số gió tại võ giả ngũ trọng lúc tích lũy đại lượng điểm thủ tính không có nàng hiện tại Vương Thành thậm chí đã khả năng một kỵợ Trần sánh vai thiên yêuêu Hô, Vương Thành thật dài nhà thở một hơi. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình đối với cảm xúc khống chế năng lực không nghĩ giống như bên trong đích tốt như vậy, đối với có chút hắn tự nhận là giống như thoáng qua như mây khói sự tình không nghĩ giống như bên trong đích như vậy có thể thản nhiên đối mặt. Có chút áp lực đồ vật, lại lần nữa bắt đầu ở đáy lòng sôi trào, thiếu lốt. Tịch Dương Thương hội, không thể ra tay, nhưng chỉ cần ra Tịch Dương Thương hội. Vương Thành trong mắt đột nhiên bắn ra ra một đạo làm cho người ta sợ hãi tinh quang, đáy lòng sôi trào hỏa diễm, bị hắn hung hăng ép xuống dưới. Ân Tại Vương Thành trong mắt bắn ra ra tinh quang lóe mắt, Húc Vô Trần lập tức lòng có nhận thấy, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi xuống Vương Thành trên người, giữa hai người ánh mắt tại trong hư không ngang nhiên va chạm. Chương 239, Tranh đoạn. Vương Thành ánh mắt như kiếm, thân dám thuật xuống, phản phất có được hiểu rõ hết thể uy năng, đem Húc Vô Trần cả người hoàn toàn nhìn đấu, đúng vậy hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tại nơi này tinh luyện giả trong cơ thể trọn vẹn 6 tòa chậm dãi vận chuyển tinh cung. Cái này 6 tòa tinh cung bên trong đích trong đó 4 tòa hợp thành một cái chư thế, công thủ gồm nhiều mặt, nghiêm nghiêm nhất thể. Tinh lực lưu chuyển gian cẳng có một cô kinh khủng lực lượng ở trong đó phun ra nuốt vào, rõ ràng là có đủ thuấn phát tứ dai tinh thuật khả năng uy năng, loại này cấp bậc tinh luyện sư nếu là bất quá một hai kiện cường đại tinh khí, dù là chống lại đại tinh luyện sư cấp cường giả đều có lực đánh một trận. Bất quá, Vương Thành nhìn thật sâu một mắt Diệp Tô Yiye, lại nhìn thoáng qua Húc Vô Trần, cũng không nhiều lời, quay người ly khai. Nơi này là Tịch Dương Thương hội. Hắn không sợ chỉ có tinh luyện sư cảnh giới Húc Vô Trần, có đủ cùng hắn một quyết thắng thua năng lực, nhưng lại trêu chọc không nổi có đại lượng đại tinh luyện sư thậm chí thiên giai tinh luyện sư chủ trì trật tự tịch dương hương hội. Hiện tại, còn không phải ra tay thời điểm, một cái có thể thuấn phát tứ giai tinh thuật thiên tài tinh luyện sư, vô luận là bởi vì Diệp Tô Yiye hay vẫn là ta tìm kiếm sinh tử một đường mình mở phá, ngươi đều hẳn phải chết. Vô Trần, làm sao vậy? Đang gõ lượng lấy một kiện tinh khí Diệp Tô Y đã nhận ra Húc Vô Trần khắc thượng, hiếu kỳ hỏi đến. Không có gì. Húc Vô Trần mỉm cười lắc đầu, nhìn trước mắt xinh đẹp khả nhân nhi, trong mắt tràn đầy cương triều nói, Tô Yiye, ngươi yên tâm, vô luận có nguy hiểm gì ta đều bảo hộ người. Điểm này ta tự nhiên tin tưởng. Diệp Tô ý mỉm cười, dáng tươi cười nhìn về phía trên vô cùng điểm mật, ngọt ngào. Có thể ánh mắt của nàng nhưng lại âm thầm nhìn lướt qua đã quay người rời đi Vương Thành. Cho dù tại trên góc độ này, nàng thấy không rõ Vương Thành tướng mạo, nhưng thân hình của đối phương lại làm cho nàng có loại quen thuộc cảm giác, nhất là đối phương người mang cái chủng loại kia nhằm vào nàng á ý, dù là hắn đã quay người đã đi ra, nàng đều có thể cảm ứng được thanh thanh sở sở. "Là ai đâu? Bất quá, không chẳng cần biết ngươi là ai, muốn muốn đối phó ta, cũng không có dễ dàng như vậy." Mang theo ý nghĩ này, Nàng càng là ngọt ngào đối với Húc Vô Trần cười nói, "Vô Trần, mục Chi Phần đã đại ca đã đến, chúng ta đi qua bãi phỏng phán một phát ăn a." Lẽ gian lên như vậy. Húc Vô Trần nhẹ gật đầu, lập tức đình chỉ tại khu tinh phẩm đi dạo, trực tiếp mang theo Diệp tố ý hướng mục Chi Phần bọn người chỗ tầng trệt mà đi. Hỏi tham gia đến, ta đã đánh đã hiểu, khó trách, khó trách Xích Tiêu, mục Chi Phần hai người hai người đồng thời không xa vạn dặm chạy tới Tịch Dương Thương hội, không thể tưởng được lúc này đây Tịch Dương Thương hội đấu giá chính giữa, rõ ràng có bậc này kỳ vận. Vương Thành tại khu tinh phẩm đã chờ đợi một lát. Lúc trước tiến đến nghe ngóng tin tức, Vũ Thái Hỏa đã vẻ mặt vẻ mặt đuổi đến trở lại. Là vật gì? Tinh hạch. Một quả nghiền nát tinh hạch. Vũ Thái Hỏa vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Nghiền nát tinh hạch." Vương Thành nao nào, ngay sau đó thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng, thật là một quả tinh hạch. Chắc chắn 100%. Cho dù cái này quả tinh hạch đã nghiền nát, hơn nữa nó vốn chỉ là thuộc về một khóa đường kính 1 vạn km cao thấp tiểu nhân ngôi sao, nhưng là, như vậy một quả tinh hạch đối với thiên giai trở xuống đích tinh luyện sư mà nói, vẫn là không thể đo lường bảo vật, mang theo một quả tinh hạch tại thân. Cơ hồ sẽ cùng tại một cái nguyên vẹn tinh lực phóng ra nguyên, thời thời khắc khắc đều có thể từ này khỏa tinh hạch đương ở bên trong lấy được lực lượng bổ sung. Lại là tinh hạch. Vương Thành cũng khắc sâu minh bạch một khỏa tinh hạch giá trị. Bất đồng ngôi sao, thai nén đi ra tinh hạch cũng có mạnh có yếu, như bọn hắn dưới chân cái này khỏa ngôi sao, đường kính trên trăm vạn km, dù là hắn bên trong lực lượng trải qua một vòng tiếp nổ, tàn lưu lại tinh lực vẫn đang tạo thành ba mấy người tinh lực hội tụ điểm, từng cái tinh lực hội tụ điểm chúng đều sinh ra đội vô số cường giả. Theo điểm này là được nhìn ra một quả tinh hạch chính giữa ẩn chứa tinh lực đến tuột cùng nồng đậm đã đến hạng gì trình độ. Không chỉ như thế, tinh hạch ngoại trừ có thể liên tục không ngừng khuyết tán tinh lực lại để cho người hấp thu, tu luyện bên ngoài, hắn bản thân còn có thể không ngừng từ vũ trụ tinh không chính giữa hấp thu năng lượng, lớn mạnh bản thân, đúng vậy bản thân chậm rãi hướng phía cao cấp hơn ngôi sao tiến hóa, cho dù lúc này tưởng tượng cần mấy trăm triệu năm, vài tỷ năm. Dưới mắt thị dương thương hội đấu giá cái này một quả tinh hạch, chỉ là một quả tiểu nhân ngôi sao tinh hạch mạnh vỡ. Hàn Gia Chỉ tự nhiên xa xa không cách nào cùng bọn họ dưới chân cái này quả ngôi sao tinh hạch so sánh với, nhưng bất luận kẻ nào trên người nếu như có thể mang theo như vậy một cái tinh lực phóng ra nguyên, đối với hắn tại thiên giai tinh luyện sư trước kia tu hành đều có được khó có thể đánh giá chỗ tốt, thậm chí, nếu như Vương Thành có thể có được như vậy một quả tinh hạch mạnh vỡ, hơn nữa lúc trước cạnh được ánh trang dược thể, tại ngắn ngủi một năm trong thời gian xông lên tinh luyện sư cảnh giới, đều có hy vọng. Chỉ là, như vậy một khối tinh hạch mạnh vỡ, dù là chỉ là tiểu nhân ngôi sao tinh hạch mạnh vỡ, Hàn Gia Chỉ cũng tuyệt đối đạt tới mấy trăm vạn trên người hắn 100 vạn tổng gia sản khách quan tại này cái tinh hạch mảnh vỡ hoàn toàn lại như mối bỏ biển. Đáng tiếc, chúng ta cũng chỉ có thể qua xem qua nghiền rồi. Nếu như ta thật sự có thể có được cái này khối tinh hạch mảnh vỡ, tinh lực trên tu hành căn bản không cần lại có bất kỳ lo lắng, chỉ cần tinh thần của ta cường đại đến có thể chịu tải được tinh cung băng diệt chuyển hóa thành tinh vân một khắc này biến hóa, ta trong thời gian ngắn sông lên đại tinh luyện sư cảnh giới đều cũng không phải là không có có hy vọng. Vũ Thái Hỏa trong mắt nhiệt tình một lát, rất nhanh cảm giác sâu sắc tiến tới. Mà Vương Thành cũng là lúc đầu. Bảo vật mặc dù tốt, Có thể bọn hắn hiển nhiên cũng không có cạnh được tư cách. Mấy trăm vạn tinh thạch, mặc dù một cái đại tinh luyện sư cấp cường giả đều chưa hẳn có thể cầm được đi ra. Ta an tâm cạnh tranh của ta Hoàng Kim truyền thủy. Vương Thành Thu liễm lấy tâm tư, lặng lặng cùng đợi buổi chiều, buổi tối cạnh tranh. Mà cái này hai trận cạnh tranh cũng không có lại để cho hắn thất vọng, tại buổi trưa, hắn tiểu lấy 26 vạn tinh thạch, thuận lợi đấu giá được một phần Hoàng Kim truyền thủy, bởi vì hai phần Hoàng Kim truyền thủy đến tay đã đủ để tiểu cổ thần kim Thân. buổi tối cái kia một phần Hoàng Kim truyền thủy hắn cạnh tranh không cao, chỉ ra rồi cái 24 vạn giá cả cuối cùng nhất thất chi giao tí. Từ đó, hai phần hoàng kim truyền thủy hết thẻ mua hàng, còn lại hơn 40 vạn tinh thạch, hắn đem toàn bộ để mà mua sắm những đối với hắn kia tu vi có trợ giúp trở bảo. Mà lúc này đây, Tịch Dương Thương hội đấu giá cũng tại vạn chúng chú mục xuống đến ngày thứ ba. Ngày thứ ba đấu giá quy tắc cùng hai ngày trước hoàn toàn bất đồng, trong cả ngày này, chỉ biết bán ra 10 kiện vật phẩm, không có minh chủ cũng không có ám chủ, công khai cạnh tranh, người trả giá cao được. Loại này đấu giá phương pháp mới thật sự là trên ý nghĩa đấu giá thị hội. Huynh huynh, kế tiếp cái này 10 kiện bảo vật mới thật sự là chí bảo. Chưa 2 ngày trước bán ra đồ vật, có thể nói hoàn toàn là vì cái này vài món bảo vật thêm nhiệt, chúng ta nên chầm chậm tốt rồi, tuy nhiên không cách nào mua sắm, lại muốn hào hào mở mang tầm mắt. Vũ Thái Hòa hào hứng cao ngang, nhìn xem 60 tầng trung tâm dương đại trên vị trí chậm rãi xuất hiện một cái lao giả, trong mắt tinh quang nhấp nháy. Không chỉ là hắn, 60 tầng, 61 tầng, 62 tầng, 63 tầng, 64 tầng tất cả mọi người đều là như thế. Bất quá khách quan tại 60 tầng, 61 tầng, 62 tầng tinh luyện giả, tinh luyện sư nhóm, 63 tầng 64 tầng đại tinh luyện sư, đại nhân vật mới thật sự là người cạnh tranh, hắn nguyên một đám người có chút bảo trì bình thẳng. Ta là Tịch Dương Thương hội hôm nay đấu giá đấu giá sư Vân Cụ núi, chư vị nguyên một đám thời gian quý giá, tin tưởng tuyệt không có tinh lực lãng phí ở ta theo như lời nói nhạm bên trên, bởi vậy ta thẳng vào chủ đề, cho mời đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá. Dương trên đại Vân Cụm núi đồng dạng là một cái đại tinh luyện sư, thanh âm của hắn cũng không thế nào cao ngang, nhưng lại thông qua đặc thủ thủ pháp truyền khắp hơn 10 tầng, tất cả mọi người nghe thành thành sở sở. Theo hắn lời nói vừa nói ta, một cái ngọc đại bay lên, trên sân thượng Một khối xanh thẳm sắc bảo thạch lặng lặng đặt ở trên mộc đài, tản ra mê người quan huy. Cái này chẳng lẽ là Thâm Lam Chi Tâm? Chơi ạ, lại là Thâm Lam Chi Tâm cái này loại bảo vật. Thâm Lam Chi Tâm có thể đem một cái người tu hành thần hồn chi lực tại trong thời gian ngắn thôi phát đến mức tận cùng, nếu là ở đột phá đại tinh luyện sư cảnh giới lúc sử dụng, ổn định tinh cung, lại để cho tinh cung thuận lợi diễn thành tinh vân sắc suất sẽ tăng lên suốt 3 thành. Tịch Dương Thương hội đệ nhất kiện dĩ nhiên cũng làm lấy ra chân quý như thế vật phẩm đấu giá. Theo đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá lên này, giữa đám người truyền đến trận trận đè nén kinh hô. Dù là một ít cực có thân phận tinh luyện sư nhóm cái lúc này cũng mắt phóng tinh quang. Thâm Lam chi tâm, căn cứ một cái tinh luyện sư trụ cột, có thể tăng lên hắn tấn trước đại tinh luyện sư cảnh giới vừa đến 6 thành sát xuất thành công, giá quy định 300 vạn tinh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Vẫn cụm núi chứng kiến phản ứng của mọi người, đợi đến cảm giác thời gian không sai biệt lắm về sau, báo ra cái này chỉ bảo giá thấp nhất cách 300 vạn tinh thạch. Giá quy định tựu là 300 vạn tinh thạch. Cái giá tiền này, thật giống như một chậu nước đá, hung hăng đổ vào tại tất cả mọi người trên đầu lại để cho những tròng mắt kia đỏ lên tinh luyện sư nhóm triệt để bình tĩnh lại, dù là ngay tại Vương Thành bên cạnh thân Vu Thái Hòa cũng không ngoại lệ. 300 vạn tinh thạch. Vu Thái Hòa cười khổ lắc đầu, có cái này bảo vật, ta tại 10 năm nội, có 9 thành đã ngoài 5 chắc sông lên đại tinh luyện sư cảnh giới, nhưng là 300 vạn tinh thạch, đem chúng ta toàn bộ vu ra đều bán đi đều cầm không đi ra. Vương Thành tại theo Thái Viêm thập lục thành khi trở về, thân phụ trên trăm vạn tinh thạch, còn cảm giác mình đã được sừng tụt có chút ra sẵn rồi, nhưng là bây giờ thời khắc cuối cùng đấu giá mới ngay từ đầu, 300 vạn tinh thạch giá quy định đã đem cái kia hơi chút thăng lên hư vinh triệt để đánh nát, mà lại é rằng so triệt để. 300 vạn tinh thạch, vượt qua bất luận cái gì một vị bình thường đại tinh luyện sư cường giả toàn bộ thân ra, nhưng mà, lần này đến đây hơn 10 vị đại tinh luyện sư, tinh luyện sư cấp đại nhân vật đã đã đến, tự nhiên đều đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị. 300 vạn tinh thạch giá quy định lại để cho toàn trường hào khí ngưng trệ không đến một giây, lập tức bị một người tên là Giá Âm thanh đánh vỡ. Mà theo nguyên một đám tinh luyện sư hoặc đại tinh luyện sư báo giá, cái này quả thâm lam chi tâm giá cả rất nhanh tăng vọt lên 400 vạn. Đợi đến 13 phút về sau, Giá cả ổn định, cuối cùng nhất cái này Khỏa Thâm làm Chi Tâm bị đến từ lĩnh vực tháp cao một cái nữ tinh luyện sư dùng 420 vạn tinh thạch giá cả mua đi. Cái này nữ tinh luyện sư chính là thập đại thiên kiêu chính giữa thượng quan phỉ vũ muội muội, đồng dạng tiên phú chắt truyện, tuổi còn trẻ mở năm tòa tinh cung, ngoài ra nàng còn có mặt khác nhất trọng thân phận, lĩnh vực tháp cao tháp chủ, được xưng là ngày đầu tiên dai rơi tử tiêu thân truyền đệ tử. Giới tử tiêu tuy nhiên không giống trưởng phong băng nhan một loại chỉ có một đệ tử, dễ thân truyền đệ tử đồng dạng không nhiều lắm, chỉ có giải rắc người, có từng này quan hệ tại Dù là nàng dùng tinh luyện sư thân phận cạnh được cái này trọng bảo, ở đây đại tinh luyện sư nhóm đều không có bất kỳ một người dám can đảm đánh chủ ý của nàng. 420 vạn tinh thạch. Nghe đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá bán đi giá cả về sau, Vương Thành đối với kế tiếp vật phẩm đấu giá đã là hứng thú thiếu thiếu. Thực sự không phải là những vật phẩm đấu giá này không tốt, mà là căn bản mua không nổi. Chương 240, thần võ thập tứ trọng thiên. Theo đệ nhất kiện bảo vật Thâm Lam Chi Tâm đấu giá rơi xuống màn tre đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá rất nhanh bị Vân Tùng Sơn đưa đi lên. Đây là một kiện đặc thù tinh khí Tên là hấn loạn của tràng tinh khí ngoại trừ bản thân có đủ cường đại tăng Phúc năng lực bên ngoài còn có nhiều loạn tinh lực tần suất hiệu quả hiệu quả mạnh đủ để cho những mới kiê bức vào đại tinh luyện sư cảnh giới không lâu đích nhân vật không duyên cớ nhiều ra gấp đôi thậm chí gấp hai tinh thuật phóng thích thời gian cái này tinh khí xuất hiện đồng dạng đưa tới kịch liệt tranh đoạn cuối cùng nhất bị một vị đại tinh luyện sư dùng 245 vạn tinh thạch mua đi liên tục hai kiện bảo vật toàn bộ bán đi vượt qua 200 vạn tinh thạch giá cao ở đây tinh luyện sư nhóm rõ ràng bị điều động tin tự kế tiếp vài món bảo vật đều không ngoại lệ toàn bộ có vượt qua 100 vạn tinh thạch giá sau cùng cách Thẳng thấy Vương Thành một điểm nghị cách cũng không có. Ta đã cho ta chuẩn bị tinh thạch số lượng cũng không ít, hiện tại xem ra cùng những chính thức này đại nhân vật, đại tinh luyện sư so sánh với hoàn toàn là hết ngồi đáy giếng. Vương Thành tự rêu cười cười. Huynh huynh, trên người của ngươi lúc đến tốt xấu dẫn theo trên trăm vạn tinh thạch, nhưng là ta, ta tổng cộng cũng chỉ có 20 vạn tinh thạch bản thân, so về ngươi tới đều rất là không bằng. Vương Thành lắc đầu, chuyện này căn bản không thể so sánh. Bảo vật từng kiện từng kiện đấu giá xuống dưới, kế tiếp vài món giá cả tuy nhiên không thấp, nhưng là đều tại 100 vạn gian di động. Hiển nhiên tốt ba kiện thuộc về Tịch Dương Thương hội điều động mọi người cảm xúc cho bảo, không có khả năng mỗi một kiện đều đạt tới cái kia ba kiện tiêu chuẩn. Đấu giá tiếp tục lấy rất nhanh đi tới thứ 7 kiện vật phẩm đấu giá. Cái này một kiện vật phẩm đấu giá lai lịch có chút đặc thù, nó thuộc về tự nhiên chi hồ một vị đại nhân gợi bán tại chúng ta Tịch Dương Thương hội bảo vật, tin tưởng không lâu kỵ sĩ liên minh phát hiện một đầu tinh lộ sự tình mọi người đều nghe nói, mà vị đại nhân này là tiêu diệt toàn bộ tinh lộ sau lưng cổ Man tinh người thăm dự, hắn cho gợi bán cái này bảo vật cũng là đến từ cổ Man tinh một vị thánh giai cường giả chiến lợi phẩm. Theo Vân Tùng Sơn nói vừa xong, một kiện do 14 kim loại vòng tròn tạo thành đặc thù tinh khí xuất hiện tại mọi người trước mắt, chọn bộ tinh khí thành màu trắng bạc, nhìn về phía trên giống như một bộ tinh mỹ màu bạc đồ trang sức. Cái này tinh khí đối với người tu hành tinh khí thần có không tệ tăng phúc hiệu quả, nhất là đương người tu hành có thể đem 14 vòng tròn toàn bộ mỗi lúc, càng có thể tàn mát ra một loại đặc thù chấn động, trên phạm vi lớn quấy nhiễu tinh lực chấn động tính ổn định, vị đại nhân kia năm đó ở cái này đặc thù tinh khí bên trên ăn hết rất lớn một cái thiếu. Nói đến đây Vân Tùng Sơn không có tiếp qua nói nhiều, nói thẳng Cái này tinh khí ít nhất cần vạn pháp quy nhất võ đạo cảnh giới mới có thể thi triển, nhưng là với tư cách đệ nhất kiện công khai bán ra cổ Man tinh bảo vật nghiên cứu của hắn giá trị không thể nghi ngờ, giá quy định 50 vạn tinh thạch. Thấp nhất cần vạn pháp quy nhất võ đạo cảnh giới. Cái này tinh khí hiển nhiên thuộc về cận chiến tinh khí, chỉ thích hợp tinh võ giả a, đơn thuần vì nghiên cứu tốn hao hơn 10 vạn cũng không đáng. Đáng tiếc, ta được chuẩn bị tinh thạch cạnh tranh cuối cùng tinh hạch mạnh vỡ, không nên lãng phí, nói cách khác cầm xuống đến xem cũng là không tệ, nói không chừng có thể phá giải cổ Man tinh tu hành hệ thống. Những tầng cao nhất kia đại tinh luyện sư nhóm cũng không têu giá, mà còn lại tinh luyện sư, đại tinh luyện sư do dự miễn cưỡng đem cái này tinh khí giá cả kéo đến 55 vạn, lại hướng lên hiển nhiên có chút tác dụng chậm chưa đủ rồi. Ngược lại là Vương Thành, đang nhìn đến cái kia 14 vòng tròn lúc cảm giác, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng này loại quen thuộc đến từ ở đâu hắn lại không nói ra được. Một hồi lâu, đương cái này đặc thủ tinh khí đều nhanh muốn dùng 60 vạn giá cả thành giao lúc, trong đầu của hắn mới đột nhiên hiện lên một đạo tiềm điện, dỗng nhiên nghĩ tới, hắn được Từ Lăng không chi thủ cái kia khóa thừa hạp giống. Vị kia thánh giai cường giả vụn vụn vật vật trí nhớ, thập tứ trọng thiên. Vương Thành một bả gọi ra cái này bảo vật danh tự, cổ man tinh cửu đại thần Võ trong xếp hạng thứ 3 thập tứ trọng thiên, cái này bảo vật tại người bình thường trong tay căn bản phát huy không xuất ra cái gì uy lực, dù là vạn pháp quý nhất cấp cường giản nếu là không có nắm giữ đặc thủ pháp môn cũng phát huy không xuất ra cái này tinh khí uy lực 1 phần 10, chỉ có đã đến thần khí hợp nhất hơn nữa dùng đặc thủ bí pháp tài năng chính thức kích phát cái này thần võ uy lực, mà căn cứ vị này thánh giai cường giả vụn vật trí nhớ, cửu đại thần Võ bất luận cái gì một kiện đều không kém gì thất giai tinh khí chớ nói chi là xếp hạng thứ ba thập tứ trọng thiên. Cựu đại thần võ rõ ràng lưu rơi xuống tịch Dương Thương hội phòng đấu giá, những cái kia thiên giai cường giả rõ ràng không có người nào đối với những bảo vật này cho coi trọng. Là bọn hắn tự cho mình rất cao chẳng thèm ngó tới, hay vẫn là cổ Man Tinh lên giải cựu đại thần võ thánh giai cường giả đã toàn bộ tử vong. Vương Thành trong nội tâm một mảnh lâm nhiên, hắn càng thiên hướng về thứ hai. Thần khí hợp nhất thánh giai cường giả đối phó đại tinh luyện sư không khó, có thể không lâu tiến về trước cổ Man Tinh thế, nhưng mà cái thiên giai tinh luyện sư. Thiên giai tinh luyện sư muốn giết đại tinh luyện sư Không biết so tinh luyện sư giết tinh luyện giả khó hơn bao nhiêu? 60 vạn nhất lần. Nếu như không có giá tiền cao hơn, cái này hẩn chứa cổ mang tinh bí mật bảo vật sẽ bị một số 403 khách nhân mua đi rồi hả? Vương Thành phân biệt ra cái này tinh khí lai lịch lúc, tinh khí bán ra cũng đã đến thời khắc cuối cùng. Nhìn thoáng qua còn dư lại trên người 51 vạn tinh thạch, Vương Thành vội vàng hướng Vu Thái Hòa nói, "Thái Hòa huynh, ta muốn cạnh được cái này tinh khí, nhưng là trên người tinh thạch có chút không đủ, có thể theo trên người của người tạm mượn một ít." Huyền huynh đối với cái này tinh khí có hứng thú. Trên người của ta còn có 16 vạn tinh thạch, huyền huynh cần cho dù cầm lấy đi là được. Cảm ơn." Vương Thành thận trọng nói một tiếng, rồi sau đó trực tiếp nêu giá, 61 vạn. Lúc trước vị kia đấu giá người bản thân chỉ là đối với cái này tinh khí sau lưng khả năng đào móc đi ra bí mật cảm thấy hứng thú, giờ phút này có người đi theo đấu giá, không khỏi cuối cùng nhất tổn thất quá nhiều, hắn trực tiếp vương tha cho. Cuối cùng nhất cái này tại cổ man tinh bên trên tiếng tâm lừng lẫy cựu đại thần võ một trong dễ dàng rơi trên tay hắn. "Huyền huynh, chúc mừng." Vu Thái Hòa chứng kiến Vương Thành cạnh được cái này bảo vật, Cười ha hạ chúc mừng. Nhờ có Thái Hỏa huynh cho viện trợ, Thái Hỏa huynh, 10 vạn tinh thạch ta tạm thời cầm không đi ra, bất quá ta trên tay có một ngũ giai thú hồn tinh phách, định giá 10 vạn cho Thái Hòa huynh như thế nào? Ngũ giai thú hồn tinh phách định giá 10 vạn, ta có thể là đã chiếm đại tiền nghi. Vu Thái Hòa hơi gật đầu cười. Thập tứ trọng thiên đấu giá có chút bình hạn, bất quá Vương Thành suy đoán đây là bởi vì tịch Dương Thương hội trong không có thần khí hợp nhất cực giả, chưa từng khảo ra cái này thần võ chính thức ý lực, bằng không thì hắn đừng nói 61 vạn tinh thạch, mặc dù 610 vạn cũng mơ tưởng mua xuống. Giờ khắc này hắn khắc sâu cảm nhận được tri thức tựa là tài phú đạo lý. Thập tứ trọng thiên đấu giá qua đi, thứ 8, đệ 9 kiện vật phẩm đấu giá phân biệt bán đi 130 vạn, 220 vạn giá cao, mà theo cái này hai kiện bảo vật bán ra, vạn chúng chú mục chính là tinh hoạch mảnh vỡ đấu giá cuối cùng đã tới. Tin tưởng rất nhiều người cũng là vì cái này khối tinh hoạch mảnh vỡ mà đến, như vậy để cho chúng ta trước hết mời ra cái này bảo vật do mọi người phân biệt rõ, xem xét. Vân Tùng Sơn phong cách trước sau như một gọn gàng mà linh hoạt, phảng phất căn bản không phải một cái hợp cách đấu giá sư. Theo hắn màn nói nói xong, Một cái khắc lấy đại lượng tinh văn bảo dương xuất hiện tại mọi người trước mắt, mà theo Bảo Dương mở ra, một cố nồng đậm tới cực điểm tinh lực tự Bảo Dương trong mãnh liệt mà ra. Loại này tinh lực, Vương Thành hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn bây giờ cách tinh hạch mảnh vỡ khoảng chừng hơn 100m, có thể dưới loại tình huống này, hơi chút một tu luyện đều cảm giác trong cơ thể tinh hà gia tăng lên vài đầu, nếu như có thể thời khắc mang theo cái này khối tinh hạch mảnh vỡ tu hành, cái kia tu vi tiến bộ được nhanh tới trình độ nào. Xem ra tất cả mọi người đã bịn sau khi từ biệt rồi, ta cũng cựu không lãng phí mọi người thời gian. Tinh hạch mảnh vỡ hiện tại bắt đầu bán hắn ra, giá quy định 500 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. 500 vạn. Một cái giá quy định trực tiếp đem Vương Thành vậy có chút ít nóng bỏng ánh mắt hoàn toàn dội tắt. Vì đạt được Thái Viêm thập lục thành hơn 100 vạn tinh thạch hắn đều gánh chịu lớn lao phong hiểm, huống chi chọn vẹn 500 vạn. Đây là hắn hiện tại căn bản không dám suy nghĩ một cái số lượng. Trong lúc nhất thời hắn chỉ phải thu Liêm Tâm tư, tinh xem quần hùng tranh giành. Tinh hạch mảnh vỡ 500 vạn giá quy định căn bản không có hù đến mọi người đã biết được tịch Dương Thương hội lúc này đầy sắp xuất hiện bán tinh hạch mảnh vỡ trước tất cả mọi người, tiểu đều đã làm tốt suất huyết nhiều chuẩn bị, ngắn ngủn trong vài phút, tinh hạch mảnh vỡ giá cả đã báo tố lên tới 800 vạn, so lúc trước Hải làm Chi Tâm không biết nhiệt liệt gấp bao nhiêu lần. Xem ra tinh hạch mảnh vỡ cuối cùng nhất giá cả có thể sẽ hơn 1000 vạn, 3000 đầm lầy tàng long ma hổ, cổ xưa thế lực nhiều vô số kể, cùng những thế lực này, một so với chúng ta Vu ra chỉ có thể an phận tại Thái Viêm Sơn mạch thật sự không đáng giá nhắc tới. Vu Thái Hòa nghe được mọi người báo giá, một bộ bị đả kích lớn bộ dáng. Vương Thành nợ nụ cười thoáng một phát cũng không nói gì thêm. Theo thời gian trôi qua, giá cả càng ngày càng cao, cuối cùng nhất đã chỉ còn lại có 3 người kêu giá, đợi đến lúc giá cả đột phá ngàn vạn về sau, kêu giá người càng là chỉ còn lại có xích tiêu cùng Mục Chi Phần hai người rồi. Hai người này một cái sau lưng đứng đấy tự do chi thành, một cái càng là hỏa diễm chi kiếm tuyệt thế thiên tiêu, tài đại khí thổ, đối chọi gay gắt, sinh sinh tướng tinh hạch mảnh vỡ lại lần nữa cạnh tranh đã đến 1200 vạn. Mục Chi Phần, ngươi một cái tinh luyện sư mà thôi, dựa vào những vật khác tu hành cũng có thể đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới, làm gì cần chiếm hữu bực này chí bảo. Giá cả tăng vọt đến 1200 vạn, dù là Laix tiêu đều có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Đối với các ngươi mà nói đây chỉ là một khối có thể làm cho các ngươi rất nhanh tu hành tinh hạch mạnh vỡ, nhưng là với ta mà nói lại đồng đẳng với thiên giai cơ hội, nó núi chi thạch có thể công ngọc, bằng vào của ta lực lĩnh ngộ chưa hẳn không thể dùng, cái này khối tinh hạch mạnh vỡ vi văn cẩu, tiến quân vô thượng thiên giai chi đạo. Người muốn thông qua một khối không thuộc về chúng ta dưới chân đại địa ngôi sao tinh hạch lĩnh ngộ thiên giai. Mục chi phần không chỉ xích tiêu, mà ngay cả ở đây những người khác cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Dùng một khối tinh hạch mảnh vỡ lĩnh ngộ thiên giai cơ hội thật giống như một cái nhà thiên văn học nói muốn căn cứ một khối thiên thạch phỏng đoán ra cái này, khối thiên thạch chỗ vị trí của ngôi sao đồng dạng, hoàn toàn là đẩm rồng hang hổ. Cái này khối tinh hạch mảnh vỡ ta tình thế bắt buộc. Mục Chi phần vẻ mặt lạnh nhạt nói, tình thế bắt buộc. Ta đồng dạng cần vật ấy mau chóng đạt tới thiên giai tinh luyện sư điểm tới hạn, bởi vậy ta tuyệt đối sẽ không ngừng cho. Xích Tiêu cắn răng, đồng tử có chút đỏ lên, 1200 vạn hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn điểm chốt. Có thể hắn bởi vì lực lĩnh ngộ nguyên nhân chưa từng đứng hàng thiên tiêu. Biện pháp duy nhất cậu là so với bọn hắn sớm chút đến tiên giai điểm tới hạ, tại giai đoạn này chuốt xuống càng nhiều thời gian, chỉ có như thế, hắn tương lai mới có hy vọng vấn đỉnh tiên giai, bởi vậy vô luận như thế nào hắn cũng không thể nhượng bộ. Trong lúc nhất thời hai người một vòng mới đấu giá lại lần nữa bộ phát. Chương 241: Kim Thân Đại Thành. 1430 vạn tinh thạch. Mục chi phần thật không ngờ tài đại khí thô. Theo tinh hạch mảnh vỡ cạnh tranh hết thể đều kết thúc, dù là Vương Thành tâm tính vẫn đang nhịn không được gầm thầm hít một hơi hơi lạnh. 1430 vạn. Cái giá tiền này đã đủ để mua sắm một kiện cao cấp nhất lục giai tinh khí, thậm chí là xuất ngũ thất giai tinh khí rồi, dù là ở đây rất nhiều đại tinh luyện sư, cho dù là bọn họ nguyên một đám toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, người mang đại lượng tinh thạch, khả năng đủ xuất ra 1000 vạn tinh thạch người, một cái bàn tay tính ra không có được. Đã xong, giữa người và người quả nhiên không có so. Vu Thái Hòa nhìn xem cuối cùng nhất đoạt được tinh hạch mảnh vỡ mục chi phần, lập tức cười khổ nói. Vương Thành cũng sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Tiến sinh mời đi theo ta. Theo đầu giá hội rơi xuống màn che, Một cái dáng người tướng mạo đều là tốt nhất chi tuyển nữ tử cung kính tiến lên, đem Vương Thành, Vu Thái Hòa dẫn tới 65 tầng phòng chính giữa, tại trong phòng kia, một cái tinh luyện sư cấp bậc cao cấp chấp sự đã tại đâu đó chờ. "Ha ha, tiên sinh người tốt, ta là Tịch Dương Thương hội cao cấp chấp sự Lạc Tương Như, không thể tưởng được tiên sinh tuổi còn trẻ, ra tay thật không ngờ xa xỉ, đây là người cạnh tranh thập tứ trọng thiên, thỉnh nghiệm chứng." Cao cấp chấp sự Lạc Tương Như nói xong, trực tiếp đem cái kia do 14 vòng bạc tạo thành thập tứ trọng thiên lần lượt giao cho Vương Thành trước mặt. Thập trọng thiên, chợt xem tiếp đi tự là 14 thật nhỏ ngân vòng tay chỉ có điều đánh bóng cực kỳ ánh sáng, hơn nữa có đặc thù chấn động mà thôi, nhưng là Vương Thành tại vớt ve cái này thần võ cấp bậc binh khí lúc, lại có thể cảm giác được rõ ràng Thập tứ trọng thiên cùng chính mình tầm đó cái loại này rất nhỏ huyết nục tương liên. Loại này huyết nục tương liên cảm giác cực không rõ ràng, nếu như không phải Vương Thành đã lĩnh ngộ đã đến thần khí hợp nhất cơ hội, khoảng cách võ đạo cảnh đệ nhị trọng cảnh giới chỉ kém Lâm môn một cước, thậm chí đều không thể cảm giác được cái này một tia rất nhỏ liên hệ. Đa đạt rồi." Vương Thành nói xong, ngón trỏ khẽ cong, gảy nhẹ tại Thập tứ trọng vòng bản phía trên. 14 vòng bạc phượng phất được trao cho cánh mạng một loại bay vút lên mà lên, tại Vương Thành thoở tay vừa tiếp xúc với xuống, thông qua bàn tay rơi vào trên thủ đoạn của hắn, vướng vàng mang tại cổ tay bên trên. Nghỉ ngơi thủ đoạn thập tứ trọng thiên cũng không có gì thần dị. Nhìn về phía trên ngược lại giống như phàm nhân quốc gia chính giữa miêu tộc chờ dân tộc thiểu số vật phẩm trang sức. Hơn nữa theo Vương Thành ống tay háo vừa chợt, đã triệt để che che lại. Một màn này rơi vào muốn xem minh bạch thập tứ trọng thiên có gì huyền diệu lạc tương như trong mắt, ra khiến hắn có chút tiếc hận. Tiến sinh, ngươi tại chúng ta Tịch Dương Thương hội chính giữa tiêu phí đã đẩy 100 vạn tinh thạch. Có tư cách lấy được tặng chúng ta Tịch Dương Thương hội thẻ khách quý, xin ngài cứ quý. Lạc Tương Như đem một trương chuẩn bị đã lâu tinh tạp lần lượt giao cho Vương Thành trước người. Vương Thành ngược lại là không có gì. Nhưng Vũ Thái Hòa đang nhìn đến cái này trương tinh tạp, sau nhưng lại hai mắt tỏa sáng, hẳn là cái này là Tịch Dương Thương hội chính giữa truyền lưu cực lớn bên trong tinh tạp. Đúng vậy. Lạc Tương Như mỉm cười, đối với Vương Thành nói, cái này tấm thẻ cũng không có gì chiết khấu, ưu đãi. Nhưng là cầm cầm tấm thẻ này, chúng ta Tịch Dương Thương hội bất luận cái gì đấu giá hoạt động tiên sinh cũng có thể trực tiếp tham gia, không cần có thư mời. Ngoài ra, mỗi khi chúng ta tịch Dương Thương Hội có vật gì tốt ý định bán ra thời gian, đều muốn tại đây chương tinh tạp bên trên đổi mới đi ra, tiên sinh chỉ cần đưa vào một ít tinh lực, là được đem tinh tạp chính giữa tồn tại kho số liệu kích hoạt, đọc qua thượng diện đổi mới rất nhiều hàng hóa. Lạc Tương như lại để cho Vương Thành trong nội tâm khẽ động, một tiêu tinh lực lập tức đưa vào cái này chương tinh tạp chính giữa. Lập tức một chương màn hình phóng mà ra, bên trong bày ra ra bảo vật, tinh khí, dược tệ, sinh hoạt, luyện kim, tài liệu, đả thủ, bán ra, cầu mua chín đại hạng. Vương Thành tùy lựa chọn tinh khí hạng mục. Bên trong có kỹ càng phân chia công kích tinh khí, phòng ngự tinh khí, phụ trợ tinh khí, đặc thù tinh khí 4, cái chuyên mục, mà ở hắn lựa chọn công kích tinh khí chính giữa, theo nhất giai tinh khí đến bát giai tinh khí, rõ ràng toàn bộ có bán, rất nhiều tinh khí dậm rạp chẳng trị, nhiều vô số kể. Thậm chí ngay cả bát giai tinh khí đều có bán ra. Vương Thành có chút ngoài ý muốn. Cần biết, bát giai, kiểu giai tinh khí, từ trước đến nay là thiên giai tinh luyện sư độc quyền, thậm chí một ít tấn thăng đến thiên giai không lâu tinh luyện sư sử dụng đều mới là thất giai tinh khí, bất luận cái gì một kiện bắt giai tinh khí xuất thế, đều sẽ khiến một hồi gió tanh mưa máu, mà ở Tịch Dương Thương Hội khu vực giao dịch bên trên, đúng là công khai đi giá. bắt dai tinh khí tuy nhiên chân quý, nhưng ở chúng ta Tịch Dương Thương Hội khu vực giao dịch bên trên lại không coi là đỉnh tiêm bảo vật, nếu là tiên sinh thời khắc lưu ý lấy bình đài đổi mới tiểu sẽ phát hiện, mua cách mấy tháng thậm chí sẽ có kiểu giai tinh khí kinh hồng vừa hiện, trong đó mỗi qua vài năm, vài thập niên càng sẽ có chuyển kỳ tinh khí hiện ra dẫn phát biến động. Bất quá loại này cấp bậc tinh khí một loại chấp nhận lấy vật đổi vận, đơn thuần dựa vào tinh thạch rất khó mua mua lại, ngoài ra, những đỉnh tiêm này tinh khí Tiên sinh muốn mua, cũng phải chờ tu vi cao một chút lại đi. Ví dụ như cái này bắt giai tinh khí. Tiên sinh mời xem cái này ở bên trong." Lạc Tương như nói xong, chỉ vào phía dưới nhà bán hàng tư liệu, "Cái này tinh khí nhà bán hàng đến từ tái nhật sông vực. tái nhật sông ngực chính là chúng ta cái này khóa ngôi sao cả vùng đất gần với Hoàng Kim Bình Nguyên, Cự Long Sơn Cốc, Lục Nhân Thần Điện đỉnh cấp tinh lực hội tụ điểm, cách xa nhau chúng ta 3000 đầm lại càng là xa xôi đến cực điểm. Trong lúc tồn tại dài buồn chán hoang vu chi địa, loại này hoang vu chi địa yếu tố hình hành, tồn tại lại để cho người khó có thể tưởng Tượng Phong Hiểm Không có đại tinh luyện sư tu vi, tốt nhất không muốn đơn giản ra đi, mặc dù lên đường, vì mua sắm một kiện bát dai tinh khí ngàn dặm xa xôi chạy tới tái nhượng sông vực cũng không có lợi nhất, còn không bằng chờ chúng ta Tịch Dương Thương hội 30 năm một lần đỉnh phong. Dế đấu giá. Tại cái khắc tinh lực hội tụ điểm sao? Vương Thành nghe xong Lạc Tương như giới thiệu, khẽ gật đầu. Bát dai tinh khí tại 3000 đầm lầy sát thực dễ dàng khiến cho gió tanh mưa máu, nhưng tại cái khắc tinh lực hội tụ điểm chưa hẳn như thế, dù sao 3000 đầm lầy tổng hợp bài danh tại 32 đại tinh lực hội tụ điểm chúng tuy nhiên không kém, thực sự tuyệt đối xứng không có cao chỉ ít có vượt qua quá nửa tinh lực hội tụ điểm phồn vinh trình độ tại nó phía trên, chớ nói chi là còn có được xưng là trong thế giới hoàng kim bình nguyên, cùng với ẩn ẩn có thể cùng hoàng kim bình nguyên chia đều. Thiên hạ lục nhân thần điện, Cự Long sơn gốc. Tiên sinh nếu như đối với những cao giai này tinh khí có hứng thú, còn có 6 năm, 6 năm sau chúng ta tịch Dương Thương hội đem tại thất lạc đế quốc cử hành một hồi đỉnh phong đấu giá, cùng trận này chủ yếu nhằm vào tinh luyện giả, tinh luyện sư đấu giá thịnh hội bất động, cái kia một hồi đỉnh phong đấu giá chủ yếu nhắm vào quân thể, chính là đại tinh luyện sư cùng thiên giai tinh luyện sư. Trong đó chân quý nhất một ít bảo vật thậm chí đủ để cho truyền Kỳ cường giả tâm động. 6 năm về sau, Thất Lạc Đế Quốc. Thất Lạc Đế Quốc cũ là tới gần 3000 dặm lầy một cái tinh lực hội tụ điểm, khoảng cách 3000 dặm lầy cũng không phải gần, Vương Thành nghe xong, gật đầu nói, nếu có cơ hội này ta sẽ đi qua. Haha, chúng ta đây đến lúc đó sẽ chờ đãi tiên sinh đại giá quang lâm rồi. Lạc Tương Như lễ phép tính cười nói, trên thực tế hắn phát ra ra cái này mời cũng chỉ là lễ tiết tính, hắn cũng không biết là mới tinh luyện giả cảnh giới Vương Thành hội ngạn dặm xa xôi đi Thất Lạc Đế Quốc tham gia cái kia chờ thị hội đã nhận được thập tứ trong tiên, Vương Thành cũng không có lại cùng Lạc Tương như nhiều trò chuyện, đi thẳng ghế lô. Tại hắn ly khai ghế lô lúc, nhưng lại nhạy cảm phát hiện Hỏa Diễm Chi Kiếm một chuyến mười mấy người đang tại 64 tầng cùng đợi cái gì, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía 65 tầng đang trông xem thế nào lấy, mà lúc trước cùng Vương Thành tại khu tinh phẩm từng có gặp mặt một lần hốc vô trần. Diệp Tô ý hai người. Thình Linh tại Hỏa Diễm Chi Kiếm đội ngũ chính giữa. Thấy như vậy một màn, Vương Thành không khỏi nhướng mày. Ý định cùng mục chi phần cùng một chỗ hành động. Nếu như nói như vậy, ngược lại là có chút phiền phức rồi. Húc Vô Trần một cái tinh luyện sư, dù là mở 6 tòa tinh cùng, Vương Thành muốn giết Diệp Tô Y thì hắn vẫn đang không ngăn cản được, nhưng nếu như hơn nữa một cái tuyệt thế thiên kêu mục chi phần, cùng với cùng mục chi phần đồng hành một đám hỏa diễm chi kiếm tinh luyện sư, cái kia lại khác thì đừng nói tới rồi. Đã chầm mặc một lát, Vương Thành không đợi Húc Vô Trần bọn người phát hiện, chấm rãi lui xuống. Thái Hòa huynh, các người vụ ra tại Bách La đại thành chính giữa có lẽ có nhân thủ a giúp ta lưu ý thoáng một phát hỏa diễm chi kiếm một đoàn người hướng đi." Vương Thành nói. "Lưu ý hỏa diễm chi kiếm một đoàn người hướng đi." Vu Thái Hòa hơi kinh hãi, "Huyền huynh, ngươi sẽ không phải ý định đối với hỏa diễm chi kiếm ra tay đi. Hỏa diễm chi kiếm cùng kỵ sĩ liên minh tuy là đối lập, nhưng là ngươi không cần phải tại hiện tại dưới hoàn cảnh như vậy phức tạp. Ngươi giúp ta lưu ý toán một phát hành tung của bọn hắn là được. Ta tâm lý nắm chắc, hiện tại ta đây còn không có đối với kháng thiên kiêu nhân vật mục chi phần năng lực. Nghe được Vương Thành, Vũ Thái Hỏa nhẹ gật đầu, ngươi minh bạch là tốt rồi, ta sẽ nhượng cho người đi lưu ý hành tung của bọn hắn. Hai người nói xong, đã về tới ở lại sân nhỏ chính giữa. Mà Vũ Thái Hỏa thật cũng không có lại để cho hắn thất vọng. Vào lúc ban đêm đã, đã mang đến mục chi phần một đoàn người tin tức. Mục chi phần đạt được tinh hạch mạnh vỡ, tựa hồ có mở thứ 8 tòa tình cung xu thế, kế tiếp 1 2 tháng trong có lẽ cũng sẽ ở Bách La đại thành chính giữa bế quan. Vu Thái Hòa báo ra tin tức này lúc, trong thần sắc tràn đầy đăm chất. Tám tòa tinh cung. Bọn hắn trả lại tại vì thứ 5 tòa tình cung đau đầu lúc, đối phương rõ ràng đã bắt tay vào làm mở thứ 8 tòa tinh cung rồi, giữa người và người trên lệch có đôi khi tiểu là lớn như vậy lại để cho người đợi vọng. Cần bế quan 1 tháng sao? Vương Thành nghe xong, nhẹ đầu. Đối với mở 8 tòa tinh cung chi lưu, Hắn ngược lại là không có gì khái niệm, dù sao hắn mặc dù đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, cũng tuyệt đối sẽ không đi đến mở 8 tòa tinh cung con đường, nhiều nhất mở cái 4-5 tòa lúc, hắn kia sẽ trực tiếp xông lên đại tinh luyện sư cảnh giới. Vừa vạn, ta tại trong 1-2 tháng này đem cổ thần kim thân triệt để luyện thành, chỉ cần ta bản thân trên thực lực đi, mặc dù có cơ hội gì, năm chắc cũng có thể càng lớn hơn một chút. Vương Thành lầm bầm lầu bầu lấy. Tại Vũ Thái Hỏa sau khi rời đi, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem 2 phần hoàng kim Tuyển thủy toàn bộ đem ra. Cổ thần kim thân, hắn đã luyện đến tiểu thành. Theo hắn đem sớm liền chuẩn bị tốt tài liệu luyện thành thuốc mỡ, bôi lên bản thân, một cố cùng bạo, bá đạo lực lượng lập tức dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đánh vào trong cơ thể của hắn, không ngừng đưa hắn tế bào, cốt cách, nội tạng nghiền nát, cùng lúc đó, hoàng kim truyền thủy lực lượng bộc phát, nồng đậm sinh cơ đưa hắn cái kia bị phá hư thân hình nhanh chóng gây dựng lại, khiến cho cả người hắn từ trong ra ngoài bắt đầu thoát thai hoàn cốt, diễn sinh ra một loại hoàng kim chi sắc. Đợi đến loại này tu hành rằng con nửa tháng, đem hai cái tiêu chuẩn số định mức hoàng kim truyền thủy tiêu hao không còn về sau, vương thành rốt cục khóa nhập cổ thần kim thân định phong giai đoạn. Thân hình do lúc trước màu hoàng kim phản phát quy chân, khủng bố khí huyết giống như một tòa thai nén chính giữa núi lửa, hắn cánh mạng bản chất mặc dù khách quan tại thai nạn cấp hung thú mà nói, cũng không kém cỏi nửa phần. Có thể nói, luyện thành cổ thần kim thân hắn tiểu là một đầu chưa triệt để phát triển thai nạn cấp hung thú. Chương 242, chặn đường. Cổ thần kim thân tu thành, Vương Thành lại lần nữa dùng một tháng thời gian lắng đọng, triệt để nắm giữ cổ thần kim thân sau đích đủ loại biến hóa. Mà lúc này đây, nhìn chằm vào hỏa diễm chi kiếm một đoàn người vũ thái hỏa cục đã mang đến tin tức. Mục chi phần đã mở thứ 8 tòa tinh cung. Vũ Thái Hỏa trong Thần Sắt tràn đầy hâm mộ cùng đáng chát chi ý, thật là một cái quái vật. Hắn tinh nguyên thiên phú không cao, chỉ có 9, tin cậu lấy đại diễn cấp độ tính, xinh xinh suy tính ra hoàn mị không tỷ vết tu hành con đường, do đó một lần hành động mở 8 tòa tinh cung, bực này hành động vĩ đại, quả thực là. Nói đến đây, hắn cũng không biết có lẽ tại dùng hạng gì ngôn ngữ đi hình dung. 8 tòa tinh cung. Vương Thành trong nội tâm trầm xuống. 7 tòa tinh cung mục chi phần đã có lực địch đại tinh luyện sư chế lực, dưới mắt mở lại tích 8 tòa tinh cung. Xem ra, muốn tại húc vô trần, Diệp Tổ Ý hai người phản hồi hỏa diễm chi kiếm trên đường đem hai người bọn họ đánh chết đã thành hy vọng xa vời. Bất quá, trong khoảng thời gian này, ta lưu ý mục chi phần đồng thời phát hiện một cái thú vị hiện tượng, ngoại trừ ta ra, còn có một nhóm người tại lưu ý lấy hỏa diễm chi kiếm một đám người hành tung, chỉ là những người kia làm việc càng thêm che giấu, ta chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng không cách nào biết được thật sự của bọn hắn cắt tin tức, xem ra, còn có người nhớ thương lấy mục chi phần trên người tinh hạch mạnh vỡ. Có người nhớ thương lấy mục chi phần tinh hạch mạnh vỡ. Ý của ngươi là có người hội đối với bọn họ ra tay, không bài trừ khả năng này. Vũ Thái Hỏa lập tức lại để cho Vương Thành trước mắt phát sáng lên. Thấy như vậy một màn, Vũ Thái Hỏa trong nội tâm máy động, có chút không dám tưởng tượng nói, "Huyền huynh, ngươi sẽ không phải cũng muốn đánh cái kia khối tinh hạch mảnh vỡ chủ ý a." Tinh hạch mảnh vỡ hạng gì trọng bảo, ta khẳng định vô duyên hưởng thụ, nhưng Vương Thành nói đến đây. Trong óc chính giữa hiện ra diệp tố ý gương mặt, "Ta muốn thừa cơ giết một người." Hỏa Diễm chi kiếm người. Cái này, Vương Thành lập tức lại để cho Vu Thái Hỏa lại càng sợ, "Huyền huynh ngươi không phải hay nói dơn a?" Tại mục chi phần ly khai lúc, ta sẽ một đường tiềm hành đuổi kịp bọn hắn, xem đã nửa đường phải chăng có người hội đối với bọn họ ra tay, nếu như nếu như mà có, hỗn loạn chính giữa ta chưa hẳn không có cơ hội. Đương nhiên, nếu như điều kiện không cho phép, ta cũng không phải không biết chết sống đi tự tìm đường chết. Nghe được Vương Thành, Vũ Thái Hòa không khỏi nợ nụ cười khổ, dám đánh thập đại thiên kiêu một trong mục chi phần chú ý, "Huyền huynh, ta thật không biết nên hỏi ngươi cái gì tốt." "Thái Hòa huynh, chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay rồi." Vũ Thái Hòa cũng không 시 diện cái láo, nhẹ gật đầu, "Chuyện này một cái không tốt." chúng ta toàn bộ vu gia đều muốn gặp phải thai họa ngập đầu, bởi vậy mong rằng huyền huynh thứ lỗi, ta có thể hiểu được. Vương Thành mỉm cười, bọn hắn ý định lúc nào ly khai Bách La đại thành. Sáng sớm ngày mai tiểu sẽ rời đi phản hồi hỏa diễm chi kiếm. Ta hiểu được. Vương Thành nhẹ gật đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Thành lặng yên im lặng đi tới Bách La đại thành cửa thành vị trí. Hắn tu thành cổ thần kim thân. Đối với bản thân khí huyết khống chế năng lực lại lần nữa tăng lên, hơi chút vừa thu lại liễm, ngoại nhân căn bản nhìn không ra nửa phần, hơn nữa hắn bản thân tinh lực chấn động chỉ có thấp đẳng. Dù là tại một tháng này, nửa tháng sử dụng ánh trăng dược tề tăng lên tới bắt đẳng, đối với mục Chi Phần, Húc Vô Trần bực này thiên tài tinh luyện sư mà nói, vẫn là không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Dưới loại tình huống này, đương Mộc Chi Phần, Húc Vô Trần một đám mười mấy người ly khai Bạch La đại thành thời gian. Dù là mục Chi Phần cảm ứng được Vương Thành tồn tại đều không có để ở trong lòng. Vương Thành tại chém giết đại tinh luyện sư luyện nhật hư về sau, tinh thần thuộc tính đã tăng lên tới 26. Đây là tiếp cận đại tinh luyện sư Đỉnh phong thổ tính, tại Mộc Chi Phần bọn người theo trên người hắn trải qua lúc, Hắn trực tiếp tại trong đó một cái mở hai tòa tinh cung tinh luyện sư trên người để lại một đạo tinh thần ấn ký, toàn bộ quá trình dù là mục chi phần vị này thiên yêu nhân vật đều không có phát giác, bởi vậy, hắn đi theo không vội không chậm. Lại thủy Trung duy trì lấy cùng bọn họ một đoàn người 40 km trong vòng khoảng cách. Theo thời gian chuyển rời, hỏa diễm chi kiếm người đã càng đi càng xa, chiếc để ra bách La đại thành phía vi, trên đường đi ngược lại là gió êm sóng lặng. Bất quá đang dần dần đi ra người lưu lượng dày đặt phồn hoa khu vực lúc, những một mực kia âm thầm giám thị lấy mục chi phần một đoàn người chờ các cường giả rốt cục xuất thủ. Dù là cách xa nhau hơn 40 km, tại giữa hai người giao phong lúc, cái loại này mênh mông tinh lực chấn động vẫn đang trước tiên đưa hắn giật mình tỉnh lại. Đại tinh luyện sư, tuyệt đối là đại tinh luyện sư. Đây là ngũ giai tinh thuật. Thuấn phát ngũ giai tinh thuật, vị này đại tinh luyện sư tại tinh luyện sư cảnh giới lúc, ít nhất mở 4-5 tòa tình cùng, thuộc về nắm giữ tứ giai tinh thuật nhân vật thiên tài. Gần kề theo tinh lực chấn động chính giữa vương thành dĩ nhiên đã đoán được kẻ tập kích không giống bình thường. Lập tức hắn đem hết toàn lực thu liễm lấy khí cơ, nhanh chóng hướng phía trong khi giao chiến ẩn nốt mà đi. Không đến một lát đã ẩn nút đã đến giao chiến song phương 20 km, 20 km khoảng cách, bằng vào quang đồng thuật cái môn này có thể tăng trưởng thị lực tinh thuật, hắn đã có thể thấy rõ ràng buộc phát chiến đấu hai phe đội ngũ. Trong đó đã bị tập kích một phương tự nhiên là Hỏa Diễm Chi Kiếm mục chi phần 1 đám người, mà đổi thành bên ngoài một phương, lại là đến từ Tự Do Chi Thành xích tiêu. Hỏa Diễm Chi Kiếm một phương tổng cộng có 16 người, ngoại trừ mục chi phần bên ngoài, còn có 10 vị tinh luyện sư, còn lại 5 cái chỉ có tinh luyện giả tu vi, hoàn toàn thuộc về vướng vũ giống như tồn tại, mà Tự Do Chi Thành một phương hiển nhiên sớm có chuẩn bị Ngoại trừ sích tiêu vị này chuẩn thiên tiêu cấp nhân vật bên ngoài còn có một vị đại tinh luyện sư mà đại tinh luyện sư ngoại trừ còn lại 6 người cũng tất cả đều là tinh luyện sư cấp cao thủ tại dưới loại thế cục này mặc dù mục chi phần mở 8 tòa tinh cung tứ dai tinh thuật liên tục không ngừng xuất phát vẫn đang bị sích tiêu áp chế bất quá mục chi phần với tư cách hỏa Diễm chi kiếm tuyệt thế thiên tiêu thậm chí có nhìn qua kế thừa hỏa Diễm chi kiếm tháp chủ viên quân lâm trở thành kế tiếp nhiệm cầm lãi người trên người đỉnh tiêm tinh khí nhiều vô số kể hắn không chỉ có một kiện cơ hồ có thể thuấn phát phòng ngự tinh thuật lục giai phòng ngự tinh khí còn có một liệt diễm hồng lô. Liệt diễm hồng lô chính là hỏa diễm chi kiếm vương bài tinh khí, đẳng cấp đạt tới thất giai, chỉ có hỏa diễm chi kiếm tháp chủ Viêm Quân Lâm mới có khả năng luyện chế, mỗi luyện chế một cần tiêu hao chân quý tài liệu chồng chất như núi, toàn bộ hỏa diễm chi kiếm cũng người bốn tồn. Dựa vào cái vị này liệt diễm hồng lô, hắn thi triển hỏa diễm tinh thuật, hỏa diễm phòng ngự tinh thuật, tiêu hao tinh lực hạ xuống bình thường thời điểm 1 10, quả thực giống như tùy thân mang theo một cái tinh lực chỉ. dưới loại tình huống này, Sích Tiêu mặc dù có thể thuần phát ngũ giai tinh thuần, hơn nữa đồng dạng nắm giữ lấy hai kiện cường đại lục giai tinh khí áp chế mục chi phần. Có thể nhất thời bán hội lại không biết làm sao hắn không được. Mục chi phần dùng tinh luyện sư cảnh giới cùng đại tinh luyện sư xích Tiêu đánh chính là sinh động, có thể húc vô trần chống lại mặt khác một vị đại tinh luyện sư lại rõ ràng lực không hề bắt bớ. Hắn cho dù có thể thuấn phát tứ giai tinh thuật, mà lại nắm giữ một kiện lục giai tinh khí, có thể khách quan tại đồng dạng nắm giữ lấy lục giai tinh khí đại tinh luyện sư mà nói, trên lệch lại không chỉ một đinh nửa điểm, dù là có hắn bảo hộ, hơn nữa còn có mặt khác tinh luyện sư theo bên cạnh hiệp trợ, bọn hắn mười mấy người tỉnh cảnh vẫn đang tràn đầy nguy cơ, Vương Thành đang xem cuộc chiến 3 phút nội đã có hai vị hỏa diễm chi kiếm thiên tài tinh luyện giả bị vị kia đại tinh luyện sư. Tinh thuật dư ba sinh sinh bánh chết. Xích Tiêu, chuyến hôm nay ta mục chi phần nhớ kỹ, đối lại ta vấn đỉnh thiên danh ngày, tất nhiên sát nhập các ngươi tự do chi thành, đem ngươi xích ra nhất mạch nổ tận gốc, dùng tế hai ta vị sư muội trên trời có linh tiên. Mắt thấy lại tiếp tục như vậy hỏa diễm chi kiếm một đoàn người chỉ sợ hội toàn quân bị diệt, Mục Chi Phần lúc này một tiếng hét dài, chúng ta cùng một chỗ phá vòng đây. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Húc Vô Trần cùng với còn lại mấy vị tinh luyện sư nguyên một đám bảo vệ lấy chí thân hảo hữu. Nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng chạy thủ mạng mà đi, nhanh chóng như lưu quang. Nguyệt Vô Miên, ngươi mang theo ngươi hai vị huynh đệ đuổi theo giết hỏa diễm chi kiếm người, những người khác cùng ta một đạo ra tay, vây công mục chi phần, thiên kiêu. Bất quá thiên phú thiên kiêu chỉ nếu không có lớn lên tựu chỉ là chơi cời, hôm nay ta muốn cho ngươi vị này tuyệt thế thiên tiêu triệt để trở thành lịch sử. Xích tiêu một tiếng kết dài, kêu gọi mặt khác một vị đại tinh luyện sư, bốn vị tinh luyện sư cấp cứng, giả, nhắm mục chi phần đánh tới, cường đại tinh thuật liên tục không ngừng oanh kích mà xuống, giống như tinh quang nước lũ, chấn động lấy mục chi phần phòng ngự tinh khí. Dù là phòng ngự của hắn tinh khí đạt tới lục dai, hơn nữa có thể liên tục không ngừng tự liệt diễm hồng lô đương ở bên trong lấy được năng lượng bổ sung, vẫn đang kịch liệt chấn động, chiếu cái này xu thế, không xuất ra ba. Phút, liệt diễm hồng lô chính giữa lực lượng liền đem hao hết, đến lúc đó phòng ngự tinh thuật bị kích phá, mục chi phần vị này thiên kiêu nhân vật thật sự muốn biến thành lịch sử rồi. Bất quá những này, Vương Thành nhưng lại không để ý tới rồi. Với tư cách thập đại thiên kiêu cấp một trong, tương lai có thể vẫn đỉnh thiên giai đỉnh tiêm tồn tại, hỏa diễm chi kiếm vị kia tháp chủ không có khả năng không để cho hắn nửa phần bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Sức tiêu hiện tại cho dù chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phòng, nhưng muốn nói có thể chém giết mục chi phần, vẫn đang còn là một không biết số lượng. Vị này thiên tiêu nhân vật chết sống, hắn mặc kế hội, tại mục chi phần hạ lệnh lại để cho hỏa diễm chi kiếm nhân mã chia nhau đào tàu lúc, hắn trực tiếp đối kịp Húc Vô Trần. Húc Vô Trần tuy nhiên là một vị mở năm tòa tinh cung thiên tài tinh luyện sư, có thể phía sau hắn có một vị tinh luyện sư truy kích, hơn nữa mang theo diệp tố y cái này chỉ có tinh luyện giả cảnh giới vư hữu, tốc độ không nhanh, Vương Thành đuổi theo thân hình của hắn cũng không phải gì đó việc khó. Không sai biệt lắm. Vị này truy kích tinh luyện sư có lẽ mơ lùi. Vương Thành chằm chằm vào một lát, đối mặt Húc Vô Trần vị này mở năm tòa tình cung thiên tài tinh luyện sư, truy kích tinh luyện sư cuối cùng không được lại, không thể không bỏ giờ truy kích, mà Húc Vô Trần cũng không có quay trở lại cứu viện mục Chi phần ý tứ, tựa hồ nhận định mục Chi phần tuyệt đối có thể chạy ra tìm đường sống. Rất tốt. Đứng tại một chỗ cự nham bên trên Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn xem tại Húc Vô Trần dưới sự bảo vệ nhanh chóng bỏ trốn Diệp ý, ý, lạnh xương cơ dần dần tại trên người hắn lên. Ân. Mà lúc này đây, Húc Vô Trần phất có sợ cảm ứng một loại Ánh mắt như điện, trực tiếp rơi xuống cự nham phía trên Vương Thành trên người. "Là ngươi?" Bạch Tại Húc vô trần ánh mắt tập trung Vương Thành nhe mắt, Vương Thành dưới chân nham thạch phảng phất bị đạn phá bên kích, ầm ầm nổ bấy, cực lớn phản xung lực hiến cho Vương Thành phảng phất một thẳng vào Vân Tiêu lưng, tại bay vút đến hư không nhất thời khắc đỉnh cao, toàn thân khí huyết toàn diện bộc phát, Bôn Dũng bí pháp vận chuyển, Cổ thần kim thân vận chuyển, khí huyết sông lên trời, mang theo long trời lở đất uy năng ngang nhiên mà xuống. Ký tử không thông cùng tử vong, trong chốc lát đem Húc vô hoàn toàn phủ. Chương 243: hạn áp Vương thành hồn cao thấp khí huyết như cầu vồng, cổ thần kim thân ẩn chứa vô địch uy năng bị hắn kích phát đã đến cực hạn, từ trên trời giáng xuống một kích mang theo hít thở không thông áp bách, đem Húc Vô Trần bốn phía không gian triệt để phong sát, chỉ cần một quyền đánh rớt xuống đến hình thành không gian áp chế dĩ nhiên lại để cho Húc Vô Trần dưới chân mặt đất không ngừng nát ấy. Loại này khí huyết, Húc Vô Trần đồng tử kịch liệt co rút lại, trong cơ thể tinh lực vẫn còn như thủy triều một loại dũng mãnh vào tinh cung, 6 tòa tình cung bên trong đích bốn tòa đồng thời long lánh nối thành một mảnh, hình thành một cái cường đại tứ giai phòng ngự tinh thuật bộc phát ra, ngang nhiên chặn đường tại vương thành quyền phía trước. Tinh hà khuynh thiên, phá cho ta." Vương Thành gầm lên giận dữ, xôi trào khí huyết phảng phất bị sáng kiếp nổ, chiệt để đốt cháy, khủng bố huyết sắc hỏa diễm xông thẳng lên trời hóa thành một mảnh sáng chói tinh hà cũng tại không đến một giây nghiêng sụp đổ mà xuống, mang theo sơn băng địa liệt uy năng hùng hăng cùng húc vô trần kích phát tứ giai tinh thuật đụng vào nhau. Phàng. Trong hư không khí lưu tại cả hai chạm vào nhau gian tựa hồ đột nhiên co rút lại, rồi sau đó tại một giây sau toàn diện bộc phát, nghiền áp tính khí lưu trùng kích lấy hướng phương hướng, đem vô trần được chia năm Cơ lưng Vương Thành cánh tay cũng tại này, cổ lực phản chấn hạ nổ ra sụp đổ bắn ra đại lượng máu tươi. Khí lưu khuyết tán tùy ý mang tất cả, cũng không cho tứ dai tinh thuật còn dư một tia uy năng hút vô trần tạo thành làm phức tạp, có thể tại húc vô trần bên cạnh thân mới tinh luyện giả cảnh giới Diệp Tô Ý sẽ không có loại này may mắn, cho dù trên người nàng phòng ngự tinh khí bị trước tiên kích phát, có thể vẫn đang kêu sợ hãi lấy bị khuyết tán sóng xung kích cuốn lên thân hình bay rất ra ngoài. Tô Y Điệp thấy như vậy một màn hút vô trần một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên hướng phía Diệp Tô Y phóng đi, một kiện phòng ngự tinh khí kích phát. Đúng là không để ý chính mình đi trước thủ hộ diệp tội ý ấy. Mà Vương Thành thì là nhân cơ hội này trong mắt tinh quang nổ bán ra, sôi trào khí huyết giống như một tòa cự đại núi lửa lại lần nữa bục phát. Đón thêm ta tinh hà khuyên thiên. Vương Thành một tiếng thét dài, sôi trào khí huyết lại lần nữa trèo lên đỉnh phong rồi sau đó nghiêng sụp đổ mà xuống, giống như một treo thiên hà hạo hạo đáng đáng thế không thể đỡ. Cút ngay cho ta. Húc vô trần cầm lên giận dữ, tứ dai tinh thuật lại lần nữa bục phát Tại bộ phát ra cái này tứ dai tinh thuật ngoài hắn vậy mà đồng thời kích phát một cái tam giai tinh thuật, tử dấu ở cái này tứ dai phòng ngự tinh thuật sau lưng, hai cái tinh thuật một trước một sau dính liền không chê vào đâu được, tinh xảo tinh thuật khống chế năng lực căn bản không để cho người có nửa điểm phản ứng cơ hội. Thánh Lâm tinh văn, thập tứ trọng thiên. Thời khắc mấu chốt, vương thành quát khẽ một tiếng trong cơ thể không nhiều lắm tinh lực giống như thủy triều hình thành thánh lâm tinh văn quang giáp, mà trên tay hắn lại không có nửa điểm chậm trễ, thập trọng thiên lực lượng áp mà xuống, khiến cho hắn cái này một cái tinh hà khuynh thiên trong ấn chứa 14 trọng ám kình. Hơn nữa Vương Thành mỗi lần xen lẫn tại tinh hà khinh thiên bên trong đích toái hư kình, tứ trọng được kình, khiến cho cái này một cái tinh hà khinh thiên uy năng, đã đến trước nay chưa có cực hạn. Phanh. Nương theo lấy húc vô Trần hộ thân tinh thuật kịch liệt chấn động, một giây sau cái môn này tứ giai phòng ngự tinh thuật tại ủng hộ nháy mắt sau trực tiếp nát bấy, tinh hà khinh thiên lực lượng mang theo lại để cho người hít thở không thông uy á triệt để cuốn lên thân thể của hắn, quyền kinh không biết, cái loại này khủng bố quên áp đã lại để cho hắn toàn thân khí huyết ngưng cách vỡ vụn. Không tốt. Hấp vô Trần cuối cùng là mở 6 tòa tinh cung có thể tại đại tinh luyện sư trước mặt toàn thân trở ra tuyệt thế thiên tài, phản ứng nhanh đến mức tận cùng, trong chốc lát tiểu muốn nhờ chính mình tinh khí lại lần nữa hình thành một môn cường đại phòng ngự tinh thuật. Đáng tiếc, Vương Thành cũng không một lần nữa cho hắn cơ hội này. Cùng loại này có thể tuấn phát tứ dai tinh thuật thiên tại tinh luyện sư đối kháng, một khi không thể đem hắn lập tức đánh chết cuối cùng nhất bại vong chỉ biết là chính bản thân hắn. Tại Hấp vô Trần ý định mượn nhờ tinh khí kích phát ra hoàn toàn mới phòng ngự tinh thuật mắt, Vương Thành trong mắt thần quang nộ bắn ra. Nhất Cao tới 26 điểm tinh thần giống như thủy triều mang tất cả mà ra, kịch liệt tinh thần trùng kích lại để cho Húc Vô Trần tâm thần kịch chấn, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào thanh tỉnh. Chết. Trong mắt hắn rốt cục hiện lên ra mảnh liệt dễ dữ dội về sau, vương thành toàn thân khí huyết đã lại lần nữa bộc phát, thái cổ thần quyền giống như một tiền sử cự long từ hắn trên người nghiền áp mà qua. Oành. Đỏ thấm máu tươi rơi lại điểm. A Trần, vừa mới theo vẻ này chấn động dư ba chính giữa tỉnh táo lại, Diệp tố y quay người lại đúng là thấy được như vậy một màn, lập tức trong miệng phát ra lương gọi, xinh đẹp đồng tử mở to. Tràn đầy sợ hãi cũng khó có thể tin. Trần, A Trần. Nàng một bả bổ nhào vào hốc vô Trần trước người, trong miệng không ngừng hô to lấy hốc vô Trần danh tự, trong thần sắc tràn ngập thống khổ. Đối với cái này, Vương Thành trên mặt không có bất kỳ thương cảm. Diệp Tổ Y nghi, ngươi cũng có hôm nay. Vương Thành trong mắt tràn đầy giết thấu xương lạnh như băng. Ngươi đến cùng là người nào? Tại sao phải đối với chúng ta thống hạ sát thủ? Diệp Tổ Y hung hăng chằm chằm vào Vương Thành, trong mắt tràn ngập căm hận. Ta là người như thế nào? Ta cái dạng này ngươi tự nhiên phân biệt nhận không ra, nhưng là Vương Thành tại chính mình trên mặt một vòng, dịch hình ngọc bị hắn gỡ xuống, trực tiếp lộ ra nguyên bản gương mặt, hiện tại đâu rồi? Ngươi? Diệp Tô Ý tại Vương Thành trên mặt dò xét một lát, rất nhanh thân hình ngăn không được run rẩy lên, Huyền Tiên Trạm, Huyền Tiên Trạm, ngươi là Bắc Nguyệt Kiếm Thần Huyền Tiên Trạm. Rốt cục nhận ra ta rồi hả? Là ngươi, lại là ngươi. Nhìn rõ ràng Vương Thành lộ ra đích hình dáng về sau, Diệp Tô Ý trên mặt tràn đầy sợ hãi. 18 năm trước tại ngươi hủy ta cơ duyên, ta tiền đồ, thậm chí đầu Bạch Đạo Sinh gây nên ta vào chỗ chết lúc nên nghĩ đến sẽ có hôm nay, hiện tại Bạch Đạo Sinh đã chết là thời điểm đến phiên ngươi xuống dưới cùng hắn chôn cùng rồi. 18 năm trước, Diệp Tô y trong mắt hiện ra một tia buồn bã, 18 năm trước nếu như không phải ngươi trước mặt mọi người cự tuyệt ta, để cho ta mặt quẻ rác, ta như thế nào chịu đối ngươi như vậy. A chạm, kỳ thật ngươi một mực đều có lẽ minh bạch tâm ý của ta, yêu chi sâu trách chi cắt, ta năm đó sở dĩ đối ngươi như vậy, chỉ là vì cho ngươi chẳng phải kiêu ngạo muốn cùng ngươi cùng một chỗ, chỉ là của ta thật không ngờ ngươi biết như vậy quật cường thậm chí ngôn ngữ tới Bạch đạo sinh, bị hắn suýt nữa giết chết. Bây giờ nhìn đến ngươi không có việc gì, ta thật sự thật cao hứng. Cao Hứng: Đúng vậy à, ta cũng thật cao hứng, vì 18 năm rốt cục có thể thống khoái xuất này ngụ ác khí mà Cao Hứng, hôm nay mặc dù ngươi có thể lưỡi đầy liên hoa, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Vương Thành lại để cho Diệp Tô Y đồng tử chính giữa hiện lên một tia sợ hãi thật sâu, nhưng là trên mặt biểu lộ lại càng thêm ôn nhu, "Á Trạm, ta biết rõ ta năm đó thương thương thế của ngươi quá sâu, ta cũng không hy vọng xa về ngươi có thể buông tha ta, bất quá tại ta trước khi chết ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái yêu cầu? Ta hi vọng có thể cùng ngươi một tịch chi hoàn." Diệp Tô Y đang khi nói chuyện Màu trắng quần áo đã lui ra nó nữa, lộ ra khe gợi sườn quai xanh cùng một vòng trắng nõn nuốn, loại này như ẩn như hiện hấp dẫn lại phối hợp nặng cái kia vẻ mặt hẩn cầu biểu lộ, tràn đầy một loại lại để cho người hung hăng văn vê hành hạ nàng xúc động. Đáng tiếc, vương thành trên mặt nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Tô y cắn cắn bờ môi, nhìn về phía trên càng lộ ra thanh thuần đáng thương, nàng nhìn lướt qua đã hóa thành thi thể úp vô trần một mắt, hắn là trượng phu của ta, lập gia đình vài chục năm, ngươi nếu quả thật ta, muốn muốn trả ta, không biết là đang tại chồng của ta thi thể mặt lại cùng ta hoan hạo, chỉ có thể đủ đả kích ta sao? Tiện nhân! Vương Thành cười lạnh một tiếng. Tiện! Bề ngoài thanh thuần nội tâm bốn không phải các ngươi thích nhất đấy sao? Hơn nữa á chạm ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, ta chỉ tại ngươi một người trước mặt thấp hèn, tại trước mặt ngươi ngươi như thế nào đối đai ta đều được, những người khác mơ tưởng đụng ta một đầu ngón tay. Thật sao? Vương Thành đang muốn nói cái gì nữa, có thể nhưng vào lúc này, hắn phản phất lòng có nhận thấy, đột nhiên biến sát, hùng hậu khí huyết đông nhiên một phát, nhắm ngay lấy diệp tố y một trường đánh ra mà hạ, đi chết đi. Bành. Một đạo lưu quang tại Vương thành một trưởng còn không có có trụ trong diệp tố ý trước đột nhiên khuyết tán ra, sinh sinh đưa hắn một trường này ngăn tại Lưu Quang bên ngoài. Húc Vô Trần chính là Húc gia nổi danh nhất thiên tài, tuổi không đến 60 mở 6 tòa tinh cung, ẩn ẩn có thiên kiêu chi tư, người cho rằng loại này đỉnh tiêm thiên tài trên người hội không có một kiện cường đại hộ thân tinh khí. Hắn chỉ như vậy đơn giản bị ngươi giết chết chủ yếu là bởi vì cái kia kiện ngũ giai phòng ngự tinh khí đặt ở trên người của ta, ta cho dù mới tinh luyện giả tu vi, tin vậy lấy cái này ngũ giai phòng ngự tinh khí tại dưới công kích của ngươi trèo chống cái hơn 10 giây dư xài. Diệp Tô Y nói đến đây, nhìn thoáng qua cuối chân trời một cái chấm đen, không còn nữa lúc trước nửa phần chó vẫy đuôi mừng chủ chi sắc, vẻ mặt con nói, ngươi cho rằng ta vừa rồi cùng ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm, thậm chí không tiếc lãng phí chính mình là vì cái gì. Hưu là kéo dài thời gian, dưới mắt ta hỏa diễm chi kiếm tuyệt thế thiên kêu mục chi phần lập tức đổ tới, mục chi phần rất nặng tình nghĩa, hắn cùng Húc vô Trần chính là hảo hiếu chí giao, ngươi giết Húc vô Trần, dù là thiên nhai hải giác hắn cũng sẽ đem ngươi đòi giết đến cùng. Nhìn vẻ mặt sắt cơ Diệp Tô Y, để, Vương Thành đột nhiên cười lạnh một tiếng. Diệp Tô ý, ý, đây mới thực sự là ngươi, đây mới là ngươi cái này, rắn giết nữ tử bộ mặt thật sự. Ngươi tự cho là có một kiện ngũ giai tinh khí hộ thể ta tiểu không làm gì được ngươi rồi. Ngươi không khỏi quá xem cao chính ngươi rồi, nếu như ngươi có tinh luyện sư tu vi ta có lẽ hoàn toàn chính xác bắt ngươi không có cách nào, nhưng là đáng tiếc. Ngươi chỉ là một cái tinh luyện giả, căn bản phát huy không xuất ra một kiện ngũ giai tinh khí chính thức y lực, hiện tại ta ngay tại ngươi tự cho là nắm đại cục trong tay thời khắc đem ngươi cái này ngũ giai phòng ngự tinh khí phòng ngự đánh nát, cho ngươi minh bạch cái gì là chính thức tuyệt vọng. Mục chi phần vị này, Tuyệt Thế Tiên Kiêu đã đến chỉ cần 13, 4 giây, giờ khác này Vương Thành không dám lại có bất cứ chút do dự nào, điểm kỹ năng lập tức rót vào Bôn Dũng Bí Pháp, trong lúc nhất thời vốn chỉ là linh cấp thượng phẩm đỉnh phong buôn Dũng Bí Pháp lập tức đánh vỡ cực hạn, đồng nhiên tấn thăng đến huyền cấp hạ phẩm, hơn nữa dư thế không giảm liên tiếp kéo lên, trực tiếp đạt tới huyền cấp hạ phẩm đỉnh phong. Hắn hiện tại tu thành cổ thần kim thân, nếu không phải đem buôn Dũng Bí Pháp tăng lên tới huyền cấp, hoàn toàn có thể đem hắn trở thành thông thường kỹ năng sử dụng, duy trì cái hơn 10 phút cũng không thành vấn đề, thế nhưng mà dưới mắt nhắc tới thằng Trong cơ thể khí huyết trào lên như biển, hạo hạo đãng đãng, che khuất bầu trời, uy lực tăng vọt đồng thời tiêu hao cũng tăng vọt gấp 10 lần, hơn 10 phút duy trì thời gian trực tiếp bị áp xúc đã đến 1 phút đồng hồ. Ầm ầm. Theo Vương Thành rốt cục đem buôn dũng bí pháp tăng lên tới năm đó dư kiếm phong đều chưa từng đạt tới huyền cấp cảnh giới, hắn toàn thân khí huyết lập tức như núi lửa bộc phát, dù là cổ thần kim thân khủng bố thể chất cũng áp chế không nổi, bàng bạc khí huyết chi lực phóng lên trời, hình thành khí huyết khói báo động, che khuất bầu trời. Cảm thụ được Vương Thành trên người giờ phút này nguy áp, mặc dù Diệp Tô ý giờ phút này có ngũ giai tinh khí hộ thân, vẫn đang tại trong chốc lát bị kinh hãi được mặt không có chút máu. Chương 244: Trong chết cầu sống. Vành đem buôn dũng pháp tăng lên tới huyền cấp đỉnh phong vương thành, khí huyết cường độ dĩ nhiên đạt đến đến gần vô hạn thai nạn cấp hung thú trình độ, một quyền vây xuống, mặc dù không thi triển tinh hà huynh thiên đều có được không kém hơn tam giai tinh thuật đi năng, lại tại tinh hà huynh thiên lực lượng tăng phúc xuống, dĩ nhiên vượt qua tầm thường tứ giai tinh thuật, Diệp Tô ít cái kia bị diện trọng ngũ giai phòng ngự tinh khí kịch liệt động, từng vòng lưu quang Tán, Khủng bố tay áp mà xuống lại để cho Diệp tố y rừng chân mặt đất băng diệt thành phấn vụn, một cái đường kính 10m hố to quét ngang hình thành, ngũ giai phòng ngự tinh khí hào quang trong chấp mắt tạm đạm rồi một phần tư. Giết! Một quyền đánh ra, Vương Thành không có nửa phần thở dốc, cuồn cuộn khí huyết giống như cuồn cuộn nước lũ, trong người mãnh liệt bành trướng cuốn, một vòng mới tinh hà huynh thiên lại lần nữa hình thành, nồng đậm khí huyết tại thân thể của hắn mặt ngoài phảng phất hóa thành rừng rực hóa diễm, thẳng đốt ở vào ngũ giai phòng ngự tinh khí ở dưới Diệp Tô Ý cơ hồ mở mắt không ra. Không. Không. Không có khả năng, ngươi chỉ là một cái tinh luyện giả. Liên Tinh luyện sư cũng chưa tới, làm sao có thể đánh bại được Ngũ giai tinh khí phòng ngự? Diệp Tô ý nhìn xem cái kia tại Vương Thành điên quần đả kích hạ hào quang càng ngày càng ảm đạm phòng ngự lưu quang, nguyên bản tràn đầy tự tin bộ dáng lập tức tan thành mây khói, ngược lại bị phát ra từ nội tâm sợ hãi chỗ thay thế, cái lúc này nàng cũng bất chấp ngọn gió nào đổ rồi, tinh lực kích phát, ngược lại đối với cuối chân trời mục chi phần lớn tiếng gọi, Mục sư huynh, nhanh tới cứu ta. Dầm rầm rầm. Nên đó nàng, là Vương Thành cái kia mưa to gió lớn giống như là kích. Tiểu tắc, ngươi thật to gan. Ngo nhỏ tinh luyện giả lại dám cùng chúng ta hỏa diễm chi kiếm là địch, còn không mau mau dừng tay, nếu không ta cho ngươi chết không có chỗ chôn." Mục chi phần thanh âm từ hư không trong xuyên thấu qua tinh lực truyền lại mà đến, đồng thời sỏ xuyên qua hư không, còn có thuộc về cấp cao nhất tinh luyện sư cái chủng loại kia thực chất tính uy áp. "Để cho ta chết không có chỗ chôn, ngươi còn không có có tư cách kia." Vương Thành toàn thân khí huyết chấn động, cốt cách đùng đùng một hồi kịch tiếng vang, đây là toàn thân khí huyết đã vận chuyển tới cực hạn dấu hiệu, mang theo định phòng trạng thái ở dưới khủng bố sức lực lớn, tay phải của hắn đột nhiên lại lần nữa chối xuống. Tinh hà huynh Thiên lần thứ 13 đụng vào Diệp Tô Y bên ngoài thân phòng ngự tinh thuật bên trên, đã ảm đạm đã đến cực hạn phòng ngự tinh thuật không tiếp tục pháp ngăn cản được cái này hơn xa bình thường tứ dai tinh thuật khủng bố. Đã kích, tại một hồi kịch liệt chấn động chính giữa, ầm ầm từ tán. Không. Phòng ngự tinh thuật tản ra, Diệp Tô Y trong miệng phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết, thân hình dùng tốc độ nhanh nhất sau này nhanh lùi lại, Newton kéo ra cùng Vương Thành ở giữa khoảng cách, đồng thời trong miệng hô to lấy: Huyền, van cầu ngươi, ta, ta biết rõ sai rồi, chỉ cần ngươi có thể Bung Thata" Mặc dù vì ngươi làm châu làm ngựa ta cũng cam tâm tình nguyện. Hiện tại biết rõ sai rồi, đã muộn. Vương Thành trong mắt một mảnh băng hàn. "Tiểu tử, ngươi dám? Ngươi nếu thật dám đối với Diệp Tố Ý ra tay, chân trời góc biển, ta và ngươi không chết không lất." Trong hư không truyền đến mục chi phần phẫn nộ đến mức tận cùng gắt ghét. "Không chết không lất. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tuyệt thế thiên kiêu, ngươi cho rằng ngươi uy hiếp được ta? Ta Vương Thành muốn giết người, không ai có thể ngăn ta." Vương Thành một tiếng quát chói ánh mắt như kiếm, hung hăng bắn chúng Diệp Tổ Ý thân hình. Đem trong nội tâm nàng cuối cùng một tiêu may mắn triệt để đánh nát, Diệp Tô ý, ý, từ lúc ngươi năm đó đầu độc Bạch Đạo Sinh giết ta lúc nên muốn cho tới hôm nay kết cục, hiện tại, không có người phải ngươi, đi cho đi. Đang khi nói chuyện, Vương Thành thân hình bỗng nhiên chấn động, Thái Cổ thần quyền mang tất cả lấy khủng bố uy thế giống như thái sơn áp đỉnh, quét ngang mà xuống, đem Diệp Tô Ý triệt để bả phủ. A! Không! Tại nàng cái kia thê lương kêu thảm thiết chính giữa, máu tươi bắn ra, thân thể của nàng trực tiếp bị Thái Cổ thần quyền lực lượng lăng không đánh bại, tại chỗ chết thảm. Vương Thành Nhìn xem Diệp Tô Y đang tại chính mình mặt bị một cái nho nhỏ tinh luyện giả đánh bại, mục chi phần phảng phất đã gặp phải trước nay chưa có vô cùng nhũ nhã, trong miệng một tiếng gầm điên cuồng, toàn thân tinh thần chi lực nhảy lên tới cực hạn, một cái đáng sợ ngũ giai tinh thuật chính đang nhanh chóng hủ nhũng, quần quần lui áp, hạ hạ đãng đãng hội tụ mà đến, chỉ cần là tinh lực vận chuyển hình thành áp bách cũng đủ để lại để cho một vị tinh luyện giả tim và mật đều hẳn, chiến ý đều không. Có, ta muốn ngươi chết. Ha, ha, ha. Một quyền đánh chết Diệp Tô y. Vương Thành phảng chết một đạo tâm trướng. chỉ cảm thấy trong lòng một mạnh thanh minh, thoải mái đầm địa. Hắn cười lớn, toàn thân khí huyết cùng tinh thần đồng thời thiêu đốt, sôi trào, tại thời khắc này vậy mà bảy biện ra triệt để dung làm một thể, huyết thành phách xu thế. Bắt đến cái này cơ hội về sau, đối mặt Mục Chi Phần vị này tuyệt thế thiên kiêu áp bách hắn không chỉ không có nửa phần sợ hãi, ngược lại cảm giác chiến ý trùng thiên, tinh thần, tâm linh đạt đến trước nay chưa có trạng thái, Mục Chi Phần, cử để cho ta tới gặp lại ngươi vị này tuyệt thế thiên kiêu, xem xem các ngươi những cái gọi là này tiên kiêu đến cùng có gì năng lực. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong." Cười dài chính giữa Vương Thành căn bản không đợi mục Chi Phần đem môn kia đang tại thai nghén chính giữa ngũ giai tinh thuật chuẩn bị hoàn tất, ở đằng kia tiếp cận đỉnh phong đại tinh luyện sư tinh thần thúc dục xuống, trúc quang kiếm dùng không thể tưởng tượng nổi rất nhanh xuyên thủng hư không, mang theo chói hai âm kiếu, hung hăng đụng vào mục Chi Phần bên ngoài thân nổi lên hiện mà ra một tầng phòng ngự tinh khí phía trước. Cái này phòng ngự tinh khí đẳng cấp nguyên bản đạt tới lục dai, có thể tựa hồ là bởi vì cùng xích tiêu chờ hai vị đại tinh luyện sư kịch liệt chém giết nguyên nhân, còn lại năng lượng đã hao tổn đã đến cực hạn, Ảm đạm không ánh sáng, bị trúc kiếm chính diện đâm trúng tán ra từng vòng mắt thưởng, có thể thấy được rung động rồi sau đó, đúng là triệt để dập tắt. Đã mất đi phòng ngự tinh khí thủ hộ, mục chi phần cho dù muốn nhất cổ tác khí đem cái này ngũ giai tinh thuật triệt để kích phát, có thể nhưng lại không thể không phân ra một tòa tinh cung lực lượng, trực tiếp kích phát ra một cái tam giai phòng ngự tinh thuật, cản lại trụ quang kiếm bắn chết, kể từ đó, cái môn này đang tại ủ nhượn ngũ giai tinh thuật hiệu suất tự nhiên sẽ chậm một phần. Giết. Nhân cơ hội này, Vương Thành một tiếng hét dài, đầu gối đoán lượng, hai chân mãnh liệt một lần phát lực, dưới chân mặt đất ẩm ẩm vụt, đại lượng bùn đất nước đồng dạng mãnh liệt quét tán. Một cái đường kính vượt qua 10 em mở hố to lập tức hình thành. Mà tá trợ lấy cái này cổ phản xung lực, thân hình của hắn trực tiếp vạch phá bầu trời, tốc độ cực nhanh, nát bấy âm trướng, ngang nhiên giết đến mục chi phần trước người, cuồn cuộn khí huyết hừng hực tiêu đốt, tại trong hư không xẹt qua một đạo màu đỏ như máu trường hà, giống như chân trời ánh nắng chiều, có thể khách quan tại mặt trời chiều ngã về tây lúc ánh nắng chiều sáng lạ, cái này thiến huyết sắc trường hà chính giữa lại ẩn chứa chí mạng sát cơ. Loại này cấp bậc công kích, phòng ngự tinh khí đã mất đi hiệu lực, cảm thụ được Vương Thành chỗ ra tinh hà huynh hung manh bá đạo, mục chi phần rốt cục thay đổi sắc mặt. Bất quá với tư cách thiên kiêu cấp nhân vật hắn đối với bản thân tinh lực nắm giữ đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ cho dù đang tại thai ng ngũ gia tinh thuật trong quá trình nhưng lại là tại mấy hơi thở trực tiếp đem cái môn này ngũ dai tinh thuật ta đi rút ra tinh lực trực tiếp tại tinh cung giới tác dụng hình thành một môn tứ gia phòng ngự tinh thuật khó khăn lắm ngăn tại vương thành cái này lòng trời lở đất một kích phía trước phòng ngự tinh thuật cùng tinh Hà huynh thiên va chạm một cũ kinh khủng tính quý bạo dùng hai người làm trung tâm tịch của tới khiến cho đánh ra một cách này vương thành toàn bộ ống tay háo trở nên chia 57 trên cánh tay cũng tách ra ân hồng máu tươi lộ ra bên trong mang theo tứ trọng tiên. Phá cho ta." Nương theo lấy Vương Thành gầm lên giận dữ, phản phất một bạc thủ trạc 14 trọng thiên tản mát ra trong suốt quang huy, phản phất bị tinh thần cao độ kích phát Vương Thành dẫn dắt động, một tầng tầng lực lượng lẫn nhau hiệp ra quán chú đã đến một quyền này của hắn ở bên trong, khiến cho cái này nguyên bản uy lực đã hao hết một quyền lại lần nữa buộc phát ra càng thêm mãnh liệt trùng kích. "Bảy." Mục chi phần phòng ngự tinh thuật trong chốc lát chia 5 x 7. "Làm sao có thể?" Nắt Thứ giai phòng ngự tinh tuật, đúng là bị Vương Thành trực tiếp nắt "Cho ta chết!" Nát bấy mục chi phần hộ thân tứ giai tinh thuần, Vương Thành đột nhiên hét dài lấy, cả người tinh khí thần phảng phất đạt đến một cái trước nay chưa có cực hạn, nguyên vốn đã được sừng tụng nhỏ mạnh hết đà một kích, tựa hồ là tại 10 tứ trọng thiên lực lượng tăng phúc xuống, lại tựa hồ là tại thần khí hợp nhất cảnh giới tăng phúc xuống, vậy mà bộ phát ra trước nay chưa có lực lượng, lại lần nữa nghiến áp, khiến cho một quyền này cùng mục chi phần tầm đó cái kia không đến nửa mét không gian bị. Chết để áp bạo, trên nắm tay tử vong cùng hít thở không thông lực lượng, điên kích lấy mục chi phần thần kinh. Giờ khắc này vị này Tuyệt Thế Thiên Kiêu đúng là tại một quyền này, bên trên nghe thấy được tử vong khí tức. Một khi hắn thật sự bị một quyền này chính thức chúng mục tiêu, sợ là sẽ phải trực tiếp vẫn lạc. Ta mục chi phần chính là Tuyệt Thế Thiên Kiêu, chân mệnh tiên tử, tương lai muốn vấn đỉnh chuyển kỳ cảnh giới vĩ đại tồn tại, làm sao có thể vẫn lạc tại tại đây. Ngìn cân treo sợi tóc gian, phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh chóng, hắn một tiếng khẽ dài, tinh lực đã tiêu hao hầu như không còn, thất giai tinh khí liệt diễm hồng lô đột nhiên hiện ra, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, đại lượng dừng đến mức tận cùng hỏa diễm tự họa chính giữa uy sái mà xuống. Giống như Hỏa Vũ, đáng sợ nhiệt độ trực tiếp đem Phương Viên hơn trăm mét nội hơi nước toàn bộ bốc hơi, ngang nhiên mang tất cả bên trên vương thành thân hình. TT. Liệt diễm hồng lô chính là một kiện thất giai tinh khí, một kiện chỉ có đỉnh cấp đại tinh luyện sư cường giả vừa rồi có được đáng sợ chi vật, một món đồ như vậy tinh khí dù là bên trong năng lượng dự trữ hao hết, nặng đi ra một tia liệt diễm chi lực, vẫn đang đủ để đốt tài chính thiết, vương thành tuy nhiên luyện tiểu cổ thần kim thân, thân như kim cương, có thể cuối cùng là huyết nhục chi thân thể, tại này cổ dựng hỏa diễm đốt cháy xuống, toàn bộ thân hình phảng phất muốn triệt để hóa tan. Huyết nhục hóa Ở vào liệt diễm hồng lô chính giữa mục chi phần hai mắt mở to, ở bị gào thét. Hắn theo không nghĩ tới một cái tinh luyện sư cảnh giới cũng chưa tới tinh luyện dạ, rõ ràng có thể mang cho hắn chết uy hiếp, loại cảm giác này, thẳng lại để cho hắn thẹn quá hóa giận, phẫn hận này ra. A. Thống khổ gọi tự vương thành trong miệng giống ra. Tứ chi, huyết nục, thân hình, cốt cách, ngũ tạng lục phủ hết thẻ cũng bị đốt thành cho tàn thống khổ, khiến cho cả người hắn cơ hồ cũng bị thống khổ nuốt hết. luyện chết. Lập tức một quyền này sắp đem mục chi phần triệt để đánh lục, mục chi phần nhưng lại tế ra liệt diễm hồng lô cái này thất giai tinh khí hộ thần, hơn nữa kích phát bên trong rừng rực phần thiên hỏa diễm, chính muốn đưa hắn sinh sinh lựa chết. Không bố hỏa diễm đã dọc theo thân thể của hắn vô cùng bất nhập chui vào trong cơ thể của hắn, đốt cháy lấy hắn ngũ tạng lục phủ, cái lúc này dù là hắn muốn chạy trốn, đều không có chút nào tác dụng, biện pháp duy nhất, tiểu là về phía trước, chưa từng có từ trước đến nay, dùng trước nay chưa có ý chí bộc phát ra không đâu địch nổi một kích, đem chọn cái liệt diễm hồng lô mở, đem khống chế lấy liệt diễm hồng lô mục chi phần triệt để đánh chết trong chết cầu sống. Chỉ có như thế, hắn có thể trong chết cầu sống. Chương 245, thần khí hợp nhất. Chết đi. Nhìn xem tại hỏa diễm chính giữa thống khổ rẽ rủa vương thành, mục chi phần trong mắt tinh quăn toé, như chút được gánh nặng. Chết. Không biết, ta vương thành tuyệt đối sẽ không chết. Vô luận là ai cũng ngăn cản không được ta tiến lên bộ pháp. Vô luận là ai cũng ngăn cản ta đi trên đỉnh phòng quyết tâm. Vô luận. Hỏa diễm chính giữa, vương thành thống khổ chết đi sống lại, nhưng đang kịch liệt thống khổ dưới sự kích thích, tinh thần của hắn nhưng lại bùng nổ, mãnh liệt muốn sống ý chí khiến cho tinh thần của hắn phảng phất theo lên hỏa diễm đốt cháy mà sôi chảo, dũng rực, cuốn tất cả lên, thẳng vào Vô Tiêu. Buôn Dũng Bí Pháp, cho ta tăng lên. Cùng lúc đó, đại lượng điểm kỹ năng lại lần nữa vẫn còn như thủy triều một loại dũng mãnh vào Buôn Dũng Bí Pháp chính giữa, cái môn này đã bị Vương Thành tăng lên tới huyền cấp hạ phẩm đỉnh phong bộ pháp bí thuật, lại lần nữa biến hóa, trực tiếp kéo lên lên huyền cấp trung phẩm đỉnh phong. Huyền cấp trung phẩm đỉnh phong Buôn Dũng Bí Pháp, đưa hắn toàn thân khí huyết toàn bộ ép đi ra, dù hắn đạt được ba cái tiêu chuẩn số định mức hoàng kim truyền thủy đem cổ thân kim thân luyện đến đại thành, có thể vẫn đang tối đa duy trì chính là vài giây. Bất quá cái lúc này, có thể nói sinh tử một đường, đừng nói vài giây rồi, nếu như hắn không cách nào đánh bại Thất Giới Tinh Khí Liệt Diễm Hồng Lô, đem khống chế lấy Liệt Diễm Hồng Lô mục chi phần đánh chết, mặc dù hắn có thể đem cái môn này bí pháp với tư cách thông thường kỹ năng, lại có ý nghĩa gì? Đánh bại, phá cho ta, cho ta đột phá. Vương Thành ngửa mặt lên trời thét dậy, một quyền này chút xuống hết thảy. Không sinh, liền chết. Tăng lên tới cấp trung phẩm đỉnh phong buôn dung bí pháp, liền ép ra Vương Thành toàn thân có khả năng ép ra mỗi một tia khí huyết. Hực khí huyết hít thẳng lên trời, phảng phất một hồi dừng rực tiêu đốt hỏa diễm, lại tại cái kia sinh tử một đường, xôi chào đến đỉnh phong đích ý chí dung hợp xuống, lập tức nước é e giờ từng dung, diễn sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tại một quyền này đánh ra trong chốc lát, Vương Thành thẳng cảm giác tinh thần của mình, khí huyết, phản phất tại mặt khác mặt bên trên đã nhận được thăng hoa. Tinh thần không còn là đơn thuần tinh thần, khí huyết không còn là đơn thuần khí huyết. Khí huyết chính giữa chịu tại tinh thần, mà tinh thần với tư cách nguyên động lực thôi động khí huyết. Giữa hai người chẳng phân biệt được khoảng cách, tuy hai mà một, hồn nhiên tiến thành. Tiêu phảng phất. Khí huyết được trao cho linh hồn, mà tinh thần được trao cho thật thể. Hồn phách. Đây là luyện huyết thành phách cảnh giới. Luyện thân đổi hư, luyện hư hoàn chân, thần khí hợp nhất. Ầm ầm. Từ hiện tại thời khắc sinh tử bị đánh rách nát ngay mắt, vương thành lực lượng từ trong mà bên ngoài đã xảy ra chất lượng bên trên lớp xác, một quyền này không còn là đơn thuần dựa vào khí huyết bộ phát hình thành một quyền, trong một quyền này được trao cho ý thức, bị quán chú linh hồn. Vành. Tinh hà khinh thiên quyền kình không có nửa phần sinh đẹp chính diện doanh kích tại liệt diễm hồng lô bên trên. Một quyền này không có kinh thiên động địa, không có vang liệt. liệt khuyết tán đi ra huy năng càng là sưng không có lôi đình và quân, thần khí hợp nhất cảnh giới xuống, tinh thần hòa khí huyết tương dung, khí huyết đồng đẳng với tinh thần kéo dài, bộ phát ra khí huyết chi lực tại tinh thần thôi động hạ sẽ không còn có nửa phần lãng phí, không hề giữ lại nghiêng chiếu vào liệt diễm hồng lô bên trên. Ông ông ông ông. Đinh Hai nhức góc nổ vang tự liệt diễm hồng lô bên trên khuyết tán mà ra, giống như trùng lớn đại lư. Nguyên bản còn vẻ mặt sắc cơ, tựa hồ sắp trơ mắt nhìn thành liệt diễm hồng lô hỏa diễm hạ bị đốt thành tro mục chi phần, trong chốc lát đồng tử Liệt Diễm Hồng Lô chấn động hình thành lực lượng phản phất biến gần một loại bài sơn đảo hải trùng kích mọi nơi tại hỏa lò bên trong hắn, chấn động lực lượng lẫn nhau cộng hưởng, tại này cổ chấn động lực lượng trước mặt cái kia cường đại đến đạt tới tứ giai đẳng cấp phòng ngự tinh thuật tiểuu giống như bị thiết truy hung hăng. Gõ Di vợ trứng, lập tức nát bấy. Phòng ngự tinh thuật vừa vỡ, chấn động tính lực lượng không có nửa phần đình chỉ oanh lên thân thể của hắn. Không. Mục chi phần mắt trợn tròn, trong miệng đột nhiên phát ra một hồi thê lương sau một khắc, cả người tại Liệt Diễm Hồng Lô chính giữa bạo vỡ đi ra, xinh xinh bị cái này cổ chấn động lực lượng chấn thành huyết vụ. Một đời tuyệt thế thiên điều, có được đại diễn cấp lĩnh ngộ năng lực, tương lai vấn đỉnh chuyển kỳ có hy vọng, tự cho là trốn ở một kiện thất giai tinh khí che chở trong bình yên vô sự, cuối cùng nhất cũng là bị Vương Thành dùng đột phá thần khí hợp nhất một kích chấn động liệt diễm hồng lô sinh sinh đánh chết, vẫn lạc tại chỗ. Bất quá, đánh ra cái kia thần khí hợp nhất một quyền, Vương Thành cũng giống như đã tiêu hao hết toàn thân sở hữu tinh khí, khí huyết, tinh thần dùng một loại tốc độ khủng khiếp không ngừng cố kiện, phảng phất 1 giây sau liền đem bởi vì tinh thần khí huyết hao hết triệt để vẫn lạc. A. Thời sinh tử, Vương Thành ngửa mặt lên trời thách Phát ra một hồi tràn ngập không cam lòng gào thét, Nguyên Bản Phượng Phất khô kiếm xuống dưới tinh thần, đúng là lại lần nữa hừng hực thiếu đốt, vừa mới chém giết mục chi phần đánh ra chuyển ứng khí cuộc chiến đạt được một cái điểm thuộc tính, bị hắn không chút do dự quăng bỏ vào tinh thần thuộc tính bên trên, khiến cho tinh thần của hắn đạt đến vượt qua giới hạn giá trị 27. Tinh thần tăng lên, cái kia phản Phất muốn theo một quyển kia tiêu tán tinh thần cũng dần dần vững chắc. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp đem không tinh thạch trong duy nhất có thể trị liệu bản thân, khôi phục sinh mệnh sức sống, khôi phục khí huyết chi lực cái kia khóa thần bí hạt giống mà xuống cho dù trong lòng của hắn minh bạch, nếu như tiến hành theo chất lượng hấp thu lấy cái này khỏa thần bí hạt giống bên trên phát ra sinh cơ, tương lai khả năng thay hắn diễn thọ kéo dài vài thập niên, nhưng là dưới mắt khí huyết khô kiệt, tính khó giữ được tính mạng, tử vong uy hiếp gần trong gang tấc, hắn không có lựa chọn nào khác. Không chỉ là cái kia khỏa ẩn chứa bàng bạc sinh cơ thần bí hạt giống, đủ loại đối với khí huyết khôi phục có chỗ trợ giúp dược tề cũng bị hắn liên tục không ngừng rót vào trong miệng, thậm chí hắn đều tại hối hận, vì sao không có ở Tịch Dương Thương hội cạnh hạ cái kia thứ 3 phần hoàng kim truyền thủy, nếu là có cái kia 1 phần hoàng kim truyền thủy, Hắn giữ được tánh mạng sát suất không thể nghi ngờ hội trên phạm vi lớn tăng lên. Cũng may, hắn căn bản không biết là lai lịch ra sao cái kia khỏa tánh mạng hạt giống hiệu quả tốt thần kỳ. Theo Vương Thành đem cái này khỏa nếu là phóng tới ngoại giới, mấy trăm vạn, hơn 1000 vạn tinh thạch đô mơ tưởng đơn giản mua hàng tánh mạng loại cây tử nuốt, một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng sinh cơ từ cái này khỏa hạt giống chính giữa bộ phát, giống như một khỏa sinh cơ quả bom, điên cùng lan tràn, trong chốc lát tràn ngập tứ chi của hắn Bắc Hải, khiến cho cái kia bị áp chế ra mỗi một tia khí huyết khô kiệt thân hình tàn mát ra trước này chưa có sinh cơ. Không không chỉ là phát ra sinh cơ. Bởi vì hắn ngũ tạng lục phủ, cốt cách tế bào, hết thể tại liệt diễm hồng lâu cái này thất giai tinh khí hỏa diễm hạ rèn luyện một lần, giờ phút này lại tại tánh mạng loại cây tử sinh, cơ thoải mái hạ đạt được tân sinh, dĩ nhiên trở nên so lúc trước càng thêm cứng cỏi, mạnh mẽ hơn nữa. Cho dù hắn hiện tại S e giờ thân các hạng thuộc tính khách quan tại lúc trước cũng không có gì lộ ra lấy tính tăng trưởng, nhưng là khách quan tại lúc trước mà nói, tính bền lẫn lẹo, lực bên bị, sức sống, sinh mệnh lực nhưng lại cường đại rồi không chỉ một lần. Nếu như nói lúc trước luyện tiểu cổ thần kim thân hắn tại tánh mạng thuộc về tương đương với một đầu chưa từng đạt tới tai nạn cấp cường độ hai nạn cấp ấu thú, như vậy giờ phút này hắn, hắn tánh mạng bản chất đã hoàn toàn không kém hơn những một khi kia trưởng thành, là có thể trong tinh không thỏa thích ngạo du tinh thú. Tinh thú. Đây chính là vũ trụ bá chủ cấp những sinh vật khác. Đại tinh luyện sư chống lại tai nạn cấp hung thú, rất dễ dàng có thể đem hắn giết sát, nhưng mà, hai nạn cấp hung thú một khi huyết mạch phản tổ, tiến hóa đến tinh thú cấp bậc, tình cảm giác huyết phú, hắn chiến lực đem tăng vọt gấp trăm lần không chỉ. Tẩm tường tiên giai tinh luyện sư căn bản không phải chúng hợp lại chi địch. một ít trưởng thành tinh thú bên trong đích người nổi bận, càng là có thể đối kháng chuyển kỳ. Cái này là tinh thú đáng sợ. Loại này tánh mạng bản chất. Vương Thành cảm thụ được giờ phút này trên người phát ra bành trướng sinh cơ, cùng với mãnh liệt đến cực điểm sinh mệnh lực, trong mắt tràn đầy trước nay chưa có tinh quang. Nhất là khí huyết cùng tinh thần cộng minh. Hắn có thể cảm giác được tinh thần diễn sinh đã thành khí huyết hồn phách, khí huyết cũng có thể chịu tại tinh thần chạy xuôi. Thần khí hợp nhất. Đây là thần khí hợp nhất cái giới. Hưu. Sau một khắc, Vương Thành đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên Thương Khung, toàn thân khí huyết, tinh thần đồng thời bốc lên. Ngay sau đó, hắn không có thi triển bất luận cái gì tinh thuật, cũng chưa từng tế ra cái gì tuyệt thế quyền thuật, cứ như vậy đem bản thân khí huyết, tinh thần kích phát đến cực hạn về sau, đột nhiên phất tay, đối với hư không một quyền đánh ra. Ấm ẩm ầm. Không bố tiếng sấm âm thanh triệt tiếng vang thương khung. Thương khung bên trên tầng mây phảng phát bị một phát có thể vành ra tầng khí quyển không khí cự pháo chỗ rẽ hết thảy rách, hình thành một cái đường tính mấy chục lỗ thủng, đại lượng mây bị một lần hành động nát bấy. Tạo thành kịch liệt không khí đối lưu, mêng mông quần quần cuồng phong, y dương nhị khí va chạm kích phát lôi đỉnh, kia chấp tùy ý lan tràn, khiến cho đỉnh đầu phương viên mấy chục kilomet giống như tạo thành một hồi tận thế phong bạo. Một quyền, một quyền. Đây chỉ là hắn kích phát khí huyết, tinh thần, dùng thần khí hợp nhất cảnh giới đánh ra một quyền. Mà như vậy một quyền uy năng, đúng là dẫn phát thiên tượng kỳ biến, ảnh hưởng đến phạm vi đến gần vô hạn tại một môn ngũ giai tinh thuật. Một quyền hoành ra uy năng đã như thế, nếu là hắn lại tế ra tinh hà khuynh thiên, năng như thế nào? Tại thế gia tinh hà huynh thiên loại này, sát chiêu trước lại kích phát buôn dung bí pháp, cái tia chô đánh đi ra ngoài quyền thuật uy lực đem đạt tới hạng gì cảnh giới. Ngẫm lại đều cảm thấy lại để cho người sợ run. Ha ha ha ha ha. Thần khí hợp nhất. Thần khí hợp nhất. Ta cuối cùng bước chân vào võ đạo cảnh đệ nhị trọng thần khí hợp nhất cảnh giới, tuyệt thế thiên tiêu. Đại diễn cấp độ tính. Thì tính sao? Cuối cùng nhất ngươi chỉ có thể thành tựu ta, để cho ta phóng ra cái kia một bước cuối cùng. Vương Thành cất tiếng cười to, cười đến tùy cười đến bay lên, cười đến oanh oanh liệt, liệt cười đến thoải mái đồng địa. 9 Hắn bước vào 3000 đầm lầy đã có 9 năm thời gian. Trong 9 năm này, hắn không có có một ngày không cẩn thận từng ly từng tí, không có một khắc không cẩn trọng, sợ bởi vì chính mình nhất thời khuyết điểm đắc tội đắc tội không nổi đại nhân vật, do đó đưa tới thai họa ngập đầu. Nhưng mà, giờ này khắc này, một mực áp lực tại hắn trên đỉnh đầu mây đen rốt cục tan đi. Đặt tới võ đạo cảnh đệ nhị trọng thần khí hợp nhất cảnh giới hắn, phóng nhãn toàn bộ 3000 đầm lầy chính giữa đã thuộc về cao cấp nhất một đám cực giả, ngoại trừ những cao cao tại thượng kia thiên tài tinh luyện sư bên ngoài, hắn không sợ bất luận cái gì một người. Tầm thường đại tinh luyện sư thậm chí đã không còn là đối thủ của hắn, mặc dù là đứng tại những đại tinh luyện sư kia cảnh giới đỉnh phong nhất đích nhân vật, hắn đánh không lại toàn thân trở ra cũng dễ dàng. Đã đến giờ phút này, hắn mới chính thức được xương tụng có thể thổ khí Dương Mi, hắn mới chính thức chuẩn bị tung hoành 3000 đầm lầy vô liếng. Từ hôm nay trở đi, ta Vương Thành đem không cần lại nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt làm việc. Nho nhỏ 3000 đầm nước, lại không có bất kỳ người có tư cách để cho ta cúi đầu, để cho ta quỷ gối. Nhanh, nhanh. Ta kế tiếp chỉ cần tích lũy đại lượng điểm thủ tính. Dùng không được bao lâu, Ta đem nhất phi chủ thiên, thẳng lên Vân Tiêu, toàn bộ 3000 đầm nước sở hữu tinh luyện sư đều muốn bởi vì ta vương thành danh hảo mà run dậy. Chương 246, đánh tung. Này, ở bên kia. Cách xa nhau vương thành không đến 100 km một vùng hư không, nhất đạo thân hình đang ở dùng khó tin tốc độ bay vút tìm tòi được gì đó. Đúng là lúc trước đuổi giết được mục chi phần hai vị đại tinh luyện sư cấp cường giả trí nhất xích Đông Dương. Đang nhìn đến xa xa tầng mây tựa hồ bị một cô đáng sợ lực lượng nơi xé rách sau, hắn trong mắt hiện ra một tia sắc. Đây cô năng lượng ba động. Sợ là ngũ giai tinh thuật rồi, định chính thị mục chi phần không thể nghi ngờ, chẳng lẽ Nguyệt Vô Miên chặn lại ở hắn rồi. Nguyệt Vô Miên chỉ là người tinh luyện sư đỡ không được hắn bao lâu, ta phải lập tức đi qua chợ giúp. Lập tức xích Đông Dương này đại tinh luyện sư không dám có bất luận cái gì chần chờ, khẽ kêu một tiếng tốc độ toàn diện bộc phát, nhắm thẳng tầng mây biến hóa phương hướng đi. Bên bay về phía cái kia phương hướng thời điểm hắn bên đem trên người hỏa diễm văn chương đem ra đưa tin nói, "Đạo Xích Tiêu, ta đã tìm được rồi mục chi phần vị trí, nhanh nhanh đến đây, hắn bảo vệ tánh mạng đạo cụ tinh không chi môn đã rụng, lại bị chúng ta hai người ngăn cản đem chấp cánh khó khăn bay." Ha ha, tốt lắm, Sích Đông Dương ngươi kiên trì giây lát, ta lập tức tới ngay. Dùng không được bao lâu hắn trên người tinh thạch, tinh hoạch, tinh khí, tựu đều lúc là của chúng ta vật trong bàn tay rồi. Hỏa Diễm Văn Chương bên trong truyền đến rồi, Sích tiêu tùy ý tiếng cười. Tinh hoạch, tinh thạch, tinh khí. Giờ phút này đồng dạng thoải mái không thôi còn có vương thành. Đột phá thần khí hợp nhất cảnh giới nhường hắn tu vi tăng vọt chân chính có đủ tung hoành tam thiên đại trạch vốn có thực lực, mà kích sát mục chi phần này tuyệt thế thiên kêu càng lại hắn một đêm vọt nhanh. Giờ phút này hắn đang ở tùy ý kiểm kê được mục chi phần trên người chiến lợi phẩm. Trong đó trọng yếu trong này đó là kia khối tinh hoạch mảnh nhỏ. Hắn tuy nhiên có rồi cường đại đến cực điểm thực lực, có thể cuối cùng mới tinh luyện giả cảnh giới, nhập vào xuất ra tinh lực không cách nào tăng chữ, trừ ra cải thiện thể chất ngoài ra không đạt được kéo dài tuổi thọ mục, mấy trăm năm sau vẫn cứ khó thoát hóa thành bùi đất vận mệnh. Chỉ có trở thành tinh luyện sư, loại này hiện tượng mới có thể đạt được biểu hiện rõ rệt cải thiện. Mà muốn nhanh chóng trở thành tinh luyện sư, thậm chí tương lai có hy vọng đại tinh luyện sư cảnh giới, tinh hạch mảnh nhỏ chính thị trọng yếu trong này. Này. Vương Thành kiểm kê được tự mình chiến lợi phẩm thời điểm lại không chút nào từng buông lòng cảnh giác. Sích Đông Dương tới gần sát Na hắn nhất thời có điều phát hiện một cái đại tinh luyện sư muốn nhúng chạm mục chi phần chiến lợi phẩm Vương Thành nhất thời rõ ràng rồi đối phương tốc độ cao nhất chạy tới ý đồ, trong mắt Hàn quang băng bắn mắt thấy kia xích Đông Dương không có bất luận cái gì dừng lại càng ngày càng gần tại quang đồng thuật xuống hắn thậm chí đều thấy được đối phương trong mắt kinh hỉ cùng tham lam lập tức hắn nếu không chần trở cả người trên giới tại thần khí hợp nhất khống chế bên trong không có nửa phần tiết ra ngoài khí huyết trong phút chốc toàn bộ bộ phát muốn đánh ta này đó bảo vật chủ ý tựu cho ta lưu lại thấy mạng đi đôi với một tiếng trường thiếu Buôn dụng bí pháp, bộc phát. Bàng bạc khí huyết giống như sôi trào núi lửa, nổ mạnh mà đến trực tiếp đột kích tận trời dưực, hình thành một vùng hủy thiên diệt địa huyết sắc tinh vân. Đây là cái gì? Tích Đông Dương trên thực tế sớm thấy được nán lại Mục Chi phần bên người Vương Thành, chỉ là một cái tinh luyện giả mà thôi căn bản chưa từng bị hắn để vào mắt, giờ phút này theo Vương Thành trên người dấu nặc khí huyết toàn diện bộc phát, cái loại này phảng phất thái cổ tinh thú khí huyết nhường hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bất hảo, loại này uy lực. Mục Chi phần là hắn viết, cứ việc cho rằng khó có thể tin. Không cách nào tưởng tượng mục chi phần như vậy tuyệt thế thiên kiêu khả năng sẽ chết tại Vương Thành như vậy một cái tinh luyện giả trên tay, nhưng là Sích Đông Dương phản ứng không thể không gọi là nhanh chóng, một cái tứ dai phòng ngự tinh thuật trong nháy mắt kích phát. Đúng vậy, tứ giai. Sích Đông Dương tuy nhiên đột phá tới rồi đại tinh luyện sư cảnh giới, nhưng chính thị thuộc về bình thường nhất đại tinh luyện sư, đột phá trước mới khai mở rồi ba tòa tinh cùng, tới rồi đại tinh luyện sư cảnh giới tiên phú tinh thuật cũng mới lộ sắc đến tứ dai mà thôi. Tiểu tu vi ra mà nói, hắn nhiều nhất chỉ là như luyện nhật hư mạnh hơn chủ. Tinh Hà Khuynh Đi đôi với vương thành một tiếng trường khiếu, xôi chào đến mức tận cùng khí huyết tại tăng lên tới 27 tinh thần thúc dục xuống chút hết mà ra, của hắn uy thế quả nhiên giống như tinh hà sụp đổ, chào lên mà ra tư thế không thể lỡ. Dù là xích Đông Dương thân ở hư không, dù là hai cái trong lúc đó có vài trăm thức khoảng cách, có thể tại tinh hà huynh tiên uy lực xuống hắn thân hình vẫn cứ giống như như đẽo gỗ mục một loại bị bao phủ. Tại sao có thể như vậy? Một cái tinh luyện giả như thế nào khả năng có loại này thủ đoạn? Tại sao có thể như vậy? Không, không. Quan sát kia mảnh dốc tháp mà ra tinh hà Dù là Sích Đông Dương thân là đại tinh luyện sư cấp cường giả đều trực tiếp nhìn hôn mê rồi. Ngay sau đó chính là tràn ngập điên cuồng hô to, cùng lúc nhất kiện phòng ngự cấp bậc đạt tới lục giai phòng ngự tinh khí bị hắn một lần hành động kích hoạt, hình thành một vùng lưu quang. Nhưng là vô ích. Hắn cùng Sích Tiêu Liên thủ bị thương nặng mục chi phần bản thân cũng không phải không có trả giá bất luận cái gì lại giới, cái này cường đại lục giai tinh khí trở nên ảm đạm không ánh sáng chính là tốt nhất miêu tả. Tinh Hà Khuynh Thiên, bấy đi. Tại Vương thành sướng khoé Lâm Ly trong đó, tứ giai phòng ngự tinh thuật, nắt Lục giai phòng ngự tinh khí phòng ngự quan huy. Nó vậy? Bang, không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản, Vương Thành đây một quyền hung hang đánh kích tại Sích Đông Dương trên người, tại hắn tuyệt vọng tiêu thảm thiết bên trong, đêm này dự định nhặt tiện nghi đại tinh luyện sư lăng không đánh tung. Không. Đạt được tin tức nhanh chóng hướng phía cái này phương hướng mà đến Sích Tiêu còn chưa kịp gia nhập chiến trường, lập tức thấy được Sích Đông Dương bị đánh thành huyết vụ một màn, trong miệng phát ra điên cuồng phẫn nộ gầm rú. Sích Tiêu xem qua vị kia xa xa xuất hiện tại chân trời bờ bến 11 thiên tiêu, Vương Thành trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Sâu sắc nhất hấp khí thừa dịp buôn dũng bí pháp hiệu quả chưa hoàn toàn đi qua, trong cơ thể khí huyết lại sôi trào, bộc phát. Cút cho ta. Hư không băng quyền toàn lực đánh ra. Ầm ẩm. Đinh Hai nhấc góc gầm nộ mạnh vang lên tận trời, chọn phiến hư không phản phất bị một môn cự pháo hung hãn xé rách, cự pháo mang theo nát bấy hết thể lực lượng sỏ xuyên qua bầu trời bao la, tại mấy vạn mét bên ngoài xích tiêu trước người hung hăng bộc phát. Khung bố lực lượng nhường xích tiêu nhãn đồng bánh liệt có lại, ngũ giai phòng ngự tinh thuần, phòng ngự tinh khí quang mang cùng lúc thoát hiện. Có thể vòng quanh chính thị như thế, Hư không băng quyền kia bạo tạc tính chất lực lượng vẫn làm cho hắn thân hình khịch chấn, cả cái nhân bị quyền đình bên trong nghiền ép hư không lực lượng oanh kích được điên cuồng tụ lui, trong mắt cũng tràn ngập rồi kinh hãi. Loại này lực lượng, Tinh võ giả, nhưng lại chính thị đến gần tinh võ hoàng, Tinh Vũ tôn cái kia cấp độ tinh võ giả. Tinh võ giả luôn luôn đều là một đám người điên, nhất là lâm vào tử chiến thời điểm bọn họ sẽ phong túng tự mình trong cơ thể thú tính trở nên vô cùng cuồng bạo hung hãn không sợ chết, bởi vậy trừ phi có tuyệt đối nắm chặt nếu không không có ai muốn ý cùng một vị tu vi tiếp cận tinh võ giả là địch. Sắt một kích bị Đỡ Vương thành không chút do dự phấn khởi buôn dũng bí pháp còn sót lại cuối cùng một chút lực lượng lại bộc phát, đánh ra tân một cái hư không băng quyền. Bất quá chính là đây một cái phảng phất sao trời cự pháo một loại một kích, lại đem dễ rũ không thôi xích tiêu triệt để đánh tan. Bang. Nguyên bản năng lượng hao tổn đồng dạng nghiêm trọng lục giai tinh khí tại Đỡ đây một quyển sâu đã ảm đạm hơn phân nửa, thừa lại năng lượng căn bản đỡ không được bao lâu. Đây một màn nhường xích tiêu nhãn đồng mãnh liệt co lại. Bất hảo, tình giả kia căn bản là chính thị một đám người điên. Trong lúc mất đi rồi, phòng ngự tinh khí nhường một cái đại tinh luyện sư đi nghệ kháng nhất người hơi một tí tiểu lâm vào cuồng bạo tinh võ giả. Tiêu tuyệt đối là tìm tử. đáng chết tinh võ giả. Hừ. Không có bất luận cái gì do dự, Xích Tiêu phát ra một trận phẫn nộ không cam lòng gầm rú sau xoay người tự đi. Chạy thoát. Này năng lực ép thập đại thiên tiêu chi nhất mục chi phần thiên tài đại tinh luyện sư lại tại Vương thành trước mặt bị hãi được trốn thoát. Đây một màn nhường nguyên bản đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị Vương thành hơi hơi mần ra, ngay sau đó điên cuồng tùy ý phá lên cười. Ha ha ha ha. Thiên tài. tuyệt thế thiên kiêu Ngay lúc này, này đó tại không lâu trước còn cần nhường hắn nhìn lên tuyệt thế thiên kiêu cùng đại tinh lựa sư, ở trước mặt hắn bị hắn một quyền một cái thoải mái đánh chết, cuối cùng hai tự nhất trốn, giống như chó nhà có tang. Nhân sinh gặp gỡ thân phận phá vỡ chính là như vậy tuyệt không thể tả. Mà đây hết thảy đều là thực lực để thăng mang đến biến hóa. Xa xa đã trốn ra một đoạn cự ly xích tiêu đang nghe đến Vương Thành đầy trận tràn ngập điên cuồng tùy ý tiếng cười sau không kèm nổi trốn càng thêm rất nhanh, sợ vạn nhất đối phương mất đi trạng thái lý trí sau trực tiếp truy hắn cái chân trời góc biển không chết không lướt. Lâm vào điên cuồng tinh võ giả chính là loại này không có đầu vóc sinh vật. Một cái tinh luyện giả, hai cái tinh luyện sư, còn có một cái đại tinh luyện sư. Sương khoái Lâm Ly cười to rồi hồi lâu, hơn nữa lúc trước một quyền đánh tung đại tinh luyện sư sảng khoái, rốt cục nhường Vương Thành Hung Hăng chậm rãi rồi một cái kiểm nén nhiều năm ác khí. Thu Liễm tâm trạng, hắn ánh mắt nhất thời tập trung tại kế tiếp chiến lợi phẩm ra. Trọng điểm chính thị mục chi phần này tiên tiêu nhân vật trên người chiến lợi phẩm. Nhất kiện giá trị ngàn vạn lần tinh thạch thất giai tinh khí liệt diễm lô, hai kiện năng lượng hao hết lục giai phòng ngự tinh khí. Nhất kiện biên độ tăng trưởng hỏa diễm tinh thuật uy lực gấp đôi lục dai công kích tinh khí, ngoài ra còn có một công nhất phòng ngự hai kiện ngũ giai tinh khí cùng đủ nhất bách lục thập cửu vạn nhiều tinh thạch. Phất nhanh. Vừa mới vì mua sắm thập tứ trọng thiên đem trên người tinh thạch khu Âu đông sạch sẽ vương thành trong nháy mắt phất nhanh. Chỉ cần chính thị trên người tinh thạch số lượng đã đạt tới rồi 170 mấy vạn, hơn nữa này đó hơi một tí chính là 5 6 giai tinh khí. Sợ rằng đưa mắt đại tinh luyện sư cảnh giới giai tầng trong đó, hắn đều đã danh xưng được giàu có giai cấp đứng nói trừ gian này tinh khí ngoài ra còn có một khối giá trị ngàn vạn lần tinh thạch tinh hoạch mà nhỏ đáng tiếc ta khí lực cuối cùng quá yếu duy trì liên tục tác chiến năng lực không được dựa vào buôn Dũng bí pháp kiên tr chỉ người vài giây sẽ dần dần suy yếu dù là ta sinh mệnh bản chất chiếm được tiến hóa cũng không ngoại lệ nếu như ta có thể đem tự thân thuộc tính toàn bộ tăng lên tới vương giả cấp sinh vật điên phong, tinh thần thuộc tính cũng tăng lên tới 37 hoặc là 38 xích tiêu căn bản không có đào tàu khả năng xích tiêu có thể cùng mục chi phần cạnh tranh tinh hoạch mà nhỏ hầu lên hơn 1.000 vạn tinh thạch ra cao hắn thân ra này phong phú có thể nghĩ Nếu như thật sự có thể đưa hắn lưu lại, đưa hắn trên người tinh thạch làm của riêng, kia mới là chân chính một đêm phát nhanh. Làm người không thể quá lòng tham. Vương Thành lắc đầu, đem trong đầu vừa mới dâng lên ý niệm trong đầu khu đuổi đi ra ngoài. Tại không có tích lũy đến cũng đủ thuộc tính trước hắn không có ý định đem tự thân thuộc tính để thăng đi tới, nếu không mặc dù hiện tại hắn tân chức võ đạo đệ nhị trọng, tương lai lại muốn quét thuộc tính điểm cũng sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Dù sao cho đến lúc đó hắn lại muốn quét thuộc tính điểm cũng chỉ có thể tìm thiên cấp cường giả xuống tay rồi, mà toàn bộ Tam Đại Trạch thiên cấp cường giả lại có mấy người. Chương 247, Tinh Thần Thảo. Liệt Diễm Hồng Lô, Tinh Hạch Mạnh Vỡ, Tinh Khí. Toàn bộ hết gì đó vụn vụn vật vặt cộng lại chỉ ít có 2000. Vạn tinh hạch, ta kế tiếp tu hành hoàn toàn đã đủ rồi, thậm chí tựu là đại tinh luyện sư cảnh giới, trong một số lượng tài nguyên trồng chất hạ cũng không còn là không hề hy vọng. Vương Thành cưới tại xích bằng trên người, tại Vân Hải Gian theo gió vờ sóng, chỉ cảm thấy trong thiên địa trước nay chưa có rộng lớn. Biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Đây là hắn giờ phút này tâm tình tốt nhất khắc họa. Kế tiếp ta cần thiết cần phải làm là mang đủ đầy đủ tiếp tế tiến về trước luyện ngục chi bàn vì soát trọn vẹn đủ điểm thuộc tính một đoạn thời gian rất dài ta đều muốn dừng lại ở luyện ngục chi bản chính giữa rồi bởi vậy phải làm chuẩn bị ác không thể thiếu ít nhất được biết rõ ràng luyện ngục chi bản chính giữa thai nạn cấp hung thú đại khái phân bộ Vương Thành trong nội tâm vi hoạch lấy kế hoạch tiếp theo hắn muốn soát hai nạn cấp hung thú chỉ có thể xâm nhập luyện ngục chi bản bên trong mà một khi ra luyện ngục chi bản khu vực an toàn hai nạn cấp hung thú số lượng hội kịch liệt gia tăng Một cái sơ xảy rơi vào hai nạn cấp hung thú vây quanh chính giữa mặc dù cường đại đại tinh luyện sư đều chỉ có một con đường chết chớ nói chi là lập tức chiến lược đạt tới đại tinh luyện sư có thể tiếp tục tính xa xa không cách nào cùng đại tinh luyện sư so sánh với hắn rồi kỵ sĩ liên minh kinh doanh luyện ngục chi bàn nhiều năm đối với luyện ngục chi bàn biết sơ lược bọn hắn chỗ đó tin tức địa đồ Tuy nhiên không cách nào hoàn toàn cam đoàn thai nạn cấp hung thú cụ thể phân bộ nhưng là ít nhất có thể cho ta có một cái tham khảo tiêu chuẩn không đến mức như không đầu con ruồi giống như lung tung mỏ ngõ chuyển huố hổ còn có thể mang lên quan rượu kỵ sĩ đoàn Hắn hiện tại dựa vào thực lực của mình liền có thể chém giết hai nạn cấp hung thú, có thể đây là đang thành lập tại kích phát buôn dũng bí pháp điều kiện tiên quyết, không thi triển cái môn này, bí pháp hắn mặc dù cuối cùng nhất có thể chém giết hai nạn cấp hung thú mình cũng hội nguyên khí đại thương, từ đó làm cho lãng phí đại lượng thời gian tại chữa thương bên trên, giảm xuống soát điểm thuộc tính hiệu suất, bởi vậy thực sự quang diệu kỵ sĩ đoàn phụ trợ hắn không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm. Rất nhiều. Vô luận địa đồ hay vẫn là tiếp tế, đều được hồi một chuyến kỵ sĩ liên minh. Nghĩ thầm lấy, Vương Thành không khỏi thu liễm tâm tư đem chú ý lực tập trung đến dư kiếm phong võ điện bên trên cái kia mấy môn thần khí hợp nhất cảnh giới mới có thể học tập bí pháp bên trên. Mà trong những bí pháp này, để cho Nhất Vương Thành cảm thấy hứng thú không thể nghi ngờ chính là môn Vãng Sinh chân ý rồi. Đây là một môn đem tinh thần ý chí phát huy đến mức tận cùng bí pháp, thích hợp nhất giờ phút này Vương Thành bất quá. Dù sao tinh thần của hắn thuộc tính khách quan tại lực lượng, thể chất chờ thuộc tính mà nói cao hơn quá nhiều, trên thực tế cũng chính là chiếm tinh thần thuộc tính hơi cao ưu thế hắn tại bước vào võ đạo cảnh giới tầng thứ 2 thần khí hợp nhất lúc mới có thể cường đại đến bậc này trình độ. Phải biết rằng năm đó dư kiếm phong võ đạo nhị trọng toàn thịnh thời kỳ cũng không quá đáng là ở đại tinh luyện sư trước mặt giữ được tánh mạng mà thôi, nhiều nhất cùng mục chi phần tương đương. Ân. Theo Vương Thành theo gió vừa sóng tiếp cận kỵ sĩ liên minh lúc, lại phát hiện kỵ sĩ liên minh rất nhiều người đều tại đổi ra ngoài, tinh luyện giả có chi, tinh luyện sư có chi, thỉnh thoảng càng là có thể chứng kiến nguyên một đám đại tinh luyện sư cấp cường giả mang theo đại lượng đội ngũ cùng nghi thức hạ hậu đáng đáng cách kỵ sĩ liên minh mà đi, không biết tiến về phía phương nào. Một màn này lập tức lại để cho Vương Thành có chút tò mò. Lưu ý chính giữa Một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, Vương Thành liên minh hô một tiếng, Diệp Tư Không Đoàn trưởng xin dừng bước. Cưới lấy một đám phi cầm tự trước mặt hắn bay qua rõ ràng là lúc trước cùng Vương Thành giao tình không tệ, Diệp Tư Không cùng với hắn ngồi xuống 20 kỵ sĩ. Vương Thành khắc hạ. Chứng kiến Vương Thành, Diệp Tư Không cũng có chút kinh hỉ. Vương Thành cho dù cạnh tranh thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thất bại có thể hắn tại Thái Viêm thập lục thành biểu hiện lại không có bất kỳ một cái kỵ sĩ gan dám xem thường hắn. Diệp Tư Không Đoàn trưởng, các ngươi một chuyến này người thần sắc vội vàng, không biết tính toán đến đâu rồi? Ta lúc trước chứng kiến tựa hồ có không ít người đều vội vội vàng vàng rời đi. Vương Thành kỵ sĩ, ngươi không biết, ta trong khoảng thời gian này đều tại tu hành, đối với chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng lắm. Diệp Tư không nhẹ gật đầu, Vương Thành kỵ sĩ không rõ ràng lắm đã ở hợp tình lý, trên thực tế lần này dị thường cũng là hôm nay giờ mới bắt đầu. Vương Thành kỵ sĩ nên biết tinh hà phủ a. Tự nhiên biết rõ. Mọi người chúng ta thần thái trước khi xuất phát vội vàng ly khai, trên thực tế chính là muốn chạy tới ngân hà chủ thành biên cảnh tinh hà phủ mà đi, cái kia tinh hà phủ tựa hồ là đến cuối cùng một lần. Nguyên bản ẩn nút ở bên trong rất nhiều bảo vật giờ khắc này đồng thời hiện hiện ra, chỉ cần là bị người lưu ý đến các loại trí bảo đã vượt qua 30 kiện, mà cái này 30 kiện trí bảo đều không ngoại lệ đều là giá trị mấy vạn tinh thạch tồn tại. Nói đến đây, Diệp Tư không ngữ khí hơi. Một trâu trong mắt mang theo một tia cùng nhiệt, nhất là trong đó xuất hiện một kiện trí bảo, càng là đủ để cho tất cả mọi người đi cùng. Đó là một cây tinh thần hảo. Tinh thần Thảo Vương Thành Trận vừa nghe đến cái tên này còn cảm thấy có chút lạ lắm. Đương hắn chính thức nghĩ đến chính mình chỗ đã thấy một sách cổ xưa trong thư tịch có quan hệ với tinh thần thảo miêu tả về sau, nhưng lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thanh âm cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ, "Tinh thần thảo? Diệp Tư không đột trường, người mới vừa nói chính là tinh thần thảo?" "Đúng, tinh thần thảo. Chỉ có dùng trong truyền thuyết tinh không chi thần huyết dịch đổ vào tài năng sinh trưởng, hơn nữa thành thục sau có thể đem một người tinh nguyên thiên phú cải tạo tinh thần thảo." "Tinh thần thảo? Thật là lại để cho người thiên phú cải tạo tinh thần thảo? Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Tinh thần thảo không phải đã sớm diệt tuyệt sao?" Vương Thành nỗi lòng kích động, dù là không lâu hắn vừa mới đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh giới, thu hoạch vượt qua 2000 vạn tinh thạch trọng bảo, có thể đang nghe nghe thấy tinh thần thảo xuất thế sau vẫn đang tâm tình khó có thể chứng minh. Là diệt tuyệt, hơn nữa tinh thần thảo sinh tồn điều kiện sao mà gian nan, sợ rằng chúng ta cái này phiến ngôi sao đại địa nhất uy hoàng thời đại tinh thần thảo đều thuộc về cấp cao nhất thiên tài địa bảo, bằng không thì loại này bảo vật danh tự tiểu cũng không lưu truyền tới nay rồi, nhưng Tinh Hà phủ cái kia một cây tinh thần thảo đã được đến tự nhiên chi hồ một vị đại tinh luyện sư cấp cường giả khẳng định Cái kia chính là một cây thành tụ sắp tới tinh thần hảo. Vù vù vù. Vương Thành thẳng cảm giác hô hấp của mình trở nên vô cùng trầm trọng, phản phất ống bế một loại phát ra trận trận tiếng vang. Hắn vốn tưởng rằng mặc dù hắn đã lấy được mấy ngàn vạn tinh thạch tài nguyên, tương lai cũng chỉ là có như vậy một tia hy vọng có thể tấn chức đại tinh luyện sư cảnh giới, dù là tranh đoạt cái kia một tia hy vọng cũng phải trả giá so người khác gấp 10 lần, gấp trăm lần cố gắng. Về phân đại tinh luyện sư cảnh giới phía trên tiên giai, đó là hắn đến nay mới thôi nằm mơ cũng không dám suy nghĩ một cái cảnh giới. Nhưng là bây giờ, tinh thần thảo gia hiện ở trước mặt hắn thậm chí có một cây tinh thần thảo hạ lạc. Căn cứ từ cổ lưu truyền tới nay diện tịch ghi lại, cho dù là phẩm tương kém cỏi nhất tinh thần thảo, chỉ cần người sử dụng có thể kháng trụ hắn thoát thai hoán cốt cải tạo thiên phú bá đạo dự tính, đều có thể làm cho hắn có đủ 10 tinh nguyên thiên phú, một lần hành động bước vào thiên tài hàng ngũ. Nếu là những cái kia phẩm tương thượng giai tinh thần thảo, hoàn toàn có thể đem một cái tư chất thường thường bình thường tinh luyện giả chuyển hóa thành lực gáp thiên kiêu vô tồn tại. Tinh Hà phủ. Tinh Hà phủ. Cái kia gốc tinh thần thảo tại Tinh Hà phủ. Vâng. Diệp Tư không nhẹ gật đầu. Mười điểm tinh nguyên thiên phú, tại thời đại huy hoàng đều có thể được sưng tụng thiên tài, tại hiện tại càng là có thể trực tiếp bị đại tinh luyện sư thu làm đệ tử, như vậy một cái quý giá cơ hội bày ở trước mắt, ai cũng không muốn lãng phí, huống chi, ai có thể bảo chứng đây chẳng qua là một cây hạ phẩm tinh thần thảo. Diệp Tư không đoản trượng, các ngươi cũng là vì tinh thần thảo tiến về trước tinh hạ phủ. Chúng ta cùng đi. Vương Thành không chút do dự thay đổi phương hướng. Cái gì đi kỵ sĩ liên minh làm đủ chuẩn bị tiến về trước luyện ngục chi bản soát điểm thuộc tính. Tại tinh thần thảo trước mặt những kế hoạch này hết thảy bị hắn ném chư sau đầu. Điểm thuộc tính nhiều hơn nữa lại để cho hắn có thể có thiên tài, thậm chí chuyển kỳ chiến lực thì như thế nào? Không thành tinh luyện sư, thân hình không chiếm được tinh lực ngân cần săn sóc, trăm năm sau chúng quy chỉ là bụi đất, nếu quả thật chỉ là đơn thuần vì tăng lên lực lượng, hắn đã sớm đạt vào tinh võ giả con đường rồi, sao còn muốn vì có thể soát điểm thuộc tính vắt hết óc? Nhưng là hiện tại, một cái trước nay chưa có cơ hội tiểu bày ở trước mặt hắn tinh thần thảo. Chỉ cần có thể đạt được cái kia gốc tinh thần thảo, cải tạo thiên phú, hơn nữa đại lượng tài nguyên phụ trợ, hắn tinh luyện sư đẳng cấp tuyệt đối sẽ dùng tốc độ khủng khiếp kéo lên. Cho đến lúc đó, trường sinh chi lộ sẽ không còn là hy vọng xa vời, hắn huy hoàng, hắn sáng chói thậm chí có thể muôn đời trường tồn. Nhìn vẻ mặt kiên quyết chi sắp Vương Thành, Diệp Tư không lại càng hoảng sợ, vội vàng nói: "Vương Thành kỵ sĩ, ngươi sẽ không phải thật là ý định đi đánh cái kia một cây tinh thần thảo chủ ý a?" Vạn không được có ý nghĩ này, cạnh tranh tinh thần thảo, đó là đại tinh luyện sư cấp cường giả vừa rồi cân nhắc sự tình, chúng ta nếu là nhận rõ không được sự thật tùy tiện quấn vào đại tinh luyện sư cấp chém giết ở bên trong, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, cũng tin tưởng chính mình cần gì. Của ta tinh nguyên tiên phú như thế nào ngươi nên biết, đây là ta duy nhất có thể cải biến chính mình vận mệnh cơ hội. Diệp Tư không lập tức nợ nụ cười khổ, không thể lỗ mạng A Vương Thành, tinh thần thảo một khi thành thục chắc chắn dẫn phát đại tinh luyện sư người ở giữa tranh đoạt, hơn nữa ra tay đại tinh luyện sư tuyệt đối không chỉ một người. Cho dù có thể trở thành đại tinh luyện sư từng cái tinh nguyên thiên phú đều không kém, ai có thể hội ghét bỏ thiên phú của mình càng tốt một chút. Huống hồ mặc dù bọn hắn thiên phú của mình tự cao, ván của bọn hắn chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái không được để ý, đến lúc đó đại tinh luyện sư nhóm vi tranh đoạt tinh thần thảo dẫn phát hỗn loạn có thể nghĩ. Cái này gốc tinh thần thảo quan hệ đến của ta tiền đồ, quan hệ đến tương lai của ta, không ai có thể ngăn cản ta. Vương Thành trong mắt hiện lên làm cho người ta sợ hãi tinh quáng, trong thần sắc tràn đầy không thể dung chuyển tín niệm. Nói xong, hắn đối với Diệp Tư Không nói một tiếng, cảm tạ ngươi nói cho ta biết những tin tức này, Diệp Tư Không, ta thiếu nợ ngươi một lần, hy vọng về sau có cơ hội có thể hoàn lại, hiện tại ta đi đầu một bước. Nói vừa xong, Vương Thành căn bản không để cho Diệp Tư Không khuyên can cơ hội, cứ lấy xích bằng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Một màn này thấy Diệp Tư Không một tiếng thở dài, Thật không biết nói cho hắn biết tin tức này là tốt là xấu. Mắt thấy Vương Thành đã ly khai, hắn chỉ phải cười khổ lắc đầu, dẫn theo kỵ sĩ đoàn thành viên tiếp tục hướng phía tinh hà phủ mà đi. Hắn mặc dù có tự mình hiểu lấy không dám cạnh tranh tinh thần hảo, nhưng là một ít lần một cấp bảo vật vẫn là có ý định hảo hảo tranh thủ thoáng một phát. Chương 248: Thiên Tiêu tụ tập. Ngân Hà chủ thành, cùng mặt khác chủ thành ở vào một mảnh lãnh thổ quốc gia nhất trung tâm bất đồng, Ngân Hà chủ thành vị trí tới gần biên giới, cái này biên giới không chỉ là Ngân Hà chủ thành lãnh thổ quốc gia biên giới, càng là cả 3000 đậm lại biên giới. Ở chỗ này, chỉ cần xa hơn bên ngoài đi về phía trước 4000 km, tinh lực nồng đậm độ sẽ bắt đầu giảm xuống, chờ chạy ra một vạn km về sau, tinh lực số lượng càng là hội ngã xuống đến trước nay chưa có thung lũng. Cho đến lúc đó, tinh luyện giả, tinh luyện sư cùng đại tinh luyện sư cấp cường giả đang thi triển tinh thuật lúc, vô luận tiêu hao cùng tốc độ cũng sẽ tăng thêm, kéo dài. Loại biến hóa này có lẽ không đến mức đạt tới đi khác một khoảng ngôi sao khoa trương như vậy, nhưng là đủ để đem những cao cao tại thượng kia tinh luyện giả nhóm kéo xuống thần đàn. Đây cũng là tinh luyện giả nói chung không muốn đơn giản ly khai tinh lực hội tụ điểm nguyên nhân. Giờ phút này Ngân Hà chủ thành bên ngoài tới gần biên cảnh một mảnh vô danh sơn mạch có thể nói phong vân hội tụ. Vương Thành dựa vào Vương Giả Phi cầm cho dù so Diệp Tư không bọn người đến sớm một hai ngày, có thể tin tức chuyển đi cuối cùng có đi một tí thời gian, đợi đến lúc hắn chính thức đi tới nơi này diễn vô danh sơn mạch lúc, tại đây đã hội tụ lẻ loi tổng tổng ngàn vạn cường giả. Hơn nữa bởi vì thời gian cùng khoảng cách nguyên nhân, giờ phút này dẫn đầu chạy tới nơi này đại bộ phận đều là tinh luyện sư cùng đại tinh luyện sư cấp cường giả. Vương Thành một mắt đảo qua, chỉ cần là hắn chứng kiến đại tinh luyện sư cấp cường giả số lượng đã không dưới 30 người ba mươi mấy người đại tinh luyện sư. Vương Thành thấy trong mắt có chút trầm xuống, rồi sau đó hắn lại lần nữa đưa mắt liếu vọng, tại Vô Danh Sơn mạch bên trong, một mảnh như có như không lưu quang lúc ẩn lúc hiện, ở đằng kia phiến mỏng đến cực điểm lưu quang chính giữa, một loại loại cực kỳ chân quý tài liệu phù hiện ở trước mắt. Vương Thành tựu là như vậy trợn xem vài lần, đã có thể chứng kiến Lôi Âm Thạch, Thiên Tinh Phỉ Thúy, Chín Tiết bùi Gai Mục, Bích Ngọc Chỉ Trở vài dạng tiên tài địa bảo. Những bảo vật này hoặc là có thể chế tinh khí, hoặc là nào đó cao giai dược tề thuốc chủ yếu, hoặc là luyện chế kim loại khôi lỗi hoặc là bố trí trận pháp tuyệt hảo chi vật. Mỗi một chủng giá cả đều là tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh thạch. Càng thêm lại để cho máu người mạch ra tốc chính là số lượng rất nhiều. Rất nhiều. Chỉ cần là trước mắt Vương Thành chợ xem phía dưới chứng kiến những thiên tài địa bảo này tổng giá trị đã không thua 300 vạn tinh thạch, chớ nói chi là những hắn kia không thấy được, được rồi. Nếu như lần này tinh hà phụ chính giữa thiên tài địa bảo thật sự đều có loại này chất lượng, tổng giá trị tuyệt đối không thua 3, 4000 vạn tinh thạch. Chớ nói chi là bên trong còn có cùng loại với tinh thần thảo bậc này sớm đã diện sạch có tiền mà không mua được chí bảo. Có trách lần này tinh hà phủ mở ra có thể dẫn là như thế hơn cường giả. Tinh thần thảo. Vương Thành đưa mắt đang trông xem thế nào chỉ chốc lát, rốt cục thấy được tới gần tinh hà phủ cửa ra vào cái kia cây thảo dược. Tinh thần thảo chính là do tinh thần huyết dịch đổ vào, nhìn về phía trên đỏ tươi như ngọc, giống như một kiện hoàn mỹ vô hạ đửng đỏ trân ngọc, tại nó thượng diện càng có đạo đạo hồn nhiên tiên thành giống như phù văn, tràn ra huyền ảo thần bí khí tước. Vương Thành trong đầu liên tưởng một fan sách cổ trong về tinh thần ghi lại. Đợi đến lúc tinh thần thảo bên trên sở hữu phù văn toàn bộ nội liễm nhập tinh thần thảo lúc, tiểu la tinh thần thảo triệt để thành thục thời khắc, mà căn cứ thời gian suy tính, còn có 4 ngày. 4 ngày. Vương Thành trong miệng mặc nghiệm lấy hai chữ này, trong mắt có băng hàn rét thấu xương sắc cơ. 4 ngày về sau, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Ấm ầm. Ngay tại Vương Thành lặng lặng chờ đợi tinh thần thảo thành thục nghỉ ngơi dưỡng sức lúc, một hồi nổ vàng đột nhiên theo cuối chân trời chuyển tới, một chiếc cực lớn hư không thần hạm quang hạ mảng lớn bóng mở xuất hiện tại Vô Danh Sơn mạch trên không. Bất quá bởi vì Vô Danh Sơn mạch tầng kia nhàn nhạt lưu quang chưa hoàn toàn biến mất nguyên nhân, cái này chiếc hư không thần hạm cũng không dám trực tiếp khai vào núi mạch. Mấy trăm năm qua, thậm chí có thiên giai cường giả dùng thánh mạng một cái giá lớn nói cho mọi người, tinh hà phủ, thiên giai cấm nhập, chưa từng kiềm giữ tinh hà lệnh người cấm nhập, người xông vào chết. Là Cương Thiết Bảo Lũy hư không thần hạng. Cương Thiết Bảo Lũy rõ ràng đem hắc kim số đều khai đã tới, hắc kim số thế nhưng mà trải qua trùng trùng điệp điệp cải tạo chiến tranh lợi khí, nghe nói bên trong có một cái không kém hơn Nhật rượu Tháp cao cấp bậc tinh lực chỉ. Ân. Hắc kim số người điều khiển. Đó là Vạn Thiên Long. Cương Thiết Bảo Lũy chi chủ đệ tử ưu tú nhất Vạn Thiên Long. Nghe nói trăm năm trước xếp hạng thứ 6 một thiên kiêu tiểu là chết trên tay hắn bị trùng kết truyền kỳ. Hắn tính cả cương thiết bảo lũy phái cấp tiến trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. Trận trận kinh hô theo cái kia chiếc hư không thần hạm đỗ thỏa đáng từng cái truyền ra. Nhìn xem ăn mặc một thân kim sắt trường bảo, hắt lên một kiện huyết hồng áo choàng, phàm phật chiến thần hàng lâm giống như vạn thiên long, vương thành thần sắc có chút u trọng. Tại thân giám thuật hạ hắn có thể thấy rõ ràng vạn thiên long trên người bảng bạc sôi trào tinh lực, trong đó sáu đầu xoáy cánh tay không chỉ tinh quang sáng lạn càng là lẫn nhau cộng minh, hồn nhiên tiến hành Đây là một cái năm đó ở tinh luyện sư cảnh giới mở 6 tòa tinh cung nhân vật thiên tài. Hơn nữa, hắn mỗi một đạo xoáy trên cánh tay tinh quang sáng lạ, rõ ràng là tại đại tinh luyện sư cảnh giới trong đám chìm nhiều năm, hắn tổng hợp chiến lược khách quan tại lúc trước đánh cho 10 ngày tiêu một trong mục chi phần chất vật trốn chết xích tiêu đến đều muốn mạnh hơn một đường. Ân. Tiếp cận đỉnh phong đại tinh luyện sư cấp cường giả cảm ứng sao mà nhạy cảm, tại Vương Thành dùng thần giám thuật dò xét vạn thiên long lúc hắn lập tức lòng có thấy, ánh như một đạo sẽ liệt hư không tia chớp nhắm cái phương hướng này phệnh kích mà đến vừa mới đồng dạng tại cái phương hướng này, đánh giá hắn mấy vị tinh luyện giả đồng thời kêu thảm thiết, che hai mắt, giữa ngón tay giật tràn ra máu tươi, mặc dù là tinh luyện sư cấp cường giả đều cảm giác đồng tử kịch liệt đau nhức nhịn không được nước mắt chảy ròng. Một mắt chi uy trọng thương vài vị tinh luyện giả, phế bỏ bọn hắn hai mắt, Vạn Thiên Long vị này cương thiết bảo lũy phế chủ chiến đứng đầu bá đạo trình độ có thể thấy được long đốm. Cùng may Vương thành từ lúc Vạn Thiên Long ánh mắt bắn khi đi tới đã nghiêng đầu, mà cái kia Vạn Thiên Long hiển nhiên cũng sẽ không đem chú ý lực quá nhiều giữ lại một cái tinh luyện giả trên người. Hừ, Vạn Thiên Long, thật sự là thật là uy phong. To sát khí, đường đường đại tinh luyện sư cấp cường giả rõ ràng tại tinh luyện giả, tinh luyện sư trước mặt thể hiện. Vào thời khắc này, một cái lạnh nhạt thanh âm theo trong hư không chuyển tới, chỉ thấy nguyên bản hai bàn tay trắng trong hư không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn rừng rực tiêu đốt hỏa diễm, xa hơn chỗ cảng có không ít ánh lửa tựa hồ đang theo lấy cái này đoàn ánh lửa hội tụ, rất nhanh liền đem muốn hình thành một đạo nhân ảnh. Giả thần giả quỷ, luyện tinh không, một năm trước ngươi là bại tướng dưới tay của ta, hiện tại cũng giống như thế. Cái gì thập đại thiên kiêu đứng đầu, một đám mua danh chỗ tiếng thế hệ mà thôi, ít ngồi đáy giếng còn dám tự xưng tiên kiêu. Cút ra đây cho ta." Vạn Thiên Long một tiếng quát lớn, khủng bố sóng âm chấn động hư không, một đạo phảng phất thái hạo lôi âm giống như tinh thuật lập tức kích phát trùng kích lấy cái kia đoàn dần dần thành hình hỏa diễm. Bất quá đối mặt cái này cổ sóng âm trùng kích, cái kia đoàn sắp thành hình hỏa diễm phảng phất hóa thật là hư, mặc cho cái kia trận sóng âm quét ngang mà qua, dễ dàng ngưng tụ ra một đạo cao lớn tuấn lãng hình người đến. Đúng là hỏa diễm chi kiếm trẻ tuổi đệ nhất nhân, được xưng là đệ nhất tiên kiêu luyện không. Vạn Thiên Long, ngươi thật cho là đồng dạng thủ đoạn còn có thể gây tổn thương cho được rồi hai ta lần. Một năm trước ta tuy nhiên trò thua kém ngươi nửa chủ Nhưng đó là ta vừa mới đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới không lâu nguyên nhân, thiên điều cấp nhân vật tốc độ phát triển không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, Một năm trong thời gian ngươi chỉ có điều tại vốn có trên cơ sở đi tới một bước nhỏ, mà ta đã bước ra một bước dài, dùng không được bao lâu, ngươi vị này cương thiết bảo lũy phái chủ chiến đứng đầu liền đem bị ta triệt để siêu việt vung tại sau lưng. Luyện Tình không thần sắc lạnh nhạt nói, nhưng nhưng lại không phản kích. Mà ở tham dò qua Luyện Tình không xưa đâu bằng nay đích thủ đoạn về sau, Vạn Tiên Long cũng không có lần nữa ra tay, hiện tại tinh hà phủ còn không chính thức mở ra. Bọn hắn như mà bắt đầu đánh chết đánh sinh đã tiêu hao hết tinh lực cuối cùng nhất chỉ biết đem chỗ tốt tiện nghi người khác. Thiên Kiêu, bất quá thiên phú thiên kiêu cấp nhân vật cũng phải có thể lớn lên mới được, ta chợt nghe nói các người hỏa diễm chi kiếm ký thắc kỳ vọng tuyệt thế thiên kiêu mục Chi phần bị người đánh chết. Hắc hắc, cho là mình là thiên kiêu nhân vật tiềm lực vô hạn tự bốn phía rêu dao, cần biết tiềm lực vĩnh viễn chỉ là tiềm lực, cái thế giới này dùng để nói chuyện chính là tiềm lực chuyển hóa mà thành thực lực. Mộc Chi phần sư đại sự tình ta tự sẽ đích thân xử lý, Xích Tiêu lấy lớn hiệp nhỏ, lúc này đây hắn không đến tinh hà phủ khá tốt, hắn nếu là dám xuất hiện Ta người thứ nhất giết hắn vi mục chi phần sư đệ báo thủ rửa hận." Luyện Tình không nhàn nhạt nói, "Có thể bọn hắn buộc lộ ra đến tin tức nhưng lại long trời lở đất. Giờ phút này Mục Chi Phần tử vong mới không đến 3 ngày, tin tức hãy còn cực hạn tại tất cả đại tinh luyện giả tổ chức cao tầng biết được, ngoại giới cũng không có cái gì nghe đồn, nhưng kinh vạn tiên long, Luyện Tình không tuân ra đến sau nhưng lại khiến cho toàn trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Mục Chi Phần rõ ràng chết rồi, bị tự do chi thành xích tiêu giết chết. Ôi trời ơi, thập đại thiên kiêu trong đích nhân vật rõ ràng lại có vấn lạc." Hơn nữa còn là mục chi phần cái vị này có được đại diễn cấp lực lĩnh ngộ nhân vật tuyệt thế, tương lai có hy vọng chuyển kỳ tồn tại. Xích Tiêu rõ ràng giết mục chi phần. Chẳng lẽ là bởi vì không lâu tịch Dương Thương hội đấu giá cái kia khối tinh hạch mạnh vỡ? Cái này vấn đề lớn hơn, Hỏa Diễm chi kiếm cùng Tự Do chi thành có thể hay không bởi vậy khai chiến? Trận trận kinh hô liên tiếp, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến luyện tình không trên người, càng có không ít người thỉnh thoảng hướng phía cách đó không xa dưới núi một cái nơi chú quân nhìn lại. Chỗ đó thì có một ít đội Tự Do chi thành cường giả, từ một vị đại tinh luyện sư cấp cường giả dẫn đầu chỉ là xem luyện tình không giờ phút này tựa hồ cũng không có ra tay ý tứ. Một bên Vương Thành nghe xong nhưng lại trong nội tâm cười thầm. Mục chi phần chính là hắn giết, trên người hắn tinh hạch mạnh vỡ, liệt diễm hồng lô loại bảo vật cũng toàn bộ rơi xuống trên tay hắn, chỗ tốt bị hắn được thận, mà hoa nước lại làm cho xích Tiêu cõng, không biết biết được chính mình được nhận định vì hung thủ xích Tiêu đến lúc đó có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Ngay tại luyện tình không, Vạn Tiên Long tầm đó quan hệ trở nên khẩn trường chi tế, trong hư không lại một chiếc cực lớn hư không thần hạo hiện ra. Là chúng ta kỵ sĩ liên minh thần hạo, hơn nữa là điện hạ ghế phụ giá. Nhất định là Nam Như Nhi tiểu thư đã đến. Chứng kiến cái này trước thần hạm, trong đám người truyền đến mấy cái đệ nén tiếng hô, hiển nhiên là kỵ sĩ liên minh thành viên. Mà cái này trước hư không thần hạm đến cũng làm cho luyện tình không, Vạn Thiên Long hào khí hơi chút có chỗ hoảng hãn. Nam Như Nhi, nếu như không phải là vì trùng kích Cựu Tòa Tinh cung sớm là có thể tấn chức đại tinh luyện sư cảnh giới, không lâu Hỏa Diễm chi kiếm mật thám truyền đến tin tức, Nam Như Nhi đã chặt đứt mộng ở đệ Tinh cung ý định, xông lên đại tinh luyện sư cảnh giới. Cho dù nàng cuối cùng nhất chưa từng đi đến cái kia trấn thức cổ kim con đường, Nhưng một cái mở 8 tòa tình cung đại tinh luyện sư, không có bất kỳ người dám can đảm khinh thường. Theo hư không thần hạm độ thỏa đáng, một bộ màu trắng váy dài bồng bềnh như tiên giống như nam như nhi chậm rãi hiện ra. Tuyệt sắc dung nhan cùng này thiên tiên giống như khí chất thấy hiện trường vô số người chịu mê say. Nhưng mà, nàng trước chuyến này đến lại không phải một người. Tại nàng bên cạnh thần, một cái mày kiếm mắt sáng, tuấn lang bất phàm nam tử ngạo nghễ mà đứng. Cả hai song song mà đi giống như kim đồng ngọc nữ ông trời tác hợp cho. Đó là Thập đại thiên kiêu trung hào sương công phạt vô song, một kiếm chu thiên tuyệt thế kiếm tu. Lý Đạo Hân. Chương 249, chờ đợi. Lý Đạo Hân, là thính kiếm môn lý gia tuyệt thế thiên kiêu kiếm tiên Lý Đạo Hân. Lý Đạo Hân không phải tại một năm trước mà bắt đầu bế quan trùng kích đại tinh luyện sư cảnh giới sao? Giờ phút này xem trên người hắn thần quang lưu chuyển, không có nửa phần thất bại chi khí, đây rõ ràng là cảnh giới đột phá dấu hiệu a, kiếm tiên Lý Đạo Hân hắn đã là đại tinh luyện sư cấp cường giả. Phong Vân hội tụ. Phong Vân hội tụ. Đây mới thực là Phong Vân hội tụ a, dưới mắt tinh hà phụ còn không có, có chính thức mở ra, thập đại thiên kiêu cấp nhân vật rõ ràng đã tới 3 cái, đang giá Dù là cuối cùng nhất ta chẳng được gì, chỉ cần có thể mắt thấy Tam đại thiên kiêu tuyệt thế phong thái cái kia cũng đáng. Một vòng mới kinh hô lại lần nữa từ trong đám người bộc phát, nhất là Vương Thành bên cạnh thân cách đó không xa một cái nữ tinh lệ giả, nhìn xem Lý Đạo Hân cái kia tuấn lang anh tuấn khuôn mặt càng là sắc mặt đỏ bừng, kích động không thôi. Trong lúc nhất thời mà ngay cả nam như nhi trên người hào quang đều bị Lý Đạo Hân nơi ba bọc. Lý Đạo Hân, chúc mừng, không thể tưởng được ngươi rõ ràng vào kỵ sĩ Liên Minh, đây cũng không phải là cái gì lựa chọn chính xác. Luyện Tình không nhìn thật sâu Lý Đạo Hân một mắt, trầm giọng nói: Kỵ sĩ Liên Minh cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm đối địch đã lâu, cho dù bởi vì cộng đồng khai phát cổ man tinh công việc tạm thời có chỗ hòa hoãn, có thể phạm vi nhỏ xung đột ma sát nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ, thậm chí sở hữu kỵ sĩ Liên Minh, Hỏa Diễm Chi Kiếm thành viên trong nội tâm đều minh mạch, lượng thế lực lớn tầm đó tất có một hồi đại chiến, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Không phải lựa chọn chính xác. Thế thì chưa hẳn, ta Lý Đạo Hân xuất thân tính kiếm môn, thờ nhỏ tu hành kiếm thuật, chỉ thờ phụng cường chân chính, mà Trường Phong băng nhan công chúa điện hạ liền là của ta tốt nhất người chọn lựa Lý Đạo Hân thần sắc tự nhiên, Có loại nói không nên lời phong khinh vân đạm. Lý Dư Đệ, hiện tại còn lấy công chúa điện hạ tương xứng sao, ngươi có lẽ đổi giọng gọi sư tôn. Một bên Nam Như Nhi mỉm cười, tràn đầy dịu dàng ôn nhu khí chất. Cường giả chân chính. Trường Phong băng nhan có thể coi không có cường giả chân chính, cho dù không lâu một trận chiến nàng bại danh theo thứ tư lên tới thứ ba, có thể không luận lĩnh vực tháp cao rơi tử tiêu tháp chủ hay vẫn là Hắc Ám Sâm Lâm vị kia các hạ, tu vi đều tại nàng phía trên. Chớ nói chi là tại chết mà không cương trường phong đế quốc hoàng còn có vị nào tồn tại. Luyện Tinh không nói Luyện tình không chỉ là lại để cho Lý Đạo Hân cười nhạt một tiếng, thì tính sao? Cuối cùng có một ngày bọn hắn hội thu là quá khứ, mà lại để cho bọn hắn luân là quá khứ, có thể là trưởng phong băng nhan điện hạ, cũng có thể là ta. Tất, Cùng kỹ sĩ liên minh quan hệ từ trước đến nay không tệ cương thiết bảo lũy phái chủ chiến đứng đầu vạn thiên long hét lớn một tiếng, bản thân cường đại không phải chân chính cường đại, tâm linh cường đại mới là một cường giả căn bản, xem thiên hạ anh hùng tại không có gì, đây mới thực sự là thiên tiêu có tư thế. Vạn sư huynh, Lý Đạo Hân một bên nam như nhi ưu nhã mà cười cười. 10 năm không thấy, sư minh vẫn là như vậy hào khí vượng mây. Haha, ha, cái gì hào khí vượng mây, ta tiểu một mãng phù mà thôi. Luyện Tình không nhìn thoáng qua Vạn Thiên Long, lại nhìn thoáng qua Nam Như Nhi cùng Lý Đạo Ân, biết rõ hôm nay thế không thể làm, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Đối với cái này, Vạn Thiên Long ba người cũng không để ý đến. Tam đại thiên tiêu. hơn nữa lúc này mới chỉ là bắt đầu, Tinh Hà phủ cấm thiên giai cường giả đi vào, thậm chí chẳng biết tại sao có thiên giai cường giả tới gần đều có thể dẫn phát thủ hộ tinh trận tự chủ kích. Bởi vậy thiên giai cường giả sẽ không tới. Có thể giễu mắt bày ra ở trước mặt mọi người bảo vật đã mấy dùng ngàn vạn tinh thạch kế, như thế ích lợi thật lớn những tinh luyện giả kia thế lực không có thể sẽ không thờ ơ. Đợi đến lúc tinh hà phụ chính thức mở ra lúc, đại tinh luyện sư số lượng chỉ sợ không có 100 cũng có 80 rồi. Vương Thành nhíu mày. Tinh thần thảo hắn tình thế bắt buộc. Dùng hắn hiện tại lập tức bạo phát đi ra chiến lược chống lại bất kỳ một cái nào đại tinh luyện sư đều không ý kỵ, thậm chí có thể trực diện luyện tình không, Nam Như Nhi, Lý Đạo Hân những tuyệt thế kiêu này, nhưng một khi bị vài vị đại tinh luyện sư vây công hắn vẫn đang chỉ có một con đường chết. Ưu thế lớn nhất tiểu là nhìn về phía trên mối tinh luyện giả cảnh giới, những đại tinh luyện sư kia căn bản không biết đem ta trở thành đối thủ cạnh tranh, bởi vậy, Vương Thành trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn cần đem cái này ưu thế duy trì xuống dưới, thậm chí vì tới gần tinh thần thảo, cam đoan tinh thần thảo không bị người trực tiếp lướt, hắn phải thời khắc ở vào tinh thần thảo phạm vi chính giữa, bởi vậy, đi theo kỵ sĩ liên minh đại bộ đội hoặc là nói đi theo Nam Như Nhi, Lý Đạo Hân cái này hai đại thiên kiêu cùng một chỗ hành động tự trở nên rất quan trọng yếu rồi. Hai người này tuy nhiên tinh thiên phú tuyệt thế vô song, Có thể đối mặt vật đó vô giá tinh thần cũng tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Vương thành trầm ngâm gian, càng ngày càng nhiều tinh luyện giả, tinh luyện sư liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng chạy tới, những tinh luyện giả này, tinh luyện sư đám bọn chúng phương tiện giao thông tất cả không giống nhau, có chút cười hung thú, có chút cười phi thuyền, bất quá một khi có hư không thần hạm đã đến lúc tất nhiên đại biểu cho cái nào đó thế lực lớn. Vương thành đã chờ đợi một lát, rất nhanh một chiếc thuộc về Huy Hoàng quân hư không thần hạm đạt tới trường, Huy Hoàng sĩ đoàn, quan rượu sĩ đoàn thành viên nguyên một đám tử hư không thần hạm bên trên ngư dược mà xuống cùng bọn họ đồng thời xuống còn có phó quân đoàn trưởng Huynh Phong, quân đoàn trưởng Kim Hy, cùng với một đám kim gia cùng giả. Huy Hoàng quân đoàn chư vị đã đến, chứng kiến Kim Hy bọn người, Nam Như Nhi không có gì cái giá đỡ đối với mấy người gật đầu chào hỏi. "Nam Như Nhi tiểu thư." Kim Hy, Kim Diệu Dương, Kim Viễn Ảnh bọn người cũng liền vội hoàn lễ. Trong chốc lát ta cùng Vạn Thiên Long các hạ sắp xuất hiện tay cướp đoạt tinh hà phủ bên trong đích bảo vật, mong rằng Huy Hoàng quân đoàn chư vị nhiều hơn chiếu ứng một hai. "Nam Như Nhi khách khí nói." "Nam Như Nhi tiểu thư yên tâm, nếu là có chúng ta có thể trợ gia lực địa phương." Chúng ta huy hoàng quân đoàn tất nhiên nghĩa bất dung tử. Kim Hy vội vàng đáp lại lấy, trong lời nói lại cũng không dám đáp ứng quá vẹn toàn, miễn cho bị người trở thành pháo hôi chết như thế nào cũng không biết. Kim Hy quân đoàn trưởng đại nhân, chứng kiến hai người tán gẫu, rốt cục có tham gia trong đó, cơ hội Vương Thành lập tức cởi từ xa phương chen vào nói tiến đến. Mà chứng kiến Vương Thành, mới tấn thăng làm huy hoàng quân đoàn phó quân đoàn trưởng Kim Linh, quang diệu kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Chu Đại Vân trên mặt đồng thời hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Thành, Vương Thành đoàn trưởng, ngươi cũng tới. Vương Thành đối với hai người khẽ gật đầu lại cùng Kim Hy chính thức đánh cái bắt chuyện, sau đó mới chuyển hướng Kim Linh nói, Kim Linh đoàn trưởng, còn không có có chúc mừng ngươi tân chức phó quân đoàn trưởng chức vụ, về sau chúng ta cùng thuộc Huy Hoàng quân đoàn một thành viên, kính xin Kim Linh phó quân đoàn trưởng nhiều hơn chiếu cố. Là ta cần ngươi cái này đại cao thủ nhiều hơn chiếu cố mới là, ta tân nhiệm Huy Hoàng quân đoàn phó quân đoàn trưởng, tu vi công tích còn không thể phục chúng, bức thiết cần một phần công lao lớn đến đặt địa vị của ta, điểm này đã sớm lưu lạc ra tai nạn kỵ sĩ danh hảo người thế, nhưng mà phải hảo hảo giúp ta, ít nhất được chém giết vài đầu tai nạn cấp hung thú. Tinh Hà phụ sự tình vừa kết thúc, Vương Thành khẳng định phải tốn hao không thiếu thời gian đi soát hai nạn cấp hung thú tổn điểm thuộc tính, lập tức hắn cũng không kiềm tốn, gật đầu nói, đến lúc đó ta nhất định hết sức nỗ lực, gắng đạt tới lại để cho phó quân đoàn trưởng đại nhân thỏa mãn. Haha, ha, ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ rồi. Hắc, thật cho là ngươi có một hai nạn kỵ sĩ danh hào tiểu dám không đem hai nạn cấp hung thú để vào mắt rồi hả? Thật làm cho một mình ngươi một mình đối mặt hai nạn cấp hung thú ngươi cũng đừng sợ tới mức đái ra quần. Kim Hi sau lưng một mực phản đối Kim gia tại Vương Thành trên người lãng phí tài nguyên kim rượu dương cười lạnh nói, nếu là lúc trước Đối với Kim Diệu Dương bực này, đại nhân vật châm chọc khiêu khích hắn có lẽ nhịn, nhưng là hiện tại, ta gặp gỡ hai nạn cấp hung thú hội có phản ứng gì không biết, nhưng ít ra chết ở trên tay của ta hai nạn cấp hung thú đã không chỉ một đầu rồi, loại này chiến tích tại tinh luyện giả trong không dám nói số 1 số 2, nổi tiếng hay còn được xương tụng a, không biết Kim Diệu Dương các hạ hậu nhân so với ta những không có ý nghĩa này thành tích như thế nào. Vương Thành Thần sắc lệnh nhạt trả lời lại một cách điểm ai. Lời nói này, nhưng lại lại để cho Kim Diệu Dương sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, ngươi muốn cùng chúng ta Kim Diệu Dương vãn ngôi so. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết ngươi căn bản cũng không có tư cách này, con ta Kim Huyền Quang hạng gì thi tư, dù là khách quan tại Thập Đại Thiên Kiêu đều không chút thua kém, ngươi tiểu là tu luyện nữa một vạn năm đều so ra kém hắn 1 phần 10. Nói đến đây, Kim Diệu Dương hừ lạnh một tiếng, con ta Huyền Quang rất nhanh sẽ đã đến, chờ chứng kiến hắn sau chỉ có 3 điểm tinh nguyên thiên phú ngươi tiểu sẽ minh bạch, ngươi khách quan tại chính thức thiên tài mà nói chênh lệch cực lớn đến hạng gì tuyệt vọng. Thật sao? Vương Thành từ chối cho ý kiến. Tốt rồi, tất cả mọi người là Huy Hoàng Quân đoàn một thành viên làm gì ngôn ngữ tương kích? Lúc này đây tinh hà phủ mở ra xuất hiện bảo vật trước đó chưa từng có, đồng dạng cũng hấp dẫn đại lượng cường giả, Ngư Long hô tạp, chúng ta chính cần đồng tâm hiệp lực mới là. Làm gì chấn hệ nào cương? Vương Thành nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã tiếp nhận Kim Hy điều giải, mà Kim Diệu Dương chứng kiến Vương Thành không nói, cho là hắn chính mình tự thua, cao ngạo hơi ngửa đầu, cũng lời được lại tại trên người hắn lãng phí thời gian. Cái lúc này, một chiếc thuộc về Kỵ sĩ Liên minh hư không thần hạm lại lần nữa hàng lâm mà xuống, rơi xuống cái này cái đoàn thể một bên, ngay sau đó liền gặp Long Thương, Kỵ sĩ đoàn, Lịch Tiên, Kỵ sĩ đoàn, Thánh Thuẫn, Kỵ sĩ đoàn. Thậm chí cả kỵ sĩ liên minh xếp hạng đệ nhất Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đồng thời theo thần hạm cao thấp đến, đem đất chống chiếm, cứ trấn đậy. Kim Hy quân đoàn trưởng, Nam Như Nhi tiểu thư, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội thủ, hăng hái tư thế hiên ngang lăng không mệt lễ phép tính đối với hai người nhẹ gật đầu. Dùng Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đặc thù địa vị, nàng có thể hướng phía hai người ân cần thăm hỏi đã cho đủ bọn hắn mặt muối. Mà Kim Hy, Nam Như Nhi cũng là lễ phép tính trở về đáp lễ. Bên kia, không có lên làm Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chỉ là trở thành xếp hạng 15 Thánh thuần kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Nam Thu Nhã không nói một lời mang theo nhân mã của mình đi đến Nam Như Nhi sau lưng. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cạnh tranh thất bại áp chế đả thương nàng nguy khí, có thể những không chỉ này không có đem nàng đánh ngược lại làm cho nàng cả người lộ ra càng thêm thành thủ cộng trọng, tu vi cũng tại trong thời gian ngắn tấn thăng đến tinh luyện sư cảnh giới, hoàn toàn chuẩn bị một mình đảm đương một phía tư cách. Theo điểm này xem ra, cạnh tranh Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thất bại đối với nàng mà nói ngược lại là nhân họa đắc phúc. Bất quá, Nam Thu Nhã lẳng động xuống không biết nói cái gì nữa. Vừa vặn vi ngoại nhân hơn nữa cùng Nam Như Nhi giao tình không tệ, Vạn Thiên Long lại là một bộ không quen nhìn bộ dáng, kỵ sĩ liên minh lựa chọn thánh kiếm, kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vụ cũng quá cho đùa đi à nha, rõ ràng lại để cho một cái tinh luyện giả đương đoàn trưởng. Cần biết do thánh kiếm kỵ sĩ đoàn chính là kỵ sĩ liên minh đối ngoại một mặt cờ sĩ, nếu là uy phong không đủ chẳng phải là lại để cho người đem chọn cái kỵ sĩ liên minh đều xem nhẹ rồi hả? Ta cảm thấy được thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ít nhất cũng phải là tinh luyện sư cấp cường giả tài năng đảm nhiệm. Chương 250, độc nước béo cỏ. Vạn Thiên Long nói Phong Khinh Vân Đạm Nhưng là thay Nam Thu nhã bên vực kẻ yếu tâm tư bất luận kẻ nào đều nghe được đi ra. Hắn cơ hồ chỉ kém nói Lăng Không Nguyệt đảm đương Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng không có tư cách này rồi. Vạn Thiên Long các hạ cất nhắc rồi, trên thực tế ta cảm thấy được ta bản thân sát thực có rất nhiều chưa đủ chỗ, ta tin tưởng ta dưới mắt lắng động cũng là vì nên đón tương lai đẹp hơn tốt tiền đồ. Nam Thu nhã trầm giọng nói, trong ngôn ngữ sát thực có loại bình tĩnh trầm ổn. Một màn này tất nhiên là thấy Vạn Thiên Long gật đầu lần nữa, hắn chuyển hướng Kim Hi chờ có người nói, trừ vị mục tiêu là những lần kia một cấp bảo vật, nhưng là chúng ta bây giờ hàng đầu mục tiêu thì là tinh thần hào. Sợ là cũng không cùng đường, hơn nữa, tinh hà lệnh hiện tại giá cả bởi vì này, một lần tinh hà phủ dị biến đã xào đến 3 4 thiên tinh thạch một quả rồi, chư vị trên tay cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy tinh hà lệnh a. Vạn Thiên Long lại để cho Kim Hy bọn người thần sắc buồn bã. Kỵ sĩ liên minh các kỵ sĩ ưu thế lớn nhất tựu là đem đoàn thể lực lượng cá nhân hóa, mà tinh hà phủ đặc sắc hoàn cảnh không thể nghi ngờ là đem kỵ sĩ liên minh cái này ưu thế triệt để tan rã. Nhập tinh hà phủ chỉ có thể đi tinh anh xét lực, nhiều người là vô dụng, chứ vị trên tay có mấy khối tinh hà lệnh. Hiện tại tinh hà lệnh một làm cho khó cầu. Ta trong ngày này tuy nhiên giá cao mua sắm, có thể bán ra người giải giấc không có mấy, trước mắt chỉ có 2 khối tinh hà lệnh. Trên người của ta tinh hà lệnh chỉ có 1 khối. Ai không có việc gì hội chuẩn bị loại vật này. Trên tay của ta cũng chỉ có 1 khối, hay vẫn là tốn hao 6300 tinh thạch theo trên tay người khác mua lại. Kỵ sĩ liên minh một phương mấy vị quân đoàn trưởng, tinh luyện sư đối mặt tổng kết một phen, cuối cùng nhất thỉnh lính phát hiện, ở đây gần ngàn người trong vậy mà chỉ có chính là 39 khối tinh hà lệnh. Rõ ràng chỉ có thể vào nhập 39 người. Ẩn ẩn trở thành đứng đầu vạn long. Nam Như Nhi hai người liếc nhau một cái, đồng thời cảm giác tính nghiêm trọng của vấn đề. Giờ phút này kỵ sĩ liên minh đại tộc thế lực đã đến hơn phân nữa, có lẽ những thế lực lớn này, tinh luyện sư lão tổ không có tới, đều phái ra tộc tinh huệ, Chu gia, Bạch gia, Lăng gia, Kim gia, Diệp gia, Triệu gia, Đồng gia. Đừng nói tinh luyện giả rồi, tinh luyện sư đều có hơn 60 cái, 39 khối tinh hà lệnh hoàn toàn là như mỗi bạo biển. Tinh hà phủ trong bạo vật phần đông, bình thường tinh luyện giả tiến vào tiểu là chịu chết, vì an toàn của các ngươi, ta xem tinh luyện giả hay vẫn là đem tinh hà lệnh cống hiến xuất hiện đi. Chúng ta dựa theo 6000 tinh thạch một khối giá cả mua sắm. Vạn Thiên Long tổng kết chỉ chốc lát, ánh mắt dừng lại ở ở đây chỉ có tinh luyện giả cảnh giới vương thành, Lăng Không Nguyệt hay vẫn là mặt khác hai cái tinh luyện giả trên người. Cái kia hai cái tinh luyện giả liếc nhau một cái, ngược lại là không có gì câu tán hận, trực tiếp đem tinh hà lệnh giao đi lên. Bọn hắn trên tay tinh hà lệnh chỉ là cơ duyên xảo hợp tự thế lực chính giữa dùng điểm cống hiến xin, tốn hao rất thấp, có thể bán đi 6000 tinh thạch giá cao bọn hắn rất là cảm thấy mỹ mãn. Ngược lại là Lăng Không Nguyệt, mày, cuối cùng nhất lắc đầu nói, ta không thiếu 6000 tinh thạch. Ta tuy nhiên không phải tinh luyện sư, nhưng là dùng thủ đoạn của ta mặc dù thật sự gặp gỡ tinh luyện sư đều có thể đối kháng một hai, bởi vậy, ta vẫn là có ý định đi vào lưu lạc thoáng một phát, thử xem cơ duyên. Hồ đồ. Lăng Không Nguyệt lại để cho Vạn Thiên Long rất là bất mãn, Tinh Hà phủ chi hành cũng không phải là cho đùa, mỗi một lần Tinh Hà phủ mở ra, bay ra ngoài tinh hà lệnh chỉ có chính là 1000, mặc dù có ít người trên tay chữ hàng tinh hà lệnh, cuối cùng nhất bước vào Tinh Hà phủ cường giả số lượng cũng chỉ có 2000 cao thấp, mà ở chàng đại tinh luyện sư có 61 người rồi, chính thành đã ngoài hội nhập Tinh Hà phủ. Những người còn lại đều không ngoại lệ đều là tinh luyện sư trong tinh huyện, ngươi, một cái nho nhỏ tinh luyện giả đi vào có thể làm gì? Muốn chết sao? Lăng Không Nguyệt cho dù cảm thấy Vạn Thiên Long một ngoại nhân quản có chút rộng rồi, nhưng cân nhắc đến đối phương đại tinh luyện sư cấp tu vi hay vẫn là kiên nhân nói, tinh luyện giả cũng không phải mỗi một cái đều là các ngươi trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu, cái thế giới này vượt cấp chém giết tinh luyện sư tinh luyện giả không biết có bao nhiêu, giống ta, còn có Vương Thành kỵ sĩ đều là như thế. Lăng nhưng lại trong lúc vô hình đem chú ý lực chuyển đến Vương Thành trên người. Dù sao vừa rồi Vương Thành tự bạo tinh hà lệnh số lượng lúc thế nhưng mà có suốt ba khối, xem như trong mọi người kiểm giữ tinh hà lệnh tối đa một người. Vương Thành, Lăng Không Nguyệt lại để cho Kim gia tộc trường Kim Huấn Ảnh hai mắt tỏa sáng, liền bước lên phía trước nói, "Vương Thành, lúc này không giống ngày xưa, tinh luyện giả cảnh giới nhập tinh hà phủ vô cùng hung hiểm, ngươi tùy tiện bước vào trong đó sợ là cửu tử nhất sinh, không bằng đem những tinh hà lệnh kia lại để cho cho chúng ta Kim gia như thế nào?" "6000 một khối, chúng ta Kim gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Vương Thành nhìn Kim Huấn Ảnh một mắt, xin lỗi nói, Đạo ý định nhập tinh hà phủ trong cảm thụ thoáng một phát hào khí, bởi vậy chỉ có thể xin lỗi. Vậy ngươi một người cũng không cần ba khối tinh hà lệnh a? Kim Diệu Dương bất mãn hử lạnh một tiếng. Cái này đơn giản. Vương Thành mỉm cười, tinh hà phủ trong cựu tử nhất sinh, ta tất nhiên là cần phải có người chiếu khán một hai, nếu người nào có thể bảo chứng an toàn của ta ta liền đem còn lại hai khối tinh hà lệnh tặng cho hắn. Hai khối tinh hà lệnh tiểu muốn thỉnh hai cái ít nhất định cấp tinh luyện sư bảo tiêu. Ngược lại là đánh chính là tốt bản tính, những tinh luyện sư kia cường giả thời gian đều đi bảo hộ ngươi rồi, cái đó còn có thời gian tìm kiếm bảo vật. Cái này đơn giản, ta cần chỉ là đủ khả năng chiếu ứng, cũng không phải cần phải lại để cho hắn đem tinh lực toàn bộ đặt ở trên người của ta. Đủ khả năng chiếu ứng sao? Ta tiếp, Vương Thành đúng không, trừ phi có đại tinh luyện sư đột kích để cho ta không giành phân thân, bằng không thì an toàn của người ta bảo vệ rồi. Vạn Thiên Long không có cô phụ Vương Thành kỳ vọng cao trực tiếp đem nhiệm vụ này ôm đi qua, mà hắn cũng là ở đây trong mọi người cực kỳ có nói lời này tư cách. Hắn hiện tại đã là đại tinh luyện sư cao giai đích nhân vật, ngoại trừ Bạch Lan cấp bậc này, đỉnh phong đại tinh luyện sư hoặc là một đời trước đã lớn lên tiên kiêu nhân vật. Toàn bộ tinh hà phủ hắn không sợ bất luận kẻ nào. Vạn Thiên Long đại nhân chịu ra mặt thật sự quá tốt bất quá rồi, đây chính là ta nhiều ra đến hai khối tinh hà lệnh. Vương Thành cười không thể chờ đợi được đem chính mình tinh hà lệnh cống hiến đi ra. Hắn loại này mấy xưng lệnh nọ tôn hot thậm chí còn là lệnh nọ ngoại nhân cử động thấy Nam Thu nhã một tiếng hừ nhẹ, mà ngay cả Kim Linh, Kim Hi, Huyền Phong bọn người cũng là những mày, bất quá cân nhắc đến tinh hà phủ trong khả năng xuất hiện cơ duyên bọn hắn cũng không nói cái gì. Ngược lại là Lăng Nguyệt, nàng cùng Vương Thành tiếp xúc qua, ánh mắt đột giác Giờ phút này Vương Thành cùng Dĩ Vãng so sánh với có chút bất đồng. Chẳng lẽ là hắn cạnh tranh thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thất bại bị đả kích lớn, hay vẫn là có đại mưu đồ? Không chỉ là nàng, một mực dịu dàng xinh đẹp phảng phất đem chủ sự quyền hoàn toàn giao cho Vạn Thiên Long Nam Như Nhi cũng nhìn Vương Thành một mắt. Hắn giờ phút này biểu hiện cùng nàng rất hiểu rõ cũng là có chút không hợp, bất quá nàng đối với Vương Thành chú ý chúng kết quá ít, có thể hiểu rõ thoáng một phát tư liệu của hắn đã là cực hạn, sau lại, một cái tinh luyện giả mà thôi, thật muốn có quỷ kế gì tại thực lực tuyệt đối nghiền đè xuống lại có ý nghĩa gì? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một chiếc phi thuyền mang tất cả lấy chói hai sóng âm, lại lần nữa gào thét tới, nhằm kỵ sĩ liên minh chỗ phương hướng hạ xuống tới. Chứng kiến cái kia chiếc phi thuyền bên trên tiêu chí, Kim Diệu Dương trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên, đã đến, huyền quang đã đến. Kim Huyền Quang sao? Vạn Tiên Long nghe xong cái tên này, thần sắc có chút hướng tụ. Kim Huyền Quang đồng dạng là một cái cùng loại với tự do chi thành tích tiêu thức đích nhân vật, có lẽ luận tiềm lực hắn không cách nào cùng thập đại thiên kiêu sánh vai, nhưng hữu tu vi mà nói, mặc dù hắn vị này cao giai đại tinh luyện giả cũng không khỏi không cho coi trọng. Theo phi thuyền xuống, Một thân trường bào màu trắng, nhìn về phía trên phảng phất vương công quý tộc giống như kim huyền quang tự phi thuyền trong đi nhanh mà đến, cùng hắn đồng hành lại vẫn có một bạch gia đại tinh luyện sư Bạch Vũ Phi. Bạch gia tại kỵ sĩ liên minh thế lực ngọc trời, đại tinh luyện sư cấp cường giả thì có ba cái, tuy nhiên dùng Bạch Lan Viton, nhưng cái này Bạch Vũ Phi năm đó đồng dạng là một cái là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tấn chức đại tinh luyện sư cảnh giới nhiều năm, tuy nhiên tinh luyện sư lúc chỉ mở bà tòa tinh cùng, tiến cậy lấy nhiều năm lắng đọng, dù là vạn thiên long chống lại hắn đều được tổn hao một phen tay chân. Kim Huyền Quang, Bạch Vũ Phi. Vạn Tiên Long nhìn xem hai người, trong mắt tinh quang nhấp nháy. Khách quan tại Thập Đại Thiên Tiêu, mấy người bọn hắn đều cao hơn nửa đối phận, thuộc về cùng một cái thời đại đích nhân vật, giữa lẫn nhau cạnh tranh tự là đồng dạng kịch liệt. Kim Huyền Quang khẽ cười một tiếng, "Vạn Tiên Long." Rồi sau đó chính hắn nhìn lướt qua mọi người tại đây, "Thật có lỗi chư vị, ta đến chậm, bất quá chủ yếu là bởi vì ta cố ý quấn chuyến đường xa, về phần nguyên nhân." Kim Huyền Quang mỉm cười, trên tay xuất hiện 20 khối tinh hà lệnh, tựu là mua sắm tinh hà phủ vào bản vốn. "Tinh hà lệnh, là tinh hà lệnh." Kim Huyền Quang hạ rõ ràng đã nhận được nhiều như vậy tinh hà lệnh. Không biết Kim Huyền Quang các hạ phải như thế nào mới nguyện ý đem những tinh hà lệnh này chuyển giao tại chúng ta. Những không có được kia tinh hà lệnh tự cho là cùng tinh hà phụ cơ duyên vô vọng tinh luyện sư nguyên một đám người toàn bộ kích bắt đầu chuyển động. Bất quá bọn hắn cũng biết, trên thế giới không có uổng phí ăn rơi xuống, tại yêu cầu tinh hà lệnh trước cũng hỏi Kim Huyền Quang yêu cầu. Những tinh hà lệnh này ta không cần chư vị một khối tinh thạch, chỉ cầu chư vị có thể phối hợp ta hoàn thành một cái tinh trận, cái này tinh trận có lẽ đối với mọi người tu vi sẽ có rất nhỏ tổn thương, nhưng tuyệt đối sẽ không tổn hại và căn bản, mà lại sau khi chuyển thành công Vô luận chúng ta tại tinh hà phủ trong có gì thu hoạch, đều muốn xuất ra trong đó một thành chia lãi tại chư vị. Một thành, nghe đi lên rất ít, thế nhưng mà đừng quên, Kim Huyền Quang một phương đã có hai vị đại tinh luyện sư, hai vị đại tinh luyện sư cuối cùng nhất thu hoạch hội thiếu được đi nơi nào. Trong lúc nhất thời những tinh luyện sư này hết thể ý bắt đầu chuyển động, đem ích lợi của mình cùng những tinh luyện sư này lợi ích buộc cùng một chỗ, cái này Kim Huyền Quang có chút thủ đoạn. Nam Như Nhi mở miệng nói xong, thanh âm trước sau như một luồng hòa. Thủ đoạn lại cao cuối cùng nhất vẫn đang được dựa vào thực lực nói chuyện. Kim Huyền Quang rõ ràng cùng Bạch Vũ Phi đi tới cùng một chỗ, đây là muốn dính vào Bạch Vũ Phi cái này khỏa trên đại thụ vị sao? Vạn Thiên Long thần sắc có chút giật run. Thưa vị, hắn còn có thể như thế nào thưa vị? Kỵ sĩ liên minh đứng đầu, hắn không có từ cách này. Một cái nhàn nhạt, nhạt thanh âm theo Vạn Tiên Long sau lưng chuyển đến, kẻ nói chuyện đúng là một mực ngậm miệng không nói thiên kiêu nhân vật Lý Đạo Hân. Hắn nhìn Nam Như Nhi một mắt, trong mắt lạnh như băng ở chỗ sâu trong lại mang theo một tia nhu tình, kỵ sĩ liên minh tương lai chỉ có thể nắm giữ ở trên tay ngươi, ai chống đỡ ngươi, ta sẽ hay. Đối với Lý Đạc Hân Nam Như Nhi nhếch miệng mỉm cười, dịu dàng yên ổn mỹ, không thể nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại giống như ôn nhu hương mộ, lại để cho người mê say trong đó khó có thể tự kiềm chế. Tốt rồi, kế tiếp chúng ta một bên lưu ý còn có thể chạy đến đại nhân vật, một bên chờ đợi tinh hạ phụ triệt để mở ra." Vạn Thiên long nói. Hắn mà nói để ở chàng tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị, nguyên một đám bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến tranh. Về phần Vương thành, cái lúc này phong vân hội tụ, cường giả nguyên một đám hiện lên, còn có ai sẽ đi để ý một cái nho nhỏ tinh lựa giả? Chương 251: Hỗn loạn Thời gian một lát chính là 3 ngày. Đây 3 ngày bên trong, tu tập tại Vô Danh núi non cường giả số lượng đã càng ngày càng nhiều, đại tinh luyện sư số lượng cuối cùng thậm chí đột phá nam như nhi đám người đoán, đã tới rồi kinh người 103 người. Đây là một cỗ thiên cấp cường giả đều khó có thể bỏ qua lực lượng. Đại tinh luyện sư đến trăm, tinh luyện sư cấp cường giả càng lại hàng ngàn hàng vạn, mà bởi vì nhân số đông đảo, nhưng tinh hà lệnh có hạn, thế cho nên tinh hà lệnh giá cả một cái tăng lại nữa tăng. Đợi được tinh hà phủ tới gần mở ra thời điểm đã đạt tới rồi 2 vạn tinh thạch giá trên trời, hơn nữa chốc lát xuất hiện lập tức sẽ bị nhân mua đi. Đây một màn trực tiếp nhượng lúc trước bán hai khối tinh hà lệnh tinh luyện giả ruột đều màu đen hối hả rồi. Hơn nữa không ít tâm lý không cân đối tinh luyện giả cũng vậy không ngừng đánh giá Vương Thành, tựa hồ muốn theo hắn trên mặt nhìn ra hối hận thần sắc. Ba khối tinh hà lệnh, bán đi chính là lời nói chính là 6 vạn tinh hạt, đây đối, đúng, một cái tinh luyện giả mà nói chính thị nhất bút như thế nào kinh người cực khoản. Thậm chí ngay cả lúc trước đối với nhượng Vương Thành gia nhập đội ngũ có câu quán hận vạn tiên long, Nam Như Nhi đội ngũ lúc này cũng không nhiều lời, vạn nhất bọn họ lại oán giận người một tiếng. Vạn Thiên Long trực tiếp tới ra một câu vương thành đi để cho bọn họ đền bù ra ba khối tinh hà lệnh, kia bọn họ khóc đều không có địa phương khóc. 6 vạn tinh thạch, đối với bất luận cái gì một cái không phải thiên kiêu cấp tinh luyện sư mà nói đều là nhất bút chính cống cự khoản, thậm chí một ít tấn chức không lâu đại tinh luyện sư, trên người cũng không nhất định lấy ra 6 vạn tinh thạch tiền mặt. Thời gian không sai biệt lắm rồi. Vạn Thiên Long xem qua quang mang dần dần ảm đạm tinh hà phủ, thần sắc hơi hơi nghiêm trọng. Các đại thế lực đại tinh luyện sư số lượng so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nhiều, chúng ta phải kế hoạch tốt cần phải trước tiên cướp đoạt vật gì vậy? Vạn Tiên Long chính là lời nói nhượng nam như nhi không tự chủ được nhìn lướt qua hai cái đoàn thể. Hỏa Diễm Chi Kiếm luyện tình không, Húc Đông Dương, Thương Vô tả, cùng với tại bối phận gia tương đương với Viêm Quân Lâm Sư đệ mạc đạo tử. Thừa lại một cái đoàn thể chính là dùng lĩnh vực cao tháp làm chủ, cầm đầu người chính là Lạc Tử tiêu tộc nhân Lạc Thiên Ân. Lạc Thiên Ngân tuy nhiên tấn chức đại tinh luyện sư cảnh giới vượt qua 300 năm, có thể bởi vì năm đó hắn chỉ là dùng 3 tòa tinh cung vào đại tinh luyện sư cảnh giới, không đủ gây cho sợ hãi, chân chính đáng sợ chính là đến từ bác học giả Cao Tháp Ngân Quang tôn Lương giả. Bác học giả cao thấp cùng lĩnh vực cao thấp quan hệ tương đương với kỵ sĩ liên minh cùng bảo hao chi nộ, mà bác học giả cao thấp tuy nhiên không phải 6 đại tinh luyện giả tổ chức chi nhất, bên trong đồng dạng cường giả như Vân, Ngân Quang Tôn giả càng lại trong đó nổi bật người, duy nhất một cái danh xưng được điên phong đại tinh luyện sư, thậm chí thuộc về toàn trường người mạnh nhất. Bởi vì mỗi một vị đại tinh luyện sư đột phá thời điểm khai mở tinh cung bất đồng, đại tinh luyện sư cảnh giới bên trong mạnh yếu không dùng tu luyện thời gian dài ngắn nói về cao thấp, mà là dùng chiến lực nói về mạnh yếu. Cái loại này khai mở rồi 3 tòa tinh cung đại tinh luyện sư tu luyện đến mức tận cùng cũng tiểu trung cấp đại tinh luyện sư trình độ, mà khai mở rồi tứ ngũ tòa tinh cung người cực hạn thì có thể coi cao giai đại tinh luyện sư, còn như tinh luyện sư cảnh giới này, đây 6 7 tòa tinh cung đột phá đại tinh luyện sư, tới rồi cực hạn đó là điền phong đại tinh luyện sư. Như ngân quang tôn giả, thị vệ trưởng Bạch Lan, đây hai người tại tinh luyện sư cảnh giới khai mở rồi lục tòa tinh cung, thực lực mạnh, đứng ở đại luyện sư Còn như lại hướng ra 8 tòa tinh cung, là trấn thức cổ kim tồn tại, nhất là khai mở cửu tòa tinh cung tu đến cực điểm đạt đến đại tinh luyện sư. Đều xưng có thể ngăn kháng thiên cấp, nhân vật như vậy toàn bộ Tam Thiên Thủy Trạch đều chỉ có nửa cái, Trưởng Phong Băng Nhan. Sở dĩ chính thị nửa cái, chủ yếu là chưa bao giờ từng có nhân tận mắt đến quá nàng cùng lúc tế ra cựu tòa tinh cung, chỉ là căn cứ của người chiến lược suy đoán. Mà hiện tại, nàng đã nhỏ nó ngôi báo thiên cấp, bí mật này sợ rằng trừ ra nàng bản thân ngoài ra đã không ai biết. Trước mắt quan sát bảo vật bên trong, nhất chân quý chính là tinh thần thảo rồi, dù là vật phẩm hỗ tương kém cỏi nhất tinh thần thảo, có thể nhượng một người tinh khởi nguyên thiên phu tăng lên tới 1.0, nếu như vật phẩm hỗ tương đạt tới trung giai, thậm chí cao giai Vạn Tiên Long vừa nói, ánh mắt rõ ràng sáng lên. Không chỉ là hắn, Lý Đạo Hân đồng dạng mắt bất chấp tinh quang. Cứ việc hiện tại hắn đã chính thị đại tinh luyện sư, có thể 10 điểm tinh khởi nguyên tiên phú nhượng hắn đối mặt nam Như Nhi thời điểm cuối cùng có chút lo lắng không đủ, nếu như kêu cây tinh thần thảo thật sự có thể đạt tới trung phẩm, thậm chí thượng phẩm. Tinh thần thảo đi, tinh thần thảo tại chúng ta đây khỏi tinh thần sớm đã diệt tuyệt, nếu là có thể đoạt được tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời, dù là cuối cùng lấy được lợi mấy vạn tinh thạch đều rất nhiều khả năng, có đây mấy ngàn vạn tinh thạch, chúng ta tại đại tinh luyện sư cảnh giới tu hành sẽ thuận lợi nhiều. Nam Như Nhi xem qua Vạn Tiên Long, Lý Đạo Hân phản ứng, Thiện Giải Nhân y cho ra đề nghị. "Tốt, tại không có rất tốt bảo vật bại lộ trước, chúng ta trước tiên tóm hạ Tinh Thần thảo, bất luận cái gì người ngăn cản đều muốn là chúng ta mấy người lẫn nhân." Vạn Tiên Long quyết định thật nhanh. Theo mọi người thương nghị thỏa đáng, từng cái một toàn bộ tập trung lên rồi Tinh Thần, gắt gao nhìn chằm chằm Tinh Hà phụ biến hóa. Rốt cục muốn bắt đầu rồi, tranh chấp đi, tranh chấp đi, cuối cùng vô luận là ai chiếm được Tinh Thần thảo đều muốn trở thành ta rình giết mục tiêu. Vương Thành trong mắt khiêu động được dừng giật diễm, nhưng là biểu lộ tình cảm nhưng là lạnh lùng tới rồi cực điểm. Càng là cái này thời khắc vượt qua cần tuyệt đối lý trí. Ông ngoang. Đột nhiên, tựa hồ có một tầng hình ánh sáng hiện lên, tinh hà phủ bên ngoài lưu quang cường độ đột nhiên giảm đến không đủ lúc trước 1 phần 10, sau một khắc, hỗn loạn tinh lực ba động rộng mở bộ phát, tất cả tinh luyện giả cơ hội đồng nhất thời gian kích phát rồi trên người tinh thuật giống như lưu quang giống nhau xuyên qua tinh hà phủ bên trong. Tinh hà phủ, mở ra. Đi. Vạn thiên long quát khẽ một tiếng, trước tiên gào thét mà đến, mục tiêu đúng là Tinh Thần thảo. Tinh Thần thảo chính là của ta. Mà lúc này một cái chiến lược đạt tới trung giai cấp độ đại tinh luyện sư không biết dùng loại nào bí pháp đột ngột lóe ra một đoạn lớn xuất hiện tại tinh thần thảo trước, sát na đem tinh thần thảo nắm rút ra. Dương tay. Lục giai tinh thuật tinh tế vị gì? Lưu lại tinh thần thảo, nếu không tử. Hơn 10 vị đại tinh luyện sư cùng lúc giống giận, trong phút chốc tứ giai tinh thuật, ngũ giai tinh thuật không đáng tiền một loại từ này, đó đại tinh luyện sư trên tay bộc phát, hội tụ thành một vùng lồng lộng tinh lực nước lũ, hôn loạn tinh lực không ngừng kích động va chạm, càng lại bộc phát ra tính ra này không đủ khủng bố quang, cái loại này uy thế đủ để cho bất luận kẻ nào sắc mặt biến. Ha ha ha, ta tuy nhiên có dụng khí thứ nhất cái cướp đoạt tinh thần thảo, tự nhiên có toàn thần trở ra phương pháp, tinh tế vị di thuật. Cái này đại tinh luyện sư cười lớn, hắn bản thân không đầy đủ thuấn phát lục giai tinh thuật năng lực, tin tuyệt nhất kiện cường đại châm đối tính phụ trợ tinh khí, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt thi triển ra cửa này tinh thuật hai lần. Ở này trận tinh thuật nước lũ chính là bao phủ hắn thời điểm, hắn trên người thuộc về tinh tế vị di thuật lưu quang đã lại long lánh. Chỉ là loại này long lánh lưu quang rằng có không đến giây lát, hắn trên mặt đột nhiên bị hoảng sợ nơi thay thế, trong miệng càng lại phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết, không Sau một khắc ngũ giai phòng ngự tinh khí cùng một cái tứ giai phòng ngự tinh thuật lực chẳng cùng lúc từ hắn trên người bộc phát, nhưng này đợi cấp độ phòng ngự ở này loại tinh thuật nước lũ trong đó kiên trì rồi nửa giây đồng hồ cũng không đến, trực tiếp bị hóa thành nhiễu phấn, đường đường đại tinh luyện sư, bất luận cái gì địa phương có thể hùng bá nhất vực nhất lưu cường giả, đương chàng vẫn lạc, trở thành tinh hà phủ mở ra tới thứ nhất cái tự vong đại tinh luyện sư. Chính thị tinh lực quá nhiễu, Đại lượng tinh thuật hình thành nước lũ quá nhiều rồi tinh lực bình thường chuyển vận, khiến cho hắn kia môn mượn tinh khí mới có thể thi triển lục giai tinh thuần xuất hiện vấn đề. Mượn tinh khí nắm vương tinh thuật như thế nào có thể cùng chân chính nắm vữ tinh thuật so sánh với. vị thưa đại tinh luyện sư tử vong nhượng ở đây tất cả đại tinh luyện sư cấp cường giả trong lòng phát lạnh từng cái một cũng là phân biệt ra mới vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì một cái bình thường đại tinh luyện sư trên người tinh khí nhiều ít tốt xấu cơ hội quyết định rồi hắn một nửa chiến lực có thể tinh khí cuối cùng chính thị tinh khí bên trong kết cấu ổn định tính không bằng cơ thể người tầm thường lúc vẫn còn nhìn không ra gì đó trong lát tại tinh lực cực kỳ huấnn loạn chiến trường cũng rất dễ dàng ra vấn đề thật giống như một người cầm trong tay thế giới một chọi một thời điểm có thể đối đứng Mục tiêu tạo thành to lớn uy hiếp, có thể nếu là tại rừng rậm hoặc là phồn hoa nội thành đang suy nghĩ thuận lợi phát huy gian nên có lực sát thương cực rõ ràng khó khăn rồi. Đợi một chút, lúc này hơn 10 vị đại tinh luyện sư cùng lúc nhìn chằm chằm đây cây tinh thần thảo, ai đi tới đều đã bị đoàn đội lên tấn công này. Vạn Tiên Long quan sát vị kia đại tinh luyện sư kết cục vội và ngăn trở những người khác hành động, mà trên thực tế không cần hắn lên tiếng, Nam Như Nhi cùng Lý Đạo Hân cũng chia được rõ ràng trước mắt thế cục. Sư huynh, ngay tại tất cả hơi hơi do dự trong lúc một trận bi thương la lên theo một cái nhìn qua 27 tám tinh luyện sư trong miệng hô lên, đều là bởi vì ta mới có thể làm cho ngươi thân tử, Tinh Thần Thảo. Tinh Thần Thảo cho dù tốt, ta Thiên Phú lại tiếp tục, đã không có ngươi ta sinh mệnh lại có gì đó ý nghĩa. Tuy nhiên đã đoạt không đến đây cây Tinh Thần Thảo, ta đã đem hắn triệt để hủy diệt nhượng hắn cùng ngươi chôn cùng. Theo nữ tử thống khổ hô to, một cái tứ dai tinh thuật bị nàng mượn tinh khí trực tiếp dẫn phát, bán tiến lên rồi Tinh Thần Thảo. Hừ, ngu muội, Tinh Thần Thảo nhưng là dùng tinh thần huyết dịch quán chú sinh trưởng chí bảo, có thể hấp thu tinh thần huyết dịch thực vật là như thế nào cứng cỏi đạo. Đối với cái này tinh luyện sư cách làm, rất nhiều người khinh thường nhất cố, nhưng mà một ít kiến thức rộng rãi đại tinh luyện sư đang nhìn đến nữ tử này kích phát tứ giai tinh thuật thời điểm nhưng là ngay cả đại biến. Bất hảo, chính thị dẫn lực thoát ly thuật, nhượng tinh thần thảo ly khai chúng ta đây khỏa tinh thần dẫn lực, vì thế tại tinh thần tự chuyển phản tác dụng lực lượng xuống, trong phút chốc không biết chuyển tống ra bao nhiêu khoảng cách. Một vị đại tinh luyện sư lại hống, trong nháy mắt kích phát hai cái tứ giai tinh thuật, trong phút chốc đem vị kia phụ nữ tinh luyện sư hóa thành tro bụi. Bất quá hắn động tác cuối cùng chậm một ít. Phổ Lửa tinh luyện sư tinh thuật đã kích phát, theo tinh thần thảo bốn phía không gian biến hóa, cái này trọng bảo trực tiếp biến mất ở tại tất cả trước người. Đáng chết. Phản ứng lại đây đại tinh luyện sư tới tấp mang to. Mà đầu hóa xoay chuyển nhanh chóng đại tinh luyện sư chính là cấp tốc tính toán lên đây khỏa tinh thần tự chuyển tốc độ, vì thế tính toán ra tinh thần thảo bị chuyển tống đi khoảng cách. Tại không đến một giây ở giữa cho ra kết luận thời điểm, này đó đại tinh luyện sư cùng lúc gào thét mà đến. Nhanh chóng, không thể để cho bọn họ nhanh chân giành trước. Các ngươi đuổi theo. Mà lúc này Vạn Thiên Long cùng Lý Đặng Hân Nam Như Nhi cũng bất chấp phía sau đại tinh luyện sư rồi, từng cái một phân phó một tiếng cùng lúc đuổi theo, nháy mắt toàn trường đại tinh luyện sư đã ít đi hơn phân nửa. Đáng chết. Nguyên Bản dự định đi theo Vạn Tiên Long đám người đục nước béo cỏ vương thành xem qua bọn họ không chút do dự vứt bỏ tự mình, trong mắt nhất thời phát lệnh. Cùng lúc, hắn cũng phát hiện rồi tự mình cùng này đại tinh luyện sư những người này thiếu lớn nhất. Tốc độ. Không thể nhẫn mại nữa đi xuống rồi, đại tinh luyện sư không có ngu ngồi hạ người, chốc lát nào đó người đại tinh luyện sư đoạt được tinh thần thảo, tự mình đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Ta căn bản đuổi không kịp, thậm chí đối phương trực tiếp nuốt phục tính khả năng đều rất lớn, phải xuất thủ. Chương 252, gia tăng miệu sát. Vương Thành, mới vừa rồi sự việc ngươi cũng thấy được, ngay cả đại tinh luyện sư cấp cường giả nói chết rồi tiểu chết rồi, kế tiếp chúng ta nếu là bảo vệ bất quá ngươi, ngươi được dựa vào chính mình rồi. Quan sát ba vị đại tinh luyện sư rời đi, mơ hồ trở thành mọi người đứng đầu nam thu nhã không kèm nổi nhìn Vương Thành liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Đạo. Bất quá Vương Thành nhưng là căn bản lại lại có chú ý, tinh hà phủ cục diện biến hóa vượt qua rồi hắn tưởng tượng." Tại bốn phía đều là đại tinh luyện sư tình hình thực tế hắn không toàn lực ứng phó ngược lại nghĩ tới bảo tồn thực lực, vàng tước ở phía sau đây bản thân chính là một sai lầm lựa chọn. Quan sát Vương Thành không hề phản ứng, Nam Thu Nhã trên mặt hiện ra một chút bất mãn vẻ, "Vương Thành, ta tại cùng nói chuyện với ngươi, ngươi có hay không nghe rõ?" Không đợi nàng này đó mang theo gian dạy ngữ khí chính là lời nói nói xong, Vương Thành rộng mở hành động rồi. Vừa động, dưới chân nước ra, thân hình nổ bắn ra mà đến, theo tinh văn kích hoạt, cường huyết nhục chi khu trong nháy mắt sẽ rách nát bạo, trong phút chốc hướng phía vạn tiên lòng, Lý Đạo Hân, Nam Như Nhi chỗ phương hướng gạo đi. Ầm ầm, tốc độ toàn diện bộ phát xé rách hư không hình thành em bạo phảng phất lôi đình một loại rộng mở nổ vang, lay động nhất địa, khủng bố âm ba nhượng nam thu nhã cùng với Vương Thành Nguyên bạn phụ cận vài cái tinh luyện sư trên người hộ thân tinh thuật cùng lúc kích phát, từng cái một thân hình bạo tối lui. Nhất là đi một lần Vương Thành gần đồng thời phản ứng chậm nửa nhiều tinh luyện sư, miễn cưỡng bị Vương Thành đạp kích mặt đất thời điểm mượn lực sau hình thành sóng xung kích cho ném đi, cứ việc bởi vì kích phát rồi phòng ngự tinh thuật không có chịu gì đó tổn thương, hãy nhìn đi tới nhưng là chật vật không thôi. Đây, xem qua kia nhiên biến mất tại bọn họ trước mắt Vương Thành. Cùng với kia trận cho đến nay hãy còn tại bên thai chấn động âm mạo, nam thu nhã nhất thời thành hóa. Kia, kia là Vương Thành. Cái Tiên Hai Họa Kỵ Sĩ. Khoảng cách được khá xa một cái tinh luyện sư xem qua tốc độ không bằng tại đạt được tứ giai tinh thuật gia tăng Vương Thành, kinh ngạc vừa nói: "Hai Họa Kỵ Sĩ?" Rồi cái này danh hào cũng nhượng ở đây mấy người cùng lúc biến sắc. Vương Thành, cái kia bọn họ tưởng chói buộc tinh luyện giả, tự tay tham dự rồi chạm sát hai họa cấp hung thú hành động không nói, hắn tại Thái Viêm lục thành chiến tích càng lại làm cho nhìn thấy mà giận mình. Nhất là nam tu nhã Sau đó nàng đặc biệt tìm một phần Vương Thành chiến tích báo cáo, xem qua kia mấy chục người trực tiếp, gián tiếp nguyên nhân hắn mà chết tinh luyện sư danh sách, nàng lúc ấy cũng là khiếp sợ không thôi, nếu như không phải nàng tại thời khắc mấu chốt tấn chức tới rồi tinh luyện sư cảnh giới, sợ rằng cũng muốn bị hắn thành tiểu nơi đả kích rồi. Nhưng là lúc này, xem qua Vương Thành trong nháy mắt bạo vọng lại tốc độ, nàng ngạc nhiên phát hiện, tại nàng đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới thời điểm, đối phương cũng không phải dầm chân tại chỗ, trái ngược, bọn họ ở giữa trên lệch ngược lại có càng lúc càng lớn xu thế. Bên kia chuyện gì xảy ra? Nam Thu Nhã đoàn người bên trong mơ hồ có chút hỗn loạn, tất nhiên là nhượng đồng dạng thân là kỵ sĩ liên minh thành viên Kim Hy, Kim Diệu Dương, Kim Vân Ảnh, Kim Linh đám người lưu ý rồi một phen. Không rõ ràng lắm, hình như là có người bộ phát tinh thuật ly đội muốn một mình hành động. Một mình hành động, đại tinh luyện sư cường giảm một mình hành động cũng không như thế nào an toàn rồi, huống chi tinh luyện sư. Kim Diệu Dương nhìn Nam Thu Nhã đám người đội ngũ liếc mắt một cái, mắt thấy bọn họ đã khôi phục rồi bình thường, lập tức không hề để ý tới, chúng ta vẫn còn nhanh lên đi sâu vào tinh hà phủ đi, tinh thần thảo chúng ta vô duyên, nhưng ai biết nói. Bên trong có thể hay không còn có cùng tinh thần thảo nhất cái cấp bậc bảo vật đấy. Mọi người nghe xong nhất thời sâu sắc chấp nhận gật đầu, từng cái một tốc độ nhanh hơn một phân. Nhưng thật ra Kim Linh, tại trong đám người nhìn lướt qua sau, nhưng là nhạy cảm phát hiện mất đi rồi Vương Thành bóng dáng, một lúc nhất thời nàng không kèm nổi hoài nghi mới vừa rồi tìm cách ra cái loại này trận chiến tranh khả năng chính là Vương Thành. Bất quá Kim gia, Bạch ra đội ngũ đã càng lúc càng nhanh, nàng cũng không rảnh suy nghĩ miên man, tốc độ cao nhất đi tới được đuổi theo gia tộc nhân viên đội ngũ. Vương Thành tốc độ cao nhất bộc phát, đánh vượt âm trướng, tốc độ cực nhanh. Cứ việc như thế, có thể so với tại đại tinh luyện sư cấp cường giả vẫn cứ chấm nhất đoạn. Theo Vương Thành hướng phía phía trước không ngừng tới gần, một vùng ánh sáng rực rỡ tinh quang dần dần xuất hiện tại trước mắt, đem phía trước tầm nhìn hoàn toàn che lấp. Đây là cái gì? Vương Thành nhíu nhíu mày đầu, trước mắt đây mảnh bị tinh quang bao phụ phạm vi không lớn, nhìn qua chỉ có 3-40 km tung hành, tất cả tinh quang lặng lặng chạy xuôi, giống như một cái cái sông, hình thành từng cái một tinh quang viên xung quanh, mà ở tinh quang viên xung quanh bảo vệ xung quanh trung hướng nhất, rõ ràng là một tòa phủ đệ. Một tòa nhìn qua cùng loại tại cổ đại vương công quý tộc một loại phủ đệ. Đây này phủ đệ tại tinh hà viên xung quanh vây quanh xuống tựa hồ bị hơi hơi vặn vẹo rồi, chứa ngập được một loại thần bí cao quý chính là khí tức. Nơi này, Vương Thành xem qua trước mắt đây mảnh tung hành mới 40 km tinh quan sông, toàn bộ cho rằng có chút không thích hợp. Chẳng lẽ, đây là tinh hà phủ bản thể? Căn cứ ta lúc trước lần xem tư liệu, tinh hà phủ tuy nhiên 6 năm nhất mở ra, có thể thẳng tuốt tới nay không người nào chân chính quan sát qua tinh hà phủ bộ dáng, lần này tinh hà phủ mở ra chẳng lẽ thật sự có cái gì phi phàm ý nghĩa ẩn dấu trong đó? Vương Thành âm thầm kiêng kỵ ở giữa, một trận tinh lực ba động từ kia mảnh tinh hà trong đó khuyết tán mà đến, rõ ràng là bên trong đang ở bộ phát được cường giả giao phong, nhưng này loại tinh thuật ba động mạnh yếu trình độ lại nhượng Vương Thành cảm thấy vô cùng quỷ dị, có thể quỷ dị ở đâu hắn lại còn nói không nên lời. Mặc kệ rồi, đi vào xe bản, tinh thần thảo ta tình thế bắt buộc, không thể nhượng bất luận kẻ nào nhanh chân giành trước. Vương Thành nói vừa xong, trực tiếp nhảy vào rồi tinh quang sông trong đó. Theo hắn bước vào sông, bốn phía hoàn cảnh vẫn cứ không có quá lớn biến hóa, duy độc chính thị thân thể bốn phía xuất hiện rồi một tầng tầng chạy xôi tinh quang. Giống như thân ở sông bên trong xem qua lặng lặng chạy qua nước sông. Nhìn thoáng qua, Vương Thành ánh mắt nhất thời hướng phía phía trước nhìn về, mới vừa rồi hắn nơi cảm ứng tinh lực ba động cần phải chính là bên kia, nhưng là giờ phút này, hắn lại lạ lùng cảm giác được tinh thuật buộc phát vị trí khoảng cách hắn ít nhất có 100 km. Cho ra cái này kết luận sau hắn nhất thời cau mày, căn cứ hắn bước vào đây mảnh tinh hà thời điểm quan sát, đây mảnh tinh hà rõ ràng mới 3 40 km mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Vương Thành thấp giọng tự nói. Bất quá tiếp theo giây hắn ánh mắt lại bị một chỗ như nước sông một loại chảy xuôi tinh quang hấp dẫn. Thai ớt canh kim, một khối Thai ớt canh kim, một khối chế tạo cao giai tinh khí thái ớt canh kim, thị trường giá cả ít nhất 10 vạn tinh thạch. Đây khối thái ớt canh kim tại Tinh Quang sông bao vây xuống nhanh chóng bay vút, tự phản phất nước sông quyền hành động vật chất, như vậy dây lát đã muốn theo Vương Thành trước mặt lạng yên chạy qua rồi. Hưu. Mắt thấy Thai ớt canh kim cùng tinh thuật ba động chuyển đến phương hướng hoàn toàn nhất trí, Vương Thành nhất thời không hề do dự bay thẳng đến Thai ớt canh kim chạy vội đi. Khi hắn quần quật lên thời điểm mới phát hiện tự mình tựa hồ nhận được rồi có chút không kém lực cản, thật giống như một người chân chính rơi vào đáy nước nhất cử nhất động toàn bộ nhận được rồi nước chảy quá nhiều, ngoài ra, tiểu ngay cả hắn trên người tinh lực tại toàn lực kích phát phong chi tinh văn thời điểm đều mơ hồ bày biện ra một loại khó có thể khống chế xu thế. Tốt quỷ dị địa phương, tuy nhiên ta tối cận chính thị sử dụng huy nguyệt dược để đem tinh lực cấp bậc tăng lên tới bắt đẳng, nhưng mà ngôi sao vân thuộc về ổn định tính cực cao tinh văn rồi không phải tinh thuật. Nếu như đổi một cái hoàn toàn dựa vào ngoại lực đem tu vi đề cập lên trên tinh luyện dạ, sợ rằng ngay cả tinh thuật đều thi triển không được rồi đi, này đó nước sông một loại tinh quang tại theo căn bản ra ảnh hưởng một người tinh lực nắm trong tay năng lực. Đúng vậy, tinh lực nắm trong tay năng lực. Nay dựa vào ngoại lực để thăng lên trên tinh lực tại chuẩn xác khống chế, hơi hơi thao ra xa xa không cách nào như tự mình một chút rèn luyện đi ra tinh lực xanh bay, nói cách khác ở chỗ này cái loại này dùng dược thể, bảo vật đem tu vi trồng chất thăng lên tới ngụy thiên tài, lập tức hội nguyên hình phải nói ra, chiến lực thiệt hại hơn phân nữa. Thái ớt canh kim, đây khối thái ớt canh kim chính là của ta rồi, một cái nho nhỏ tinh luyện giả còn dám cùng ta tranh chấp, đi tìm chết. Ngay tại Vương thành hết sức thích hứng được mọi giới hoàn cảnh đồng thời truy gần thái ớt canh kim thời điểm, một trận quát lớn lập tức từ trước phương hướng khuyết tán đi ra. Sau một khắc một cái cường đại tứ giai tinh thuật bạo liệt ngọn lửa đàn quần quần, quần sạch, hung hãn đánh tới. Này, cái này tinh thuật. Vương Thành tinh thần thuộc tính đã bị hắn tăng lên tới rồi 27, đến gần đại tinh luyện sư điện phòng, hơn nữa hắn tu hành rồi thần giám thuật, đầu tiên mắt nhìn ra rồi cái này tinh thuật kết cấu không yên định tính, lập tức hắn trong ngực đột nhiên nhất hít khí, sau một khắc nhất đạo tiếng sấm từ hắn trong miệng chạy như điên mà đến. Ầm ầm. Thanh âm chấn trong dạ. Thái Hạo lôi âm hình thành đem kích ở này, người tinh thuật bạc nhược yếu kém điểm ra miễn cưỡng đem cái này bạo liệt ngọn lửa đàn đột kích tan tác. Rồi Vương Thành bản thân chính là dưới chân Bồ Phát, trên người khí huyết quần cuộn dâng lên, trong phút chốc quyền thành một vùng đỏ sẫm ngập trời tinh hà, phảng phất đem đây mảnh giống như tinh quang một loại xung đốt, sôi trào, rồi sau đó tinh hà sụp đổ, lồng lộng mà ra, khủng bố bi thế ở này, người ném ra một cái tứ giai tinh. Thuật lợi dụng là Vương Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ đại tinh luyện sư sắc mặt đại biến. Bất hảo, chính thị tinh võ giả. Đã chia tay đem thái ớt canh kim chổm trong tay đại tinh luyện mặt lộ vẻ sợ, tứ giai phòng ngự tinh thuật trong nháy mắt bộc phát, một cái ngũ giai phòng ngự tinh khí cùng lúc sẽ kích hoạt. Nhưng này mảnh tinh quang sông đối với tinh thuật đều đã tạo thành nhất định quá nhiều hướng chi tinh khí. Hơn nữa hắn lúc trước căn bản không có đem Vương Thành nhìn tại trong mắt, sai mất phòng ngự thời cơ tốt nhất, giờ phút này xung việc kích hoạt tứ giai tinh thuật như thế nào ngăn cản được rồi toàn lực bộc phát tinh hà khuynh thiên. Bang, không bố khí huyết tinh hà dùng mang theo được hủy thiên diệt địa hung ý hung hãn đánh ở lại vị đại tinh luyện sư hộ thân tinh thuật ra, lúc trước đủ để cho hắn thúc thủ vô sách tứ giai tinh thuật trực tiếp nát bấy. A, không. Thê Lương không cam lòng tiêu thảm thiết trong đó, này đại tinh luyện sư cường giả trực tiếp bị đạo vô quyền thế thành trở thành vô lạc. Vù vù hô. Nay đại tinh luyện sư Tử Vong Sanna, vương thành trên người kia cổ thái của hung thú một loại hủy diệt khí huyết tại thần khí hợp nhất kia luyện huyết thành phách lực khống chế xuống nhanh trong tán đi, lãng động tới rồi vương thành trong cơ thể mỗi một cái góc. Trong chớp mắt, hắn kia thái cổ tinh thú khủng bố hung y đã triệt để thu liễm, hơn nữa hắn trên người không có nửa phần tinh võ giả đạo thủ, cho dù người nào thấy được đều chỉ biết tưởng rằng đây là một cái tiện tay là có thể dễ dàng vỗ tự tinh luyện giả. Tinh luyện giả? Hắc, hắc Vương thành cười lạnh một tiếng, tinh luyện giả cái này, thân phận ngụy trang hiệu quả mỹ vô quyết cho dù người nào cũng không hội coi trọng. Nếu như hắn là một vị đại tinh luyện sư, dù là điên phong tinh luyện sư, mới vừa rồi cái kia đại tinh luyện sư cấp đoạt thái ớt canh kim trước tuyệt đối hội cẩn thận tốn hao như vậy vài giây chung thay thế tự mình ra tăng một cái ngũ giai phòng ngự tinh thuật, có người ngũ giai phòng ngự tinh thuật, hơn nữa có thể thuấn phát tứ giai phòng ngự tinh thuật, cùng với tỉnh táo kích phát ra phòng ngự tinh khí, vương thành Như muốn kích sát sẽ tốn hao rất lớn một phen tay chân rồi, như thế nào có? Thể xem như mới vừa rồi như vậy dễ dàng. Kỳ địch dĩ nhược, chiếm được tiên cơ. Miễn là không gặp những ấy bên trên phòng bị tâm đặc biệt cường người ta có thể chiếm được tiên thủ. Rồi quyết đấu đại tinh luyện sư thời điểm, tiên thủ ưu thế rất lớn. Nghĩ thông được, Vương Thành tùy ý ngắm liếc mắt một cái cần phải ra tăng rồi một cái thuộc tính điểm chuyển kỳ cuộc chiến chiến đấu đánh giá sẽ thu thập lên cái kia đại tinh luyện sư chiến lợi phẩm. Nhưng là vừa nhìn dưới, hắn lại trực tiếp giật mình tại đương trạng. Dũng tinh luyện giả tu vi vượt qua nhị dai miểu sát đại tinh luyện sư, thư bình xét, sử thi cuộc chiến, nghề nghiệp điểm 1, thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 1. Chương 253, không có khả năng. Sử thi cuộc chiến Vương Thành nhìn thoáng qua nhân vật quân mô hình ở dưới tin tức ghi chép, cơ hội cho là mình nhìn lầm rồi. Một hồi lâu, hắn lại lần nữa chầm chằm vào cái kia tin tức nhìn thoáng qua. Sử thi của chiến, thật là sử thi của chiến. Chém giết một cái đại tinh luyện sư rõ ràng ra cái sử thi của chiến, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. 3 giây đồng hồ về sau, Vương Thành ánh mắt mới tập trung đến cái kia tin tức bên trên hơi không có cùng 5 chữ bên trên. Càng nghi dai, miêu sát. Hắn trong đầu không khỏi liên tưởng đến năm đó chém giết Bạch đạo sinh lúc một màn. Lúc kia, dàn bình luận cho ra đánh giá cũng là sử thi của chiến. Bởi vì lúc ấy hắn cùng Bạch Đạo Sinh chênh lệch thật sự quá lớn, hắn cũng không có nghĩ lại điểm này, hiện tại xem ra, nếu như là không tá trợ nhân tố bên ngoài trong hoàn cảnh chính diện miểu sát đối thủ, sát thực có thể đạt được nguyên trên cơ sở rất cao một cấp đánh giá. Không thể tưởng được ngươi lại có thể biết cho ta mang đến như vậy kinh hỷ. Vương Thành trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Quân chiến đối thủ có đánh giá tăng thêm, miểu sát đối thủ đồng dạng có. Hắn hiện tại quân chiến hơn 120 đại tinh luyện sư cái kia là muốn chết, nhưng là dựa vào chính mình tinh luyện giả thân phận giảm xuống đối thủ tính cảnh giác đột nhiên ra tay, vẫn có thể đủ đem hắn miểu sát. Dù sao một cái tinh luyện giả cấp địch nhân không có ai sẽ huy động nhân lực nền cái ngũ giai thậm chí lục gia tinh thuật tới chỉ cần đối phương ở vào toàn thịnh thời kỳ đi đầu ra tay không thuộc về đánh lén có thể xếp vào chính diện quyết đấu trạng thái Vương Thành đại não nhanh chóng chuyển động đem hết toàn lực tìm kiếm lấy hết thể có thể lợi dụng bên trên quy tắc để đạt được phù hợp nhất chính mình lợi ích đánh giá ầm ẩm cái lúc này càng thêm kịch liệt tinh thuật chấn động chuyển tới hơn nữa căn cứ tinh thuật bộc phát tần xuất phá đoán ra tay đại tinh luyện sư chí ít có 6 cái tinh thần Thảo nhất định là tại tranh đoạt tinh thần Thảo Nhân vật quân mô hình mang đến đặc thù năng lực về sau lại nghiên cứu, ta hiện tại quan trọng nhất là đoạt được tinh thần thảo, chiết để cải biến của ta tinh nguyên tiên phú. Vì tương lai trùng kích đại tinh luyện sư, thiên giai cường giả thậm chí cả chuyển kỳ cường giả đặt trụ cột. Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, trong chốc lát hướng phía chiến đấu chấn động chuyển đến địa phương chạy như điên. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn tại nhân vật quân mô hình đến phó chức nghiệp tinh trận sư bên trên có chút ngứ tụ, tinh trận sư cấp bậc lập tức do lúc trước tứ giai bay thẳng bên trên ngũ giai. Theo tinh trận sư đẳng cấp phá, đại lượng trí nhớ lại lần nữa mãnh liệt mà đến, chỉ là hiện tại Vương Thành thời gian cấp bách. Không cách nào từng cái tìm hiểu, chỉ phải tạm thời phóng tới một bên, có thể tha là như thế, trước mắt hắn thế giới vẫn đang đã có lộ ra lấy tính biến hóa, trước mắt cái này phiến tinh quang dòng sông không còn là quỷ dị thần bí, lờ mờ trong tựa hồ có quy luật có thể tìm ra. Có thể những quy luật này rốt cuộc là cái gì, hắn lại vô luận như thế nào cũng nhìn không ra. Xem ra tinh trận sư đẳng cấp vẫn đang không đủ, ít nhất đạt được lục dai, thậm chí thất giai tinh trận sư lúc, mới có tư cách lính ngộ bao phủ tinh hà phủ cái này phiến tinh hà. Vương Thành trong nội tâm không khỏi đối với tinh hà phủ, phủ chủ một loạt thủ đoạn cảm động kinh hãi. 6-7 giai tinh trận sư mới có tư cách tìm hiểu hắn tinh trận, vậy hắn tinh trận sư tiêu chuẩn được đạt tới hạng gì trình độ? Bắt giai hay vẫn là kiểu giai? Cần biết, hiện tại toàn bộ 3000 đầm lầy mạnh nhất tinh trận sư đều mới thất giai cấp độ mà thôi. Ngân Quang Tôn giả, lưu lại tinh thần thảo, nếu không hôm nay ngươi có chạy được trời. Theo Vương Thành tới gần chiến trường, một hồi quát lớn xa xa chuyển ra, tràn đầy khí người tâm hồn uy năng. Một mắt nhìn đi, Vương Thành lờ mờ có thể chứng kiến thân là một người duy nhất đỉnh phong đại tinh luyện sư Ngân Quang Tôn giả đang cùng lĩnh vực tháp cao rơi thiên ngân liên thủ, đối kháng vây công hắn thương vô tả. Húc Đông Dương, Luyện Tinh Không, cùng với bối phận bên trên đồng đẳng với Họa Diễm Chi Kiếm Tháp chủ viện Quân Lâm không ai đường. Tứ đại cường giả ở bên trong, Giới Thiên Ngân Miễn Cương cùng Húc Đông Dương tương đường, trận vị này đại tinh luyện sư cường giả, mà ba người còn lại đồng thời hướng phía Ngân Quang Tôn Giả Điện cuồng công kích, nguyên một đám cường đại tinh thuật pháng vất mưa to gió lớn trùng kích lấy Ngân Quang Tôn Giả phòng ngự. Bất quá Ngân Quang Tôn Giả không lỗ vi đại tinh luyện sư đỉnh phong đích vật, hậu, tới trình kinh nghiệm phong phú đã đến cực Dựa vào một môn Ngân Quang đột pháp, Hắn cực tốc ở trước mặt mọi người lóng lánh, luyện tinh không, thương vô tả cũng không ai đường công kích khoảng chừng 8 phần đã ngoài bị hắn hết thể né tránh. Loại tốc độ này, Vương Thành chằm chằm vào ngân quang tôn giả xem chỉ chốc lát, đồng tử không khỏi có chút co rút lại. Ngân quang tôn giả, đúng là một cái tinh thông tốc độ đại tinh luyện sư, hơn nữa còn là một người duy nhất tu luyện tới đỉnh phong đại tinh luyện sư. Ở bên kia, nhưng vào lúc này, một hồi hét lớn tự xa xa chuyển đến, ngay sau đó Vương Thành thẳng cảm giác toàn thân tóc gáy nổ tung, một cô đáng sợ nguy cơ xông lên đầu. Chỉ thấy thanh kiếm truyền đến phương hướng một đạo kinh tiên kiếm quang phảng phất một đạo vượt qua hư không liệt hùng, đột nhiên chẳng đến, khủng bố mũi nhọn, tung tùng kiếm khí tung hoành 10 vạn trượng, tuy là cái kia phiên có mặt khắp nơi tình quang rộng sông đều giống như bị một lần hành động xé rách. Lý Đạo Ân, chính lẽ tránh thương vô tả công kích ngân quang tôn giả thấy như vậy một màn giống to một tiếng, "Thiên ngân, ta đi đầu một bước, chúng ta tinh hà phủ ngoại hối hợp." Sau một khắp ở đằng kia đạo kinh thiên kiếm quang trước, thân hình của hắn bạo vỡ thành một mảnh sáng chói ngân quang, thẳng hướng phía tinh hà phủ bên ngoài gào thét mà đi. Hắn phương hướng, đúng là vương thành chỗ. Chẳng lại phải chặn lại. Trong tinh hà tốc độ của hắn nhận lấy ảnh hưởng ta còn có thể miễn cưỡng thấy rõ, một khi lại để cho hắn ra tinh hà, ta mơ tưởng sở đến góc áo của hắn. Vương Thành trong mắt tràn ngập hàn quang, giờ khác này hắn căn bản bất chấp bốn phía còn có những người khác tại nhìn chằm chằm, toàn thân khí huyết điên của bộc phát, buôn dụng Bí Pháp mang tất cả, trong chốc lát đem bản thân trạng thái đẩy lên tới cực hạn. Huyết sát tinh vân ngang trời kinh thế, đem ngân quang tôn giả thân hình chặn đường hư không, vẻ này thái cổ hung thú hoàn toàn không giống đại tinh luyện sư giống như khí huyết trước tiên hấp dẫn ở ở đây tất cả mọi người. Ai? Ấn. Cái này cổ khí huyết, Tinh Võ Giả. Xa hơn chỗ, vừa mới chạy đến Lý Đạo Hân, Nam Như Nhi, Vạn Thiên Long chứng kiến xa Sa chặn giết hướng ngân quang tôn giả Vương Thành tắc thì là đồng thời chấn động. Đây là các ngươi kỵ sĩ liên minh tiểu từ kia, thật là khủng khiếp khí huyết, hắn đã bước lên Tinh Võ Giả con đường. Chuyện khi nào? Bảnh. Tại tất cả mọi người vi Vương Thành ngang trời một kích ma khiếp sợ lúc, cái kia phiến huyết sắc tinh hà đã giống như chặn đường sao đạn hạt nhân, hung hăng đánh lên cái kia quang, khủng bố sóng kích từ hư không trong điên cuồng bốn phía tinh hà đều giống như bị điểm đốt. Xôi chào. Ngân Quang Tôn giả lúc trước vốn là tại lẽ tránh thương vô tạp công kích, Lý Đạo hơn một kiếm đã lại để cho hắn thi triển ra bí pháp né tránh, cái đó từng muốn đến sớm bị hắn cảm ứng được giống như con kiến lâu đồng dạng một cái tinh luyện giả trên người lại đột nhiên bộc phát ra bực này đáng sợ một kích. Cũng may Đỉnh Phong Đại tinh luyện sư tiểu là Đỉnh Phong Đại tinh luyện sư, xa xa không phải lúc trước chết ở Vương thành thủ hạ cái kia hai cái đại tinh luyện sư có khả năng bằng được, dù là dưới loại tình huống này vẫn đang phản ứng cực nhanh, một cái ngũ giai phòng ngự tinh thuật dõng nhiên mở ra, chính diện gánh chịu tinh hà khuynh thiên tuyệt thế một kích, cho dù thân hình của hắn bị một lần hành động nhanh phi lại cũng chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ, bị chấn động khí huyết. Đây cũng là Vương Thành lần thứ nhất toàn lực buộc phát hạ không công mà lui. Tiểu Bối, ngân quang tôn giả trong mắt sát cơ sở đổ bắn, cường đại ngũ giai công kích tinh thuật lập tức hình thành, bất quá không đợi hắn tới kịp ra tay, luyện tình không cùng không ai đường tinh thuật đồng thời bao chùm mà xuống, khiến cho hắn không thể không đem cái này ngũ giai tinh thuật kích phát ra đi, ngăn cản hai người công kích, đồng thời thân hình lòng lánh, hóa quang tránh né. Tiểu là như vậy một chớp trễ, Lý Đạo Hân cùng Nam Như Nhi bọn người đồng thời gia nhập chiến trường, tính cả Vương Thành, có thể nói tám đại cao thủ liên hợp vây quét. Đáng chết. Ngân Quang Tôn giả cho dù tự phụ, có thể đối mặt bát đại cùng giai cường giả, trong đó còn có được cho cao giai đại tinh luyện sư không ai đường, mấy người khác cũng đều không ngoại lệ dùng chung giai làm chủ, dưới loại tình huống này chỉ là một lát hắn đã nguy cơ từ phía, một cái sơ sẩy tức thì bị Lý Đạo hơn một kiếm xuyên thủ hộ thân tinh khí, suýt nữa đem đầu của hắn chém chết. Có thể tha là như thế, hắn thương thế trên người đều đang nhanh chóng tăng thêm. Lại tiếp tục như vậy, ta sẽ chết. Mục tiêu của bọn hắn là tinh thần thảo, mà không phải ta. Ngân Quang Tôn giả lập tức nhận rõ thế cục trước mắt, trong nội tâm Hàn Ý ứa ra gian ánh mắt càng là đột nhiên khóa lại Vương Thành. Thì ra là vì vậy Tinh Võ Giả ngang trời một kích khiến cho Nguyên bản có hy vọng mang theo Tinh Thần Thảo chạy ra tìm đường sống hắn lâm vào vây quanh cực kỳ nguy hiểm. Tinh Thần Thảo, ngươi không phải muốn Tinh Thần Thảo sao? Ta cho ngươi." Ngân Quang Tôn Giả một tiếng quát lớn, trực tiếp đem Tinh Thần Thảo đối với Vương Thành một lần hành động ném đi, đồng thời thân hình lại lần nữa hóa thành ngân quang, bắn ra vòng chiến, Tinh Thần Thảo ta đã chắp tay suất, ai lại truy ta chúng ta không chết không lướt." Nguyên Tôn Giả cùng cử động lại để cho Lý Dạ luyện tinh không, thương vô tả, không ai đường có chút dừng lại. Hạ khắp ánh mắt của bọn hắn đồng thời rơi xuống Vương Thành trên người. Trong đó Nam Như Nhi trước tiên tiến lên phía trước nói, "Vương Thành, không thể tưởng được ngươi rõ ràng vô thanh vô tức đã trở thành một vị tinh võ giả, hay vẫn là cường đại như thế tinh võ giả?" "Yên tâm, ngươi là ta kỵ sĩ liên minh một thành viên, ta kỵ sĩ liên minh tuyệt đối sẽ không đối với ngươi quanh tay đứng nhìn." "Đúng vậy, ta từng nói qua sẽ bảo đảm an nguy của ngươi, dĩ nhiên là hội thực hiện chức trách của ta, bất qua thực lực của ngươi hay vẫn là nhược đi một tí, mang theo tinh thần thảo cũng không an toàn, tinh thần thảo hay vẫn là giao cho ta đến đảm bảo." Vạn Tiên Long lập tức đi theo tiến lên một bước. Tình võ giả chiến lược vô song, có thể muốn tại chúng ta bốn người trên tay thảo cậu, còn phải hỏi thăm chúng ta bốn người có đồng ý hay không. Luyện tinh không cùng Thương Vô Tà trở nhân lập tức âm thầm tất cả chiếm một phương, đem Vương Thành cùng kỵ sĩ liên minh tất cả mọi người vây ở trong đó. Vương Thành nắm tay bên trên tinh thần thảo, trong nội tâm suy nghĩ điên cuồng cuồng quật. Bốn Dũng Bí pháp tiếp tục thời gian có hạn, dù là hắn đã đột phá đã đến thần khí hợp nhất cảnh giới, thể chất càng là đã nhận được tánh mạng loại cây tử cải tạo, có thể tại dưới loại trạng thái này nhiều nhất duy trì 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ, vậy ngân quang tôn giả lãng phí một nữa. Liêu cho lão nghị của hắn thời gian còn thừa không có mấy, tinh thần thảo hắn tuyệt đối sẽ không giao ra đi, mà trước mắt là trọn vẹn 7 cái đại tinh luyện sư. Nam Như Nhi, Vạn Tiên Long nói thật dễ nghe, chỉ khi nào hắn không muốn giao ra tinh thần thảo, bọn hắn nguyện ý khoanh tay đứng nhìn đã là kết cục tốt nhất, thậm chí khả năng để bảo vệ tinh thần thảo an toàn vì do trực tiếp động thủ. Thân là công chúa điện hạ thân truyền đệ tử Nam Như Nhi cũng sắp trở thành công chúa điện hạ thân truyền đệ tử Lý Đạo Hân gánh chịu nổi trách này. Không am hiểu tốc độ hắn muốn tại nửa phút trong thời gian mang theo tinh thần thảo tự 7 vị đại tinh luyện sư bao vây rồi thoát đi.